Đại Chu Tiên lại không 4 chương 92 công đức huyện nha tiền đường. Lý Mộ, Lý Thanh, Hàn Chiết, Ngô Ba cùng tên là tuổi viễn tiểu hòa thượng đứng ở trong sân. Chu Bộ Đầu nhìn xem đám người, nói ra: "Lần này đi Chu huyện bình loạn, nguy hiểm trùng điệp, chư vị nhất định phải chú ý an toàn, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, tự vệ đều là trọng yếu nhất." Đối với Lý Mộ muốn cùng nhau đi tới Chu huyện sự tình, Lý Thanh cũng không ngăn cản. Chuyện này mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng chưa hẳn không phải một cơ hội rèn luyện chính mình. Mặc dù nàng lần trước giống như thật sự có chút sinh khí, nhưng vậy sau này liền rốt cuộc không có nói qua chuyện kia. Đây cũng là Lý Thanh cùng liễu hàm yên điểm khác biệt lớn nhất. Nàng vĩnh viễn sẽ không làm loại tiểu nữ nhi thái kia. cũng không có liếu hàm yên nhỏ mọn như vậy chu bộ đầu đối với đám người căn dặn một phen lại cố ý nhìn về phía lý mộ nói ra lý mộ đạo hạnh của ngươi thấp nhất bất cứ lúc nào đều muốn đi theo mấy tên bộ đầu bên người không có khả năng chạy xa lý mộ nhẹ gật đầu nói ra tạ ơn chu bộ đầu ta đã biết chu bộ đầu lần nữa liếc nhìn đám người một chút nói ra Ngô bộ đầu tu vi cao nhất Đoạn đường này Hy vọng tất cả mọi người có thể nghe theo ngô bộ đầu an bài Ta tại Nha môn đợi mọi người thắng lợi mà về Chu huyện là Dương Khâu huyện huyện lân cận Từ Dương Khâu huyện thành Đến hai huyện đụng vào nhau địa phương Đối với lý mộ các loại người tu hành tới nói Chỉ cần nửa ngày thời gian Ra huyện thành Lý mộ bốn người đều là sử dụng thần hành phù đi đường tuổi viễn tiểu hòa thượng chỉ là đơn thuần bằng vào hai cái chân. Lại cũng có thể vững vàng đi theo bọn hắn bên cạnh. Lý mộ đi tại tổ viễn bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi. tuổi viễn tiểu sư phụ. Ngươi đây là thần thông gì tổ viễn cười cười. Giải thích nói. Đây là như ảnh tùy hình thối. Dùng để đi đường cũng rất tốt. Ở thế giới này. đạo môn người tu hành. Tha thích mượn nhờ phù lục. trần pháp các loại đền bù về mặt pháp lực thiếu hụt phật môn chủ tu chính là nhục thân thần thông có vô số chủng nhục thân tuyệt kỹ lý mộ vẫn muốn học đáng tiếc không có cơ hội tuổi viến đánh giá lý mộ đột nhiên hỏi lý thí chủ cho tiểu tăng cảm giác rất thân thiết có phải hay không cũng nghiêm tu phật môn pháp lực lý mộ nhẹ gật đầu nói ra Huyền Độ đại sư đã từng đưa cho ta một bản pháp kinh, nguyên lai là Huyền Độ sư thúc." Tùng Viễn trên mặt tươi cười nói ra, "Có thể được Huyền Độ sư thúc lọt mắt xanh, Lý thí chủ nhất định tràn đầy Phật duyên." Lý Mộ Khiêm tốn nói, "Đâu có đâu có, cũng chính là lúc không có chuyện gì làm tùy tiện đọc một chút." Đi đường nhàm chán, Lý Thanh không thích nói chuyện phiếm Lý mộ cùng ngô ba hàn triết lại không có cái gì tốt nói. Cùng tuổi viễn tiểu hòa thượng rút ngắn quan hệ về sau. Rất nhanh liền hàn huyên. Lý mộ mặc dù một mực tại tụng niệm tâm Dinh tu hành đối với Phật môn tu hành sự tình hiểu rõ, lại cũng không sâu. Lão vương trên giá sách cũng là chút đạo thư, không có một quyển là liên quan tới Phật môn. Tại cùng tuổi viễn trong khi nói chuyện phiếm. Lý mộ nói bóng nói gió không ít trước kia không biết tin tức. Tỉ như tu Phật trước tam cảnh. Theo thứ tự là khám phá, quan chiếu, duyên giác đối ứng đạo gia cảnh giới là luyện phách, ngưng hồn, tu thần. Tu hành xuống ba cảnh đạo môn luyện thất phách, Phật môn tu lục căn kỳ thật cũng có chút tương tự. Tu viễn tiểu hòa thượng bây giờ cảnh giới là đệ nhị cảnh quan chiếu. Lý mộ miễn cứng xem như mới vào khám phá cảnh. Trừ xét lộ hai tay Phật quang bên ngoài. Cái gì Phật môn thần thông cũng không biết. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện, một đoàn người tại trước khi mặt trời lặn, rốt cuộc đến Chu huyện. Chu huyện cùng Dương Khâu huyện lân cận một cái thôn nhỏ, tụ tập không ít người. Những người này đại bộ phận đều là quần áo tả tơi. Sắc mặt tiêu tuổi bách tính. Còn có một bộ phận. Thì là người trong tu hành. Tu vi cũng không quá cao. Người trong thôn nhỏ trên thân phần lớn mang thương. Từ bọn hắn trần trụi ở bên ngoài vết thương đến xem. Hiển nhiên là chúng thi độc. Lý mộ nhìn thấy. Một tên người tu hành. Từ trong bao vải mang theo người. Bắt lấy một thanh gạo nếp. Che ở miệng vết thương trên cánh tay chỗ. Vết thương lập tức toát ra một trận khói đen. Người tu hành kia răng cắn chặt. Sắc mặt dữ tợn, Đúng là trực tiếp bị đau nhức hôn mê bất tỉnh A-di-đà Phật Tội viến rời đi ánh mắt Không đành lòng niệm một tiếng Phật hiểu Mấy người vừa mới đi vào thôn Liền bị một tên lão lại đón vào Lão lại vừa đi Vừa nói Mấy vị là Dương Khâu huyện Đồng Liêu A-hàn chiếc nhẹ gật đầu Hỏi chu huyện tình huống thế nào tốt hơn nhiều Lão lại trên mặt tươi cười nói ra, các huyện viện thủ đều tới, phù lục phái cũng xuống không ít tiên sư, ngay cả phi cương đều chém giết một con. Phía trước mấy cái thôn chấn, đã không có gì đáng ngại, bây giờ tại nơi này đều là ở phía trước bị thương. Từ lão lại này trong miệng, Lý Mộ đám người giải được Chu huyện đại khái tình huống. Mấy ngày trước đó, Chu huyện cương thi chi họa đã đến mất khống chế biên giới. có hướng xung quanh các huyện lan tràn xu thế quận thủ rơi vào đường cùng đành phải triệu tập toàn bộ bắc quận lực lượng trấn áp chu huyện cương thi lại hướng phù lục phái cầu viện tại trong ngắn ngủi mấy ngày liền khống chế được thế cục phù lục phái cường giả vô số vừa tới chu huyện liền chém giết một con phi cương nếu không phải ba tháng qua trong đám thi thể lại ra đời mấy con phi cương Lần này cương thi chi hỏa Đã giải quyết hơn phân nửa. Bất quá tại loại lực lượng chưa từng có này dưới. Giải quyết lần này tai họa. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lý mộ bọn người vị trí. Ở vào hậu phương lớn. Một chút thủ thương người tu hành cùng bách tính. Được an trí ở chỗ này. Lại hướng phía trước. Chính là gặp tai họa nghiêm trọng thôn. Dân chúng lấy thôn làm đơn vị. Tụ tập cùng một chỗ. Những một hộ kia có thể là mấy hộ giải rác ở tại bên ngoài. Cũng bị yêu cầu đem đến gần nhất trong thôn. Tàn phá bừa bãi chu huyện Cương Thi. Không phải tự nhiên hình thành Bạch Cương cùng Hắc Cương. Bị Phi Cương cùng Khiêu Cương cắn qua đằng sau. Biến thành Cương Thi bách tính. So Bạch Cương Hắc Cương nguy hại càng lớn. Bọn chúng ban ngày trốn ở tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Ban đêm liền sẽ đi ra làm hại. Chu huyện địa chất kỳ lạ. Lòng đất có không ít đồng đá vôi. Trước kia là chân quý hiếm thấy cảnh quan. Lần này thì trở thành những cương thi này chỗ ẩn thân. Ban ngày vốn là tiêu diệt những cương thi này thời cơ tốt nhất. Nhưng lòng đất đồng đá vôi địa hình cực kỳ phức tạp. Bọn chúng trốn ở lòng đất. Người tu hành cho dù là tìm tới cửa vào. Cũng không dám xâm nhập. Chỉ có thể chờ đợi ban đêm bọn chúng đi ra lại đi tiêu diệt. Lão lại đem bọn hắn đưa đến một chỗ sân nhỏ. Nói ra, trong đêm nguy hiểm, quỷ khuất mấy vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Nếu muốn tiếp tục hướng phía trước, tốt nhất đợi đến sáng sớm ngày mai lại đi đường. Ban đêm cương thi thành đàn hành động, cho dù là tụ thần cảnh người tu hành gặp được, cũng khó có thể chống đỡ. chu huyện những người tu hành thường thường đều là bão đoàn hành động viện này rất lùi bại chỉ có ba gian phòng lý thanh là duy nhất nữ tử tự nhiên muốn chiếm một gian còn lại hai gian ngô ba cùng hàn chiết một gian lý mộ cùng tụ viễn tiểu hòa thượng một gian lý mộ hai người trong phòng chỉ có một cái giường ván gỗ hắn buông xuống hành lý đằng sau Phát hiện tụ viễn không tại gian phòng. Lý mộ đi đến bên ngoài. Nhìn thấy tụ viễn ngồi xổm ở một tên thủ thương bách tính bên người. Hai tay ẩm hiện Phật Quang. Chầm rãi đổ tiến người kia vết thương. Theo Phật Quang màu vàng tràn vào, vậy nhân thủ trên cánh tay miệng vết thương, dần dần toát ra từng tia hắc khí. Đó là trong cơ thể hắn thi khí. Thi khí này chưa trừ diệt. liền sẽ lan tràn đến toàn bộ thân thể. Cuối cùng để bọn hắn linh trí biến mất Biến thành cương thi Đây cũng là cương thi phiền phức chỗ Chỉ cần là bị bọn hắn trào thương cắn bị thương Cho dù là lúc ấy không có chết Nếu như trễ thanh trừ thi độc Cuối cùng vẫn lại biến thành đồng loại của bọn hắn Gạo nếp khu trừ thi độc mặc dù hữu hiệu Nhưng quá trình quá mức thống khổ Mà Phật môn pháp lực Đối với chữa thương khử độc Có một loại nào đó kỳ hiệu. Lý mộ đi đến tụi viễn bên người. Ngồi xổm người xuống. Xòi bàn tay ra. Nơi lòng bàn tay kim quang hiện hiện. Hắn đem Phật quang đổ tiến một người khác thân thể. Người kia trước ngực. Tiêu tán ra một tia hắc khí đằng sau. Sắc mặt lập tức liền hồng nhuận rất nhiều. Tụi viễn nhìn xem Lý mộ lòng bàn tay kim quang. Cười nói. Lý thí chủ quả nhiên trời sinh tụi căn. Mới tu hành mấy tháng. liền có như thế bản lĩnh. Nếu như có thể quy yêu ngã Phật. Phật môn tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện một vị cao tăng. Lý mộ khoát tay áo. Cái này sau này hãy nói đi. Mặc kệ là lão hòa thượng hay là tiểu hòa thượng. Đều muốn để hắn xuất ra. Nhưng lý mộ là cách tục nhân. Tuy nói tu đạo tu Phật. Đều là tu hành. Nhưng xuất ra đằng sau. Liền không thể lấy thây tử Phật tổ lại không thể giúp hắn giải quyết vấn đề cá nhân Tu đạo liền không tồn tại những thứ này Muốn cưới lão bà liền cưới lão bà Muốn cưới mấy cách liền cưới mấy cái Nhưng so sánh làm hòa thượng mê người nhiều Lui mời Nhìn bước Tu hành Phật môn thần thông Cũng không nhất định phải xuất ra Giống bây giờ cái dạng này Chẳng phải là rất tốt lý mộ gọi tới lão lại kia. Sẽ được cương thi gây thương tích bách tính cùng người tu hành kêu đi ra. Cùng tuổi viện cùng một chỗ. Giúp bọn hắn thanh trừ thi độc. Thi độc xua tan thân thể lập tức liền xét nhẹ nhóm rất nhiều đám người đối bọn hắn liên tục cảm ơn. Tạ ơn tiểu sư phụ. Đa tạ vị sư phụ này. Bởi vì có thể làm Phật quang nguyên nhân. Lý mộ cũng bị ngộ nhận thành mang tóc tu hành hòa thượng. Hắn giải thích mấy lần đằng sau Cũng liền lười nhắc giải thích Lý mộ lại cứu một tên bách tính Vừa quay đầu lại Nhìn thấy tuổi viễn tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn hắn Lý mộ sờ lên chính mình mặt Hỏi trên mặt ta có cái gì tuổi viễn lắc đầu Không có Vậy ngươi xem ta làm gì tuổi viễn sờ lên đầu chọc của mình Hỏi Lý thí chủ Ngươi không cần công đức sao công đức lý mộ xưởng sốt một Hỏi, cái gì công đức đại chu tiên lại không bốn chương 93 nỗi băn khoan tuổi viễn chắp tay trước ngực? Nói ra, Phật Kinh có nói, có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, có thể độ chúng sinh, lấy tên là công. Công này là nó thiện hạnh ra đức, cho nên nói tông đức. Lý mộ nhìn xem hắn. Nói ra. Có thể hay không nói điểm người bình thường có thể nghe hiểu tội viễn gãi gãi đầu. Nói ra, nhiều đi bố thí, tu chùa, tạc tưởng phóng sinh, cứu khổ đời thiện hạnh. Nhưng phải công đức, công đức có trợ giúp chúng ta tu hành. Lý thí chủ không biết sao lý mộ đối với Phật môn tu hành hiểu rõ rất có hạn. Lúc ấy huyền độ chỉ là ném cho hắn một bản Phật kinh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho Lý Mộ còn có công đức thứ này. Nghe tuổi viễn giải thích đằng sau, Lý Mộ mới hiểu được tới. Thông tục tới nói. Công đức là tại làm việc thiện sự tình thời điểm. Từ làm việc thiện đối tượng trên thân thu hoạch một loại lực lượng. Lý Mộ dẫn đường tâm tình tự của người khác tựa hồ cũng là dạng này. Nhưng rất hiển nhiên. Công đức cùng thất tình. Cũng không phải là một loại đồ vật. Lý mộ nhìn thấy thất tình Lại không nhìn thấy công đức Lý mộ rất nhanh lại nghĩ tới một chút Nếu như công đức là tới từ làm việc thiện đối tượng Như vậy bố thí Phóng sinh Cứu khổ có thể thu hoạch công đức Lý mộ còn có thể lý giải Tu chùa Tạc tượng công đức Lại từ đâu đến hắn ầm ầm cảm thấy Công đức một chuyện Hẳn không có đơn giản như vậy bây giờ không phải là truy bản tớ nguyên thời điểm, lý mộ để ý là một chuyện khác. một lần nữa nhìn về phía tuổi viễn, hỏi công đức giúp thế nào giúp bọn ta tu hành tuổi viễn gặp lý mộ là thật không hiểu. giải thích nói, lý thí chủ nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ chung quanh của ngươi. lý mộ không biết là làm sao cái dụng tâm pháp, dứt khoát mặt niệm thanh tâm quyết đơn thuần dùng linh giác đi cảm thụ. Tính hạ tâm đằng sau, hắn quả nhiên cảm nhận được, ở xung quanh hắn có đồ vật gì tồn tại. Vật kia rất yếu ớt, nếu như không phải ổn định lại tâm thần cảm thụ căn bản không phát hiện được. Mà khi lý mộ sau khi mở mắt, lại cái gì đều không cảm ứng được. Cho dù là hắn thi triển thiên nhãn thông, cũng vô pháp nhìn ra bất cứ gì thường nào. Bởi vậy nói rõ, công đức cùng thất tình, hoàn toàn là hai loại vật khác biệt. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, rất nhanh liền lần nữa cảm nhận được vật kia yếu ớt tồn tại. Tù viến tiếp tục nói ra, ngươi thử đem những công đức này hấp dẫn đến thể nội. Lý mộ trực tiếp thi triển đạo dẫn chi thuật. Những đồ vật phiêu tán ở chung quanh kia, đều bị hắn hút vào thể nội. Cùng lúc đó, Lý mộ cũng rõ ràng phát giác được. Thể nội một tia Phật môn pháp lực kia, vận chuyển tốc độ tăng nhanh. Hắn rốt cuộc minh bạch huyền độ vì cái gì nói giúp người đã là giúp ta, mà lại như vậy là thích đầu người khác. Phật môn người tu hành. Có thể trực tiếp lợi dụng công đức tu hành. Có lẽ lý mổ lúc ấy, chính là bị hắn xem như rau hẻ thu hoạch được công đức. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lúc ấy cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Cái này công đức nguồn gốc. Cũng không biết là cái gì. Công đức suốt cuộc là thứ gì, Lý mộ chính mình không nghĩ ra, dự định trở về hỏi lại hỏi lão vương. Nguyên lai làm việc thiện sự tình còn có loại chỗ tốt này. Lý mộ thì thảo một câu. Nói như vậy, hắn trước kia đỡ lão thái thái băng qua đường. Đưa lạc đường phụ nữ về nhà. Thu thập tâm tình vui sướng thời điểm. Kỳ thật cũng có thể thuận tiện thu hoạch công đức. Chỉ là hắn lúc ấy không biết. Lãng phí một cách vô ít cơ hội. Tụi viến lại lắc đầu, nói ra, chúng ta làm việc thiện sự tình, không phải là vì công đức. Lý thí chủ không cần điên đảo nhân quả. Lý mộ cười cười, nói ra, một dạng, một dạng. Mặc kệ là vì công đức làm việc thiện sự tỉnh hay là làm việc thiện sự tình thuận tiện thu hoạch công đức, quá trình đều là giống nhau. Vì tu hành, Lý mộ quyết định về sau ngày đi một tốt. Dạng này hắn Phật môn pháp lực Rất nhanh liền có thể đuổi đi lên Tại Lý mộ cùng tuổi Viễn cố gắng dưới Trong thôn nhỏ tụ tập tất cả thương binh Thể nổi thi độc đều bị thanh trừ trống không Cho dù là mỗi lần khu trừ thi độc Cần pháp lực không nhiều Nhưng liên tiếp trợ giúp mấy chục người Lý mộ hay là mệt quá sức Sau khi trở lại phòng Liền ngồi ở trên giường ngồi xuống điều tức tuổi viếng không biết từ nơi nào tìm đến một cái bộ đoàn hắn ngồi ship bằng tại trên bộ đoàn đem hắn thiền trưởng xoa cùng đầu một giảng lập lòe tỏa sáng lau xong một lần thiền trưởng đằng sau hắn liền chính bản thân ngồi ship bằng nhắm mắt lại màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ thôn nhỏ bóng đêm tính mịch. đột nhiên khoanh chân ngồi ở trên giường lý mổ trong lòng cảnh giác nổi lên Con mắt đột nhiên mở ra. Từ trong ngực móc ra một tấm tịch tà phủ. Trên phủ lục kia. Có nhàn nhạt huyền quang chớp động, Ngồi trên mặt đất trên bộ đoàn tuổi viễn. Lỗ tai giật giật đằng sau. Con mắt cũng bỗng nhiên mở ra. Cầm thiền trưởng to lớn kia. Gặp nguy hiểm hai người đồng thời đứng dậy. Vọt ra gian phòng chỉ thấy hai bóng người đã sớm bay ra sân nhỏ. Lý mộ cùng tuổi viễn xông ra sân nhỏ. Nhìn thấy hơn 10 đảo bóng đen Xuất hiện tại cửa thôn phương hướng Chính hướng thôn chạy tới Bọn chúng hành động không phải giống như Lý Mộ Lần trước thấy qua cương thi như thế nhấn nhảy một cái Mà là cứng ngắc chạy Tốc độ lại không cách nào cùng trương ra thôn cái kia so sánh Mấy người không kịp cân nhắc Vì cái gì chu huyện hậu phương sẽ còn xuất hiện cương thi Trước tiên liền nhanh đón tiếp lấy Hàn chít ném ra một tấm bùa chú Phù lục kia dán tại một cách hoạt thi trên thân. liền trực tiếp tự đốt đứng lên. Hoạt thi kia. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ thân thể liền bị hỏa diễm bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn hóa thành cho tàn. Tụ viễn tiểu hòa thượng trên thân thể ẩm ẩm phát ra kim quang. Trong tay vơ to lớn thiền trưởng. Nện ở một cách hoạt thi trên đầu. Hoạt thi kia đầu bị nện nát bét. Thân thể lại cũng không thù ảnh hưởng. tuổi viến lại là một thiền trưởng đem nó đập bay. Nhanh chóng hướng về đi qua. Vài thiền trưởng xuống dưới. Hoạt thi kia liền bị nện vào lòng đất. Không nhúc nhích. Hàn triết lại là một tấm bùa trú ném ra. Lý mộ trong mắt xuất hiện lần nữa hừng hực ánh lửa. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có 5, 6 con hoạt thi tại Dưới tay bọn họ tan thành mây khói. Lý mộ nhìn mỹ mắt trực nhảy. Ông kích thôn hoạt thi hết thảy mới như thế tầm 10 con. Đảo mắt liền bị bọn hắn tiêu diệt một nửa. Trực tiếp tan thành mây khói. Cái gì đều không thừa dưới. Hắn còn thế nào lấy cương thi phách lực không khỏi càng nhiều cương thi bị độc thủ của bọn họ. Lý mộ đang muốn gia nhập chiến đoàn. Lý thanh dương một tay lên. Mấy đảo phù lục bay ra. Cách không gián tải những hoạt thi kia trên chán. Mấy tên hoạt thi lập tức liền không nhúc nhích. Bất quá chỉ là mấy con cấp thấp hoạt thi cần phải hưng sư đồng chúng như vậy à. Ngô ba ngáp từ trong phòng đi tới, nhìn thoáng qua đằng sau, lại quay người đi trở về. Hàn Chiết lấy ra phù lục, đang muốn thiêu hủy bọn chúng, Lý Thanh mở miệng nói, chờ một chút. Hàn Chiết sườn sốt một chút. Hỏi, giữ lại bọn chúng làm cái gì Lý Thanh đi đến một cái hoạt thi bên cạnh. Bóp một cái ấm quyết. Một đạo thanh quang đánh vào hoạt thi kia trên thân. Chờ hồi lâu. Thi thể cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng đứng tại hoạt thi phía trước, nhíu mày. Lý mộ đi đến bên người nàng cũng phát hiện gì thường. Lý thanh vừa rồi sử dụng. Đích thật là từ lão vương nơi đó tìm tới từ cương thi thể nổi lấy phách phương pháp. Nhưng lại cũng không có từ hoạt thi này thể nổi dẫn xuất phách lực. Hoặc là hoạt thi này thể nổi không có phách lực, hoặc là lão vương cho phương pháp có sai. Lý mộ nghĩ nghĩ cảm thấy người sau khả năng không lớn. Lão vương mặc dù lớn tuổi, bệnh vặt một đống lớn, nhưng loại thời khắc mấu chốt này là tuyệt đối đáng tin. Hẳn là hoạt thi này thể nổi không có phách lực. Lý mộ nhìn về phía Lý Thanh, nói ra có lẽ là hắn còn không có hại đến người đổi một cái thử một chút đi. Lý Thanh hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, nhẹ gật đầu đi hướng một cách khác hoạt thi. Nàng một lần nữa bóp ấm huyết, nhưng mà hoạt thi kia vẫn là không có phản ứng. Nàng lại đi hướng cái thứ ba, con thứ tư. Thử xong còn lại hoạt thi, hai người phát hiện tất cả hoạt thi thể nổi, ngay cả một tia phách lực đều không có. Nếu chỉ là một cái hai cái, còn có thể dùng bọn chúng trùng hợp không có hại qua người giải thích. Nhưng tất cả hoạt thi thể nội đều vô phách. Lý do này liền nói không thông. Nhất là phía sau mấy con, khóe miệng còn lưu lại vết máu khô khốc, hiển nhiên đã hút hơn người tinh huyết hồn phách. Nhưng Lý mộ thi triển thiên nhãn thông cũng không có tại trong cơ thể của bọn nó nhìn thấy phách lực tồn tại. Lý mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Khó hiểu nói. Tại sao có thể như vậy nếu như tất cả cương thi thể nội đều không có phách. Hắn thông qua lấy cương thi phách lực Đến luyện hóa phách thứ tư kế hoạch Liền muốn thất bại Lý Thanh nhìn những hoạt thi kia một chút Nói ra Trước tiên đem bọn chúng thiêu hủy đi Buổi sáng ngày mai Chúng ta lại đi những thôn khác nhìn xem Đại chu tiên lại không bốn chương 94 cảnh giác sáng sớm ngày thứ hai Lý mộ mấy người cùng lão lại kia từ biệt Tiếp tục hướng chu huyện chỗ sâu tiến lên Đêm qua xuất hiện ở nơi này hoạt thi uy hiếp không lớn Coi như hàn triết bọn hắn không xuất thủ Tụ tập tại trong thôn nhỏ người tu hành Cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn chúng Chu huyện chân chính nguy hiểm còn tại phía trước Thi tai nghiêm trọng nhất địa phương Thành quần kết đổi hành động Không phải loại hoạt thi cấp thấp này Mà là khiêu cương Cho dù là tụ thần tu vi người tu hành gặp được Không để ý Cũng muốn nuốt hận tại chỗ Bất quá dưới mắt Lý mộ lo lắng Cũng không phải nguồn gốc từ khiêu cương uy hiếp Mà là những cương thi kia thể nội phách lực đều đi nơi nào nếu như không có khả năng từ những cương thi này thể nội thu hoạch đầy đủ phách lực Như vậy hắn lần này chu huyện chuyến đi liền không có bao lớn ý nghĩa Ra thôn nhỏ, một đường hướng phía trước đều là hoang vu rách nát thôn xóm Những thôn xóm này không có bất kỳ sinh Cơ gì Phòng ốt đại môn rộng mở Nóc nhà đổ sụt Vách tường tàn phá Trên tường lưu lại thật sâu chỉ ấm vết tích Để cho người ta nhìn nhìn thấy mà giật mình Đứng tại thôn hoang vắng tính mịt này trước Lý mộ bọn người mới biết chu huyện cương thi chi họa Nghiêm trọng tới cỡ nào đến trình độ nào Những thôn xóm lớn hơn một chút kia còn tốt Như loài thôn nhỏ chỉ có mười mấy gia đình này Thường xuyên cả thôn cả thôn biến thành cương thi Tại trong trận tai họa này mất mạng dân chúng vô tội Đã có ngàn người trở lên Xảy ra chuyện như vậy Chu huyện huyện lệnh không thể đổ cho người khác Đã bị quận thủ cách chức điều tra Toàn bộ chu huyện Cũng bị phía trên trực tiếp tiếp quản Giống một đảo hắc ảnh đột nhiên từ trong tàn viên sông ra Hướng lý mộ bọn người bay nhào mà tới. Đó là một đầu hắc cầu. Chuẩn xác mà nói. Là một con thi cầu. Đầu của nó đã bộ phận hư thối. Lộ ra bạch cốt âm u. Mở ra huyết tinh miệng rộng. Phun ra một cố để cho người ta nghe ngóng muốn ới mùi tanh. Hung hăng cắn về phía ngô ba. Cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể biến thành cương thi. Bị cương thi cắn qua dây bò. Heo chó các loại động vật Cũng có nhất định tỷ lệ thi biến Biến thành loại tà vật khát máu này Ngô ba một người hình thể So Lý mộ Lý thanh Hàn chít cùng tuổi Viễn tiểu hòa thượng tổng lại còn muốn khổng lồ Tự nhiên cũng đã trở thành đầu này thi cầu mục tiêu chủ yếu Ngô ba hử lạnh một tiếng Lý mộ chỉ cảm thấy trước mắt một đảo bạc quang hiện lên cái kia thi cầu thân thể liền từ ở giữa bị chia làm hai nửa rơi trên mặt đất về sau không có đồng tính lý mộ ánh mắt có chút ngưng tụ mập mạc này tu vi đất là tụ thần đỉnh phong mặc dù hình thể khổng lồ nhưng động tác lại một chút đều không chậm lý mộ căn bản không nhìn thấy hắn xuất thủ đầu kia tiểu xà yêu có thể từ thủ hạ của hắn đào thoát cũng coi là bản lĩnh không tầm thường a di đà phật Tuổi viễn không đành lòng niệm một tiếng Phật hiểu. Nhìn xem hai mảnh xác chó. Thương xót nói. Hy vọng ngươi có thể vãng sinh cực lạc. Kiếp sau ném tốt thai. Ngô ba trào phúng cười một tiếng. Nói ra những tà vật này không hồn không phách. Sợ là đầu thai không được. Tuổi viễn dùng thiền trưởng đào một cái hố đất. Đem cẩu thi kia chôn vào. Mấy người mới tiếp tục hướng phía trước đi đường. Trên đường đi. Bọn hắn lại gặp mấy cái không người thôn xóm. Lại không giống vừa rồi như vậy hoang vắng. Trong thôn trên cửa phòng đều treo ổ khóa. Các thôn dân hẳn là tạm thời tránh họa. Đi địa phương khác. Lúc bình thường. Dân chúng ở lại mười phần phân tán. Dưới mắt tình huống đặc thù, Vì dễ dàng cho quản lý. Bắc quận quận thủ rất sớm đã hạ lệnh. Để chu huyện Bách tính đều tụ tập cùng một chỗ. Trừ nơi tụ tập chu huyện địa phương khác, đã mất vết chân. Trên đường đi, trừ thi cầu kia, mấy người còn gặp mấy con hoạt thi cùng một cách trốn ở chỗ tối tâm khiêu cương. Khiêu cương không thích ánh nắng, tại trong đêm sức chiến đấu mạnh hơn, ban ngày có thể phát huy thực lực, phải lớn suy giảm. Hàn chít một thức thần thông, liền để nó thi thể tách rời. Mà trong cơ thể hắn, vẫn không thể nào dẫn đường ra phách lực. Hàn triết thức kia triệu hoán thần thông để Lý mộ trông mà thèm rất lâu. Hắn tuy là ngưng hồn tu vi bằng vào một chiêu kia có thể nhẹ nhõm chém xếp tù thần. Chi tiết loại thần thông tiếp cận đạo thuật này, ngay cả Lý Thanh cũng đều không hiểu. Tại phù lục phái tổ đỉnh, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể tu tập. Huống hồ, các môn các phái, đối với đạo thuật, đều mười phần coi trọng. Căn bản sẽ không truyền không phải đệ tử bản môn, không biết chân ngôn, cho dù là biết thủ thí, cũng vô pháp thi triển. Trừ phi đối với biết được đạo thuật các phái đệ tử hạc tâm sư hồn, mà con đường này từ trước đến nay đều là tà tu chịu chết đường tắt, không nói đến vì phòng ngừa đạo thuật truyền ra ngoài, bị truyền thủ đạo thuật đệ tử, trừ phát hạ không được truyền ra ngoài đạo thể bên ngoài. Còn muốn học được chống cử sưu hồn thuật Pháp, lui bời, nhìn bước, liền xem như có tà tu sưu hồn thành công. Tập được thượng thừa đạo thuật, cũng khó có thể từ tông môn cường giả trong đuổi giết đào thoát. Đối với chém giết tông môn thiên tài, học trộm đạo thuật tà tu, đạo môn lục tông cường giả, sẽ đem cho cốt của bọn hắn đều cho dương. Không hề động loại tâm tư này tà tu trốn trốn tránh tránh còn có thể sống tạm. Một khi đồng ý nghĩ thế này đồng thời biến thành hành động, nhân sinh của bọn hắn cũng liền tiến vào đếm ngược. Lý mộ không còn nhớ thương hàn chiết thần thông. Mấy người dựa theo lão lại kia chỉ dẫn. Lại hướng về phía trước mấy chục sặm Rốt cuộc nhìn thấy một chỗ cỡ lớn thôn xóm. Thôn kia bên ngoài. Bị tường đá vây lại. Trên tường đá. Thường cách một đoạn khoảng cách, đều có xây một tòa phòng quan sát, lý mộ bọn người đến gần đằng sau, phát hiện tường đá bên ngoài, còn hiện lên một tầng gạo nếp, kiên cố như vậy công sự, phổ thông hành thi, căn bản là không có cách công phá. liền xem như khiêu cương, cũng có thể ngăn cản ngăn cản, thế nhưng là hàn sư để theo mấy người đi vào trên tường đá bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm ngạc nhiên. Hàn Chiết ngẩng đầu nhìn Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười Nói ra Là Tần Sư Huyên A Tần Sư Huyên đã lâu không gặp Một tên nam tử từ trên tường đá nhảy vọt mà xuống Trên dưới đánh giá Hàn Triết một phen Cười nói Hàn Sư để nửa năm không thấy tu vi tinh tiến không ít hẳn là rất nhanh liền có thể tụ thần đi còn kém xa lắm đâu Hàn Triết ngượng ngùng cười cười Trên dưới dò xét tần sư huyên một chút. Ngoài ý muốn nói ra. Sư huyên tiến cảnh mới nhanh. Năm ngoái mới vừa vặn tụ thần. Hiện tại ta một chút đều nhìn không thấu. Lập tức liền muốn đột phá đến trung tam cảnh đi nào có nhanh như vậy. Ta lại không có thiên phú của các ngươi. Chỉ là khổ tu nửa năm. Tần sư huyên cười cười. Không còn tiếp tục cách đề tài này. Nhìn về phía ngô ba cùng Lý Thanh. nói ra ta nhớ được ngươi tại dương khâu huyện nha lịch luyện hai vị này hẳn là tử vân phong lý sư muội cùng ngô sư để đi hai vị này lại là hàn chiết cho hắn giới thiệu nói vị này là Tụ viễn tiểu sư phụ đến từ phật môn tâm tung vị này là lý mộ là ta tại huyện nha đồng liêu phù lục phái tổ đình tổng cộng có bảy mạch Lần này phái không ít để tử xuống núi bình loạn. Tại chỗ này thôn chấn thủ. Đúng lúc là hàn triết nhất mà kia sư huyên. Mấy người từ đại môn đi vào thôn, nhìn thấy thôn chỗ này tình hình, so trước đó gặp phải tốt lên rất nhiều. Nhà dân bên ngoài trên đất trống chật ních lâm thời dựng lều cỏ, trong lều cỏ là tạm thời di chuyển tới bách tính. Tụ tập ở chỗ này mọi người, mặc dù nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mỏi mệt. Nhưng trên mặt nhưng không có bao nhiêu sợ hãi cùng lo lắng. Thôn xóm bên ngoài xây lên tường cao. Cùng chú đóng ở nơi này người tu hành. Cho bọn hắn rất lớn cảm giác an toàn. Hàn triết vừa đi. Vừa nói. Tình huống nơi này thế nào tần sư huyên lắc đầu. Nói ra. Những cương thi kia ban ngày trốn ở lòng đất. Mặt trời xuống núi liền ra tới. Công khích bách tính tụ tập thôn. Ban ngày còn tốt, đến ban đêm, nhân thủ của chúng ta vẫn còn có chút không đủ. Nhìn xem lý mộ mấy người, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, nếu không các ngươi liền lưu tại nơi này đi, có các ngươi tại, liền không có cái gì tốt sợ. Phủ cận trong thi quần, trừ mấy con lợi hại khiêu cương, còn lại hoạt thi đều không đủ gây cho sợ hãi. chu huyện tình huống là, càng đi bên trong, càng đến gần huyện thành, thi quần càng dày đặc, cương thi thực lực cũng càng mạnh. Phù lục phái cùng quận thủ triệu tập thần thông cảnh, cùng đại bộ phận tụ thần cảnh người tu hành, đều chấn thủ tại huyện thành. Huyện thành bên ngoài, thi tai không nghiêm trọng lắm địa phương, có một vị tụ thần cảnh chấn thủ đã đủ, ngô ba tu vi cao nhất trên lý luận tới nói. lần này mấy người hành động đều muốn nghe ngô ba an bài dọc theo con đường này hắn cũng không hành xử quyền lực này đối với tần sư huyên ý nghĩ cũng không có đưa ra gì nhị bất quá hắn càng là an tính cho lý mộ cảm giác liền càng không thoải mái nhất là hắn khi thì đảo qua lý mộ ánh mắt để lý mộ có một loại bị rắn độc để mắt tới cảm thụ Tuy nói Lý mộ cũng không có cái gì đắc tội hắn địa phương. Nhưng ngô ba người này. Lòng dạ nhỏ mọn. Tính cách ngang ngược. Không có khả năng lấy thường nhân độ chi. Bị một vị tụ thần cảnh người tu hành để mắt tới. Không phải một chuyện tốt. Lý mộ trong lòng. Đối với hắn đã đề cao đầy đủ cảnh giác. Tần sư huyên đem bọn hắn đưa vào một gian sân nhỏ. Nói ra. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ngô ba đi vào gian phòng của mình. Quay đầu nhàn nhạt nhìn đám người một chút. Nói ra. Không có chuyện gì. Không nên quấy rầy ta. Hàn triết nhìn xem ngô ba bóng lưng. Mắt lộ ra bất mãn. Đối với tần sư huyên nói. Họ ngô chính là bộ dáng này. Sư huyên không cần để ý. Không cần để ý hắn là được. tần sư huyên cười cười nói ra làm sao lại thế ngô sư đệ thiên phú tốt lại là ngô trưởng lão cháu trai so với chúng ta những đệ tử bình thường này ngạo khí một chút cũng có thể lý giải đại chu tiên lại không bốn chương 95 mươi lăm huyệt động dưới lòng đất lý mộ bọn người hiện tại vị trí thôn tin là thanh hà thôn thanh hà thôn có gần bách hộ nhân khẩu tại chu huyện thuộc về đại thôn lại bởi vì thôn cách cuộc mười phần chặt chẽ, dễ dàng cho xây dựng công sự phòng ngự, liền trở thành phổ cận bách tính tránh hỏa lựa chọn hàng đầu. Thanh Hà thôn bên ngoài, phương viên 20 mươi dặm, đã không có vật sống. Cương Thi muốn hút máu, chỉ có thể công kích nơi này. Sau đó trong 3 ngày, Thanh Hà thôn trung đã trải qua mấy lần thi triều. Vẹn vẹn đêm qua, liền có ba đợt Cương Thi tìm được nơi này. bất quá trong những cương thi kia chủ yếu lấy đê giai hoạt thi làm chủ bọn chúng động tác chậm chạp nhảy cũng không cao vẹn vẹn phía ngoài tường đá liền có thể ngăn trở bọn hắn chân chính khó giải quyết là trong mỗi một đợt thi chiều mấy con khiêu cương khiêu cương một cách nhảy vọt chính là mấy trường thả người nhảy một cái cao nhất có thể vượt qua nóc nhà dạng này tường đá Ngăn không được bọn chúng. Lấy thanh hà thôn bây giờ đổi hình trên lý. Luận tới nói. Không có phi cương. Lại nhiều thi triều. Cũng đều là đến đưa sách lực. Nhưng mà khốn nhiễu lý mộ cùng lý thanh bí ẩn kia. Đến nay đều không có giải khai. Trong ba ngày này. Chết trong tay bọn hắn cương thi. Cũng có mấy chục con. Nhưng mặc kệ là cấp thấp hành thi. Hay là đã có thành tựu khiêu cương. Trong cơ thể của bọn nó. Đều không có một tia phách lực tồn tại Cách này khiến Lý mộ thậm chí hoài nghi lên lão vương chuyên nghiệp Chẳng lẽ cương thi thể nổi Vốn cũng không có phách lực nếu như tin tức này có sai Lý mộ lần này chu huyện chuyến đi Nhất định là một chuyến tay không Không chỉ có như vậy Hắn còn lãng phí mấy ngày này Chẳng đợi tại huyện nha đàng hoàng luyện hóa cụ tình Hàn chiếc sư huyên tại tối hôm qua ba lần thi triều đằng sau đưa ra một cách đề nghị. Cùng mỗi ngày bị động phòng thủ. Không bằng thừa dịp ban ngày. Bọn cương thi rơi vào trạng thái ngủ say. Hành động bất tiện lúc. Chủ động xuất kích. Đưa chúng nó nhất cử tiêu diệt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hàn Triết cùng ngô ba thương thảo đằng sau đối với tần sư huyên ý nghĩ biểu thị tán đồng. Tính cả tần sư huyên ở bên trong Nơi này có ba vị tụ thần Tụi viễn cùng hàn chiết Cũng đều có ngưng hồn tu vi Lại đều người mang thần thông Tổ hợp như vậy Cho dù là gặp được phi cương Cũng có liều mạng thực lực Lý Thanh đi tới Nói với Lý mộ Tu vi của ngươi quá thấp Lần này liền lưu tại thôn chiếu khán bách tính đi Lý mộ lắc đầu Nói ra ta và các ngươi cùng đi Lý Thanh không yên lòng Lý Mộ Lý Mộ đồng dạng không yên lòng nàng Chu huyện cương thi chi họa Không giống với trương gia thôn Giống như Lý Thanh tụ thần người tu hành Cũng có vấn lạc Không tại bên người nàng Lý Mộ căn bản không yên lòng Lý Thanh đắc ngưng hồn Tam hồn tụ thành nguyên thần Nếu quả thật gặp được không giải quyết được nguy hiểm Chỉ cần Lý Mộ tại bên người nàng Nàng tùy thời có thể lấy nguyên thần ly thể, phụ trên người Lý Mộ, để Lý Mộ mượn dùng nàng pháp lực. Đạo hạnh của nàng mặc dù không bằng tu hòa, nhưng đối với Lý Mộ tới nói đã đầy đủ. Mượn nhờ đạo thuật, có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, phát huy ra thần thông cảnh trở lên thực lực. Huống chi căn cứ Lý Mộ kinh nghiệm, loại thời điểm này ra ngoài thường thường so lưu lại an toàn hơn. Lý Thanh cũng không có đáp ứng. Nói ra. Chúng ta muốn đi lòng đất. Tìm kiếm cương thi hang động, Nơi đó quá nguy hiểm. Ngươi hay là lưu tại nơi này đi. Lý mộ đối với nàng làm ra lục đinh ngọc nữ ấm thủ thế. Cười nói yên tâm đi. Ta có chừng mực. Lý Thanh gặp hắn kiên trì. bờ môi giật giật cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lôi pháp là yêu dù tà vật khắc tinh. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh. Có thể trong nháy mắt triệu hồi ra lôi đình. Mặc kệ là hành thi hay là khiêu cương. Tại lôi pháp phía dưới. Đều sẽ tan thành mây khói. Ra ngoài mặc dù nguy hiểm. Nhưng làm một tên người tu hành. Về sau muốn đối mặt càng nhiều yêu ma rửa quái. Nhiều kinh lịch một chút nguy hiểm. Với hắn mà nói. Cũng không phải chuyện xấu. Tần sư huyên nghĩ nghĩ. Lại nói. Mặc dù chúng ta trước khi trời tối liền sẽ trở về Nhưng là vì để phòng vạn nhất Trong thôn tốt nhất lại nhiều một người lưu thủ Để tránh trong thôn xuất hiện biến cố Hắn nhìn xem Hàn Triết nói ra Hàn Sư Đệ nếu không ngươi ở lại đây đi Hàn Triết nghĩ nghĩ Gật đầu nói Các ngươi ba vị đều là tụ thần Liên thủ Liền xem như gặp được phi cương cũng có thể quần nhau Viễn tiểu sư phụ thực lực so với ta mạnh hơn Tác dụng càng lớn Vậy liền ta ở lại đây đi Thanh hà thôn mặc dù còn có một số người tu hành Nhưng cũng đều là phổ thông luyện phách ngưng hồn Hàn triết mặc dù còn không có tù thần Nhưng hắn có thức kia thần thông Có thể so với tù thần Có hắn chấn thủ Đủ để cam đoan thôn không ngại Tần sư huyên nhẹ gật đầu Hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Lý Mộ bộ khoái cũng muốn đi sao Lý Mộ cười cười. Nói ra. Yên tâm Ta sẽ không trở thành các ngươi liên lụy. Đối phó Cương Thi. Ta cũng có một chút mỹ thuật. Lý Mộ nói như vậy. Tần sư Huyên cũng không tốt lại nói cái gì. Nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời. Nói ra. Công việc này sớm không nên chậm trễ. giờ phút này dương khí chính thịnh thời cơ vừa vặn chúng ta nhanh chóng lên đường đi hàn chiết lưu tại thanh hà thôn lý thanh ngô ba tần sư huynh lý mộ cùng tuổi viễn tiểu hòa thượng gánh vác trừ thi trách nhiệm bạch cương hắc cương khiêu cương cùng bị cương thi cắn bị thương bởi vì thi biến mà hình thành hoạt thi đều là đây đề giai cương thi ánh nắng không thể giết chết bọn chúng nhưng cũng có thể làm chúng nó e ngại giảm mạnh thực lực của bọn nó bởi vậy ban ngày thời điểm bọn chúng sẽ trốn ở sơn động mồ huyệt các loài âm ao nơi hẻo lánh sau khi mặt trời lặn trở ra hại người chu huyện sơn động mồ địa thôn xóm chờ hết thầy có khả năng giấu kín cương thi địa phương Đều bị những người tu hành dò xét qua. Giấu ở nơi này cương thi. Cũng sớm đã bị tiêu diệt. Chỉ có các nơi đồng đá vôi dưới mặt đất. Bởi vì địa hình phức tạp. Lại quanh năm không thấy ánh nắng. Liền xem như tổ thần cảnh người tu hành. Cũng không dám xâm nhập quá sâu. Thanh hà thôn hơn ngoài mười dặm, Nơi nào đó sườn núi. Lý mộ bọn người đứng tại sườn núi đối mặt với một cái cửa hang lớn. Tần Sư Huyên lấy ra một tờ địa đồ Nói ra Thanh Hà thôn phủ cận Chỉ có chỗ này lòng đất động đá vôi Những cương thi kia Vô cùng có khả năng giấu kín ở chỗ này Đây là thôn dân trước kia vẽ bản đồ địa hình Mọi người nhớ rõ ràng Một khi có biến liền lập tức rút về tới Lý Thanh đem địa đồ ghi lại Quay đầu hướng Lý Mộ nói Ngươi một hồi đi theo bên cạnh ta. Không nên rời đi quá xa. Tần sư huyên lại lấy ra mấy tấm phù lục. Nói ra. Những phù lục này. Có thể thu liếm khí tức của chúng ta. Sẽ không dễ dàng bị bọn chúng phát hiện. Tất cả mọi người cất kỹ. Thiếp thân mang theo. Chỉ là mấy con không có linh trí xuất sinh. Cần phải như thế sợ đầu sợ đuôi sao ngô ba nhàn nhạt nói một câu. Mập mạp thân thể dẫn đầu đi vào đồng đá vôi tuổi viến đem thiền trưởng đặt ở ngoài đồng trên tay chỉ cầm một cái bình bát Trong đồng đá vôi địa hình phức tạp Hắn thiền trưởng quá khổng lồ Tại rất nhiều nơi vung vẩy không ra Ngược lại sẽ trở thành vướng víu Lý mộ không nghĩ ra dùng bình bát làm sao đánh nhau Dù thế nào cũng sẽ không phải trực tiếp khi cuộc gạt làm Bất quá ngấm lại huyền độ lại cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng. mấy người vô thanh vô tức đi vào động đá vôi, trước mắt dần dần trở nên hắc ám, đứng lên, gặp hai cái cong, mấy chục bước về sau, liền rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời. tu thần người tu hành có thể dùng nguyên thần cảm giác, hắc ám không ảnh hưởng được bọn hắn. tuổi viễn con mắt chỗ sâu, có quang mang màu vàng nhạt lấp lóe. tựa hồ cũng không nhận hắc ám ảnh hưởng. Lý Mộ Thi triển thiên nhãn thông liền thấy rõ trong đồng đá vôi tình hình. bọn hắn hành tẩu tại trong một đầu thông đạo chật hẹp. Thông đạo này mười phần chật chội, chỉ cho mấy người thông hành. Ngô Ba một người liền có thể đem thông đạo tất cả đều ngăn chặn. Hai bên lối đi có cùng loại với đao búa bổ chặt vết tích. Cẩn thận phân biệt. Liền sẽ phát hiện những vết tích kia đều là chỉnh tề năm đảo. Càng giống là dùng móng tay cầm ra tới. Càng đi bên trong. Mặt đất liền càng uo trượt. Đám người bước chân cực nhẹ. Trên vách đá xa xúc giọt nước âm thanh. Rõ ràng có thể nghe. Lại đi không biết bao xa. Ngô ba bước chân dừng lại thản nhiên nói có thi khí. Quả nhiên ở chỗ này. Tần sư huyên biểu lộ ngưng trọng. Nói ra. Thi quần hẳn là ngay ở phía trước Hiện tại dương khí thính nhất Bọn chúng hẳn là đều đang ngủ say Mọi người cẩn thận một chút Nhất định phải thu liếm khí tức Không cần bừng tỉnh bọn hắn Tại trong loại thông đạo chật hẹp này Người tu hành thực lực không cách nào toàn bộ phát huy Mà bọn cương thi mình đồng ra sắt Lại hung hãn không sợ chết Có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ Cho dù là biết cương thi nghe không được thanh âm, lý mộ hay là thả nhẹ bước chân. Lại đi về phía trước hơn trăm bước trước mắt sáng tỏ thông suốt. Thông đạo quanh co khúc khuỷu này. Thông hướng chính là một cái cửa đại hang động. Hang động bốn phía. Còn có mặt khác thông đạo, Không biết thông hướng nào. Lý mộ không biết huyệt động này đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng ở thiên nhãn thông dưới. Trong huyệt động này đứng yên. Líp nha líp nhíp thi thể Thấy ra đầu hắn run lên Những thi thể này Nói ít cũng có hơn trăm cỗ Mặc sách dưới quần áo trên thân tản ra nồng đậm thi khí Lý mộ kịp thời nín thở Tránh cho bởi vì hút vào thi khí mà chúng đột Ánh mắt tại trong đám thi thể liếc nhìn một chút Lý mộ nhíu mày hắc án đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ Tại thiên nhãn thông dưới Hắn có thể thấy rõ ràng Động huyệt này Mặc kệ là cấp thấp hoạt thi, hay là khiêu cương, trong cơ thể của bọn nó, đều không có phách lực. Lão Vương nói qua, để giai cương thi tiến hóa, chủ yếu dựa vào là chính là tinh huyết cùng phách lực. Chẳng lẽ Lão Vương sai rồi không đúng? Mặc dù tuyệt đại đa số cương thi thể nội đều giống tuyết. Nhưng ở giữa nhất mấy con khiêu cương, trên thân lại tàn mát ra yếu ớt phách lực. Lý mộ ánh mắt tiếp tục liếc nhìn. Sau một khắc, sự chú ý của hắn, liền bị hang động ở giữa nhất. Trên một tảng đá lớn bóng đen hấp dẫn. Không chỉ là bởi vì trong huyệt động này tất cả cương thi đều là đứng đấy, chỉ có nó là nằm. Cũng bởi vì trong cơ thể của nó tràn đầy nồng đậm đến cực điểm phách lực. Những phách lực kia ở trong mắt Lý mộ cực kỳ lập lòe, mà theo nó ngực chập trùng. Cái kia mấy con khiêu cương thể nổi số lượng không nhiều phách lực Cũng ly thể mà ra Tiến vào bóng đen kia thể nổi Đại chu tiên lại không bốn chương 96 biến cố lý mộ rốt cuộc biết Vì cái gì tất cả cương thi thể nổi Đều không có phách lực tồn tại Bởi vì bọn chúng thể nổi phách lực đều bị trên cử thạch kia cương thi hút sạch Cương thi kia cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say Nằm ở nơi đó Cho lý mộ áp lực Cũng xa so với lúc trước trương lão viên ngoại cường đại hơn rất nhiều Tần sư huyên nhìn xem trong huyệt động cử thạch Hơi biến sắc mặt Thấp giọng nói Không tốt Thi này thực lực Liền xem như không bằng phi cương Cũng rất gần Mọi Người liếm ở khí tức Không cần bừng tỉnh nó Dưới tình huống bình thường Mặt trời không xuống núi Nó sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Hắn từ trong ngực móc ra một sấp đá sớm chuẩn bị xong phù lục. Nói ra. Đây là đỉnh thi phù. Chúng ta trước đỉnh chỗ cương thi khác. Cuối cùng lại hợp lực đối phó trên tảng đá cái kia. Một khi tình huống có biến. Lập tức rút lui. Ở chỗ này đồng thủ. Đối với chúng ta mười phần bất lợi. Lý mộ trong tay cũng được chia mười mấy tấm phù lục. Trên phủ lục này là một cái phức tạp phù văn Phía dưới viết đại tướng quân đến đây vài cách chữ to Cương thi tập tính là ngày nằm đêm ra Thừa dịp bọn chúng giờ phút này rơi vào trạng thái ngủ say Trước vô thanh vô tức định chủ thi quần Liên thủ tiếp đối phó trên tảng đá cương thi đã có thành tựu kia Miễn cho một hồi hắn tỉnh lại thi quần Đem bọn hắn vây kín ở chỗ này Trong thi quần cương thi Mặc dù thực lực không cao Nhưng số lượng thực sự quá nhiều Thức tình đằng sau Có thể cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn Lý Thanh Ngô Ba cùng Tần Sư Huyên Chỉ cần giương một tay lên Phù Lục liền có thể tinh chuẩn dán tại những cương thi ghia trên trán Chiêu này Kỳ thật đã dính đến chiêu lai nhĩ khứ khống vật thần thông Lý Mộ Tạm Thời còn không biết hắn du tẩu tại thi quần biên giới, đem phù lục từng tấm dán tại những cương thi kia trên thân. bất quá hắn lực chú ý, một mực tại ở giữa con cương thi kia trên thân. con cương thi kia hấp thu nơi này tất cả cương thi phách lực. nếu như có thể giúp nó phách lực, là hắn có thể nhất cử ngưng tổ phách thứ tư. thậm chí còn có không ít còn thừa. có thể đều đặn cho liễu hàm yên cùng vãn vãn. Lý mộ nín hơi ngưng thần chăm chú sán phù lục Nhìn trước mắt từng bộ cương thi trong lòng không khỏi cảm thán Mấy tháng trước Những cương thi này Cũng đều là sống sờ sờ chu huyện bách tính Có thể an ổn cuộc sống yên tĩnh cả một đời Bây giờ lại biến thành không có ý thức Giống như yêu không phải yêu Giống như dù không phải ruộng tà vật Thế giới yêu dù hoành hành này Lần thứ nhất ở trước mặt Lý Mộ triển lộ nó tàn khốc Mặc dù trong lòng cảm khái Nhưng bây giờ không phải thương hại thời điểm Lý Mộ lắc đầu Cầm lấy cuối cùng một tấm bùa chú Muốn dán tại một bộ cương thi cái chán lúc Cương thi kia đóng chặt hai mắt Bỗng nhiên mở ra Trước mắt hắn trong hắc ám Xuất hiện hai đảo u lục quang mang Cơ hồ là tại trong nháy mắt đó Lý Mộ tại bên người của hắn từng cách phương hướng đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, không tốt. Lý Mộ một mực thu liếm lấy khí tức, chẳng biết tại sao, trung quanh hắn trong trạng thái mê man cương thi bỗng nhiên thức tỉnh. Trong tay đỉnh thi phù chỉ còn lại có một tấm, vô luận đỉnh chủ cách nào một cái đều sẽ bị mặt khác công kích. Lý Mộ không kịp nghĩ nhiều, đem cuối cùng một tấm đỉnh thi phù trực tiếp dán tại trên trán của mình. trung quanh mấy con cương thi vươn hướng hắn lời chào bỗng nhiên bỗng nhiên trên không trung bọn chúng bản năng cảm nhận được phía trước có để bọn chúng không thích lại e ngại đồ vật lúc này trong đám thi thể bị định chỗ cương thi chỉ có một nửa lý mộ nơi này mấy cái cương thi bị vừng tỉnh đằng sau trong huyệt đồng dưới lòng đất to lớn đột nhiên xuất hiện mấy chục đôi u lục con mắt Không bị định chủ những cương thi kia, thủ mấy con cương thi này khí tức sấn đảo đồng thời thức tỉnh. Mà hang động ở giữa nhất trên cử thạch kia. Bóng đen ngủ say kia. Khí tức cũng trở nên cực không ổn định. Tựa như lúc nào cũng sẽ tỉnh tới. Hơn 10 con khiêu cương trước hết nhất thức tỉnh. Tại trong huyệt động này, bọn hắn tựa hồ là có thể cảm ứng được đám người tồn tại. Lập tức liền hướng năm người bay nhào mà tới. Còn lại hoạt thi cũng thành vây quanh chi thế đem mọi người vây tại một chỗ. Huyệt động này mặc dù rộng lớn, nhưng lòng đất một vùng tăm tối, lại tràn ngập thi khí. Ở chỗ này chiến đấu, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mà đối với những cương thi này nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tần sư huyên sắc mặt đại biến đồng thời. Lập tức nói. Nơi này không phải đồng thủ địa phương Mọi người rút lui trước ra ngoài nói đi Hắn liền dẫn đầu phóng tới cửa hang Tội Viễn tiểu hòa thượng theo sát phía sau hắn Lý mộ trên hai chân Thần hành phủ quang mang lói lên Thân thể của hắn liền hóa thành một đảo tàn ảnh Thật nhanh tới gần cửa đồng phương hướng Lý thanh quay đầu nhìn thoáng qua Gặp Lý mộ khoảng cách cửa hang mặc dù xa nhưng lấy thần hành phù tốc độ tại những cương thi kia vây tới trước đó đủ để an toàn đào thoát nàng một kiếm bước lui hai cái khiêu cương lách mình tiến vào lúc đến thông đạo quay đầu lại nói đi mau lý một tốc độ lần nữa tăng tốc cửa hang trong nháy mắt liền đến nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào thông đạo kia thời điểm trước mắt bỗng nhiên tối đen một đạo thân ảnh khổng lồ Trước hắn một bước tiến vào. Ngô ba vượt lên trước tiến vào cửa hang thân hình có trong nháy mắt dừng lại. Dừng lại này rất ngắn. Ngắn đến bình thường thời điểm có thể xem nhẹ. Nhưng ở thời khắc này khẩn yếu quan đầu. Lại khiến cho lý mộ thân hình. Cũng không thể không xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mà ngắn ngủi dừng lại này đủ để cho mấy cái khiêu cương đuổi theo. Đường phía trước bị ngô ba phá hỏng. lý mộ đã ngửi thấy từ phía sau dâng lên mà đến nồng đậm thi khí tiếp tục lưu lại nguyên địa căn bản chính là muốn chết hắn chỉ có thể hướng một bên quay cuồng tránh qua tránh né mấy con khiêu cương kia công kích ngô ba thân ảnh một cái rừng lại đằng sau liền lách mình tiến vào thông đảo trên mặt hiện lên một tia cười lạnh lý mộ không thể thoát đi hai con khiêu cương công hướng hắn Mặt khác mấy con thì thật nhanh theo tới thông đảo. Lần lượt có thi quần tràn vào thông đảo. Giờ phút này lại xông đi vào. Tiền hậu giáp kích phía dưới. Nhất định là một con đường chết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấm. Một đảo trói mắt lôi đình màu trắng. Đem toàn bộ hang động chiếu sáng. Nhưng không có bổ chúng bất luận cái gì một cái khiêu cương. Lấy lý mộ thực lực hôm nay. Có thể phóng xuất ra lôi pháp. Đã phi thường khó được Khiêu cương hành động nhanh nhẹn Lý mộ rất khó tinh chuẩn bổ chúng bọn chúng Mặc dù không có bổ chúng Có thể bọn chúng hay là bản năng lui lại mấy bước Không còn công kích lý mộ Lại thúc đẩy chung quanh hoạt thi xông tới Tại mấy con khiêu cương thúc đẩy phía dưới Lý mộ trên chán phủ lục đối với hoạt thi cũng mất chấn nhiếp Lý mộ trong lòng thầm mắng Ai nói gương thi không có đầu ấp Cái này mấy con đã có thành tựu khiêu cương. Rõ ràng là muốn tiêu hao lý mộ pháp lực. Ở chung quanh đều là cương thi tình huống dưới. Nếu như pháp lực của hắn bị tiêu hao sạch. Chỉ sợ lý thanh cũng chỉ có trông thi quần ở buổi tối công kích thanh hà thôn mới có thể nhìn thấy hắn. Hắn không còn lãng phí pháp lực tay cầm bạch ức đem tới gần công việc của hắn thi từng cái ném lăn. Trong thông đạo, lý thanh sắc mặt băng hàn. nhìn qua ngô ba âm thanh lạnh lùng nói tránh gia ngô ba lắc đầu đáng tiếc nói ra lý sư muội hắn không có đuổi theo cũng không có cách trong động tình hình ngươi không phải không biết giờ phút này đi vào ngươi rất có thể sẽ mất mạng tránh gia ngô ba đứng đấy bất động kiên định nói ta là sư huyên của ngươi không thể để cho ngươi mạo hiểm Quanh một đạo lôi đình màu tím tại cái này trong lối đi hẹp đột nhiên xuất hiện bổ vào Ngô Ba dưới chân. Lý Thanh lạnh lùng nói tránh ra hoặc là chết. Ngô Ba lui lại một bước, tê cả ra đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướp đấm phía sau lưng. Ngay tại vừa rồi, hắn thật ngửi được mùi vị của tử vong. Đạo thuật hắn trong nháy mắt tránh ra bên cạnh thân thể. Nhường ra một đầu thông đạo. Biểu lộ hoảng sợ. Dun giọng nói. Ngươi từ nơi nào học được đạo thuật Lý Thanh cũng không để ý tới nàng. Thân hình phi tốc xông vào hang động. Tội viễn cầm trong tay bình bát. Vòng trở lại. Lạnh lùng nói. Ngô bộ đầu. Đừng cho là ta không biết. Vừa rồi cương thi kia. Là ngươi tỉnh lại. Ngươi không để ý mọi người an nguy. Cố ý hãm hại đồng liêu. Ta sau khi trở về. xét như thực bẩm báo nói đi hắn liền đuổi hướng Lý Thanh Ngô Ba không nghĩ tới hắn tiểu động tác lại bị xem thấu sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn một cái lạnh lùng nói đã như vậy các ngươi liền đều đi chết đi hắn hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại hướng ngoài thông đạo phóng đi Tần sư huyên chạy trước tiên quay đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc nói bọn hắn người đâu Ngô Ba trầm mặt nói, bọn hắn muốn chịu chết, không trách được người khác trong huyệt đồng dưới lòng đất. Lý Mộ ngay tại chém giết hoạt thi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm sấm vang, mấy đạo lôi đình từ trên trời hạ xuống dưới. Bên cạnh hắn mấy con hoạt thi trực tiếp bị oanh thành cho tàn. Lý Mộ quay đầu lúc, hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói. Đầu nhi lý thanh thân ảnh tung bay mà đến. Rơi ở bên người lý mộ. Nắm lấy cổ tay của hắn. Nói ra. Đi chỗ đồng khẩu. tụ viễn thân thể tản ra kim quang nhàn nhạt. Chỗ đến. Bày thi tránh lui. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. Nói ra. Thông đạo đã bị thi quần ngăn chặn. Nơi đó quá mức chật hẹp. Chúng ta chỉ sợ không có khả năng tùy tiện rời đi. Giống hắn thoải âm rơi xuống, ba người bên tay bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ở giữa hang động trên cử thạch kia cương thi, rốt cuộc triệt để thức tỉnh. Nhưng mà, nó chỉ là nhìn lý mộ ba người một chút. liền trực tiếp nhảy xuống cử thạch. Thân ảnh biến mất tại chỗ đồng khẩu. Lý mộ trong lòng giật mình. Thấp giọng nói, hắn có linh trí không bao lâu. Lý mộ chỉ nghe được trong thông đạo kia truyền đến vài tiếng tức giận tiếng giống. Hai đạo thân ảnh chật vật. Từ trong động khẩu bay ra. Xuất hiện lần nữa tại trước mắt bọn hắn. Cương thi kia từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Chuyển động con mắt. Tại lý mộ mấy người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Lý mộ coi là cương thi kia là muốn buông tha ba người bọn họ. Không nghĩ tới. Nó là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đã rời đi ngô ba cùng tần sư huyên Lại bị nó bức trở về Tần sư huyên lui đến ba người bên người Sắc mặt nghiêm túc Nhắc nhở Nó đã nhanh muốn tiến hóa thành phi cương Là vương của những cương thi này Mọi người ngàn vạn cẩn thận theo cái kia cương thi vương Trở về trong huyệt động cương thi Cũng trở nên táo động Bắt đầu liều lĩnh công kích đám người Oanh Lý Thanh hai tay vết ấm Lại là mấy đảo lôi đình hạ xuống Bổ vào mấy con khiêu cương trên thân Nhưng mà cái kia khiêu cương nhưng không có bị đánh thành cho bụi Trên thân khói đen bốc lên Vẫn như cũ không sợ chết vọt tới Lý mộ rõ ràng cảm giác được Mấy đảo lôi đình này so trước mấy đảo uy lực nhỏ rất nhiều Dưới tình huống bình thường Lôi pháp phía dưới Những này khiêu cương hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Thanh sắc mặt biến nghiêm túc, nói ra, huyệt động này tràn đầy thi khí, cùng ngoại giới ngăn cách, linh khí không cách nào bổ sung tiến đến, không có khả năng lại sử dụng lôi pháp, nếu không nơi này linh khí sẽ bị hao hết, không cách nào lại thi triển thần thông khác. Nàng rút ra Thanh Hồng kiếm, kiếm quang lói lên, liền có một cách tới gần bọn hắn cương thi thi thể tách rời. Tuổi Viễn thu hồi trên người kim quang, một tay mang theo bình bát, hướng một con hoạt thi trên đầu đập tới. Âm hoạt thi kia đầu trực tiếp bị nện nổ tung, ngã trên mặt đất, co giống mấy lần liền không có đồng tính. Lý mộ từ trong ngực lấy ra mấy tấm phù lục. Ném về một cái hướng hắn đánh tới hoạt thi. Phù lục trên không trung không lửa tự đốt. Tiếp xúc hoạt thi đằng sau. Người sau lập tức hóa thành ngọn lửa rừng rực. Đem toàn bộ huyệt động dưới lòng đất chiếu sáng. Tần sư huyên trong tay cầm một sấp phù lục. Mấy lần giơ tay đằng sau. Liền có vài chỉ hoạt thi hóa thành hỏa cầu. Ngô ba mấy lần muốn cho tới bây giờ lúc thông đảo thoát đi. Đều bị cương thi vương kia bức trở về. Nó cũng không cùng ngô ba chiến đấu. Chỉ là điều khiển trong huyệt động những cương thi khác vây công bọn hắn. Giống cương thi vương kia vừa giận giống một tiếng. Trong huyệt động. Âm phong nổi lên. Trước đó bị Lý Mộ bọn người định chủ một nửa hoạt thi. Trên trán đỉnh thi phù từng tấm rơi xuống. Lại nhiều một đợt hoạt thi. Lý Mộ lập tức áp lực tăng gấp bội. Không chỉ có như vậy. Tại cương thi vương kia triệu hoán phía dưới. Huyệt động này bốn phía trong rất nhiều thông đạo. Lại có mấy cương thi không ngừng tràn vào đến. Những cương thi này mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng số lượng rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa. Mấy người bọn họ muốn bị khốn tử ở chỗ này. Cương thi vương này. Hiển nhiên đã ra đời cơ sở linh trí. Chính nó cũng không xuất thủ. Một mực tại dùng những này đê dai cương thi tiêu hao bùa chú của bọn họ cùng pháp lực. Tần sư huyên sắc mặt trắng mệt. Nói ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Pháp lực của chúng ta sớm muộn sẽ bị hao hết. A Di Đà Phật. Tụng viễn bỗng nhiên niệm một tiếng Phật hiệu, chung quanh thân thể kim quang đại thịnh, hình thành một quang cháo. chung quanh hắn mấy con hoạt thi, thân thể chạm đến kim quang đằng sau, toát ra khói trắng, lập tức hoàng sợ lui lại. Cho dù là mấy con khiêu cương kia cũng đình chỉ công kích, đứng tại kim quang bên ngoài do dự. Tội viễn nhìn một chút Lý mộ mấy người, nói ra, mọi người tụ ở bên cạnh ta, bọn chúng không dám tới gần. Lý mộ cùng Lý Thanh khoảng cách gần hắn nhất. Lập tức đi vào trong kim quang. Tần sư huyên cùng ngô ba. Tại đánh chết mấy con cương thi đằng sau. Cũng thành công cùng bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. bảy thi e ngại kim quang. Không dám tới gần. Cương thi vương gầm thét liên tục. chung quanh thân thể xuất hiện đại lượng hắc khí Hướng về kim quang ác bách mà tới Hắc khí cùng kim quang đụng vào Lập tức quay cuồng sôi trào lên tụ viễn trên trán Dần dần xuất hiện mồ hôi mịn Lý mộ gặp hắn duy trì Phật quang Mười phần vất vả Nói ra tụ viễn tiểu sư phụ Đem ngươi pháp lực cho ta mượn một chút tụ viễn quay đầu nhìn một chút hắn Một bàn tay bắt hắn lại cổ tay Lý Mộ cảm nhận được liên tục không ngừng Phật môn pháp lực tràn vào thân thể, lặng tiếng tụng niệm tâm kinh, thân thể bên ngoài cấp tốc xuất hiện kim quang, so tuổi Viễn Phật quang sáng mấy lần trở lên, tuổi Viễn sườn sốt một chút, lập tức liền minh bạch. Mặc dù Lý Mộ tu vi không bằng hắn, nhưng hắn tu hành pháp kinh nhất định bất phàm, tuổi căn cũng so với chính mình thâm hậu được nhiều. Dứt khoát thu thần thông của mình. Đem thể nội pháp lực. Một lòng một ý chuyển vận đến lý mộ thể nội. Lý mộ thân thể bên ngoài kim quang càng tăng lên. Nhưng lại chưa hướng ra phía ngoài khuyết tán. Mà là hướng về bên trong co vào. Càng thêm ngưng thực lồng ánh sáng màu vàng. Đem bốn người thân thể hoàn toàn bao phủ. Duy chỉ có ngô ba nơi đó xuất hiện một cách hình người lỗ hồng. Đem hắn hơn phân nửa thân thể đều lộ ở bên ngoài. Lý mộ đối với hắn nghe răng cười một tiếng. Nói ra. Không có ý tứ. Pháp lực có hạn. Ngô bộ đầu ngươi nếu là lại gầy điểm liền tốt. Lý thanh nhìn lý mộ một chút. Không nói gì thêm. Tụi viễn nín cười tiếp tục chuyển vận pháp lực. Ngô ba hơn phân nửa thân thể lộ tại kim quang bên ngoài. Lập tức liền thành những cương thi chia đối tượng công kích. Mấy con khiêu cương bay nhào tới, dài gần tấp màu tím móng tay, xuyên thẳng thân thể của hắn. Trên lồng ánh sáng màu vàng hình người lỗ hồng, hiển nhiên là cố ý nhằm vào hắn. Ngô ba sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, dùng ánh mắt oán độc nhìn lý mộ một chút, chủ động rời đi lồng ánh sáng. Đối với mấy con khiêu cương kia, ném ra một thanh phù lục. phù lục kia ném ra tạo thành một tấm đầy trời lôi võng đem mấy con khiêu cương kia bao khỏa ở bên trong lôi quang lấp lóe mấy con khiêu cương bị lôi võng bao khỏa thân thể rung động mấy lần liền không có động tính trong lôi phù ẩm chứa thiên lôi loại hình hiển nhiên không bằng chân chính lôi pháp nhưng cũng đem mấy con khiêu cương này khắc chế gắt gao lý mộ tại trong lồng ánh sáng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem ngô ba tuổi viễn tiểu hòa thượng vừa rồi đã đem những hoạt thi kia bỗng nhiên thức tỉnh nguyên nhân nói cho hắn. Ngô ba người này. Tâm địa độc ác đến cực điểm. Bắt đầu thấy Lý mộ lúc. Liền ở trên người hắn động tay chân. Vừa rồi cố ý tỉnh lại hoạt thi. Tại Lý mộ chạy trối chết thời khắc mấu chốt. Ngăn chặn hắn đường hầm chạy trốn. Hiển nhiên là muốn để Lý mộ chết ở chỗ này. Lý mộ cùng hắn ngày xưa không oán. Ngày nay không thủ. Hắn lại đối với Lý Mộ sau đó ngoan thủ. Thủ này không báo. Lý Mộ tâm niệm không thông. Hắn so người áo đen kia càng thêm đáng hận. Muốn Lý Mộ chết, như vậy hắn cũng đừng hòng sống tốt. Ngô Ba không hổ là tụ thần người tu hành. Bản thân lại là phù lục phái trưởng lão tử tôn. Làm đệ tử hạt tâm. Tại phù lục phái tài nguyên. So Lý Thanh phải hơn rất nhiều. Hắn căn bản không cần tự mình đồng thủ, chỉ là từ trên thân lấy ra các loại phù lục, đã gần như chật nít hang động hoạt thi, đều không thể tới gần bên cạnh hắn. Không biết ném đi bao nhiêu cái phù lục đằng sau, Ngô Ba đưa tay hướng trong ngực tìm tỏi đã sờ không ra phù lục, trên người mặt khác phù lục. Hoặc là không thích hợp loại trường hợp này, hoặc là quá mức chân quý, hắn không bỏ được sử dụng. Ngô ba lần nữa hung tợn nhìn Lý mộ đám người phương hướng một chút. Lớn tiếng nói. Các ngươi trốn ở nơi đó làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ Lý Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cũng không để ý tới. Tụ viễn nhích miệng, nói ra, đáng đời. Tần sư huyên cười khổ lắc đầu, đi ra lồng ánh sáng, nói ra, ta đi giúp hắn. hắn rút kiếm chém ngã mấy tên hoạt thi cấp tốc đi vào ngô ba bên người cùng hắn cùng nhau đối mặt chung quanh khiêu cương trong huyệt động có cương thi nguyên nguyên không ngừng vọt tới cương thi vương kia cũng còn chưa xuất thủ ngô ba cắn răng một cái từ trong tay áo lần nữa tay lấy ra phù lục đối với tần sư huyên nói giúp ta hộ pháp ngô ba đối với phù lục kia bóp một cái ấm huyết Lý mộ từ trên phù lục kia, cảm nhận được một loại cường đại sóng linh khí, là địa giai phù lục tần sư huyên sắc mặt vui mừng. Nói ra, ngô sư để lại có địa giai phù lục, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi mau mau thôi động, đem những tà vật này nhất cử diệt sát. Địa giai phù lục uy lực cực lớn, phải cần một khoảng thời gian thôi động. Ngô ba đem phía sau lưng giao cho tần sư huynh hai tay pháp quyết biến ảo toàn lực thôi động phù này. Phốc, một tiếng vang nhỏ đằng sau, động tác trên tay của hắn ngừng một lát. Ngô ba chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn thấy một cái huyết thủ. Từ nơi ngực của hắn dối ra. Nơi lòng bàn tay. Còn nắm một viên ngay tại nhảy lên trái tim. Huyết thủ dùng sức một nắm trái tim kia, liền bị trực tiếp bóp nát. đại chu tiên lại không bốn chương chín mươi bảy phi cương ngô ba ngực bị xuyên thủng trái tim bị bóp nát gian nan quay đầu lại nhìn xem tần sư huyên tê thanh nói ngươi phía sau hắn tần sư huyên nhích môi cười nói ra ngay cả địa giai phù lục đều có không hổ là đệ tử hại tâm trưởng lão dòng dõi thân gia quả nhiên phong phú Thật là khiến người ta hâm mộ á Biến cố đột nhiên xuất hiện Không chỉ có để ngô ba khó có thể tin Lý mộ trên khuôn mặt Cũng lộ ra vẻ khiếp sợ Ngay tại vừa rồi Hắn thấy được làm sao đều không có nghĩ tới một màn Cùng là phủ lục phái đệ tử tần sư huynh Thừa dịp ngô ba thôi động địa sai phủ lục thời điểm Từ phía sau lưng đánh lén Một bàn tay xuyên ngực mà qua bóp nát trái tim của hắn. Lý Mộ đầu tiên nghĩ đến chính là Tần Sư Huyên cùng Ngô Ba có thủ. Nhưng ở trước đây, bọn hắn một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Bên người phát sinh biến cố, Lý Thanh theo bản năng tiến lên một bước, ngăn tại Lý Mộ trước người. Tuế Viễn Tiểu hòa thượng sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Sư Huyên, sắc mặt nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra. Tần thí chủ đã rơi vào ma đạo. tần sư huyên tử ngô ba trong lồng ngực rút tay ra, lau sạch lấy trên cánh tay vết máu lúc, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lắc đầu nói ra, các ngươi những đệ tử hạc tâm, trưởng lão dòng dõi này, luyện phách có tông môn cung cấp phách lực, ngưng hồn có tông môn cung cấp hồn lực, lại có trưởng bối cho các ngươi chân quý phù lục. Hắn nhìn một chút chính mình nhuốm máu bàn tay, nói ra, giống chúng ta những đệ tử bình thường này, liền xem như lại chăm chỉ, lại cố gắng tu hành, thì có ít lời gì, hay là sẽ bị các ngươi tùy tiện vượt qua. Chúng ta muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có thể bằng vào hai tay của mình. Ngô Ba Trái tim bị bóp nát, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân thể nhưng lại chưa ngã xuống. Cắn răng nói ra. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này từ trước đến nay hiền lành tần sư huyên. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nghe răng cười. Nói ra. Ngươi cố ý hãm hại đồng bản. Giống như ta. Cũng không phải vật gì tốt. Chết cũng không tiếc. Chẳng thành toàn ta. Tại hắn nói những lời này thời điểm. Cương thi vương kia chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Trung quanh khiêu cường. cũng không có công yích, tần sư huyên đối với cương thi vương kia xa xa cúi đầu, lớn tiếng nói, thi vương cắt hạ, dựa theo ước định của chúng ta, người này tinh phách về ngài, nguyên thần về ta, cương thi vương kia con mắt chuyển động đối với ngô ba thân thể bỗng nhiên hít vào một hơi, lý mộ chỉ cảm thấy thể nội hồn phách bất ổn, suýt nữa ly thể, lập tức tâm thần thủ nhất, Đem hồn phách một mực khống chế tại thể nội. Có thể cách không hút người tinh huyết hồn phách. Cương thi vương này. Khoảng cách phi cương chỉ kém một đường. Mặc dù còn không phải phi cương. Nhưng đã có phi cương bộ phận năng lực. Lý mộ chỉ là bị tác động đến. Còn như vậy. Ngô ba nguyên thần. Vẫn còn vững vàng lưu tại thể nội. Mà bầu ngực hắn vết thương. Cũng đang tản ra bại quang nhàn nhạt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại Không chỉ có như vậy Hắn trong lồng ngực trước kia trống trơn Thình lình xuất hiện một trái tim mới Ngay tải hữu lực nhảy lên Không có khả năng tần sư huyên sắc mặt đại biến Sau đó mới ý thức tới cái gì Cả kinh nói ngươi lại có thiên giai phù lục trong lúc thoáng qua Ngô ba ngực vết thương đã toàn bộ khép lại Mà trên tay một tấm bùa chú Linh khí hao hết Hóa thành cho bụi Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được Tấm này thiên giai phù lục Có thể làm gãy chi trùng sinh Chặt đầu lại nối tiếp Không sai biệt lắm tương đương với có được hai lần sinh mệnh Là hắn chỉ có một tấm thiên giai phù lục Chân quý gì thường Hắn căn bản không có nghĩ đến Sẽ ở loại thời điểm này dùng đến Hắn đem trong tay địa giai phù lục ném không trung Phù lục kia chạy không đằng sau Bạch quang đại phóng Đem huyệt động này Triệt để chiếu sáng ngươi đáng chết ngô ba nhìn tròng trọc vào tần sư huyên Trong mắt hận ý đã ngập trời Phù lục kia hóa thành bạch quang Cuối cùng ngưng tụ thành một đảo kiếm ảnh Lơ lượng giữa không trung Tàn mát ra khí tức kinh khủng Ngô ba một chỉ tần sư huyên Quán độc nói Đi chết đi kiếm ảnh hóa thành một đảo lưu quang Thẳng đến tần sư huyên mà đi Kém nhất địa giai phù lục Cũng đủ để chém giết thần thông người tu hành Tần sư huyên bị đảo kiếm quang này khóa chặt Sắc mặt đại biến Cao giọng nói Thi vương cắt hạ cứu ta hắn thoải âm rơi xuống Một đảo hắc ảnh Chống giống xuất hiện ở trước mặt của hắn Canh đạo kiếm quang kia bổ ở trên thân cương thi vương này hỏa hoa văng khắp nơi. Một kiếm đằng sau kiếm quang biến mất. Cho dù là cương thi vương mình đồng ra sắt. Trên lưng cũng xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hồng. Toàn bộ thân thể. Suýt nữa trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trong cơ thể hắn bàng bạc phách lực lưu truyền trên lưng vết thương từ từ nhúc nhích khép lại. Tần sư huyên nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói đa tạ thi vương cắt hạ. ách hắn một câu không nói xong, liền im mặt mà dừng. Cương thi vương kia dối ra hai tay. Móng tay sắc bén cắm vào cổ của hắn. Tần sư huyên tinh huyết trong cơ thể. Trong nháy mắt. Liền bị hút vào cương thi vương thể nội. Hắn nhục thân khô héo. Nguyên thần hoảng sợ chạy ra. Khủng hoảng nói. Thi vương cắt hạ. Ngươi, tê. Cương thi vương đối với hắn nguyên thần hít vào một hơi. Tần sư huyên nguyên thần trực tiếp sụp đổ. Biến thành điểm điểm điểm sáng. Bị cương thi vương kia hút vào thân thể. Tụ thần cảnh người tu hành. Nguyên thần vừa mới ngưng tụ. Cũng có thể thi triển đại đa số thần thông. Thực lực sẽ không yếu bớt quá nhiều. Nhưng làm sao cương thi vương này vốn là hút máu hồn phách tu luyện. Vừa vặn khắc chế hồn thể nguyên thần. Tần sư huyên làm tổ thần cảnh người tu hành. Cùng hắn liều mạng phía dưới. Còn có hy vọng đào thoát. Nhưng hắn bị đột nhiên tập kích. Nhục thân hủy diệt. Nguyên thần cũng khó thoát một kiếp. Hút ăn tần sư huyên tinh phách nguyên thần đằng sau. Cương thi vương kia phía sau vết thương. Đã triệt để khỏi hẳn. Trong cơ thể hắn khí tức. Cũng trong nháy mắt tăng vọt. Cỏ thu đồng dạng tóc. Dần dần trở lại đen Sinh ra quang trạch, Khô hoát làn ra Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Biến đầy đặn hồng nhuận phơn phớt Mà trên người hắn thi khí Thì biến mất vô tung vô ảnh Trong lúc thoáng qua thi này bề ngoài Liền biến cùng người bình thường không khác Hắn lột bỏ tần sư huyên quần áo Xuyên tại trên người mình Hóa thành một người trung niên nam nhân dáng vẻ Dùng sám trắng đồng tử nhìn về phía ngô ba. Tham lam liếm liếm khóe miệng. Phi cương. Lý thanh tướng thanh cầu vòng kiếm nắm chặt thấp giọng nói cẩn thận, nó đã tiến hóa thành phi cương. Vừa mới tiến hóa thành phi cương cương thi. Có được so sánh để tứ cảnh thần thông người tu hành thực lực. Ngô ba thân thể trùng hoạt sinh cơ đằng sau. Khí tức so vừa rồi uể hoài hơn nhiều. Thân hình hắn trong nháy mắt lướt ngang đến Lý Thanh bọn người bên người. Lớn tiếng nói. Nó đã tiến hóa thành phi cương. Khó đối phó. Mọi người cùng nhau xuất thủ Lý Thanh kiếm quang trong tay càng tăng lên. tổ viễn cũng một lần nữa dơ lên bình bát. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải so đo vừa rồi ăn oán thời điểm. Ngô Ba xuất hiện ở phía sau hai người, chợt tay lấy ra mặt ngoài linh lực lưu chuyển phù lục. dán tại trên trán của mình Phù lục mặt ngoài Linh quang lói lên thân thể của hắn Trực tiếp trốn vào lòng đất Biến mất tại trong huyệt động này Tụi viễn nhìn lại Phát hiện đã không thấy ngô ba bóng dáng. Cả giận nói Là thổ độn thuật Ngô bộ đầu một mình hắn chạy trốn Ngũ hành độn thuật Đều là chỉ có đến thần thông cảnh Mới có thể tu hành pháp thuật Ngô ba không hổ là phù lục Phái đệ tử hạc tâm trong tay phủ lục tầng tầng lớp lớp hắn lâm trần bỏ chạy đằng sau lý mộ ba người liền muốn trực diện cương thi vương vừa mới tiến hóa thành phi cương này lý mộ trong lòng thầm mắng một câu toàn lực thôi động thể nổi phật quang lý thanh hai tay ghét ấm trong huyệt động linh lực phun trào cương thi vương kia tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm bản năng lui lại một bước hắn xám trắng con mắt chuyển động không ngừng Tựa hồ là đang suy nghĩ. Sau một khắc, liền bỏ lý mổ ba người. Bay vào một chỗ thông đạo. Chỗ kia thông đạo phía trước có một đạo khí tức đang nhanh chóng thoát đi. Ngô ba lợi dụng thổ độn chi thuật rời đi lòng đất, nhìn thấy ánh nắng lúc thở phào một hơi. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Lần này lòng đất chuyến đi. Thế mà lại như vậy hung hiểm. Không chỉ có tiến hóa thành phi cương cương thi vương. còn gặp phù lục phái phản đồ suýt nữa để hắn chết tại đây nếu như không phải có tổ phụ ban cho mấy tấm bảo mệnh phù lục chỉ sợ hắn đã chết tại phía dưới sau trận chiến này hắn mặc dù bảo vệ tính mình nhưng trên thân bảo mệnh phù lục cũng đã tiêu hao sạch sẽ hắn không muốn mạo hiểm cùng phi cương kia liều mạng thế là bỏ qua đồng liêu dùng thổ đồn phù đào tẩu làm ra loại chuyện này Chu huyện cùng dương khâu huyện là không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có trở lại tổ đình. Trước cầu tổ phụ che chờ. Tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, đang muốn chạy khỏi nơi này, một đảo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đại chu tiên lại không bốn chương 98 ngô ba cái chết trong huyệt động dưới lòng đất. Không có cương thi vương về sau. Lý mộ ba người áp lực lập tức đại giảm. Lý Thanh cùng tụi viễn toàn lực đối phó còn lại mấy con khiêu cương Lý mộ thì một bên dùng Phật quang hộ thể Một bên Thanh Lý chung quanh hoạt thi Động huyệt còn lại Số lượng không nhiều mấy con khiêu cương Cùng không có gì sức chiến đấu hoạt thi Rất nhanh liền bị bọn hắn tiêu diệt chống không Đáng tiếc là Những cương thi này thể nổi phách lực Đều bị cương thi vương kia hút đi Dùng để tiến hóa thành phi cương Lý mộ một chút chỗ tốt đều không có mò được Giải quyết những phiền toái này đằng sau Mới vừa rồi còn ồn ào gì thường huyệt động dưới lòng đất Bỗng nhiên trở nên an tính lại A-di-đà-phật Tội viễn đi đến tần sư hương thi thể bên cạnh Ai thán khẩu khí Nói ra Con đường tu hành Tần thi chủ cuối cùng là không có ngăn cản được dụ hoạt Phần sư huyên biến cố, Lý mộ đồng dạng không nghĩ tới. Mặc dù quen biết hắn thời gian không lâu, nhưng Lý mộ đối với hắn ấm tượng, lại hết sức không tệ. Hắn tâm tính mờ nhạt. Đối với người nào đều là một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Mấy lần bị ngô ba mạo phạm. Cũng không tức giận. Lý mộ làm sao đều không có nghĩ đến. Hắn thế mà cùng cái này ra đời Linh Trí Cương Thi Vương có cấu kết. Ám hại tới đây trừ thi người tu hành. Đường đường phù lục phái đệ tử lại cũng biến thành tà tu, khiến cho người cảm thán lại đáng tiếc. Tu hành giới tàn khốc, lại một lần nữa tại Lý Mộ trước mắt phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Lý Thanh vất vả tu hành mấy năm. Mới đến tụ thần cảnh giới. Nhậm viễn lấy người hồn phách tu hành. Có thể đem thời gian này rút ngắn đến nửa tháng thậm chí là mười ngày loại dụ hoạt này. Cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu nổi. Lý mộ càng ngày càng cảm thấy. Lão Vương nói rất đúng. Tu hành bản chất. Chính là mạnh được yếu thua. Lý mộ mình có thể không đi hại người. Nhưng lại không có khả năng cam đoan người khác cũng sẽ không hại hắn. Tần sư huyên cho hắn rất lớn tỉnh táo. Gặp được người tu hành lúc. Liền xem như đối phương không có ác ý. Hắn cũng nhất định phải bảo trì cẩn thận cảnh giác. Không có khả năng tùy tiện tin tưởng người khác. Lý mộ thất thần ở giữa. Trong một cái lối đi. Bỗng nhiên truyền đến đồng tính. Lý mộ hơi biến sắc mặt. Trên thân kim quang càng sáng hơn. Sau trước mắt. Một bóng người xuất hiện tại cửa thông đạo. Huyền độ đầu chọc tại Phật Quang Chiếu rọi xuống. Đặc biệt dễ thấy. Ánh mắt của hắn tại đồng huyệt liếc nhìn một vòng. Nhìn thấy Lý mổ lúc Đầu tiên là xứng sờ Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỷ lẩm bẩm nói Lý thí chủ tội căn vậy mà như thế thâm hậu Bần tăng lần trước cũng nhìn sai rồi Nhìn Thấy huyền độ Lý Mộ tranh thủ thời gian thu Phật Quang Để tránh bị hắn phát hiện cái gì Tội viễn kinh hỉ nói Huyền độ sư thúc Ngài cũng tới Là tội viễn sư chất A Huyền đổ sờ lên tuổi viến đầu trọc, Nói ra. Hôm qua ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Phát hiện lòng đất này thi khí trùng thiên. Liền xuống đến xem. Không nghĩ tới tại trong động này lạc đường. Lần theo Phật Quang mới tìm tới. Chúng ta cũng là đến trừ thi. Tuổi viến cười cười. Sau đó lại nghĩ tới cái gì. Khẩn trương nói. Sư Thúc. Nơi này có một con cương thi. Đã tiến hóa thành phi cương trốn Chúng ta được nhanh điểm diệt trừ nó Không phải vậy liền sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội gặp nạn huyền đầu ngắm nhìn bốn phía Nói ra đi ra ngoài trước rồi nói sau Trước khi đi Lý Thanh ném ra mấy tấm phù lục Đem đồng huyệt này cương thi Tính cả tần sư huyên thi thể Đốt thành cho bụi Phi cương thi đột So khiêu cương càng dữ dội hơn Hắn chết bởi phi cương chi thủ. Chỉ có ngay tại chỗ thiêu. Mới sẽ không thi biến chế tạo phiền phức. Làm xong đây hết thảy. Bốn người mới dọc theo lúc đến thông đảo đi ra ngoài. Huyền độ trên đường đi đều tại đối với Lý Mộ lại nhảy. Lý Thí Chủ. Lấy ngươi tội căng. Không tu Phật đáng tiếc. Ngươi thật không còn suy nghĩ một chút sao thật có lỗi. Không cân nhắc. Ngươi có điều kiện gì có thể nói ra chúng ta đều có thể thương lượng Không quy có thể chứ có thể Không ở tại chùa miếu có thể chứ đương nhiên cũng có thể cưới lão bà có thể chứ cái này Thật không thể Vậy không có gì tốt thương lượng Đảm nhiệm huyền độ như thế nào lưới nở hoa sen cũng vẫn là không thể thuyết phục lý mộ Đi ra thông đạo Gặp lại ánh mặt trời một khắc này Huyền độ thở dài khẩu khí Nói ra, thế nhân đều bị sắc dục trớ ngu Lý thí chủ ngươi tội căn thâm hậu như thế Chẳng lẽ cũng không thể ngoại lệ sao Lý mộ nói Đại sư nhìn lầm Ta không có cái gì tội căn Chính là một cái tục nhân Huyền độ há miệng muốn nói cái gì Lý thanh thản nhiên nhìn hắn một chút Nói ra, hắn không muốn xuất ra Còn xin đại sư không cần ép buộc Huyền độ nhìn một chút Lý Thanh. Lại nhìn một chút Lý Mộ. Dường như minh bạch cái gì. Thật sâu thở dài. Nói ra. Đã như vậy. Bần tăng về sau liền rốt cuộc không miễn cưỡng tiểu thí chủ. Lý Mộ thở phào một cái. Hắn đối với giảng đạo Lý giảng bất quá liền ra thích dùng sức mạnh huyền độ. Vẫn còn có chút kiêng kỷ. Huyền độ không còn sách để Lý Mộ xuất ra sự tình. Lại nói. Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ. Nhìn tiểu thí chủ đáp ứng. Hòa thượng này đối với hắn dù sao có ăn cứu mạng. Lý mộ nói. Chỉ cần không phải xuất ra. Vạn sự đều dễ thương lượng. Huyền độ mỉm cười. Nhìn về phía Lý mộ. Hỏi. Tiểu thí chủ tu hành pháp kinh. Hẳn không phải là quyển kia cơ sở pháp kinh. E như là đã không dối gạt được. Lý mộ dứt khoát thẳng thắn. Dứt khoát nói ra Đó là một cái tuyết lớn đầy trời mùa đông Một cái lão hòa thượng Lý thanh lườm lý mộ một chút Không có mở miệng Sau một lát Huyền độ lắc đầu Nói ra Bần tăng cũng không phải là ngấp nghé tiểu thí chủ Pháp Kinh Chỉ là bần tăng vừa rồi xem Pháp Kinh này dẫn động Phật Quang Không thể tầm thường so sánh Ta Kim Sơn từ phương trưởng, Mấy tháng trước đó bị một tà tu gây thương tích hủy tu hành căn cơ phật quang này nổi uẩn huyền diệu chi lực bần tăng cũng nhìn không thấu có lẽ có thể giúp hắn chữa trị căn cơ thanh trừ cũ hoàn huyền độ cứu hắn một mạng mượn cơ hội này lý mộ vừa vặn có thể hoàn lại an tình lý mộ nghĩ nghĩ nói ra cứu người tự nhiên có thể chỉ là ta pháp lực thấp có thể sẽ để đại sư thất vọng Huyền đổ cười cười. Nói ra. Đến lúc đó. Tiểu thí chủ có thể mượn dùng bần tăng pháp lực. Liền xem như không thành. Kim Sơn tử cũng thiếu ngươi một cách nhân tình. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Vậy chờ ta trở lại huyện nha. Lại đi Kim Sơn tử bái phòng. Tù viến gãi gãi đầu chọc của mình. Nói ra. Pháp kinh này lợi hại như vậy. Mùa đông kia. Lý thí chủ gặp phải. Nhất định là Phật môn cao tăng. Huyền độ mỉm cười cũng không nói gì. Lý mộ vào ở Kim Sơn tự ngày ấy. Trong chùa Phật tượng vô cớ phát sáng. Biểu thì có Pháp Kinh mới ra mắt. Chuyện kia đến bây giờ còn khốn nhiễu trong chùa Tăng Lữ. Giờ phút này. Huyền độ trong lòng. Đã có đáp án. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Cũng không có nhiều lời. Chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Lý mộ. ngẫu nhiên lộ ra tiếc hận. Lý mộ đứng tại chỗ đáy đồng đá vôi lối vào. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện nơi này cùng bọn hắn lúc tiến vào khác nhau rất lớn. Bọn hắn đứng yên mặt đất. Khắp nơi đều là cháy đen chi sắc. chung quanh cây cối. Cũng bốc lên từng sợi khói đen. Giống như là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Nơi đây lưu lại sóng pháp lực cùng hỗn loạn thiên địa linh khí. Cũng xác nhận điểm này. Lý mộ ánh mắt liếc nhìn bốn phía tại dưới một thân cây thấy được một đảo thân ảnh quen thuộc. Ngô ba nằm tại dưới gốc cây kia. Ngoài thân thể tràn đầy huyết động. Hình thể so vừa rồi rút lại trí ít một nửa. Thể nổi tinh huyết bị hút khô. Nhục thân phách lực không tại. Nguyên thần cũng không biết chạy tới chỗ nào. Hắn hiển nhiên cùng tần sư huyên một dạng bị cương thi kia hút thành thây khô. tuổi viễn thì thảo hỏi. Ngô bộ đầu còn sống không tụ thần cảnh người tu hành. Cần đem tam hồn tụ thành nguyên thần. Nguyên thần ngưng tụ đằng sau. Chỉ cần nguyên thần bất diệt. Liền xem như nhục thân tổn hại. Cũng có thể mượn thể trọng sinh. Lý thanh tay lấy ra tiên nhân chỉ lộ phù. Lý mộ ngầm hiểu. Tiến lên mấy bước. Tử ngô ba trên thân. Gỡ xuống một sợi tóc. quấn quanh trên tiên nhân chỉ lộ phù, sau đó đem phù lục kia ném đến không trung. Lấy lý thanh tụ thần tu vi vẽ tiên nhân chỉ lộ phù, có thể cảm ứng được phạm vi cực lớn, chỉ cần Ngô Ba Nguyên thần vẫn còn, liền có thể gây nên phù lục phản ứng. Tiên nhân chỉ lộ phù gấp thành hạt giấy, vỗ cánh bay đến không trung, tại nguyên chỗ xoay một vòng đằng sau, liền thẳng tắp rơi xuống. Rơi vào ngô ba trên thi thể Trong thời gian ngắn như vậy Ngô ba nguyên thần Không có khả năng chạy ra tiên nhân Chỉ lộ phù phạm vi cảm ứng bên ngoài Phù lục không có bất kỳ phản ứng nào Nói rõ nguyên thần của hắn cũng tiêu tán Nói cách khác Ngô ba chết rồi chết rất triệt để Hồn phi phách tán Thân tử đạo tiêu Đại Chu tiên lại không bốn chương 99 đả kích tội viễn nhìn xem ngô ba thi thể Chắp tay trước ngực Thương xót nói, nếu là ngô bộ đầu không ai đào tẩu, cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng. A-di-đà Phật, huyền độ một tay đi một cách Phật lễ. Nói ra, nhất chắc nhất ầm từ có định số. Mạng hắn nên như vậy, chẳng trách người bên ngoài. Ngô ba chết rồi, Lý mộ trong lòng một chút đều không khổ sở. Lý mộ cùng hắn không oán không cửu. Hắn lại nhiều lần đối với Lý Mộ hạ sát thủ. Coi như cương thi kia không có giết hắn. Lý Mộ sớm muộn cũng phải tìm cơ hội giết chết hắn. Hắn cũng không thì sát, nhưng đối với muốn chính mình mệnh người cũng sẽ không nương tay. Phi cương vừa mới tiến hóa kia. Tại thuần dương chi thể cùng thổ hành chi thể ở giữa. Tựa hồ đối với người sau càng thêm thiên vị. Bằng không. Vừa rồi gặp được đại phiền toái chính là Lý Mộ. Huyền độ nhắm mắt cảm thụ một phen. Nhìn qua một cách hướng khác. Nói ra. Cương thi ghia bỏ chạy phương Tây. Bần tăng phải đi đuổi hắn. Để tránh hắn tai họa càng nhiều bách tính. Lý mộ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Nhắc nhở nói ra. Thi này đã tiến hóa thành phi cương. Huyền độ đại sư cẩn thận. Vừa mới tiến hóa phi cương. Có thể đối đầu đảo môn thần thông. Phật môn kim thân cảnh. Huyền độ cảnh giới. Chính là kim thân. Hắn đối phó hóa hình yêu vật. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ớt Nhưng gặp được phi cương. Chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. tụ viễn mỉm cười. Nói ra. Lý thí chủ yên tâm. Huyền độ sư thúc đã tiến vào kim thân nhiều năm. Có thể đối phó cái này phi cương. Nghe tụ viễn nói như vậy. Lý mổ liền không còn là huyền độ lo lắng Hắn nhìn về phía Lý Thanh Hỏi Đầu nhi Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Lý Thanh nghĩ nghĩ Nói ra Về trước Thanh Hà Thôn Bọn hắn tới thời điểm Một nhóm 5 người trở về thời điểm Lại chỉ còn lại có ba người Đây là bọn hắn trước khi đến Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thi quần là tiêu diệt Nhưng lại chạy một cách phi cương Phách lực không có thu tập được Còn hao tổn hai tên tụ thần cảnh người tu hành Tựa hồ cũng nói không lên là bọn hắn thắng Trở lại thanh hà thôn thời điểm Hàn chít xa xa chào đón Hỏi Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại Thế nào Thi quần tiêu diệt sao lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Tiêu diệt Chạy một cách phi cương Kim Sơn tử huyền độ đại sư đã đuổi theo Hàn Chiết nhìn chung quanh một chút. Hỏi. Ngô ba cùng tần sư huyên đâu? Bọn hắn cũng đi đuổi phi cương sao Lý Mộ nói. Ngô ba chết rồi. Cái gì Hàn Chiết con mắt lập tức trừng tròn soi. Khó có thể tin nói. Ngô ba làm sao lại chết? Ai chết hắn Lý Mộ nói ra. Cái kia phi cương. Ngô ba chết để Hàn Chiết trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng mà cũng chỉ là chấn kinh. Hắn cùng Ngô Ba mặc dù đều là phù lục phái đệ tử Nhưng không thuộc về cùng một mạch Cũng không có giao tình gì Tương phản còn có chút thù hận Đối với Ngô Ba ngày thường hành động Đã sớm nhìn không quen Dù vậy, hắn chết ở trong tay phi cương tin tức Hay là để hàn Chiết khiếp sợ thật lâu không bình tĩnh nổi Một lát sau Hắn mới tiếp nhận hiện thực này Lại hỏi Tần sư huyên đâu? Hắn tại sao không có trở về lý mộ có thể nhìn ra Hàn triết cùng tần sư huyên quan hệ rất tốt Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Cuối cùng vẫn là tuổi viễn thở dài Nói ra Tần sư huyên cùng cương thi kia cấu kết Dẫn dụ chúng ta đi lòng đất chịu chết Ngô bộ đầu kém chút chết ở trong tay hắn Tần sư huyên về sau bị phi cương kia hút tinh phách nguyên thần vẫn lạc tại lòng đất động đá vôi, không có khả năng hàn chiết sắc mặt đại biến, dắt tuổi viến cổ áo, giận dữ nói: tần sư huyên làm sao có thể làm loại chuyện này? ngươi đang nói bậy bạ gì a di đà phật? tuổi viễn niệm một tiếng phật hiệu cũng không nói cái gì yên lặng quỳ đầu xuống, mặc cho hàn chiết nắm lấy cổ áo, hắn nói đều là thật. lý thanh nhìn xem hàn chiết nói ra. Tần sư huyên cũng sớm đã biến thành tà tu. Hắn dẫn người tu hành tiến vào lòng đất. Là vì để cương thi ghia hút phách. Hàn chiết sắc mặt trắng bịch. Chầm rãi buông ra nắm lấy tội viến cổ áo tay. lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tần sư huyên không thể nào là người như vậy. Hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Hắn một bên lắc đầu, một bên lui lại, cuối cùng biến mất tại Lý Mộ ba người trong tầm mắt. Tụi viễn tiến lên một bước, lại bị Lý Mộ giữ chặt. Lý Mộ thở dài, nói ra, để một mình hắn yên lặng một chút đi. Ngô ba khi còn sống, chính là người ngại chó rét Cái chết của hắn không ai quan tâm. Nhưng tần sư huyên chết. Đối với hàn chiết đà kích rất lớn. Sau hai canh giờ... Lý mộ tìm tới hắn thời điểm Hắn đang ngồi ở trong thôn chỗ cao nhất nóc nhà Con mắt sưng đỏ giống quả đào Lý mộ ngồi ở bên cạnh hắn Hỏi Khóc hàn chiết lau mắt Cắn răng nói Không có lý mộ nói Còn nói không có Liền âm thanh đều câm Hàn chiết căm tức nhìn hắn Hỏi Lý mộ Ngươi rõ ràng chán rét như vậy Vì cái gì thanh cô nương Liễu cô nương Còn có tiểu cô nương kia đều như vậy Thích ngươi lý mộ nhún vai Nói ra Khả năng bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt đi Hàn Chiết quay đầu nhổ nước miếng Ta nhổ vào lý mộ một mặt không quan trọng Ngươi phi cũng không cải biến được sự thật này Hàn Chiết nhìn xem hắn Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chợt hiểu Nói ra Ta biết vì cái gì các nàng đều thích ngươi. Vì cái gì bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Lý mộ lạnh nhạt nói. Cây không cần ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ. người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ. Khả năng nữ hài tử liền thích ta loại này không biết xấu hổ. Hàn triết nói ta nhớ được ngươi trước kia không phải như thế. Lý mộ nhìn xem hắn, nói ra người hiểu gì cũng sẽ biến. Hàn triết cúi đầu xuống. Một lát sau mới nói ra. Đúng vậy a, Ngươi sẽ biến. Ta sẽ biến. Tần sư huyên cũng sẽ biến. Hắn trước kia là chú ta nhất mà kia. Cố gắng nhất. Khắc khổ nhất. Tu hành chăm chỉ nhất người ngươi nói hắn làm sao lại biến thành tà tu đây lý mộ lắc đầu. Nói ra. Hắn nói hắn lại thế nào khắc khổ. Lại thế nào cố gắng. Hay là sẽ bị người khác vượt qua. Cho nên hắn liền không muốn cố gắng. Lão Vương đã từng cùng Lý Mộ nói qua tu hành một đảo vốn là không công bằng. Có người thiên phú bình thường. Người khác tu hành một năm liền có cảnh giới. Bọn hắn cần tu hành mười năm thậm chí mấy chục năm. Còn có người bối cảnh đồng dạng, Đồng sản thiên phú. Người khác có tôn môn cùng trưởng bối duy trì. Trên con đường tu hành. Không thiếu tài nguyên Tu hành một năm Hay là bù đắp được bọn hắn mười năm mấy chục năm Tại loại hiện thực tàn khốc này dưới Thoáng ngăn cản không nổi dù hoạt Một bước đi nhầm Liền sẽ trở thành tần sư huyên chi lưu Như lý thanh hàn triết như vậy Có khả năng chịu được tịch mịch, Gian khẩu người tu hành Không có chỗ nào mà không phải là có cứng cỏi tâm tính Bọn hắn khổ tu ra pháp lực Nó ngưng thực trình độ Cũng hoàn toàn không phải những tà tu tốt thành kia có thể so sánh Hàn triết ngẩng đầu Nói ra Tần sư huyên hắn Một mực đời ta rất tốt Hắn tựa như là của ta huyên trưởng một dạng Chỉ dẫn ta tu hành Coi ta bị những sư huyên để khác khi dễ lúc Cũng là hắn vì ta ra mặt Tần sư huyên mặc dù đã biến thành tà tu Nhưng hắn đối với hàn triết tốt Lý mộ nhìn ở trong mắt, hắn đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn tới lòng đất kia đồng đá vôi. Duy chỉ có để hàn Triết lưu tại nơi này, chính là không hy vọng hắn cuốn vào. Hàn chiếc thở dài, nói ra tần sư huyên sự tình ta thật không biết hẳn là tại sao cùng các sư huyên để nói. Lý mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn bớt đau buồn đi đi. Bớt đau buồn đi Nói nhẹ nhàng linh hoạt Hàn chiết lắc đầu Nói ra Tần sư huyên là ta tu hành người dẫn đường Ta lần thứ nhất tổ khí Chính là tại tần sư huyên trợ giúp bên dưới mới thành công Trên thế giới này Trừ cha mẹ cùng sư phụ Hắn là đối với ta người tốt nhất Ngươi không có tu hành người dẫn đường Trải nghiệm không đến cảm giác này Lý mộ nhìn hắn một cái Nói ra Ai nói ta không có hàn Chiết sườn sốt một chút Tựa hồ là nghĩ tới điều gì Biểu lộ biến càng thêm đắng chát Lý mộ nhìn một chút hắn Hỏi Ngươi làm sao không hỏi ai là ta tu hành người dẫn đường ta không biết Cũng không muốn biết hàn Chiết đắng chát sau khi Trên mặt hiện ra vẻ tức giận Nói ra Ngươi đi Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi lý mộ cười cười nói ra dẫn đạo ta đạp vào tu hành là nhà chúng ta đầu nhi ta hỏi ngươi sao Hàn triết giận dữ nói cút cho ta lập tức lập tức đại chu tiên lại không bốn chương một trăm hồi nha trải qua Lý Mộ An ùi đằng sau Hàn triết trạng thái nhìn tốt hơn nhiều Lý Mộ cảm xúc ngược lại có chút xa xút lần này trừ thi hành động Ngô Ba cùng Tần Sư Huyên cho Lý Mộ hảo hảo lên bài học. Cương thi đáng sợ, nhưng so cương thi càng đáng sợ, là phức tạp lòng người. Thế giới bên ngoài quá phức tạp đi. Rời nhà ba ngày. Lý mộ bắt đầu tưởng niệm Liễu Hàm Yên. Tưởng niệm Vãn Vãn. Tưởng niệm Trương Sơn Lý Tứ. Tưởng niệm Lão Vương. Hàn Chít đã lắng lại cảm xúc. Từ nóc nhà nhảy xuống. Nói ra. Ta muốn về một chuyến tông môn. Đem tần sư huyên cùng ngô ba tin tức mang về. Nơi này liền giao cho các ngươi. Trừ cái kia chạy trốn phi cương. Lòng đất đồng đá vôi tất cả cương thi. Đều bị lý mộ bọn người tiêu diệt. Thanh hà thôn. Đã sẽ không còn có nguy hiểm gì. Có mấy vị người tu hành đóng quân. Liền đủ để ứng đối các loại tình huống. Tới gần chạng vạng tối đằng sau. Huyền độ mới trở lại thanh hà thôn. Hắn nhìn qua có chút mỏi mệt Lắc đầu nói Phi cương chạy quá nhanh Bần tăng đuổi không kịp nó Phi cương sở dĩ gọi phi cương Cũng là bởi vì nó có thể phi thiên đồn địa Cùng khiêu cương thực lực Không tại một cái cấp bậc Phật môn có thể là đạo môn để tứ cảnh người tu hành Có lẽ có diệt sát bọn chúng thực lực Nhưng muốn bắt lấy bọn chúng Lại muôn vàn khó khăn Lý mộ thở dài tới tay phách lực cứ như vậy bay. Phụ cận những hành thi. Khiêu cương kia phách lực. Đều bị cương thi vương kia hút đi. Dùng cho tiến hóa. Lý mộ muốn thu lấy phách lực. Chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng bởi như vậy phong hiểm cũng sẽ tăng gấp bội. Lý mộ trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Hắn đang do dự sự nguy hiểm này đến cùng có nên hay không bốc lên. Huyền độ nhìn xem hắn. Bỗng nhiên hỏi. Tiểu thí chủ phải chăng muốn lấy cương thi chi phách. Dùng cho tự thân tu hành lý mộ nhẹ gật đầu. Không có phủ nhận. Bần tăng những ngày này. trừ không ít cương thi. Cũng là thu tập được không ít sách lực. Vốn là muốn rèn luyện thân thể. Nghĩ đến tiểu thí chủ càng cần hơn. liền tặng cho ngươi đi. Huyền độ từ trong ngực lấy ra một viên ngọc thạch. Nói ra. Không biết những này có đủ hay không này làm sao có ý tốt. Lý mộ vội vàng từ huyền độ trong tay tiếp nhận Ngọc Thạch. Do xếp một phen đằng sau. Phát hiện trong Ngọc này tích chứa phách lực không ít. Hẳn là đầy đủ hắn luyện hóa nộ tình. Còn có thể còn lại không ít. Trên mặt tươi cười. Nói ra. Đủ rồi đủ rồi. Đa tả huyền độ đại sư. Huyền độ cười cười nói ra. Không tạ ơn bần tăng dù sao cũng muốn cầu cảnh ngươi. Hàn triết về Bạch Vân Sơn Tổ Đình, Lý Mộ từ huyền độ nơi này cũng đã nhận được chính mình cần phách lực. Thương lượng với Lý Thanh đằng sau, nàng quyết định để Lý Mộ về trước huyện nha, đem ngô ba sự tình trình báo đi lên. Dù sao ngô ba trên danh nghĩa. Hay là dương khâu huyện nha bộ đầu. hắn tải phù lục phái bối cảnh không yếu. Ngoài ý muốn chết ở chỗ này. Nhà môn sợ rằng cũng phải cho phù Lục phái một cái công đạo. Chuyện nơi đây, Lý Mộ không giúp đỡ được cái gì, hắn mục đích lớn nhất đã đạt tới, cũng không có lưu tại Chu huyện tất yếu. Huyền Độ chắp tay trước ngực, nói ra, Bần tăng còn muốn ở chỗ này lưu chút thời gian, đợi trở lại Dương Khâu huyện về sau, lại đi huyện nha xin mời tiểu thí chủ Lòng đất động đá vôi cương thi bị tiêu diệt sạch sẽ đằng sau Thanh Hà thôn nghinh đón bình tĩnh một đêm Không có một cái cương thi xâm phạm Sáng sớm ngày thứ hai Lý mộ cùng Lý Thanh tuổi viễn cáo biệt Dùng thần hành phù đuổi đến mấy canh giờ con đường Buổi chiều trời sắp tối thời điểm Mới đến huyện nha Trương huyện lệnh nghe Lý mộ nói xong Cả kinh từ trên vế nhảy dừng lên Khó có thể tin nói Cái gì? ngươi nói ngô ba chết rồi lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngô bộ đầu chết tại một con phi cương trong tay. Không nên à. Trương huyện lệnh mày nhăn lại. Nói ra. Ngô ba người này mặc dù chán ghét. Nhưng thực lực là có. Làm sao có thể dễ dàng như vậy chết mất kỳ thật lý mộ cũng có cảm giác giống nhau. Mặc dù hắn không thích ngô ba. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ngô Ba rất mạnh. Hắn tuy là tụ thần. Có thể thần thông người tu hành. Trong tay hắn. Cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Cho dù là bị tần sư huyên từ phía sau lưng đánh lén. Bóp nát trái tim. Hắn đều có thể tuyệt xử phùng sinh. Đường đường phủ lục phái đệ tử hạc tâm. Còn có một cây tảo hóa cảnh tổ phụ. Không biết có bao nhiêu bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắn chết quả thật có chút qua loa. hoặc là Ngô Ba miệng cọp gan thỏ, kỳ thực là cách bao cỏ, hoặc là phi cương kia thực lực quá mạnh, nhưng vô luận như thế nào, Ngô Ba đã chết sự thật, làm sao đều sửa đổi không được. Trương Huyện lệnh thở dài, lẩm bẩm nói, lần này phiền toái a. Hào chết không chết, lúc này chết. Bản huyện tại sao cùng phù lục phái bàn giao lý mộ hỏi? đại nhân sợ phù lục phái khó xử huyện nha sao sợ bản huyện sợ qua ai trương huyện lệnh hừ lạnh một tiếng nói ra bản huyện phía sau là đại chu triều đình xét sợ bọn hắn phù lục phái sao hắn lo nhẹ một tiếng nói ra bất quá bản huyện gần đây công vụ bề bổn không sành cùng bọn hắn dây dưa nếu như phù lục phái người tới các ngươi liền nói ta không tại Phù Lục Phái cùng Đại Chu Triều Đình mặc dù nhiều có hợp tác nhưng cũng không phải thân mật vô gian Triều Đình không thích Phù Lục Phái bàng quan không nhận quản chế Phù Lục Phái bất mãn Triều Đình không phối hợp bọn hắn chiêu thu đệ tử Hợp tác sau khi Lại đều có hiểm khích Từ lần này Chu Huyện Cương Thi Chi họ liền Có thể nhìn ra Nếu như Phù Lục Phái toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp Triều Đình Chỉ cần phái ra một vị tạo hóa hoạt động huyền người tu hành. Một người liền có thể giải chu huyện nguy hiểm. Mà không phải chỉ phái ra những này tụ thần cùng thần thông đệ tử. Dẫn đến chu huyện chi họa chậm chạp không có khả năng bình định. Lý mộ đi ra tiền nha. Trương Sơn chờ ở bên ngoài. Không kịp chờ đợi hỏi. Vì ba thật đã chết rồi Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Bị cương thi cắn. Chết thấu thấu. Ta tự tay đốt thi thể. Trương Sơn chừng to mắt, lẩm bẩm nói, ta liền nói áp hữu áp báo đi, Lão Vương còn không tin. Lý mộ còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Lão Vương, hỏi, Lão Vương đâu, ta vừa rồi tại chỉ phòng không thấy được hắn. Trương Sơn nói, Lão Vương xin nghỉ, buổi sáng hôm nay vừa đi. Lý mộ sửng sốt một chút, hỏi, xin nghỉ, đi nơi nào nói là đi nơi khác thăm người thân. Trương Sơn thở dài. Tiếc nuối nói, Lão Vương thế mà còn có thân thích. Ngươi nói hắn chết, có thể hay không đem tiền lưu cho thân thích à? Lão Vương không tại huyện nha, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Lý Mộ đem trong lòng vấn đề đè xuống, đành phải về nhà trước. Đêm qua, hắn thuận tiện liền đem thể nội cụ tình luyện hóa thành công ngưng tổ ra sách thứ tư. thoát khỏi lão đạo tử vong nguyền rùa đằng sau, lý mộ cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, không có thất phách nhục thân, sẽ nhanh chóng suy bại. Bây giờ lý mộ đã ngưng tủ bốn phách, nhục thân suy bại tốc độ, còn kém rất rất xa tu hành tốc độ, liền tỉ như một cách ao nước, đồng thời rót nước cùng đổ nước, ngưng tủ bốn phách trước đó, rót nước tốc độ, không đuổi kịp đổ nước tốc độ, ngưng tụ bốn phách đằng sau thì sẽ đảo ngược còn lại ba phách tạm thời không vội mà ngưng tụ lý mộ trước tiên có thể đi ngưng hồn ngày sau lại tìm cơ hội ngưng phách luyện phách cùng ngưng hồn đó là cảnh giới tu hành cũng là tu hành phương thức trước luyện phách sau ngưng hồn hoặc là trước ngưng hồn sau luyện phách cũng có thể có chút giã lộ người tu hành không luyện phách Không ngưng hồn, không tụ thần, chỉ bằng luyện khí tu hành, cũng đồng dạng có thể tu hành đến trung tam cảnh. Chỉ bất quá người như vậy rất ít, dù sao đạo môn phương pháp tu hành, rất dễ dàng thu hoạch được. Trước luyện phách, lại ngưng hồn, cuối cùng tụ thần, cũng là nhất là khoa học một loại tu hành phương thức, có thể trình độ lớn nhất để cao người tu hành thực lực, chỉ có một thân pháp lực. nhưng không có ngưng tụ nguyên thần hồn lực yếu kém một khi nhục thân bị hủy chưa chuyển thành ruột tu không còn lối của hắn tối hôm qua ngưng phách đằng sau huyền độ cho hắn trong ngọc thạc kia còn thừa lại một phần nhỏ phách lực đủ vãn vãn cùng liếu hàm yên riêng phần mình luyện hóa một phách lý mộ sắp đi đến cửa nhà thời điểm nhìn thấy vãn vãn ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang Một tay chống cằm, Nhàm chán nhìn xem trên đường người đến người đi Lý mộ đi đến bên người nàng tỏa hạ Hỏi Nghĩ gì thế công tử vãn vãn thân thể run lên Bỗng nhiên nhảy dựng lên Kinh hỉ nói Công tử Ngươi trở về Mấy ngày nay tiểu thư đều lo lắng ngươi chết bầm trong viện truyền đến tiếng bước chân sồn rập Khi đi tới cửa Lại biến chậm chạp Liễu hàm yên đẩy cửa đi tới Nói ra Ta nhưng không có lo lắng hắn Chỉ là sợ hắn bị cương thi cắn Về sau ngươi không có chỗ ăn trực Liễu hàm yên trong thanh âm mang theo oán khí Không biết nàng là lần trước khí không có tiêu Hay là sinh khí lý mộ không từ mà biệt Lý mộ vuốt vuốt bụng Nói sang chuyện khác Có gì ăn hay không đồ vật Đuổi đến một ngày đường Nhanh chết đói. Liễu hàm yên chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra đi thay quần áo rửa tay. Ta vừa mới nấu mì. Liễu hàm yên nấu mặt hương vị cũng rất tốt. Lý mộ một hơi ăn ba bát. Nàng lườm liếc lý mộ. Hỏi. Ngươi chừng nào thì biến sống như vãn vãn rồi lý mộ đem trong chén canh cũng uống sạch sẽ. Lau lau miệng. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch. Đưa cho liễu hàm yên. Liễu hàm yên đưa tay tiếp nhận Lườm hắn một cái Nói ra Đừng tưởng rằng đưa khối ngọc ta liền có thể tha thứ ngươi Lần sau ngươi nếu là lại không cáo chia tay Ta coi như không có ngươi người bạn này Lý mộ giải thích nói Đây không phải phổ thông ngọc Ngươi không phải ngại chính mình tốc độ tu hành chậm sao Trong ngọc này phách lực Có thể trợ giúp ngươi cùng vãn vãn luyện phách Liễu hàm yên giật mình Hỏi đây chính là ngươi đi chu huyện mục đích Lý Mộ nhẹ gật đầu. Lại nói bất quá tu hành một chuyện tốt nhất cước đạp thực địa. Không cần luôn muốn đường tắt khổ tu ra pháp lực cùng mưu lợi ra pháp lực. Trinh lệch cực lớn đối với người tâm tính cũng có rất lớn ma luyện. Mặc dù Lý Mộ tin tưởng Liễu Hàm Yên nhưng vẫn là cùng nàng giảng tần sư huyên ví dụ. Là Lý Mộ dẫn đạo nàng đi đến con đường tu hành, hắn có trách nhiệm nhắc nhở nàng, để nàng không nên ngộ nhập lạc lối. Liễu Hàm Yên nói, yên tâm đi, coi như muốn đi đường tắt, ta cũng sẽ không đi loại đường tắt này. Lý Mộ nói, trừ cái này, tu hành không có đường tắt, đương nhiên, ngươi không giống với, ngươi còn có khác đường tắt. Liễu Hàm Yên hai mắt tỏa sáng, hỏi... Cái gì đường tắt Đại Chu Tiên lại không bốn chương một trăm linh một bình định cùng Liễu Hàm Yên đã rất quen. Lý mộ lời nói thật thực nói ra. Ngươi là thuần âm chi thể. Tìm một cái thuần dương chi thể xong tu. Không có so đây càng nhanh đường tắt. Liễu Hàm Yên gắt một cái, phi, ngươi nghĩ hay lắm ta lại không nói là ta. Lý mộ nhìn xem nàng, an ủi yên tâm đi, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Liễu Hàm Yên thở sâu, cứng ép để cho mình bảo trì mỉm cười. Hỏi, Lý Bộ đầu là ngươi ra thích loại hình A cũng không hoàn toàn là. Lý Bộ nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu như một nữ tử, có đầu nhi thực lực, có vãn vãn tính cách, có ngươi có tiền như vậy. Liễu Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, nằm mơ đi thôi liên tiếp ăn ba bát mì. Lý Bộ có chút khát nước. Hỏi Liễu Hàm Yên nói, có nước trà sao Liễu Hàm Yên dọn dẹp chén đũa. Lạnh lùng nói, nước có nồi uống hay không? Liễu Hàm Yên thật là một cái dễ tức giận nữ nhân. Đáng tiếc nàng đã luyện hóa phách thứ hai. Nổ tình không hiện tại bên ngoài. Lý mộ rốt cuộc hấp thủ không tới. Trong huyện nha người tu hành đều đi chu huyện. Lão Vương lại đi nơi khác thăm người thân. Huyện nha nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Lý mộ bị tạm thời điều tạm đến hộ phòng Tiếp nhận lão vương làm việc Trong huyện Nha Kỳ thật lão vương văn thư làm việc mới là bận rộn nhất Trương Sơn Lý Tứ Tuần tra xong Hoặc là tại chỉ phòng đi ngủ Hoặc là tại thanh lâu đi ngủ Lão vương làm việc lại không nhẹ nhàng như vậy Lý mộ mấy ngày nay Lại phải chỉnh lý ngày xưa tình tiết vô án tư liệu Lại muốn xen vào để ý hộ tịch hồ sơ Còn muốn cân đối xử lý báo lên huyện nha vụ án. Ban ngày bận biểu liền nhìn sách thời gian đều không có. Ta cảm thấy làm văn thư rất tốt. Liễu Hàm Yên cùng Lý Mộ ý nghĩ không giống với. Sau khi ăn cơm xong. Ngồi ở trong sân. Một bên cầm một thanh cây quạt nhỏ quạt gió. Một bên nói ra. Không cần tuần tra. Không cần đi đánh cương thi. Bắt yêu quái. Mỗi ngày ngồi tại trong chỉ phòng là được rồi Qua hai năm lại lấy cách lão bà An an ổn ổn không tốt sao lý mộ đang xem sách Thuận miệng nói Vậy cũng phải chờ đến lão bà lại nói Liễu hàm yên nói thì thật rất có đạo lý Người bình thường cả một đời Không phải liền là hình cách an ổn Lão vương tại trên vị trí này ngồi cả một đời Mặc dù không có bước vào tu hành Nhưng hắn sống thời gian So Ngô Ba cùng Tần Sư Huyên cổng lại đều lâu Liễu Hàm Yên thử dò xét nói Ngươi cảm thấy nhà chúng ta vãn vãn thế nào lý mộ lật qua lại trang sách Mỹ mắt cũng không ngầm Hỏi Cái gì thế nào Liễu Hàm Yên nói Vãn vãn năm nay 16 Chừng 2 năm nữa 18 Đúng lúc là lấy chồng niên kỷ Đến lúc đó Ta đem vãn vãn gả cho ngươi thế nào lý mộ để sách xuống. nghi ngờ nói. Vậy còn ngươi liễu hàm yên chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi làm cái gì mộng đâu lý mộ giải thích nói. Ý của ta là. Vãn vãn lập gia đình. Bên cạnh ngươi chẳng phải không ai hầu hạ ta một người cũng có thể sống rất tốt. Không cần người khác hầu hạ. Liễu hàm yên nói, lại nói, vãn vãn là muội muội ta. ta chưa từng có coi là nàng là nha hoàn. Nàng nhìn xem Lý Mộ, nói ra, không cần nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy vắn vắn thế nào? Lý Mộ một lần nữa mở ra sách, nói ra, rất tốt a. Tiểu nha đầu mặc dù hổ một chút, ngây người điểm, nhưng nhu thuận nghe lời, bây giờ nhìn lấy có chút ngây thơ, nhưng nữ lớn 18 biến qua hai năm sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao ai biết được liễu hàm yên hỏi ý của ngươi là ngươi đồng ý cưới vãn vãn vãn vãn mặc dù ôn nhu nhu thuận nhưng lý mộ đối với nàng cho tới bây giờ đều là do muội muội sủng chưa từng có đồng đậy phương diện kia tâm tư ngược lại là thường xuyên cầm liễu hàm yên cùng với lý thanh tương đối cũng vèn vẹn tương đối mà thôi mấy tháng nay Hắn đầy đầu nghĩ đều là sống thế nào lấy Chưa từng có chân chính cân nhắc đến chuyện này Hắn không phải lý tứ Thần kinh không có đại điều đến nhiều nhất chỉ có mấy tháng tuổi thọ Còn có nhàn hạ thoải mái đi yêu đương Lý mộ lắc đầu nói ra ta tạm thời chỉ muốn tu hành không nghĩ tới những chuyện này Liễu hàm yên nói Trước kia là trước kia Hiện tại ngươi đã ngưng tủ bốn phách Có thể suy nghĩ Nhân sinh không chỉ là tu hành. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới về sau sao về sau lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Về sau ta muốn kiếm lời rất nhiều tiền. Đổi một tòa tòa nhà lớn. Sau đó thì sao mời một ít nha hoàn hạ nhân thể nghiệm bỗng chốc bị người phục vụ cảm giác. Lại sau đó thì sao lại cưới mấy cái xinh đẹp lão bà. Lý mộ có đôi khi cũng sẽ hoài nghi. Có phải hay không lão thiên gia cảm thấy hắn đời trước qua quá khổ Cho nên mới lại cho hắn một thế đền bù. Nếu thật là dạng này Vậy khẳng định muốn một chút trước kia không dám nghĩ Điều kiện cho phép Hắn muốn cưới một cách tu vi cao Một cách ôn nhu Một người có tiền nhàm chán người một nhà còn có thể đụng một bàn mạc trượt xếp thời gian Thuận tiện giúp hắn viên mãn tình yêu cùng dục tình Há không đẹp quá thay Liễu hàm yên đối với Lý mộ mộng Tưởng thịt mũi coi thường Lưu lại một câu A Nam nhân liền phiêu nhiên mà đi Phù lục phái nhúng tay đằng sau Chu huyện tình huống phát sinh nhịp chuyển Dương khâu huyện trong lòng bách tính cũng không còn khủng hoảng Trên đường cửa hàng Lại lần nữa khai trương Bởi vì bách tính trả thù tính tiêu phí nguyên nhân Sinh ý càng hơn ngày xưa Nàng có bận biểu không xong sự tỉnh mỗi ngày đều sẽ có quan hệ với chu huyện tin tức tại huyện nha hội tụ hàn chiết truyền tin nói biết được ngô ba tin chết đằng sau mạc thứ bảy ngô trưởng lão nổi giận tự mình hạ núi mang theo mạc thứ bảy đông đảo người tu hành đem toàn bộ chu huyện đều lật ra một lần tạo hóa cảnh cường giả dưới cơn thịnh nộ chu huyện cương thi chi hỏa cơ hồ là không có cái gì huyền niệm kết thúc mặc kệ cái gì bạch cương hắc cương, khiêu cương, liền ngay cả còn tại trong phần mộ, vừa mới có thi khí ngưng tụ thi thể còn mới, đều bị móc ra đốt đi. Sự kiện lần này đằng sau Chu Huyện đoán chừng thời gian rất lâu cũng sẽ không lại sinh ra cương thi. Lúc này Ngô trưởng lão ngay tại truy sát hại chết Ngô ba cái kia phi cương. Chu Huyện mặt khắc hai con phi cương, sớm tại ba ngày trước liền chết tại trong tay hắn. Bày cương không đầu, rất dễ dàng liền bị mặt khác người tu hành diệt trừ. Từ một loại khác góc độ đến xem. Ngô ba chết. Cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Chí ít. Chu Huyền bách tính. Bởi vì hắn chết mà được phúc. Nếu như không phải ngô ba chết. Phù lục phái cũng sẽ không phái ra tạo hóa cảnh cao thủ. Chu Huyền thi tay. Tạm thời có một kết thúc. Lý mổ ngay tại nghĩ ra viết bố cáo. Đợi lát nữa để Trương Sơn cùng Lý Tứ Sán tại đầu phố Bố cáo là Trương huyện lệnh để viết Nội dung là khuyên nhủ bách tính Trong nhà nếu có tang sự Nhất định phải báo cáo chuẩn bị quan phủ Do quan phủ tra xếp mộ táng chi địa đằng sau Lại đi an táng Cấm chỉ tùy ý an táng người chết Người vi phạm trọng phạt Dù sao Trước có trương gia thôn trương viên ngoại đem lão cha trôn ở dưỡng thi địa. Không công đưa tính mạng của mình. Sau có chu huyện thi triều tràn lan. Bách tính số thương vong ngàn người. Tại bắc quận chư huyện tạo thành cực lớn khủng hoảng. Những này đều cho trương huyện lệnh gõ cảnh báo. Ngoài thành bãi tha ma. Tuyên chỉ mười phần coi trọng. Nơi đó địa thế đặc thù Sẽ không tích lũy một tia sát khí. chôn ở nơi đó thi thể. Thi biến khả năng là không. Một chút mời không nổi phong thủy sư cùng khổ bách tính đều sẽ lựa chọn ở nơi đó mai táng người chết. Nhưng nếu là không hiểu phong thủy đạo pháp. Thật vừa đúng lúc đem thân nhân của mình chôn ở không nên chôn địa phương. Hậu quả khó mà lường được. Trương viên ngoại chính là viết xe đổ. Lý mổ tay lấy ra bố cáo ở phía trên viết xuống hai hàng chữ dùng để tỉnh táo bách tính. Mổ huyệt ngàn vạn tòa. An toàn để nhất tòa, tăng sự không quy phạm thân nhân hai hàng nước mắt. Lão vương không tại nha môn, hắn chỉ phòng tạm thời thành lý mộ. Lý mộ từ trên giá sách tìm một quyển sách liên quan tới phong thủy mộ táng chăm chú nghiên cứu. Khí thuận gió thì tán. Giới nước thì rừng. Cổ nhân tụ chi làm không tiêu tan. Hành chi làm có rừng. Cho nên gọi là phong thủy. Phong thủy chi pháp đến nước vi thượng tàng phong thứ hai. Mộ huyệt 10 chỉ Một kỳ phía sau không đến. Hai kỳ phía trước không ra. Ba kỳ hướng nước phản cung. Bốn kỳ lõm gió quét huyệt. Năm kỳ long hổ thẳng đi. Bát long lập hướng huyết. Điểm huyệt lập hướng cần quán thông. Bát long thuận nhịp muốn phân gió. Hỏa long không cần thiết tạo nước khắc. Một cuộc sinh trợ hỏa long hưng. bách tính rời mộ phần có thể là hạ táng, cần báo cáo chuẩn bị nha môn. cố nhiên có thể giảm bớt an toàn tai họa ngầm, nhưng nha môn lượng công việc cũng liền lớn, lại nhất định phải có biết được phong thủy mộ táng học nhân sĩ chuyên nghiệp. đây cũng là rất sâu một môn học vấn. trong nha môn, trừ lão vương bên ngoài, giống như cũng liền hàn chiết có chỗ đọc lướt qua. lý mộ đem những uy củ này cùng cấm kỉ đều ghi lại nói không chừng về sau có dùng đến địa phương hắn lại nhìn một hồi nghe được chỉ phòng truyền ra ngoài đến một trận hơi có vẻ thanh âm huyên náo cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được mấy đạo khí tức quen thuộc lý mộ đi ra chỉ phòng nhìn thấy lý thanh hàn triết cùng tuổi viễn đứng ở trong sân đại chu tiên lại không bốn chương một trăm linh hai lão đạo lý mộ đi đến trong viện Mỉm cười nói Đầu nhi Ngươi trở về Hàn triết nhìn xem lý mộ Hỏi Ngươi không nhìn thấy chúng ta sao tổ viễn niệm một tiếng Phật hiệu Cảm thán nói Đáng tiếc ngô bộ đầu không về được Hàn chết hừ lạnh một tiếng Hắn có gì có thể tiếc Hám hại đồng liêu Bán đồng bản Loại cảnh bá này Chết không có gì đáng tiếc mấy vị vất vả chu bộ đầu từ trong phòng đi ra. Lắc đầu nói. Thiện hữu thiện báo. Áp có áp quà. Ngô bộ đầu đã chết. Hay là đừng lại nhị luận hắn. Lý mộ hỏi tuổi viễn nói. chu huyện tình huống thế nào tiểu hòa thượng trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói ra. chu huyện cương thi tà vật. Đều đã bị diệt sát sạch sẽ. tu tập bách tính. Cũng bắt đầu trở lại chính mình ban đầu thôn. lần này tai họa Đã lắng lại Lý Mộ lại hỏi con phi cương kia bắt lấy sao Lý Thanh lắc đầu nói ra Ngô trưởng lão một mực tại tìm nó chuyện này đã qua hơn 10 ngày tạo hóa cảnh cường giả không có khả năng ngay cả một cái nho nhỏ phi cương đều không làm gì được Lý Mộ nghi ngờ nói Cương thi kia lời hại như vậy sao Lý Thanh giải thích nói nếu như là chính diện đánh nhau Nó dĩ nhiên không phải ngô trường lão đối thủ. Có thể phi cương tốc độ. So ngự khí còn nhanh hơn. Tạo hóa cảnh cường giả muốn bắt lấy nó. Cũng không dễ dàng. Còn thửa con phi cương kia. Tự có quận thủ cùng phù lục phái cao thủ quan tâm. Lý mộ không suy nghĩ thêm nữa. Mỉm cười nói. Mặc kệ nó. Các ngươi an toàn trở về liền tốt. Lý Thanh mắt lộ ra vẻ suy tư tựa hồ là có tâm sự dáng vẻ Lý Mộ hỏi đầu nhi còn có chuyện gì sao Lý Thanh nói ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Lý Mộ sửng sốt một chút hỏi là là ở chỗ nào không biết Lý Thanh lắc đầu nói ra có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi Kỳ thật Lý Mộ cũng cảm thấy có chút không thích hợp Từ vừa mới bắt đầu Phi cương kia liền không có làm sao phản ứng qua lý mộ ba người. Mà là đối với ngô ba cùng truy mãnh liệt cắn. Ngô ba hai lần chạy trốn. Một lần bị đuổi trở về. Một lần khác. Càng là trực tiếp nhận cơm hộp. Mà lại. Tại giết ngô ba đằng sau. Phi cương kia lựa chọn bỏ chạy. Mà không phải trở về đồng đá vôi tiếp tục giết chóc. Cũng có chút nói không thông. Người sau còn có thể dùng phi cương kia kiên kỳ huyền độ để giải thích người trước. Không có đạo lý lý mộ một cái thuần dương chi thể đứng ở nơi đó. Nó hờ hững. Ngược lại đối với thổ hành chi thể để ý như vậy. Chẳng lẽ nói. Thổ hành chi thể. Đối với nó có cái gì đặc biệt hấp dẫn đối với cái này. Tu hành giới tạm thời còn không có gì thuyết pháp. Bất quá. Tựa như là bọn hắn trước kia cũng không biết gạo nếp đối với cương thi có tác dụng khắc chế. Đại thiên thế giới, nhân loại không biết sự tình còn có rất nhiều. Có lẽ Lý Mộ trong lúc vô tình lại phát hiện một đầu quy luật tự nhiên. Đáng tiếc Lão Vương không tải bằng không, Lý Mộ ngược lại là có thể liền vấn đề này cùng hắn xâm nhập tham khảo. Lý Mộ khẽ thở dài, đồng giảng đáng tiếc, còn có phi cương kia phách lực. nếu như có thể đạt được phi cương kia phách lực hẳn là đầy đủ trèo chống hắn tu hành đến ngưng hồn cảnh bắc quận ngọc huyện ngọc huyện là bắc quận phía đông nhất một huyện cùng chu huyện ở giữa còn cách số huyện bởi vậy chu huyện thi tai một chuyện đối với ngọc huyện cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cho đến nay ngọc huyện đều không có xuất hiện một kiện cương thi đả thương người sự tình ngọc huyện Nơi nào đó vắng vẻ thôn xóm Một người mặt đạo bảo lão giả sâu bạc Từ trong ngực tay lấy ra phù lục Đối với mấy tên thôn phủ cười cười Nói ra Dùng ta phù, Bảo đảm các ngươi ngày sau đều có thể sinh mập mạp tiểu tử Thế nào Một tấm phù chỉ cần hai văn tiền Hai văn tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi, Hai văn tiền ngươi không mua được mắt lừa. Đạo sĩ ghi mặt 10 phần lôi thôi. Trên đạo bào. Không chỉ có tràn đầy vết bẩn. Còn có mấy cái lỗ rách. Một bộ giang hồ phiến tử sắc mặt. Nhưng mà cửa thôn mấy tên thôn phụ. Lại đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì. Các nàng ngay từ đầu. Cũng là đem người này xem như giang hồ phiến tử. Nhưng khi hắn lộ một tay giấy trắng sinh chữ thần kỳ bản sự đằng sau. Lập tức liền đối với hắn lời nói không còn hoài nghi. Lại nói. Hai văn tiền cũng không nhiều. Bị lửa liền bị lửa. Nhưng vạn nhất lời hắn nói là thật. Chẳng phải là kiếm lời lớn nếu như có thể sinh một cái mập mạp tiểu tử. Về sau ở trong thôn. Đi đường đều có thể ngảnh đầu. Đạo bào lão giả đem phù lục phát cho đám người. Mừng khấp khởi thu hồi mấy đồng tiền. Vừa nhìn về phía một tên phụ nhân. nói ra, vì tiểu nương tử này, ngươi hai ngày này tốt nhất đừng đi ra ngoài." Từ trên tướng mạo nhìn, "Ngươi gần đây có họa sát thân." Phi phi phi, cái miệng quả đen của nhà ngươi đứng tại một bàn xem náo nhiệt. Không có mua hắn phù lục phù nhân gắt một cái, mắng hắn hai câu, liền chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Đi hai bước, dưới chân bỗng nhiên một uy, cả người ngã nhào xuống đất. bàn tay bị mặt đất cát đá cỏ suốt huyết ngấn a ngươi tính toán thật chuẩn ta cũng mua một tấm ta cũng mua một tấm lưu cho ta một tấm ta về nhà lấy tiền thấy cảnh này lúc đầu chỉ là ở một bên ngắm nhìn tân nương tử tiểu phụ nhân lập tức liền tin nhao nhao từ lão đạo trong tay mua sắm phù lục chỉ chốc lát sau lão đạo lại bán đi một sấp theo thứ tự là khu tà phù khu duyệt phù Bảo thai phù Sinh đại bàn tiểu tử phù vân vân Lão đảo đắc ý đếm lấy đồng tiền Bỗng nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía bầu trời Một đảo hắc ảnh Tại thiên không phi túc xẹt qua Nơi này tại sao có thể có phi cương lão đảo trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Bấm ngón tay tính toán Nghi ngờ trên mặt biến thành ngoài ý muốn Kinh ngạc nói Làm sao lại không tính được tới Không bao lâu, lại có một bóng người ngự phong mà đến, rơi vào cửa thôn. Đó là một tên lão giả. Lão giả trên mặt nếp nhăn không nhiều. Có một đầu trắng đen sen ghẽ tóc. Cửa thôn phụ nhân thấy vậy. Lập tức kinh hô tiên sư đại nhân. bắc quận là phù lục phái tổ đình chỗ. Dân chúng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống tiên sư. Cũng sẽ không quá mức kinh ngạc thất thố. Lão giả sau khi rơi xuống đất. Gơ gơ ốm tay áo Trước mặt trong hư không Hiện ra một đạo đứng im quang ảnh Trong quang ảnh kia Là một cây sắc mặt trắng bệt nam tử trung niên Hắn nhìn xem đám người một chút Hỏi các ngươi có hay không thấy qua người này không có Đám người nhao nhao lắc đầu Lão giả lại vung tay lên Không trung quang ảnh biến mất Hắn nhàn nhạt nhìn lão đạo lôi thôi kia một chút Đối với mấy tên thôn phụ nói ra Phù lục chính là câu thông thần dược chi đạo. Không cần tự tiện sử dụng. Càng không cần dễ tin giang hồ phiến tử nói như vậy. Cái gì? Lừa đảo ta sinh nhi tử phù là giả lừa đảo. Trả lại tiền từ trên trời ráng xuống lão đảo. Tiên phong đảo cốt. Đảo bảo bồng bệnh. Hiển nhiên so lão đảo lôi thôi này càng giống là tiên sư. Hắn mới mở miệng. Vừa rồi mua phù lục phù nhân. Lập tức liền tin hắn Bắt lấy lão đảo lôi thôi kia cổ áo La hét muốn trả lại tiền Lão đảo lôi thôi lập tức gấp Chỉ vào lão già kia Bất mãn nói Tất cả mọi người là đồng hành Ngươi cần gì chứ Lão già liếc mắt nhìn hắn Cũng không phản ứng Thân thể lần nữa bay lên không Muốn rời đi Lại bị lão già kia bắt lấy mắt cá chân Ngươi cho ta xuống tới Phù lục phái không tầm thường Tạo hóa cảnh không tầm thường A lão đảo lôi thôi một bàn tay nắm lấy cổ chân của hắn Cả giận nói Ta cho ngươi biết Hôm nay ngươi không đem nói chuyện rõ ràng Cũng đừng nghĩ đi lão giả không nghĩ tới hắn thế mà bị lão đảo này lôi xuống Mà lại đối phương một câu nhân tiện nói ra cảnh giới của hắn Mà hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu lão đảo này Điều này nói rõ tu vi của đối phương còn ở phía trên hắn Hắn sắc mặt hoàng sợ Từ một tên phụ nhân trong tay cầm qua một tấm bùa chú Vào tay đằng sau Mới phát hiện trong phù lục này linh khí uẩn mà không tiêu tan Không phải phàm phù. Lập tức đối với lão đảo kia chắp tay thi lễ một cái Nói ra vãn bối mắt vụng về Xin tiền bối không nên trách tội Lão đảo hừ lạnh một tiếng Nói ra Ngươi lặp lại lần nữa Lão phu phù có phải giả hay không Lão giả mồ hôi lạnh trên trán ớt ra Vội vàng nói Là thật Là thật mắt thấy những phụ nhân mới vừa rồi còn cùng hắn nói đùa kia Dùng e ngại ánh mắt nhìn qua hắn Lão đạo bất mãn nhìn xem lão giả Lầm bầm một câu xen vào việc của người khác Tay của hắn đặt ở lão giả trên bờ vai thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ biến mất nguyên địa chỉ để lại khiếp sợ thôn dân ngoài thôn vài dặm chỗ thân ảnh của hai người lần nữa hiện hiện mà ra chiêu này di hình vậy mà một lần chính là vài dặm xa ngô trưởng lão sắc mặt trắng bịch nhìn về phía lão đảo lôi thôi ánh mắt càng thêm tôn kính lão đảo lôi thôi hỏi ngươi đang đuổi con phi cương kia ngô trưởng lão vội vàng nói Nó hại chu huyện vô số dân chúng. Vãn bối tôn nhi cũng thảm tao hắn sát hại. Kẻ này chưa trừ diệt. Bắc quận sẽ không thể an bình. Lão đảo lôi thôi nhìn hắn một cái. Nói ra. Thôi. Phù lục phái trước đây trưởng giáo. Tại lão phu có ăn. Hôm nay lão phu liền giúp ngươi tính cả một lần. Hắn bấm ngón tay tính toán. Một lát sau. lắc đầu nói ra. Ngươi như tiếp tục đuổi xuống dưới Chết ở trong tay nó Coi như không chỉ cháu của ngươi Nhìn thấy lão đảo bấm ngón tay động tác Ngô trưởng lão liền biết hắn hẳn là động huyền không thể nghi ngờ động huyền ý tứ chính là nhìn rõ thế gian huyền diệu Đồng huyền người tu hành Có thể xem sao trời Biết thời vận Xem bói dự đoán Su cắt tỷ hung Hắn nếu nói như vậy Đã nói hắn như tiếp tục đuổi xuống dưới Chỉ sợ giữ nhiều lành ít Ngô trưởng lão khó có thể tin nói Phi cương kia bất quá là vừa mới tiến hóa Lão đạo lôi thôi cũng không nói nhiều Phất ốm tay áo một cái Trong hư không hiện ra một màn ánh sáng Cùng ngô trưởng lão vừa rồi quang ảnh so sánh Màn sáng này càng thêm rõ ràng Mà lại cũng không phải là đứng im Mà là động thái Trong quang ảnh Là một chỗ rừng rậm. Một bóng người chậm rãi đi tại trong rừng rậm tràn ngập sương mù chính là phi cương kia. Ngay tại hành tẩu phi cương. bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt giống như là có thể xuyên qua quang ảnh này. Nhìn thấy lão đảo lôi thôi cùng ngô trưởng lão một dạng. Sau một khắc màn sáng kia trực tiếp phá toái thành vô số phiến. Nó phá ngài huyền quang thuật ngô trưởng lão sắc mặt đại biến. run giọng nói. làm sao lại thành như vậy lão đảo lôi thôi ánh mắt thâm thúy nói ra ngay cả ta cũng không tính ra lai lịch của nó muốn diệt trừ nó hay là mời các ngươi chư phong thủ tỏa tới đi đại chu tiên lại không bốn chương một trăm linh ba lòng người chi lực chu huyện sự tình kết thúc ngô ba cũng chết tại phi cương trong tay lý mộ khó được thanh nhàn xuống tới mấy tháng nay dương khâu huyện bản án lầm lượt từng món hắn hữu sành dối như vậy thời điểm. Thừa dịp không có chuyện gì làm. Lý mộ vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ chính mình tu hành sự tình. Thời kỳ thượng cổ. liền có nhân loại bắt đầu tu hành. Đảo môn sinh ra. Bất quá ngàn năm. Tại đảo môn trước đó. Phương pháp tu hành đông đảo. Có thể nói đủ loại. Cho đến ngày nay. Tại Phật đảo bên ngoài. Còn có không ít phương pháp tu hành. Chỉ bất quá, đạo môn thần thông thuật pháp, huyền bí khó lường, là tu hành giới công nhận, mặt khác phương pháp tu hành, theo thời gian trôi qua, dần dần bị đào thải, hoặc trở thành tiểu chúng. Đạo môn tu hành cơ sở là khống chế thân thể của mình bởi vậy mới có luyện phách cùng ngưng hồn nói chuyện, luyện phách cùng ngưng hồn trình tự, có thể điên đào, thậm chí nhảy qua luyện phách. Trực tiếp ngưng hồn. Cũng chưa hẳn không thể. Luyện phách là vì tốt hơn khống chế thân thể. Tại trong quá trình luyện phách, pháp lực cũng sẽ có bảy lần nhảy lên trời tăng trưởng. Bù đắp được một tháng thậm chí mấy tháng dẫn đường luyện khí. Bởi vậy có rất ít người tu hành nhảy qua trình tự này. Nhưng Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên các nàng những người bình thường này khác biệt. các nàng thể nổi vốn là có phách trực tiếp luyện hóa liền có thể. Lý mộ phách tàn. Cần một lần nữa ngưng tụ. Phía trước bốn phách ngưng tụ. Đã muôn vàn khó khăn. Sau ba phách muốn từ áp tình. Trong tình yêu cùng dục tình sinh ra. Muốn so người bình thường luyện phách khó nhiều. Ba phách cuối cùng này. Cần bàn bạc kỹ hơn. Lý mộ có thể lựa chọn trước ngưng hồn. Đợi đến thời cơ chín mùi. Lại đem ba phách này bù lại. Chỉ là kể từ đó. Tại triệt để hoàn thiện thất phách trước đó. Hắn con đường tu hành. Từ đầu đến cuối có thiếu hụt. Pháp lực cũng không bằng người bình thường luyện hóa thất phách thâm hậu. Bất quá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý mộ nghĩ sâu tính ký đằng sau. Quyết định trước tiến hành phía sau tu hành. Ngưng hồn cùng luyện phách tương tự. Là từng bước luyện hóa chính mình tam hồn quá trình. đợi đến đem tam hồn toàn bộ luyện hóa liền có thể nếm thử đưa chúng nó dung hợp hóa thành nguyên thần trùng kích tụ thần cảnh lý mộ lập ra trong tay đạo thư trang thứ hai liền viết ngưng hồn phương pháp cùng khẩu quyết nguyệt tam nhật thập tam nhật nhị thập tam nhật tịch là lúc này vậy tam hồn không chừng sảng linh phù du thai quang thả hình u tinh nhiễu gọi thái vi huyền cung u hoàng thủy thanh Nội luyện tam hồn, thai quang an bình, thần bảo ngọc thất, cùng ta đều sinh, không được vọng động. Luyện hóa thất phách thời cơ tốt nhất là tại mỗi tháng nguyệt sóc, nguyệt vọng, nguyệt hối chi tịch. Mà luyện hóa ba phách thời cơ, theo thứ tự là mỗi tháng mùng 3, 13, 23 ngày trạng vạng tối, hôm nay là số 5. Vừa vặn bỏ lỡ tốt nhất ngưng hồn thời cơ Cần đợi thêm 7 ngày Lý mộ tài lão vương trên giá sách tìm kiếm Muốn nhìn một chút có cái gì phương pháp Có thể làm cho hắn nhanh chóng thu tập được tình yêu cùng dục tình Không nghĩ tới Thế mà thật để hắn tìm được Trên một bản thiên môn đạo thư ghi chép Có chút người tu hành Cảm thấy luyện hóa sau ba phách quá chậm Sẽ chọn trực tiếp tàn mất bọn chúng Đằng sau, bọn hắn dẫn thân vào thế tục, chuyên môn câu dẫn vô tri thiếu nữ. Trong thời gian ngắn lửa tình cảm của các nàng cùng thân thể đằng sau, lại đem chi vô tình vứt bỏ, để những nữ tử này chán rét bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể đồng thời sưu tập đến tình yêu, dục tình cùng áp tình. Nhất cử ngưng tủ ra cuối cùng ba phách. Lý mộ lắc đầu cảm khái nói, đây cũng quá cảnh bá. Mặc dù làm như thế, không mưu tài không sợ mệnh, nhưng không biết muốn đùa bỡn bao nhiêu vô tri thiếu nữ tình cảm. Lý Mộ Lương Tâm không cho phép hắn làm như thế. Có thể không dạng này, tình yêu cùng dục tình thu hoạch phương thức, còn có thể cũng chỉ còn lại có một con đường. Chẳng lẽ đây là lão thiên đối với hắn ám chỉ? Ám chỉ hắn cưới nhiều mấy cách lão bà Lý Mộ ngồi tại trong trị phòng suy nghĩ vấn đề này. Hai cái đầu chọc xuất hiện tại chỉ phòng cửa ra vào. Tiểu chọc đầu là tuổi viễn. Đầu chọc lớn là huyền độ. Lý mộ nhớ tới. Hắn đã đáp ứng huyền độ. Muốn giúp Kim Sơn tự phương trưởng trì liệu. Đứng người lên. Nói ra. Huyền độ đại sư phái một cái tiểu sa di thông báo một tiếng là được rồi. Không cần tự mình đến đây. Huyền độ mỉm cười. Hỏi. tiểu thí chủ hiện tại có thời gian đi một chuyến kim sơn tự sao lý mộ nhẹ gật đầu nói ra ta đi cùng đầu nhi nói một tiếng lý mộ đi chỉ phòng cáo chi lý thanh muốn đi kim sơn tự phát hiện nàng không tại nha môn đành phải cùng chu bộ đầu nói một tiếng do tuổi viễn bồi tiếp cùng nhau lên núi tuổi viễn xưng huyền độ là sư thúc nhưng lại cũng không phải là kim sơn tự hòa thượng đạo môn có lục phái Phật môn có tứ tung, nói đúng ra, vô luận là đạo môn lục phái, hay là Phật môn tứ tung, đều không phải là một cách tung môn, mà là một loại bè cánh. Phù lục phái an hiểu phù lục trừ tổ đình bên ngoài còn có vô số đạo quán đều thuộc về phù lục phái chi nhánh. Phật môn tứ tung khác nhau, ở chỗ bọn hắn tu hành khác biệt Pháp Kinh, các tung tổng giáo nghĩa khác biệt không lớn. Nhưng thờ phụng pháp kinh khác biệt. Tu hành thói quen. Cũng là khác nhau một trời một vực. Tâm tông cho Là vạn vật như mộng như ảo. Hết thảy dai không. Người tu hành cần làm đến quên mất tình dục. Siêu việt bản thân. Niết tông thờ phụng niết bàn mà nói. Giảng giải quyết song sinh tử. Minh tâm kiến tính. Khổ tông cùng ngôn tông. Một cách đề xướng khổ hạnh. Nghiêm tại kiềm chế bản thân. Một cách vượt khỏi trần gian. Pháp không truyền ra ngoài, không cùng người tiếp xúc, ảnh hưởng kém xa trước hai tông. Tâm tông tổ đình thuộc về tâm tông, Kim Sơn tự cũng thuộc về tâm tông. Bọn hắn tu hành là giống nhau pháp kinh. Hết thảy đem pháp này trải qua phụng làm kinh điển, đều là tâm tông chi nhánh. Kim Sơn tự cùng tâm tông tổ đình đồng tông đồng nguyên tuổi viễn cùng huyền độ tự nhiên cũng muốn thân cận một chút. Đây là lý mộ lần thứ hai đến Kim Sơn tự Chỉ bất quá lần trước tới là buổi tối Lần này là ban ngày Kim Sơn tự tại phủ cận vô cùng có danh khí Danh khí này chủ yếu là huyền độ đánh đi ra phủ cận nơi nào có yêu dụng hại người Chỗ nào liền có hắn tồn tại Trải qua hắn một phen vật lý độ hóa đằng sau Hiện tại Kim Sơn tự yêu dụng So với người còn nhiều Nếu tiến vào chùa miếu tự nhiên là phải vào Phật Điện bái một chút. Lý mộ cùng sau lưng huyền độ. Một đường gặp không ít khách hành hương. Trong Phật Điện trên bộ đoàn. Thành tâm tụng kinh nam nữ càng là có không ít. Chỉ có chút ít mấy cái bộ đoàn là chống không. Lý mộ đứng tại trong Phật Điện. Nhìn xem tụng kinh đám người. Luôn có chút cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến tia này quen thuộc nguồn gốc từ nơi nào thời điểm. Hắn nhắm mắt lại. Yên lặng cảm thụ. Quả nhiên phát hiện. Từng tia công đức chi lực. Từ những khách hành hương tín đồ này trên thân lan tràn mà ra. Tiến nhập Phật tượng kia trong thân thể. Tuổi viễn nói qua. Nhiều đi bố thí, tu chùa, tạc tượng, phóng sinh cứu khổ. Nhưng phải công đức. Dựa theo lý mộ trước đó lý giải. Công đức chính là làm việc tốt. Hiện tại xem ra. Công đức. Tựa hồ là nguồn gốc từ lòng người một loại lực lượng. Những Phật tượng này chỉ là lặng lặng đứng ở đó. Bách tính liền xe cống hiến ra công đức chi lực. Đi ra đại điện. Huyền độ niệm một tiếng Phật hiểu. Hỏi. Lý thí chủ thế nhưng là đối với công đức hiếu kỳ lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Lực này có chút thần kỳ. Không biết có gì huyền diệu. Huyền độ cười cười. Nói ra. Lực này Phật môn xưng là công đức Đạo môn xưng là niệm lực triều đình đem xem như quốc vận Nó có thể giúp người tu hành tu hành Cũng có thể trợ giúp quốc gia ngưng tụ quốc vận Là tín ngưỡng chi lực Cũng là lòng người chi lực Lý mộ nghe hiểu đại khái Mặc kệ là đạo môn Phật môn Hay là một quốc gia Muốn kéo dài lớn mạnh Không thể tránh khỏi muốn ngưng tụ lòng người Người được dân tâm được thiên hạ. Một tòa chùa miếu không có khách hành hương tự nhiên sẽ dần dần suy bại. Một quốc gia mất dân tâm cũng liền cách vong quốc không xa. Lý mộ suy nghĩ huyền độ câu nói kia ý tứ. Đi theo hắn xuyên qua mấy đảo hành lang. Đi vào một chỗ xương phòng trước. Một tên tiểu sa di nói. Huyền độ sư thúc. Phương trưởng vừa mới nghỉ ngơi. Huyền độ nhìn về phía Lý mộ. Xin lỗi nói có thể muốn phiền phức lý thí chủ chờ lâu một lát. Không sao. Lý mộ khoát tay áo. Biểu thị chính mình cũng không ngại. Lại hỏi. Không biết phương trưởng đại sư tu hành đến cảnh giới gì huyền độ nói. Phương trưởng sư thúc. Mười mấy năm trước. liền tu thành kim thân pháp tướng. Pháp tướng lý mộ mặt lộ kinh hãi. Phật môn tứ phẩm kim thân. Ngũ phẩm pháp tướng. Pháp tướng cảnh Nhục thân đã tu luyện tới cực kỳ cường đại cảnh giới Có thể đối đầu tạo hóa cảnh người tu hành Là lý mộ trước mắt nghĩ cũng không dám nghĩ Rốt cuộc là ai Mới có thể trọng thương dạng này Phật môn cao tăng huyền độ nói Đả thương phương trưởng sư Thúc Là một tin động huyền cảnh tà tu Bất quá tà tu kia cũng đã bị chính đạo người tu hành vây giết Hồn phi phách tán Lý mộ gặp qua người tu vi cao nhất sâu. Chính là huyền độ. Động huyền đắt là trung tam cảnh đỉnh phong. Đạo pháp thông huyền. Lại hướng lên một bước. Chính là thượng tam cảnh. Chân chính người trong chốn thần tiên. Động huyền cảnh tà tu. Trên con đường tu hành. Không biết từng giết bao nhiêu người. ngẫm lại đều đáng sợ. Hai người không có phiếm vài câu. Liền có một tên tiểu hòa thượng đi tới. Nói ra. huyền đồ sư thúc phương trưởng tỉnh đại chu tiên lại không bốn chương một trăm linh bốn tôi thể lần trước đến kim sơn tự lúc lý mộ đã từng thấy qua phương trưởng một mặt lão hòa thượng dâu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành chỉ là thân hình có chút gầy gò ngồi xiết bằng tại trong thiền phòng trên một tấm bồ đoàn thân thể của hắn nhìn xem suy yếu một đôi mắt lại sáng ngời có thần tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của người Huyền độ tiến lên, giới thiệu nói, sư thúc, vị này là lý mộ tiểu thí chủ. Lý mộ chắp tay trước ngực, nói ra, gặp qua phương trưởng đại sư. Tiểu thí chủ không cần đa lễ. Phương trưởng từ thiện cười một tiếng, nói ra, ta bộ xương già này, muốn phiền phức tiểu thí chủ. Huyền độ đại sư đối với ta có ăn, đây là hẳn là. Lý mộ khách khí khách khí một câu, cũng không nói nhiều, nói ra, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Trên bộ đoàn, phương trưởng đưa lưng về phía Lý Mộ ngồi xếp bằng. Lý Mộ đứng tại trước giường, đưa tay phải ra, chống đỡ hậu tâm của hắn. Hắn nhắm mắt lại, dùng cấm ngôn chi pháp mặc niệm tâm kinh. Trong tay dần dần hiện ra Kim Quang. Theo Lý Mộ tụng niệm, Kim Quang liên tục không ngừng chuyển phương trưởng thể nội. Sau một lát, theo lý mộ pháp lực khô kiệt trên tay hắn kim quang, dần dần trở nên ảm đảm. Lúc này, huyền độ vương tay, dán tải lý mộ trên bờ vai. Lý mộ chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần Phật ra pháp lực. Từ bả vai tràn vào thân thể, xông vào tứ chi bách hài của hắn. Dòng pháp lực này bình thản mà ổn định, mặc cho lý mộ điều động. Lý mộ trên tay ảm đảm kim quang, đột nhiên biến chứng mắt. Kim Sơn từ Phương Trượng. Cả người đều bao bọc ở trong một đoàn Phật Quang. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lý Mộ mở to mắt trong tay Phật Quang hoàn toàn mở đi xuống dưới. Tại toàn lực của hắn thôi đồng phía dưới, huyền độ Pháp lực cũng sắp khô kiệt. Lúc này, Lý Mộ mới người thấy một cỗ kỳ quái hương vị. Hắn cúi đầu nhìn xem dính bám vào trên da màu đen vết bẩn. Kinh hãi nói, đây là cái gì huyền độ cười cười. Nói ra, đây là ngươi tôi thể đằng sau tạp chất. Khám phá cảnh mỗi tu thành một thức, đều sẽ bài xuất dạng này tạp chất. Hắn có thể khiến cho ngươi thân thể trở nên cứng cáp hơn. Lý mộ biết đây cũng là huyền độ tận lực giúp hắn, ôm quyền nói, đa tạ đại sư. Huyền độ mỉm cười, với bên ngoài một tên tiểu hòa thượng nói, mang lý thí chủ đi tắm đi. Trên thân sền sệt, thối hoắt, mười phần khó chịu. Lý mộ tắm hơn nửa canh giờ, mới cảm giác được mùi trên người không có. Hắn còn thuận tiện thưởng thức một chút thân thể của mình, phát hiện ra của hắn so trước kia trắng hơn. Càng non, trọng yếu nhất chính là, lý mộ có thể cảm nhận được thể nổi minh mông khí lực. Trước đó chưa từng có, để hắn sinh ra một loại có thể một quyền đấm chết một con trâu ảo giác. Đây càng thêm để Lý Mộ kiên định tu hành Phật môn công pháp suy nghĩ. Nếu như có thể đem nhục thể luyện đến cực hạn. Có thể lớn có thể nhỏ. Có thể mềm có thể cứng rắn. Gặp được cương thi có thể là yêu vật lúc. Lý Mộ cũng có thể giống huyền độ như thế. Dùng nắm đấm liền có thể đập chết bọn chúng. Trên người hắn mặc công phục ô ghế. Không có khả năng lại mặc. Huyền độ để tiểu sa di cho hắn chuẩn bị một thân tăng bào. Lớn nhỏ vừa vặn vừa người. Lý mộ thay xong đằng sau. Mở cửa. Phát hiện huyền độ đứng ở bên ngoài. Huyền độ tinh thần hơi có phấn chấn. Nhìn xem lý mộ. Nói ra. Pháp Kinh kia dẫn xuất Phật Quang. Quả nhiên có chữa thương kỳ hiệu. Phương trưởng sư thúc thương thế đã khôi phục một chút. Nhưng nếu muốn khỏi hẳn. Chỉ sợ còn nhiều hơn chỉ liệu mấy lần Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Vậy ta liền nhiều đến mấy lần đi phiền phức Lý thí chủ Huyền độ nói Ta để bếp sau chuẩn bị cơm chay Lý thí chủ đi trước dùng chút thiện đi Lý mộ lắc đầu Nói ra không được Trong nhà của ta còn có việc đi về trước Kim sơn tự chai đồ ăn Lý mộ nếm qua Nước dùng nước hoa quà Hương vị đồng dạng Hôm nay vừa vặn đến phiên liễu hàm yên nấu cơm. Lý mộ từ sáng sớm bắt đầu ngay tại thèm nàng. Nhìn ra được Lý mộ tâm tư. Huyền độ nhẹ gật đầu. Cũng không miễn cưỡng Nói ra. Đã như vậy. Bần tăng đưa ngươi xuống núi. Lý mộ khoát tay một cách nói. Không cần ta cùng tuổi viến cùng một chỗ hồi nha môn là được. Trước khi đi, Lý mộ nghĩ tới một chuyện đối với huyền độ nói đúng rồi. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Huyền độ nói, lý thí chủ cứ nói đừng ngại. Cảm nhận được lực lượng thân thể tăng lên đằng sau. Lý mộ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thuận tiện từ huyền độ nơi này đã hỏi tới khám phá cảnh phương pháp tu hành. Đạo môn để nhất cảnh, bình thường biết luyện thất phách, mỗi luyện hóa một phách, pháp lực đều sẽ có rất lớn tăng trưởng. Phật môn thứ nhất kính, tu chính là lục thức. Nhãn, nhĩ, tịp, thiệt, thân, ý, mỗi tu thành một thức, nhục thân chi lực cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Tu đến kim thân cảnh giới, lực lượng của thân thể, liền đã có thể cùng đệ tứ cảnh yêu tu so sánh. Tu đến pháp tướng cảnh, nhục thân có thể trình độ nhất định biến lớn thu nhỏ, càng là vô cùng lợi hại. Lý mộ mở miệng đằng sau, huyền độ cũng không chối từ. Hào phóng đem Phật môn để nhất cảnh phương pháp tu hành nói cho hắn. Tu hành lục thức đằng sau. Thì giác. Thính giác. Khấu giác. Vì giác các loại. Đều sẽ có trên diện rộng tăng lên. Lý mộ đối với cái này có chút chờ mong. Trở lại huyện nha. Lý thanh vẫn chưa về. Đang muốn rời đi nha môn hàn chiết nhìn thấy Lý mộ. Ngẩn ra một chút. Mừng lớn nói. Lý mộ. Ngươi rốt cuộc xuất ra sao Lý Mộ quý đầu nhìn một chút chính mình tăng bào. Lắc đầu. Vô tình đoạn tuyệt Hàn Triết hy vọng. Đáng tiếc a Hàn Chiết một mặt tiếc hận nhìn xem hắn, nói ra, bộ quần áo này, ngươi mặt vẫn rất đẹp mắt. Hắn đứng tại cửa nha môn, ánh mắt đánh giá Lý Mộ trên mặt dần dần hiện ra vẻ ngờ vực. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Lý Mộ. Tựa hồ cùng trước kia có chút không giống. Giống như biến càng thêm dễ nhìn. Lý mộ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi nhìn ta làm gì không có gì. Hàn. chiết cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Thế mà lại cảm thấy Lý mộ đẹp mắt. Không nhìn được phất phất tay. Quay người rời đi. Lão vương không tại. Thay thế hắn những ngày gần đây. Lý mộ mới hiểu được. lão vương mới là trong nha môn trụ cột vững vàng làm văn thư trong nha môn việc lớn việc nhỏ hắn đều muốn qua tay mỗi ngày từ sớm bận đến muộn từ giữa bận đến bên ngoài lý mộ lại đang nha môn bận rộn một hồi mới cầm quần áo bẩn về nhà liễu hàm yên đứng ở trong sân lý mộ đến gần lúc nàng bỗng nhiên nắm lỗ mũi cau mày nói thứ gì thúi như vậy Người rơi trong hầm phân Đây cũng là cái gì cách ăn mặc Lý Mộ Dương lên trong tay quần áo bẩn Nói ra Thân này công phục làm bẩn Lâm thời đổi một bộ y phục Liễu hàm yên nắm lỗ mũi Từ trong tay hắn cầm qua quần áo Nhét vào trong chậu Dùng thanh thủy cỏ rửa mấy lần Dứt khoát liền ngồi xổm ở nơi đó Giúp Lý Mộ tắm Lý Mộ có chút xấu hổ nói ra Ngươi để ở đó một hồi chính ta tẩy đi Ta sợ ngươi tẩy không sạch sẽ Liễu Hàm Yên lầm bầm một câu Nói ra thật không biết Ngươi là thế nào đem quần áo làm thúi như vậy Liễu Hàm Yên ngồi xổm ở nơi đó sạch quần áo Lý Mộ cũng không tốt nhàn dối Đem phòng bếp đồ ăn lấy ra Vén tay áo lên Ngồi xổm ở bên cạnh nàng Đem hôm nay muốn ăn đồ ăn trọn rửa sạch sẽ Nàng một bên dùng sức trà sát quần áo Một bên nói ra Hiệu sách hôm nay lại đào đến mấy quyển sách cũ Ta thả ngươi thư phòng Lý mổ đem rửa sạc món ăn để ở một bên Nói ra ta có thời gian lại nhìn Vân nhiên các hiệu sách Bây giờ là dương khâu huyện nóng bỏng nhất một nhà hiệu sách trừ bán sách bên ngoài Cũng thu sách cũ Nhìn xem có hay không tái bản khả năng Ngày bình thường gặp được sách có ý tứ Có thể là dân gian thiên môn đạo thư Liễu Hàm Yên đều sẽ giúp Lý Mộ mang về Liễu Hàm Yên tắm tắm bỗng nhiên ngừng lại trong tay động tác Ánh mắt trực câu câu nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ cánh tay Lý Mộ kỳ quái nhìn về phía nàng Hỏi Người thế nào Liễu Hàm Yên buông xuống quần áo Dùng ẩm ướt tay nắm lấy Lý Mộ cánh tay Lật tới lật lui nhìn mấy lần Nói ra Tại sao ta cảm giác ngươi trắng da Làn da cũng thay đổi tốt Như thế ánh sáng Như thế trượt Nàng bỗng nhiên nhìn về phía lý mộ Hỏi Ngươi không phải là con chúng ta Tu hành cái gì chú nhân pháp môn a trên nguyên tắc nói Chỉ cần lý mộ dựa theo huyền độ cho hắn pháp môn tu luyện Không ngừng khu trừ nhục thân tạp chất Da của hắn sẽ càng ngày càng tốt Phật môn vốn là lấy tôi luyện nhục thân làm chủ. bao quát tuổi viễn ở bên trong. Kim sơn từ những hòa thượng kia. Cách nào không phải ra mịn thịt mềm nhìn xem liếu hàm yên chất vẫn ánh mắt. Lý mộ lắc đầu. Nói ra. Đương nhiên không có. Lý mộ không có ý định để nàng cũng Phật đạo kiêm tu. Nàng mỗi ngày dẫn linh khí nhập thể. Lại có phù lục. Vốn là có thể tạo được chú nhân tác dụng. Không cần thiết lại dẹp hoa trên gấm. Nguyên nhân trọng yếu hơn là. Lý mộ thực sự không tưởng tượng ra được. Toàn thân bốc kim quang. Dùng đàn tranh hoặc là ti bà nện người liễu hàm yên. Xét là bộ dáng gì. Đại Chu tiên lại không bốn chương một trăm linh năm sư thúc ngươi trước kia cứ như vậy liễu hàm yên vẫn là không tin. Nhưng cũng không xác định. Bởi vì nàng trước kia chỉ là nhìn qua lý mộ thân thể. cũng không có vào tay sờ qua. Tay nàng tại Lý Mộ trên cánh tay vừa đi vừa về vuốt ve. Quái gì không nói ra được. Lý Mộ mở ra tay của nàng, nói ra, trước kia chính là như vậy, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Liễu Hàm Yên cẩn thận chu đáo hắn hai mắt, luôn cảm thấy da của hắn so trước kia trắng nón non mịn nhiều. Nhìn một chút, liền cảm giác Lý Mộ vẫn rất đẹp mắt. Sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên. Khẽ gắt một ngụm nói, "Trước kia không có phát hiện, ngươi dáng dấp, thật đúng là dạng chó hình người." Lý Mộ không cam lòng chịu nhục, cười nói, "Cũng vậy. Luận nhan chỉ, Lý Mộ là có thể cùng Liễu Hàm Yên so sánh hơn thua." Hai người đứng chung một chỗ, cũng coi là kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc. Liễu Hàm Yên mắng Lý Mộ chẳng khác nào mắng nàng chính mình. Sau khi ăn cơm xong, Lý Mộ bắt đầu luyện tập huyền độ dạy cho hắn tu luyện lục thức pháp môn. Trong quá trình tu hành, luyện sách cùng tu thức không phải nhất định. Đơn thuần dẫn đường luyện khí, có thể là tụng niệm pháp kinh, đều có thể tăng trưởng pháp lực, cũng không ảnh hưởng cảnh giới đột phá. Vô luận là luyện thất sách hay là tu lục thức, cũng là vì tối đại hóa khai phát thân thể. Ngang nhau cảnh giới người tu hành Luyện hóa thi cầu Linh giác muốn xa xa so không có luyện hóa nhạy cảm Mà tu thành lục thức Ngũ giác cùng linh giác Cũng muốn hơn xa không có tu thành Lý mộ tu thứ nhất biết là nhãn thức Thức này sau khi tu luyện thành Con mắt có thể rõ ràng nhìn thấy Vài rằm bên ngoài cảnh tượng Ngược lại là có điểm giống thiên lý Nhãn thuận phong nhĩ loại hình Theo tu vi tăng lên Thần thông này có thể nhìn thấy, nghe được phạm vi, cũng sẽ càng xa. Huyền độ lúc ấy có thể một chút xem thấu Lý Mộ không có thất phách hẳn là bởi vì cái này. Tu hành một canh giờ, Lý Mộ lại cầm mấy mũi tên ở trong sân luyện tập ném thẻ vào bình rượu. Lâm Pháp mặc dù lời hại, nhưng Lý Mộ Pháp lực quá thấp. Không có khả năng hoàn toàn khống chế. Luôn luôn không có khả năng chính xác mục tiêu đà kích. Tại trong đồng đá vôi liền lãng phí không ít cơ hội. Từ chu huyện sau khi trở về. Lý mộ chuẩn bị kỹ càng tốt tăng cường một chút phương diện này năng lực. Từ ném thẻ vào bình rượu bắt đầu luyện tập cơ sở. Đợi đến thuần thuộc về sau. Lại tiến hành bắn tên hoặc là phi tiêu luyện tập. Tại pháp lực của hắn tăng trưởng đến có thể hoàn toàn khống chế một thức này lôi pháp trước đó. Cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đến đề cao thực lực. Từ chu huyện sau khi trở về Lý mộ thay lão vương vị trí Mỗi ngày bận tối mày tối mặt Không có thời gian đi bích thủy loan Hai ngày này mới thanh nhàn một chút Sáng sớm hôm sau Lý mộ liền tới đến bích thủy loan Mép nước trong phòng nhỏ Tô hóa nhàn nhạt liếc mắt Lý mộ một chút Nói ra Tiểu xà kia vừa đi ngươi quả nhiên liền không tới lý mộ bất đắc dĩ nói đừng làm rộn lần này là thật có đại sự phát sinh đoạn thời gian trước đi một chuyến chu huyện sau khi trở về trong nha môn lại một đống sự tình vừa có sành ta liền đến nhìn ngươi tô hòa không còn trách hắn vừa ăn cơm vừa nói chu huyện cương thi đã bình định sao xem như đã bình định lý mộ giúp nàng xuyến mấy mảnh thịt trâu nói ra Chạy một con phi cương Nhưng phù lục phái cao thủ đuổi theo Giải quyết nó hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian Nâng lên phi cương Lý mộ không khỏi nhớ tới trong hồ thi thể Rất hiển nhiên Đó cũng là một con phi cương Dưới đáy nước bị linh khí thoải mái 20 năm Đạo hạnh khẳng định không thấp Mà lại Cương thi khác Đều là tập thiên địa oán khí uế khí sở sinh Thuộc về vật âm tà. Nàng lại là ngâm mình ở trong linh khí trưởng thành. Trên thân không có một chút thi khí. Trời mới biết có thể hay không phát sinh cái gì biến gì. Có lẽ sẽ càng khó chơi hơn. Hắn có chút lo lắng nói ra. Ta hỏi qua. Tế đàn đáy nước kia. Là một tòa tinh diệu trận pháp. Từ bên ngoài phá vỡ. Cơ hồ là không thể nào. Chỉ có chờ đến nàng thực lực đầy đủ. Từ bên trong đi ra Nhưng lúc đó Ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm Đáy nước nữ thi Cùng nàng đồng can đồng nguyên Một cái nhục thể Một cái hồn phách Lấy phi cương tập tính Chỉ sợ nàng đi ra chuyện thứ nhất Chính là thôn phệ Tô Hòa Tô Hòa không thèm để ý nói Vậy liền để nàng thử một chút Lão nương cũng không phải ăn chay Lý mộ bỗng nhiên sinh ra một cái lão động Hỏi, nếu như chúng ta diệt nàng linh thức, ngươi chiếm cứ thân thể của nàng, có thể hay không sống lại không có khả năng? Tô Hòa lắc đầu, nói ra, hồn thể không phải nguyên thần, không có khả năng mượn thể trọng sinh. Hồn chính là hồn, thi chính là thi. Liền xem như hợp làm một thể, cũng là vật âm tà. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau. Sinh mệnh giới hạn tại lý mộ trong lòng đã sớm mơ hồ không rõ Nếu như nói có bản thân ý thức Đều tính làm sinh mệnh Như vậy vô luận là người Thuộc Hay là đã sinh ra ý thức cương thi Đều là sinh mệnh Chỉ là tồn tại hình thái khác biệt Bất quá bất kể như thế nào Hắn cũng không thể nhìn xem tô hòa bị thi thể kia thôn phệ Hắn lấy ra mấy tấm phù lục Lại từ trên đầu mình gỡ xuống vài cọng tóc Nói ra Nếu như nữ thi kia có phá trận mà ra dấu hiệu ngươi liền thúc đến phù này Ta nhìn thấy về sau Sẽ mau chóng chạy tới Đây là lý mộ tử lý thanh nơi đó cầu tới một tấm tiên nhân chỉ lộ phù Phù này cũng có truyền tin tác dụng Những phải lý mộ tóc khí tức đằng sau Liền sẽ tìm kiếm được lý mộ bản nhân Hắn nhìn thấy phù này liền biết tô hòa nơi này gặp phải phiền toái Lý mộ mình đương nhiên không phải nữ thi kia đối thủ Nhưng hắn đối với hợp thể sau hai người Lòng tin mười phần Dù là đối mặt là tạo hóa cảnh đối thủ Hắn cũng có lòng tin phân cao thấp Từ Bích Thủy loan đi ra Lý mộ dùng thần hành phù cấp tốc về đến huyện thành Sau đó mới chậm rãi tản bộ hướng huyện nha Huyện nha đối với người tu hành ước thúc rất nhỏ Lý Thanh cùng hàn Triết đến trễ về sớm cái gì. Đều không phải là vấn đề. Từ khi Lý Mộ bước vào tu hành đằng sau. Chu bộ đầu rõ ràng cũng không thế nào quản hắn. Hơn nữa nhìn chu bộ đầu dáng vẻ. Giống như có để hắn tấn thăng bộ đầu ý tứ. Bất quá hắn mấy lần ám chỉ. Đều bị Lý Mộ uyển chuyển cự tuyệt. Dù sao nếu như hắn cùng Lý Thanh cùng cấp. Về sau liền không có lý do đi theo phía sau nàng. Đi vào cổng huyện nha. Lý mộ đang định đi vào. Nhìn thấy một người đầu chọc tại cổng huyện nha quanh quẩn một chỗ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đầu của hắn. Sáng loáng ánh sáng tỏa sáng. Gặp hắn tại cửa nha môn đi tới đi lui. Lý mộ đi qua. Phi thường có lễ phép mà hỏi. Đại sư. Có chuyện gì không đại sư nam tử đầu chọc quay đầu. Biểu lộ tức giận nhìn xem lý mộ. Hỏi. ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giống hòa thượng rồi lý mộ chỉ chỉ đầu của mình. Nam tử trung niên sờ lên đầu trần trùng trục. Ngực chập trùng mấy lần. Giận dữ nói. Lão tử là chọc. La chọc. Không phải con lừa chọc lý mộ nhìn kỹ một chút. Lúc này mới phát hiện. Đầu hắn phía dưới. Vẫn còn có chút tóc. Chỉ là đỉnh đầu so huyền độ cùng tuổi viễn còn ánh sáng. Lý mộ lần đầu tiên xét nhận lầm cũng không kỳ quái. Hắn ở trong lòng âm thầm cu chọc thành dạng này còn không bằng trực tiếp làm hòa thượng đâu. Nam tử hói đầu hổ nghi nhìn xem hắn. ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu. Có phải hay không cười ta lý mộ nghiêm sắc mặt. Nói ra. Không có. Nam nhân hói đầu này mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại. chí ít cũng là thần thông cảnh cao thủ, không phải Lý Mộ có thể trêu chọc. Hắn nghiêm nghị nhìn xem Nam tử hói đầu, hỏi: ngươi đến huyện nha có chuyện gì không? Nam tử hói đầu nói: ta tìm Lý Thanh. Lý Mộ sườn sốt một chút, thử thăm dò, xin hỏi ngài là Nam tử hói đầu trầm mặt, nói ra: ta đến từ phù lục phái tổ đình, ngươi đi vào tìm tới Lý Thanh. Liền nói mã sư thúc tìm nàng. Nguyên lai là phủ lục phái người tới. Lý mộ trên mặt tươi cười. Nói ra. Nguyên lai là mã sư thúc. Mời đến mời đến. Đầu nhi hẳn là liền tại bên trong. Ta mang ngươi đi vào. Lý mộ mang theo hòa thượng này đi vào chỉ phòng. Cũng không có nhìn thấy Lý Thanh hẳn là đi tuần tra. Lý mộ đối với nam tử hói đầu nói. Mã sư thúc trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát Đầu nhi hẳn là một hồi liền trở lại Nam tử hói đầu khoát tay áo Nói ra thôi nàng không tại Ta tìm các ngươi huyện lệnh cũng giống như vậy Lý mộ bỗng nhiên nghĩ đến Đầu chọc này đến từ phù lục phái tổ đình Lại hiển nhiên là lý thanh nhất mạch Chẳng lẽ đến đối với ngô ba chết hưng sư vẫn tội trương huyện lệnh cố ý sẵn dò qua lý mộ Nếu như phù lục phái người tới liền nói hắn không tại Lý mộ cười cười Nói ra Thật có lỗi Huyện lệnh đại nhân hiện tại không tại huyện nha Không tại mã sư thúc những mày Hỏi vậy hắn lúc nào trở về Lý mộ lắc đầu Không biết Trương Sơn lúc trước đường đi tới Nhìn thấy Lý mộ lúc Vấy vấy tay Nói ra Lý mộ ngươi chạy đi nơi nào huyện lệnh đại nhân tìm ngươi mới vừa buổi sáng nơi đó có mấy cái hồ sơ chờ ngươi chỉnh lý đâu hắn nhìn thấy lý mộ bên người mã sư thúc sường sốt một chút hỏi đây là nơi nào tới hòa thượng đại chu tiên lại không bốn chương một trăm sáu thiếu một tờ mã sư thúc chỉ vào trương sơn lớn tiếng nói ngươi mới là hòa thượng cả nhà ngươi đều là hòa thượng ngươi hòa thượng này Nói cái gì đó Trương Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra. Không thấy được ta có tóc sao Mã Sư Thúc vén tay áo lên. Cả giận nói. Ngươi nói ai không có tóc đâu Trương Sơn tuyệt không thế yếu Trợn mắt nói. Làm gì? Nơi này chính là huyện nha. Ngươi hòa thượng này. Còn muốn đồng thủ Mã Sư Thúc. Ngày sao lại tới đây một đạo thanh âm thanh lãnh. Hợp thời tại cửa nha môn vang lên Một lát sau Mã sư thúc ngực chập trùng Nhìn xem trốn ở cửa ra vào trương sơn Bất mãn đối với Lý Thanh nói Ngươi hẳn là hảo hảo quản quản thủ hạ của ngươi Thật không có quy củ Lý Thanh giúp hắn rót chén trà Hỏi Mã sư thúc đến huyện nha Là có cái gì chuyện quan trọng sao Mã sư thúc đem nước trà uống một hơi cạn sạch Nói ra Ngô ba chết rồi Chúng ta mạch thứ năm tổn thất không nhỏ Mặc dù không trách huyện nha Nhưng hắn tóm lại cũng là chết tại trên công sự Huyện nha dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp Mã sư thúc nói hiên ngang lấm liệt Nhưng lý Mộ cũng không có nhìn ra hắn đến cỡ nào thương tâm cùng phấn nộ Hắn uống liền vài chén trà nước Bỗng nhiên nói Chuyện này Ta phải tìm các ngươi huyện lệnh nói Người dẫn ta đi tìm hắn Trương huyện lệnh vốn là không muốn gặp phù lục phái người tới Nhưng làm sao Trương Sơn trong lúc vô tình bán rẻ hắn Cũng không thể lại trốn tránh Trương Sơn lúc đi ra Trên mông có một cái to lớn dấu chân Một mặt suối quẩy đối với mã sư thúc nói Huyện lệnh đại nhân cho mời Huyện nha tiền đường Trương huyện lệnh nở nộ cười ra đón Nói ra Quý khách giá lâm, bản huyện không có từ xa tiếp đón, phù lục phái tại Bắc quận thế lực mặc dù lớn, nhưng cách này toàn bộ Bắc quận, đều là đại chu quốc thổ. Mã sư thúc cũng không có bưng, mỉm cười nói ra, huyện lệnh đại nhân khách khí, khách khí. Trương huyện lệnh nói chu huyện cương thi chi họ kém chút lan tràn đến bản huyện, may mắn mà có phù lục phái cao nhân. Mã Sư Thúc nói đều là hẳn là người tu hành tự nhiên bảo vệ mách tính. Trương huyện lệnh đứng người lên. Giúp hắn thêm vào nước trà. Nói ra. Quý khách ở xa tới. Không bằng nếm thử bản huyện chân tàng trà ngon. Mã Sư Thúc vừa rồi đã uống vài chén trà. Nhưng lại khó mà cự tuyệt Trương huyện lệnh nhiệt tình. Vài chén trà vào trong bụng. Bụng đã có chút tăng. Hắn có lòng muốn nhấc lên ngô ba sự tỉnh. Lại nhiều lần bị trương huyện lệnh đánh gãy. Trương huyện lệnh nói nhăng nói cổi, nhìn trái phải mà nói hắn, luôn luôn để hắn không thể tiến vào chính đề. Lại là một ly trà vào trong bụng. Mã sư thúc rốt cuộc nhìn không được. Trực tiếp nói ra. Thực không dám giấu giếm. Huyện lệnh đại nhân. Ta lần này là vì ngô sư dơ. Dơ. quy, quy. E T Chết mà tới Trương huyện lệnh mặt lộ bi ai chi sắc Nói ra Ngô bộ đầu chết Bản huyện cũng rất tiếc hận Cái này không chỉ là phù lục phái tổn thất Cũng là ta dương khâu huyện nha tổn thất Những ngày này đến Mỗi lần nghĩ đến việc này Bản quan liền đau lòng nhức ấp Hận không thể đem cương thi kia nghiền xương thành cho Mã sư thúc kinh ngạc nhìn trương huyện lệnh. Nếu là người không rõ nội tình. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Chỉ sợ sẽ không nghĩ đến ngô ba là phù lục phái đệ tử. Mà là trương huyện lệnh tình cảm chân thành thân bằng. Cách này khiến hắn những lời nói vấn trách kia đều có chút không nói ra miệng. Bất quá hắn tới đây mục đích chủ yếu. Lúc đầu cũng không phải vấn trách. Hắn vỗ vỗ trương huyện lệnh bả vai. An ủi. Thế sự vô thường Huyện lệnh đại nhân cũng không cần quá khó chịu Bớt đau buồn đi Bớt đau buồn đi a, Trương huyện lệnh khói mắt sưng sưng Bản quan đau lòng a, Đây đều là bản quan sai Bản quan lúc ấy liền không nên để hắn tiến đến chu huyện Mã sư thúc vội vàng nói Đây không phải huyện lệnh đại nhân sai Huyện lệnh đại nhân không cần tự trách Trương huyện lệnh thu hồi nước mắt Nói ra Không nói những chuyện thương tâm này đến Mã Đảo Hiếu uống trà. Không có khả năng uống nữa. Không có khả năng uống nữa. Mã Sư Thúc liên tục khoát tay. Nói ra. Trương Đảo Hiếu. Tại hạ lần này tới Dương Khâu Huyện. Nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Bị Trương Huyện lệnh như thế quấy một phát hợp. Ngô Ba một chuyện đã bị hắn triệt để quên ở sau đầu. Trương Huyện lệnh mỉm cười hỏi. Không biết Mã Đảo hữu cần làm chuyện gì Mã Sư thúc thở dài. Nói ra, ngô ba tư chất. Trương Đảo hữu cũng biết. Chúng ta mạch này, là coi hắn là làm trọng điểm hạt giống bồi dưỡng. Hiện tại hắn vẫn lạc. Đối với chúng ta tới nói, là rất lớn tổn thất. Ta lần này xuống núi. Nhưng thật ra là muốn Trương Đảo hữu giúp ta tìm mấy cái hạt giống tốt. chuyện này xin thứ cho bản quan lực bất tòng tâm trương huyện lệnh nghe vậy nghiêm mặt thân thể cũng ngồi thẳng nói ra mã đảo hữu không phải không biết đây là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ a mã sư thúc đương nhiên biết điểm này phù lục phái cùng đại chu triều đình quan hệ sở dĩ chẳng phải thân cận cũng là bởi vì triều đình đối với việc này xưa nay không cho bọn hắn mở cửa sau Đương nhiên, triều đình cũng có triều đình cân nhắc. Ngày sinh tháng đẻ, mặc dù chỉ có đơn giản tám chữ, nhưng ở người tu hành trong mắt, bọn chúng không chỉ là số lượng. Thông qua một người ngày sinh tháng đẻ, gián tiếp lấy tính mạng của hắn, là rất đơn giản sự tình. huống chi, nếu như những người thể chất đặc thù kia, bị tà tu biết ngày sinh tháng đẻ, nhất định tính mệnh khó đảm bảo. Cho nên, Đại Chu Triều Đình mới nghiêm lệnh cấm chỉ người không phải quan phủ bên ngoài tiếp xúc hộ tịch. Hắn không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đưa cho Trương huyện lệnh. Nói ra, đây là quận thủ đại nhân tin. Trương đảo hữu trước tiên có thể nhìn xem. Trương huyện lệnh mở ra thư tín. Đầu tiên nhìn chính là ký tên chỗ quận thủ ấm dám Hắn đưa tay đặt ở phía trên. Nhắm mắt cảm thụ một phen. Xác nhận không sai đằng sau Mới nhìn hướng nội dung bức thư Mã sư thúc mỉm cười nói ra Không chỉ là Dương Khâu huyện Lần này Bắc quận 13 huyện Quận thủ đại nhân đều mở trường hợp đặc biệt Ta muốn Chúc ta phủ lục phái cùng quận thủ đại nhân trương đảo hữu không đến mức cũng tin không nổi A trương huyện lệnh cẩn thận đọc thư Trong thư này nội dung Cùng mã sư thúc nói không khác nhau chút nào có lẽ là bởi vì lần này chu huyện cương thi chi hỏa bình định phù lục phái ra rất lớn lực quận thủ đại nhân cố ý ở trong thư nói rõ đối với việc này để hắn cho người phù lục phái một chút thuận tiện quận thủ mệnh lệnh hắn không thể không theo trương huyện lệnh nghĩ nghĩ nói ra phù lục phái mặc dù đối với yên ổn bắc quận có công nhưng bản huyện chỉ có thể cho các ngươi cha 3 năm hộ tịch Trong vòng 3 năm, Dương Khâu huyện trong đản sinh con mới sinh. Nếu có người thể chất đặc thù, bản huyện có thể cáo chi các ngươi. Vượt qua 3 năm thời hạn, bản quan sẽ không lại cha. Mã sư thúc nhẹ gật đầu, nói ra 3 năm đã đủ. Trương huyện lệnh lại bổ sung. Ma lại, xem xét hồ tịch tư liệu. Chỉ có thể là ta Dương Khâu huyện nha bộ khoái. Lý bộ đầu cùng hàn bộ đầu. cũng không thể tham dự. Đối với người tu hành tới nói, bát tự bị người khác biết được, có thể là dò xét người khác bát tự, đều là tối địa. Mã sư thúc đối với cái này cũng không có gì nhỉ? cười nói. Toàn nghe trương đạo hữu an bài, lý mộ hôm nay chỉ ở nha môn chờ đợi hai canh giờ, liền lại tản bộ trở về nhà. Cũng không phải hắn lười miếng. Mà là trương huyện lệnh thả trong huyện nha tất cả người tu hành nghỉ ngơi. Chỉ để lại trương Sơn Lý Tứ các loại mấy tên không có tu hành qua bộ khoái. Đi hộ phòng. Đem hộ phòng cửa sổ thật chặt đóng lại. Thần thần bí bí. Không biết đang làm cái gì sự tình. Lý mộ đối với cái này cũng không hiếu kỳ đối với loại nhàn hạ khó được này. mười phần hưởng thụ. Hắn mở cửa. Đi đến trong viện. Chỉ chút lát sau. Liễu Hàm Yên liền từ tường viện một đầu khác bay tới. Nghi ngờ nói. Hôm nay làm sao hạ nha sớm như vậy Lý Mộ đem trong thư phòng sách rời ra ngoài phơi. Nói ra. Hôm nay nha môn sự tình không nhiều. Liễu Hàm Yên nói. Ta cùng vãn vãn một. Hồi muốn giặt quần áo. Ngươi có hay không quần áo bẩn. Ta giúp ngươi cùng nhau tắm. Lý Mộ đem hai kiện quần áo bẩn lấy ra. Đưa cho nàng. Nói ra tạ ơn. Hắn cũng không có khách khí với Liễu Hàm Yên. Ngay bình thường, Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn thỉnh thoảng sẽ giúp hắn giặt quần áo. Các nàng gặp được hôn đồ loại hình việc nặng, thì sẽ tới tìm Lý Mộ. Liễu Hàm Yên khoác tay áo, cầm Lý Mộ quần áo bẩn, bay trở về sân nhỏ của mình. Lý Mộ rời ra ngoài một cái ghế. Thoải mái ngồi ở phía trên. Một bên phơi nắng. Tiện tay từ trên bàn đá cầm qua một quyển sách đến xem. Những ngày này, Dương Khâu huyện cũng không thái bình thẳng đến gần đây, mới rốt cuộc an bình chút. Lý mộ phơi nắng. Sát vách truyền đến liễu hàm yên cùng vãn vãn giặt quần áo thanh âm. Hết thảy là như thế hài hòa. Những ngày này đã trải qua không ít khó khăn chắc chờ. Cái này khó được hài lòng. Để Lý mộ không khỏi cảm nhận được một tia hiện thế an ổn. Tuế Nguyệt tính hào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên sách, phát hiện trên sách nội dung rất quen thuộc. Lý Mộ lật ra trang bìa, mới phát hiện trên đó viết thần dị lục ba chữ. Quyển sách này Lý Mộ tại huyện Nha đã nhìn qua, hắn vốn định buông xuống đi, động tác trên tay lại dừng một chút. Hắn nhớ rõ. Huyện Nha huyện kia thần dị lục. Ở giữa thiếu một tờ. Lúc ấy Lý Mộ chính nhìn say sưa ngon lành. Đối với điểm này ký ức vẫn còn mới mẻ Vân Yên các không biết từ nơi nào thu được quyển sách này Mặc dù cũ một chút Nhưng cũng may không thiếu trang Lý Mộ lật đến vài trang kia Một lần nữa nhìn lên Mấy tờ này là giảng âm dương ngũ hành chi thể Cùng Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên cùng một nhịp thở Liễu Hàm Yên hiển nhiên là nhìn qua quyển sách này Còn tại phía trên làm ký hiệu Nàng làm ký hiệu địa phương Đúng lúc là thuần âm thuần dương chi thể Chính là trời sinh xong tu thể chất Tác giả còn ở nơi này biểu lộ quan điểm của mình Đại khái ý là Thuần âm thuần dương chi thể Vạn người không được một Giới tính Tuổi tác thích hợp Càng là hiếm thấy Nếu là gặp Dứt khoát liền cùng một chỗ song tu được rồi Bằng không chính là cô phụ lão thiên ban ăn Liễu Hàm Yên rửa sạch quần áo tới thời điểm vừa hay nhìn thấy Lý Mộ đang xem một tờ kia. Hai người ánh mắt đối mặt bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Mộ lo nhẹ một tiếng chủ động đánh vỡ xấu hổ nói ra song tu loại sự tình này muốn nhìn tình cảm. Mặc dù Liễu Hàm Yên cũng không nghĩ tới những này. Nhưng lúc này rõ ràng là bị chê. Nàng khẽ hử một tiếng nói ra đã nhiều năm như vậy. Ngươi tìm tới tình cảm của mình sao một đầu chó độc thân thế mà chế dễu một đầu khác chó độc thân. Lý mộ hỏi lại trở về. Ngươi không phải cũng không tìm được ta đó là không muốn tìm. Ta cũng là không muốn tìm. Lý mộ bỗng nhiên nhìn về phía liễu hàm yên. Nói ra. Ngươi đã nói mấy năm. Hai chúng ta nếu như hay là một cách không có gà. Một cách không có cưới. Vậy. Liễu hàm yên nhíu mày. Vậy liền thế nào Lý Mộ thở dài nói, vậy chúng ta cũng quá thảm rồi. Bất quá sau đó hắn liền phủ nhận khả năng này. Nói ra, ngay cả Trương Sơn đều có thể cưới được lão bà. Ta cũng không đến mức. Lý Mộ cảm thán một câu tiếp tục xem sách. Phía dưới một trang này là huyện nha trên quyển kia thiếu một tờ. Lý Mộ lần trước nhìn thấy có quan hệ âm dương ngũ hành chi thể nội dung cuối cùng là nối liền. Thuần âm, thuần dương, ngũ hành, này bảy loại tiên thiên thể chất, trời sinh tổ khí, tu hành một ngày, có thể chống đỡ thường nhân mấy ngày chi công. Ngũ hành âm dương chi hồn phách, cũng có tạo hóa chi lực, đồng huyền nếu có thể tập hợp đủ, dựa vào ngàn vạn người sống hồn phách, luyện hóa thành mình, có một tia siêu thoát cơ hội, siêu thoát. là đối với đạo gia để thất cảnh xưng hô. Câu nói này nói chính là động huyền người tu hành. Nếu như có thể tập hợp đủ âm dương ngũ hành chi hồn phách, lại dựa vào đại lượng hồn lực phách lực, có một tia hy vọng có thể tấn cấp siêu thoát cảnh. Bất quá loại phương pháp này thực sự quá mức áp độc, không chỉ có muốn tập hợp đủ âm dương ngũ hành hồn phách, còn muốn còn giết đại lượng người vô tội. Lấy nó hồn phách chi lực Là tà tu cách làm Khó trách huyện nha trong quyển sách kia Đem một trang này xé toan Lui một bước nói Pháp này mặc dù nhịp thiên Nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ Giết một người tà tu Đều sẽ bị quan phủ truy nã Giết hàng ngàn hàng vạn Sớm đã bị chính đạo tiêu diệt Đâu còn có mệnh tấn cấp Mà lại Tập hợp đủ âm dương ngũ hành chi hồn phách Nói nghe thì dễ cho đến nay Hắn biết trong đám người Cũng không có mấy cái loại thể chất này Lý mộ chính mình là thuần dương Liễu hàm yên thì là thuần âm Triệu vĩnh là hỏa hành chi thể bất quá đã chết Nhậm viễn là một hành chi thể Cũng bởi vì biến thành tà tu đầu người rơi xuống đất Ngô ba là thổ hành chi thể thi thể hay là lý mộ tự tay đốt Lý mộ sườn sốt một chút Bỗng nhiên ý thức được Hắn nhận biết thể chất đặc thù cũng không ít Mà lại trừ hắn cùng liễu hàm yên Không ai có kết quả tốt Nghiêm chỉnh mà nói Lý mộ chính mình cũng đã chết qua một lần Tại gần trong vòng mấy tháng Vẹn vẹn lý mộ bên người liền có thuần dương Hỏa hành Mục hành Thổ hành chi thể Bởi vì đủ loại nguyên nhân Bỏ mình hồn tán. Đỉnh đầu mặt trời độc áp. Lý mộ chợt cảm giác được chung quanh thổi tới một cỗ âm phong. Để cả người hắn đều dùng mình một cái. Liễu hàm yên nhìn xem trên cánh tay hắn một tầng tinh mỉm cú cục. Ngẩn đầu nhìn mặt trời. Nghi ngờ nói. Ngươi rất lạnh không đại chu tiên lại không bốn chương một trăm linh bảy ngũ hành. Liễu hàm yên gặp lý mộ sắc mặt gì thường. Đi tới hỏi. Thế nào không có gì. Lý Mộ lần nữa nhìn một lần trên thần dì Lục miêu tả, sau đó có chút buồn cười lắc đầu. Triệu Vĩnh sẽ chết là bởi vì hắn vì leo lên quận thừa giết chết vì hôn thi. Dựa theo đại chu luật pháp nên chém. Nhậm Viễn sẽ chết là bởi vì hắn tu hành vào lạc lối, hại người tính mình cũng bị theo luật xử trảm. Hai người này đều là tại cửa chợ bán thức ăn xử trảm, một đao xuống dưới hồn phi phách tán. Về phần ngô ba, hắn là chết ở trong tay phi cương, lý mộ tự tay đốt thi thể. Mà lý mộ tiền thân chết bởi vì hắn phụ thể trùng sinh nguyên nhân, nha môn cũng không có xâm nhập điều tra. Bốn người bọn họ chết, không có chút nào liên hệ cũng rất khó cùng đồng huyền tà tu dính líu quan hệ. Là hắn thần kinh quá nhạy cảm. Hắn đem thần dị lục để ở một bên, một lần nữa cầm lấy một quyển sách nhìn. Một khắc đồng hồ đằng sau. Lý mộ để sách trong tay xuống Lại cầm lên thần dị lục Vừa rồi quyển sách kia Hắn một chữ đều không có nhìn thấy Hắn lật ra thần dị lục một tờ kia Lần nữa nhìn lại Cuối cùng lý mộ thở sâu Từ trên ghế đứng lên Cho dù là nhận định đây chỉ là trùng hợp Hắn cuối cùng vẫn dự định đi nha môn nhìn xem Liễu hàm yên nhìn xem hắn vội vàng đi ra ngoài Đuổi theo ra ngoài cửa Lớn tiếng hỏi. Không phải Đắc Hạ Nha sao? Ngươi đang làm gì đó đi? Ban đêm còn về không trở lại ăn cơm đi Lý Mộ chạy tới trên đường. Nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Lại vòng trở lại. Đối với Liễu Hàm Yên nói. Theo ta đi. Liễu Hàm Yên nghi ngờ nói đi nơi nào Lý Mộ nói đi huyện nha. Liễu Hàm Yên cau mày nói. Đi huyện nha làm gì Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Đừng hỏi nhiều như vậy Đi theo ta đi Liễu Hàm Yên không biết Lý Mộ để nàng đi nha môn mục đích Do dự một cái trước mắt Vẫn gật đầu Nói ra Vậy ngươi chờ một chút Ta nói cho vãn vãn một tiếng Lý Mộ sở dĩ mang theo Liễu Hàm Yên Là bởi vì hắn biết Liễu Hàm Yên là thuần âm chi thể Âm dương ngũ hành có bảy Đã chết thứ tư Nếu quả như thật có loại khả năng kia Như vậy tình cảnh của nàng Sẽ phi thường nguy hiểm Không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Chỉ có đưa nàng mang theo trên người Lý mộ mới có thể yên tâm Lý mộ cùng liễu hàm yên đi vào huyện nha Nhìn thấy hàn chiết Lý thanh cùng mã sư thúc đứng ở trong sân Hàn chiết nhìn thấy hắn lúc Sườn sốt một chút Hỏi Ngươi tại sao lại trở về rồi Lý Thanh nhìn thấy Liễu Hàm Yên Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau Đối với nàng mỉm cười Gật đầu ra hiệu Liễu Hàm Yên cũng mỉm cười đáp lễ Lý mộ không để ý đến hàn Chiết Cùng Lý Thanh ánh mắt đối mặt Xem như lên tiếng chào hỏi Sau đó liền dẫn Liễu Hàm Yên đi tới Lão Vương trị phòng Lão Vương trị phòng Một nửa là thư phòng Một nửa là bàn đọc kho Liễu Hàm Yên đứng tại trong trị phòng. Nghi hoặc hỏi. Ngươi gọi ta đến huyện nha. Đến cùng có chuyện gì Lý Mộ từ trên giá sách ôm xuống tới một sấp hồ sơ. Nói ra. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một hồi. Những chuyện khác đợi lát nữa lại nói. Nếu như một loạt chuyện này phía sau có chỗ liên hệ. Thật là có người đang thu thập âm dương ngũ hành hồn phách tu luyện. Như vậy liền tuyệt đối không thể thiếu kim hành chi thể cùng thủy hành chi thể. Ngũ hành chi thể vốn là hiếm thấy. Trong thời gian ngắn như vậy. Có loại này chân quý thể chất năm người. Trùng hợp tất cả đều tử vong. Loại chuyện này phát sinh xác suất Hầu như không tồn tại. Cùng loại chuyện này so sánh có tà tu đang thu thập âm dương ngũ hành hồn phách tu hành khả năng muốn lớn hơn một chút. Một sấp hồ sơ này. Là dương khâu huyện trong nửa năm này Nha môn còn không có giải quyết án chưa giải quyết Từ trong những hồ sơ này Có thể tùy tiện biết Đến cùng có người nào Tại trong nửa năm này Bởi vì ly kỳ nguyên nhân tử vong Liễu hàm yên gặp lý mộ biểu lộ nghiêm túc Cũng không có hỏi nhiều Lặng lặng ngồi ở một bên Lý mộ thì là đem những hồ sơ này phóng tới trước mặt mình Từng cái từng cái mở ra Căn cứ người chết bát tự tin tức. Suy tính bọn họ có phải hay không âm dương cùng ngũ hành chi thể. Liễu Hàm Yên ngồi ở bên cạnh hắn, ngoẹo đầu tò mò nhìn. Trong viện, Hàn Chiết ánh mắt, một mực trên người Lý Thanh. Tại trong ngắn ngủi một khắc đồng hồ này, Lý Thanh ánh mắt đã hướng tòa chỉ phòng kia nhìn hơn 10 lần. Hàn Chiết nhích miệng lên mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng. Lý mộ a Lý mộ. Thế mà ngô xuẩn đến mang những nữ nhân khác đến huyện nha. Nhìn Lý Thanh dáng vẻ. Rõ ràng là rất quan tâm. Nhìn hắn một hồi tại sao cùng Lý Thanh giải thích. Nghĩ tới đây. Hàn chiết không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạn. Cười cười tựa hồ là suy nghĩ. Minh bạch sự tình gì, hắn nhìn một chút Lý Thanh, lại nhìn một chút chỗ kia chỉ phòng tâm tình bỗng nhiên thấp xuống. Tại thời khắc này, chính hắn cũng không biết, Lý Mộ mang những nữ nhân khác đến huyện nha. Hắn là hy vọng Lý Thanh quan tâm, hay là không quan tâm. Trong chỉ phòng, Lý Mộ đã tính toán qua. Trong nửa năm này, Dương Khâu huyện trong những người ngoài ý muốn chết bởi các loại sự kiện. Không có một vị là thể chất đặc thù. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. Quả nhiên vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Liễu Hàm Yên gặp Lý Mộ vừa rồi một mực tại bấm ngón tay. Hỏi. Ngươi đang tính cái gì Lý Mộ nói? Căn cứ bát tự. Suy tính thể chất của bọn hắn. Liễu Hàm Yên nhớ tới. Lý Mộ chính là hỏi qua nàng bát tự đằng sau. Mới biết được nàng là thuần âm chi thể Lập tức tới hào hứng Nói ra Tính thế nào Dạy một chút ta à? Lý mộ đem quyển sách kia đưa cho nàng Nói ra phía trên này có ghi Chính ngươi xem đi Liễu hàm yên nhích miệng Tiếp nhận thần dị lục Chính mình nhìn lại Nhìn một hồi Nàng bắt đầu dùng lý mộ vừa rồi Đã tính hồ sơ tiến hành nếm thử Những này lý mộ đều đã kiểm nghiệm qua Không có một cách nào thể chất đặc thù. Hắn từ một bên khác trên ghế Lấy ra mấy phần hồ sơ. Giao cho Liễu Hàm Yên. Nói ra. Ngươi thử một chút cái này mấy phần. Mấy phần hồ sơ này. Đều là nha môn đã kết án. Không tồn tại nghi điểm gì hồ sơ. Lý mộ cũng không có lại nhìn. Triệu Vĩnh cùng nhậm viến hồ sơ đều ở bên trong. Hẳn là có thể để Liễu Hàm Yên tìm tới Học được kiến thức mới cảm giác thành tựu Đem những hồ sơ này Giao cho Liễu Hàm Yên đằng sau Lý mộ dựa vào ghế thở phào một hơi Vừa rồi tại trong nhà Hắn là thật bị trên thần dị Lục miêu tả hù dọa Cái gì động huyền tà tu Cái gì tấn cấp siêu thoát Lại là âm dương ngũ hành Lại là vạn người hồn phách Nhìn Lý mộ kinh hồn táng đảm Lông mao dựng đứng Ngũ hành chi thể cũng không phổ biến, lý mộ sở dĩ gặp được nhiều như vậy là bởi vì hắn bộ khoái thân phận. Triệu vĩnh chết là hắn gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Nhân sinh của hắn bởi vì hỏa hành chi thể mà lên cũng bởi vì hỏa hành chi thể mà rơi. Nhậm viễn cũng là tự cam rơi vào tà đạo mới rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Một hành chi thể để hắn đi lên con đường tu hành cũng đem hắn đưa đến cửa chợ bán thức ăn, đao phủ dưới đao. Mà ngô ba, hắn chết ở trong tay con phi cương kia, cái chết của hắn cũng không có cái gì nỗi băn khoan. Mấy người kia chết, vô luận như thế nào đều không liên lạc được cùng một chỗ. Hắn dựa vào thành ghế, tự hỏi một hồi tại sao cùng Lý Thanh giải thích nếu không mời nàng về nhà ăn lẩu. Hoặc là búng thập cầm cây liễu hàm yên cầm những hồ sơ kia. Bóp lấy ngón tay. Nhiều hứng thú tính lấy. Sau một lát. Nàng cao hứng nói ra. Ta tính ra tới. Cái này gọi nhậm viễn. Là một hành chi thể. Cái này gọi triệu vĩnh. Là hỏa hành chi thể. Cái này gọi ngô ba. Là thổ hành chi thể. Cái này gọi trương đại phú. Là kim hành chi thể. Cái này gọi vương tiểu tội. Là thủy hành chi thể. Liễu hàm yên nhíu mày. Dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem lý mộ. Nói ra. Ta mới tính mấy cái. Làm sao ngũ hành đều đầy đủ hết. Trong sách này có phải hay không viết linh tinh soạt lý mộ từ trên ghế bắn lên đến. Lại bởi vì động tác biên độ quá lớn. Ngay cả người mang ghế dựa. Ngã ngửa trên mặt đất. Đại Chu Tiên lại không bốn chương 108 âm dương ngã xuống đất tiếp theo trong nháy mắt. Lý Mộ liền từ dưới đất bò dậy, liền vội vàng hỏi: "Kim hành chi thể cùng thủy hành chi thể ở đâu, Liễu Hàm Yên đem hai phần hồ sơ đưa cho hắn." Nói ra, nặng, ngươi nhìn. Lý Mộ nắm lấy hồ sơ, ánh mắt trông đi qua. "Trương đại phú, Trương đại phú là ai, nghe có chút quen tai." Trương Viên Ngoại Lý mộ trong đầu, một thanh âm nổ vang. Trương Gia Thôn bản án, trong nháy mắt ở trong lòng hiển hiện. Lúc đó, phù thân của Trương Viên Ngoại sau khi chết, trùng hợp bị chôn ở một cái giếng thi địa, trong vòng một tháng biến thành cương thi, cắn chết Trương Viên Ngoại. Trương Gia Thôn thôn dân báo án đến huyện nha, còn cương thi kia về sau bị Hàn Triết diệt sát. Trương gia thôn bản án Cũng theo đó kết án Không có người lại chú ý Nhưng trương viên ngoại làm sao Có thể là kim hành chi thể Lý mộ nhìn xem trương viên ngoại bát tự Bấm ngón tay tính toán Sắc mặt hơi trắng bịch liễu hàm yên không có tính sai Trương viên ngoại đích thật là kim hành chi thể Lý mộ cũng nhớ lại Trương gia thôn thôn dân từng nói Trương viên ngoại lúc còn trẻ Bị một tên đạo trưởng nhìn chúng Tại đạo quán học qua 2 năm đạo Pháp Cái này tất nhiên cũng là bởi vì hắn là kim hành chi thể Giống loại này ngũ hành chi thể Nếu như Ly thì tử vong Huyện Nha nhất định sẽ ngay đầu tiên loại bỏ Là tà tu hoặc là yêu dự quấy phá khả năng Nhưng mà Trương viên ngoại là bị hắn biến thành cương thi phủ thân chỗ cắn chết Mà cương thi tập tính Chính là xe trước cắn trí thân huyết mạch Hắn cắn chết trương viên ngoại Hợp tình hợp lý Cũng hợp thiên đạo quy luật Kể từ đó Trương viên ngoại chết liền không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ Hắn bị biến thành cương thi Đánh mất nhân tính trí thân làm hại Không có người sẽ nhàn dối nhàm chán Lại suy tính một lần hắn ngày sinh tháng đẻ Đây là có người đang tận lực che giấu che giấu trương viên ngoại là kim hành chi thể sự thật hắn đang cố ý chuyển di lý mộ đám người lực chú ý nếu như lý mộ suy đoán làm thật chỉ sợ trương lão viên ngoại chết cùng hắn biến thành cương thi đều không phải là ngoài ý muốn có người ở sau lưng chủ đạo đây hết thảy hắn tạo thành trương viên ngoại bị cha ruột giết chết biểu tượng mục đích thật sự từ đầu đến cuối chỉ có trương viên ngoại hồn phách còn có vương tiểu tuổi Lý mộ nhìn về phía phần thứ hai hồ sơ. Tính một cách đằng sau. Phát hiện vương tiểu tù cũng đích thật là thủy hành chi thể. Nhưng nàng nguyên nhân cái chết là bệnh chết. Nhà môn sở dĩ không có xem ký nguyên nhân. Là bởi vì. Là bởi vì nàng sau khi chết. Hồn phách tìm được Lý mộ cùng Lý Thanh. Cầu bọn hắn hỗ trợ. Đưa nàng hài tử. Giao cho ca ca của nàng. vương tiểu tội chính là trương vương thì, lý mộ đi vào thế giới này về sau gặp phải cái thứ nhất âm linh. đến tận đây, ngũ hành chi thể đã đầy đủ. lại thêm lý mộ. âm dương ngũ hành bảy loại hồn phách. đã có thứ sáu. chỉ kém thuần âm. trong thời gian ngắn ngủi, dương khâu huyện chết nhiều người như vậy thể chất đặc thù. huyện nha nhưng không có mảy may phát hiện. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là nghĩ lại. Mỗi một kiện cũng đều hợp tình hợp lý. Triệu Vĩnh cùng nhậm viễn. Là trương huyện lệnh xin mời. Quận thủ đóng ấm. Kéo tới cửa chợ bán thức ăn chém đầu. Có ai sẽ hoài nghi trong này có vấn đề trương viên ngoại chết. Chết bởi hắn biến thành cương thi phổ thân. Đồng dạng sẽ không khiến người hoài nghi. Ngô ba chết lại càng không cần phải nói. Hắn chết tại chu huyện. Ngoài ý muốn chết tại vừa mới tiến hóa con phi cương kia trong tay. Ai sẽ hoài nghi. Cái chết của hắn. Sẽ cùng triệu vĩnh nhậm viễn. Cùng trương viên ngoại có quan hệ. Trương vương thì là bệnh chết. Lý mộ cùng Lý Thanh tự mình giúp nàng xử lý hậu sự. Chính nàng âm linh đều không có kêu oan. Huyện nha tự nhiên cũng sẽ không xem kỹ. Lý mộ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mặc dù trong lòng của hắn, còn có mấy cái bí ẩn không có giải khai, nhưng không hề nghi ngờ. Vài vụ án này, nhìn như không quan hệ. Phía sau lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có người dùng mấy tháng, thậm chí càng lâu thời gian tại dương khâu huyện, làm một cái bấy rất lớn. Hắn tại dưới tình huống không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thu cập được âm dương ngũ hành hồn phách, bố trí xuống cái bấy này. Đem bọn hắn tất cả mọi người tính toán ở cùng nhau. Thậm chí ngay cả huyện nha cũng đã trở thành hắn liếm hồn công cụ. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất thần dì lục đã nói rất rõ ràng. Hắn là để lục cảnh đồng huyền cường giả. Hắn muốn tấn cấp siêu thoát. Mấy tháng nay. Lý mộ trải qua. To to nhỏ nhỏ vô án. Phía sau đều có một đôi vô hình hắc thủ. Tại quấy hết thầy. Càng làm cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là Nếu như nguyên thân chết Vốn là trong kế hoạch này một vòng Lý mộ mượn thể trọng sinh đằng sau Người giật dây này Chẳng phải là một mực tại chú ý hắn nghĩ tới đây Một cố khí lạnh Từ lý mộ xương sống bay thẳng mà lên Để cả người hắn đều có chút mê muội Thân thể lung lay Viện cách bàn mới đứng vững Liễu hàm yên lo lắng nhìn xem hắn Khẩn trương nói Lý mộ Ngươi không sao chứ Đến cùng xảy ra chuyện gì Ngươi đừng dọa ta à Lý mộ nếu như nói cho nàng chuyện gì xảy ra Mới thật sự là kinh hãi Nhưng liễu hàm yên lại không buông tha Kiên định nói Mặc kệ chuyện gì xảy ra Chúng ta cùng một chỗ gánh chịu Lý mộ rơi vào đường cùng thở dài khẩu khí Lật ra thần dị lục chỉ vào một tờ kia nội dung. Liễu hàm yên vốn là thông minh. Nhìn thấy miêu tả liên quan tới âm dương ngũ hành chi thể kia về sau. Lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi tính tới đồ vật. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nàng nắm lấy lý mổ ôm tay áo. Thấp thỏm nói. Đây. Đây khả năng chỉ là trùng hợp. Không phải nói. Còn muốn. Còn muốn thuần âm thuần dương chi thể ạ. a, ngươi thất phách trước đó cũng ném đi. lý mộ thở phào một cái, nói ra chỉ sợ hắn thiếu chỉ có thuần âm chi thể, có phải là trùng hợp hay không? liễu hàm yên vẫn là không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói. trên sách nói, trừ âm dương ngũ hành hồn phách, còn muốn đại lượng người sống hồn phách, nơi nào sẽ chết hơn mấy ngàn vạn người a? quan phủ sẽ không phát. nàng nói nói. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hai người ánh mắt liếc nhau. Trong mắt đồng thời lộ ra chấn kinh. Bật thốt lên. Chu huyện bởi vì chu huyện cương thi chi họ mà chết bách tính. Nhân số đã hơn ngàn. Nếu là bọn họ hồn phách bị người khác lấy mất. Vừa vặn thỏa mãn phương pháp kia cái cuối cùng yêu cầu. Liên tưởng đến những hoạt thi kia thể nội Không có bất kỳ cái gì phách lực. con phi cương kia. Hai lần vứt bỏ lý mộ đám người cùng không để ý. Tựa hồ lại nhận định ngô ba. Lý mộ trong lòng nỗi băn khoăn, Lại giải khai một cái. Chỉ sợ lúc kia, người sau lưng kia muốn chỉ còn. Ngô ba cái này thổ hành chi thể hồn phách. Cứ như vậy, ngô ba cái chết một cái duy nhất điểm đáng ngờ cũng có thể giải thích thông. Liễu hàm yên toàn thân rét run, nắm lấy lý mộ tay, run giọng nói, lý mộ ta... Ta có chút sợ. Đừng nói liễu hàm yên. liền ngay cả Lý Mộ trong lòng đều rất sợ. Nhưng hắn chỉ có thể nắm chặt tay của nàng. An ủi, Không có chuyện gì. Không có ai biết ngươi ngày sinh tháng đẻ. Không có việc gì. Lý Thanh nói qua. Cho dù là người tu hành. Không biết bát tự. Cũng không có khả năng một chút xem thấu những thứ khác thể chất. Nếu là những thể chất đặc thù này dễ dàng như vậy bị tìm tới Phù lục phái cũng sẽ không tốn công tốn sức xin giúp đỡ địa phương quan phủ Đây cũng là trước mắt lý mộ trong lòng lớn nhất một cái bí ẩn Trừ ngô ba bên ngoài Hắc thủ phía sau màn này Là thế nào biết những người này là thể chất đặc thù Hẳn là động huyền cường giả Có được phòng đoán người khác bắt tự năng lực chỉ phòng cửa ra vào truyền đến hai đảo tiếng bước chân. Lý Thanh cùng Hàn Chiết đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lý Mộ cùng liễu hàm yên hai tay nắm chặt. Hàn Chiết sưởng sốt một chút, lập tức xoay người, nói ra thật xin lỗi quấy dày các ngươi. Lý Thanh ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, biểu lộ chưa biến yên lặng quay người rời đi. Hàn Chiết xoay người, khẽ hát nhi, hỏi Lý Mộ nói. ngươi quả nhiên lựa chọn liễu cô nương sao Lý Mộ không có tâm tư trả lời hắn Chậm rãi đi ra trị phòng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Bầu trời trên đỉnh đầu mặt trời chói trăng Lại không thể mang cho Lý Mộ một tia ấm áp Trong huyện nha những người khác Cũng không biết chuyện gì xảy ra Trương Sơn cùng Lý Tứ đi ra hộ phòng Vừa nói vừa cười trò chuyện Hàn Chiết nhìn một chút Lý Mộ Lại nhìn một chút còn cùng bàn tay hắn nắm chắc liếu hàm yên Mặt lộ vẻ vui mừng Gặp Trương Sơn cùng Lý Tứ đi ra Mã sư thúc đi lên trước Vội vàng hỏi Thế nào? Có phát hiện sao Trương Sơn nói Đã tìm được một cái thuần âm chi thể Hay là cái nữ hoa Ở nơi nào mã trưởng lão mặt lộ cuồng hì lập tức hỏi Thuần âm thuần dương chi thể nhưng so sánh ngũ hành chi thể chân quý nhiều, chỉ cần tìm được một vị thuần âm chi thể, hắn nhiệm vụ lần này liền coi như là viên mãn. Trương Sơn lắc đầu đáng tiếc a, mã trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi đáng tiếc cái gì Trương Sơn lắc đầu nói ra ba tháng trước chết liều. đại chu tiên lại không bốn chương 109 trăm cuộc bảy ngàn chữ cầu đặt mua lý mộ nhanh chân vọt tới trương sơn trước mặt hỏi ngươi nói cái gì trương sơn giật nảy mình lẩm bẩm nói huyện chúng ta một cái thuần âm chi thể nữ hoa chết liều. lý mộ thân thể lung lay chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng bên cạnh liếu hàm yên vội vàng đỡ lấy hắn đến tận đây âm dương ngũ hành đã đầy đủ Lý mộ tiền thân là thuần dương chi thể Trương viên ngoại là kim hành chi thể Nhậm viễn là mộc hành chi thể Trương vương thị là thủy hành chi thể Triệu vĩnh là hỏa hành chi thể Ngô ba là thổ hành chi thể Ba tháng trước chết yểu bé gái là thuần âm chi thể Bọn hắn bảy người Giới tính khác biệt Tuổi tác khác biệt Thân phận khác biệt Nguyên nhân cái chết khác biệt Mặt ngoài nhìn không có bất cứ liên hệ nào âm thầm cũng đã tề tử âm dương ngũ hành lại có chu huyện cương thi chi hỏa bách tính tử vong quá ngàn tích lũy đại lượng người sống hồn phách đem những hồn phách này dùng âm dương ngũ hành luyện hồn đại trận luyện hóa có thể cho đồng huyền cảnh người tu hành có một tia siêu thoát cơ hội lý một tâm tình vào giờ khắc này khó mà dùng lời nói mà hình dung được hắn há to miệng Liền âm thanh đều không phát ra được. động huyền. Hai chữ này tựa như cử thạch ngàn cân đặt ở trong lòng của hắn. Liễu hàm yên nắm thật chặt tay của hắn, ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hắn. Lý mộ biết rõ bất kỳ sợ hãi đều là vô dụng. Hắn thở sâu. Mặt niệm thanh tâm quyết. Nhìn xem liễu hàm yên. Nói ra. Thuần âm đã có. Không cần lại lo lắng. Ngươi về nhà trước đi. Liễu Hàm yên biết mình không giúp đỡ được cái gì, nhẹ gật đầu, nói ra: Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta trong nhà chờ ngươi. Nàng cuối cùng nhìn Lý Mộ một chút, quay người rời đi. Huyện nha trong viện, Trương Sơn cùng Lý Tứ tại nói chuyện phiếm. Mã sư thúc vỗ đùi thở dài thở ngắn. Hàn Chiết chờ lấy nhìn Lý Mộ náo nhiệt. Lý Mộ đi đến trong chỉ phòng, đóng cửa phòng lại. Trong thời gian ngắn tiếp nhận đại lượng tin tức, một mình hắn không thể thừa nhận. Ở thế giới này, hắn có thể tín nhiệm, người tín nhiệm nhất chỉ có Lý Thanh. Lý Thanh đang ngồi ở bên cạnh bàn. An tính đọc sách. ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một chút. Hỏi. Liễu cô nương đi rồi đi. Lý Mộ đi tới, nhìn xem nàng, nhắc nhở, đầu nhi, ngươi sách cầm ngược. Lý Thanh bất động thanh sắc đem sách bày ngay ngắn. Hỏi. Có chuyện gì không Lý Mộ đem thần gì lục lật đến một tờ kia? Nói ra. Đầu nhi. Ngươi xem một chút nơi này. Lý Thanh ánh mắt trông đi qua Nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Ngươi muốn tìm một cái thuần âm chi thể nữ tử xong tu không đợi Lý Mộ trả lời. Nàng liền cao mày nói. Đây là triều đình không cho phép. Liền xem như trương sơn bọn hắn ra được thuần âm chi thể nữ tử. Cũng không thể nói cho ngươi. Lại nói. Coi như có thể tìm tới. Tuổi của các ngươi cũng không nhất định phù hợp. Nàng xem là âm dương song tu một đoạn kia. Lý mộ bất đắc dĩ nói. Không phải câu này. Là phía dưới. Phía dưới câu kia. Lý thanh ánh mắt rời xuống. Gặp trên sách viết. Ngũ hành âm dương hồn phách, có tạo hóa chi lực, đồng huyền nếu có thể tập hợp đủ, dựa vào ngàn vạn người sống hồn phách, luyện hóa thành mình, có một tia siêu thoát cơ hội. Người lo lắng bị tà tu đoạt phách Lý Thanh nhìn hắn một cái, nói ra, yên tâm đi, không biết ngày sinh tháng đẻ, không ai có thể biết thể chất của ngươi. Lý mộ đem triệu vĩnh đám người hồ sơ đặt ở trước mặt nàng trên bàn. Nói ra. Trương Sơn vừa mới ra được. Ba tháng trước. Dương Khâu huyện chết hiểu một tên thuần âm chi thể bé gái. Còn có Chu huyện Cương Thi chi họa. Ngô ba chết. Những này không có khả năng tất cả đều là trùng hợp. Lý Thanh một tấm một tấm nhìn xem hồ sơ. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nhị. Nói ra. Âm dương ngũ hành Chỉ kém thuần dương Thoại âm rơi xuống Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý mộ Lý mộ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ Nói ra một cách không kém Lý thanh bỗng nhiên đứng lên Sau đó trên mặt lại hiện ra một tia nghi hoặc Nói ra Nếu quả như thật có tà tu cần âm dương ngũ hành hồn phách Vì sao ngươi tam hồn còn tại Lý mộ nhìn xem nàng Thở sâu Nói ra, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc, ta cũng không thể giấu riêng đầu nhi. Lý Thanh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được chẳng lẽ ngươi. Không sai. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra, lúc đầu ta đã chết rồi. Nhưng tam hồn lại bị một tên cao nhân tiền bối cứu. Tiền bối kia gặp ta là thuần dương chi thể. Nói ta cùng hắn có sư đồ duyên phận. truyền ta rất nhiều đạo thuật thần thông Sau đó liền nhẹ lướt đi Nói ngày sau hữu duyên sẽ còn gặp lại Đồng thời khuyên bảo ta Để cho ta không được lộ ra thân phận của hắn Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra Nàng không phải là không có hoài nghi tới Lý Mộ Hắn chết qua một lần đằng sau Tính tình bỗng nhiên đại biến Từ trước đó nhát gan sợ phiền phức Gặp chuyện có thể tránh thì tránh Biến có trách nhiệm, có đảm đương Để nàng lau mắt mà nhìn Còn hiểu đến các loại thần kỳ thần thông cùng đạo thuật Loại biến hóa này giống như là bị người đoạt xá Nhưng mà tại mấy tháng trước các nàng liền đã trải qua trùng điệp nghiệm chứng Đã sớm loại bỏ khả năng này Cho dù là đạo hạnh lại cao hơn người tu hành Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy Triệt để khống chế thân thể người khác Chứ nói chi là tránh thoát pháp khí dò xét, lý mộ thuyết pháp, mặc dù ly kỳ, nhưng cũng là duy nhất có thể giải thích đến thông trên người hắn phát sinh những biến hóa này lý do. Giờ phút này, lý mộ già chết, cùng hắn thức tỉnh đằng sau, bỗng nhiên biết được những đạo thuật, pháp kinh kia, đều có giải thích hợp lý. Một mực đến nay tồn tại Lý Thanh trong lòng một ít điểm đáng ngờ cũng theo đó thoải mái. Lý mộ cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Thừa cơ hội này vừa vặn bỏ đi Lý Thanh hoài nghi trong lòng mới là hắn mục đích thực sự. Dù sao, một người khởi tử hoàn sinh. Bỗng nhiên hiểu được nhiều như vậy đạo thuật thần thông. Người bình thường đều sẽ cảm giác đến ở trong đó có vấn đề. Nếu như không phải bọn hắn đã sớm đối với Lý Mộ nghiệm minh chính bản thân Chỉ sợ Lý Mộ đã bị xem như tà tu xử Lý Sự tình đến bây giờ Lý Mộ vẫn còn không biết rõ Ở trên người hắn chuyện gì xảy ra Nhưng không hề nghi ngờ chính là Trên người hắn biến hóa So đoạt xá trùng sinh cao cấp hơn nhiều Lý Thanh lực chú ý Về tới chuyện này bản thân Không gì sánh được chăm chú nói ra. Chuyện này. Nhất định phải lập tức nói cho huyện lệnh đại nhân. Lý Bộ Nghĩ nghĩ. Hỏi. Đầu Nhi. Có thể hay không trên quyển sách này nói chính là giả Lý Thanh lắc đầu. Nói ra. Coi như cuốn sách này nội dung là giả. Nhưng có người đang lợi dụng quyển sách này bố cục. Lại không có khả năng là giả. Nàng nhìn xem Lý Mộ Lo lắng nói. Nếu như người kia cần thuần dương hồn phách Vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Hắn khả năng sẽ còn trở về Lý mộ trong lòng rất rõ ràng Người sau lưng kia Đã được đến hắn muốn hết thảy Thở dài một tiếng Nói ra Chuyện này Không phải chúng ta có thể quyết định Hay là lập tức bẩm báo huyện lệnh đại nhân đi Dương Khâu huyện chỉ là một cái huyện thành nhỏ, trương huyện lệnh cũng chỉ có để tam cảnh tu thần tu vi. Mà có tư cách bày xuống âm dương ngũ hành luyện hồn trận, chí ít cũng là động huyền đỉnh phong. Để lục cảnh động huyền, kém một bước, liền có thể chân chính bước vào thượng tam cảnh tồn tại. Đừng nói Chương huyện lệnh, liền xem như Bắc quận quận thủ, trong mắt hắn, cũng như sâu kiến đồng dạng. huyện nha tiền đường trương huyện lịnh ngay tại nhàn nhã uống trà mấy tháng nay dương khâu huyện rất không yên ổn án mạng một cái tiếp theo một cái lại là cương thi lại là tà tu ngay cả phù lục phái đệ tử hạch tâm đều đã chết một cái hắn huyện lịnh này làm cả ngày nơm nước lo sợ cũng may gần một tháng qua trong huyện cuối cùng thái bình không ít không có cho hắn thêm cái gì nhiễu loạn Không có cái gì đại công mà nói. Năm nay chiến tích là không trông cậy vào. Nhưng cũng may cũng không có phát sinh cái gì sai lầm lớn. Không đến mức tại Bắc quận 13 huyện hàng chót. Chí ít so chu huyện mạnh hơn nhiều. Đường truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa. Trương huyện lệnh đặt chén trà xuống. Nói ra tiến đến. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Trương huyện lệnh dương mắt xem xét. Hỏi. Thanh cô nương. Lý mộ, thế nhưng là Trương Sơn Lý Tứ bọn hắn lại tra được cái gì thể chất đặc thù Lý mộ lắc đầu. Trương huyện lệnh ngồi ngay ngắn cảnh giác nói, thế nhưng là trong huyện lại phát sinh án mạng Lý mộ tiếp tục lắc đầu. Trương huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa nâng chung trà lên. Nói ra, không phải phát sinh án mạng liền tốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý mộ nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương. nghĩ đến trương huyện lệnh nhát gan, pho nhẹ một tiếng, nói ra, đại nhân, nếu không ngài ngồi trước hồn, nói gì vậy trương huyện lệnh nhớ mày, đại lạc rơi dựa vào ghế, nói ra, ngươi coi bản quan là bị dọa lớn sao? Bản quan là ai? Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nói lý mộ nói, chúng ta tra được một chút manh mối. Vô cùng có khả năng Có một tên đồng huyền đỉnh phong tà tu Tại huyện chúng ta Gom góp âm dương ngũ hành chi thể hồn phách Lại đang chu huyện thúc đẩy cương thi đồ sát bách tính Thu thập hồn phách Muốn luyện hóa bọn chúng Tấn cấp siêu thoát Phốc Trương huyền lệnh một miệng nước trà phun ra Chén trà rơi tại trong ngực cả người từ cái ghế chạy tới trên mặt đất Hắn đúng quần ướt một mảnh Cũng không lo được lau uống quýt từ dưới đất bò dậy hỏi ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa lý mổ đem mấy phần tình tiết vụ án hồ sơ đặt lên bàn nói ra trong nửa năm này trong dương khâu huyện bảy kẻ có thuần âm thuần dương huyết mạch cùng ngũ hành chi thể đều bởi vì các loại nguyên nhân tử vong mà cái chết của bọn hắn cũng đều có kỳ quặc chúng ta hoài nghi Phía sau có người đang thao túng. Thuần âm. Thuần dương. Ngũ hành chi thể. Một cách không ghém gom góp. Không cần đầu óc nghĩ. Cũng biết điều này có ý vì gì. Trương huyện lệnh cười ha ha một tiếng. Nói ra. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp Lý Thanh nghiêm nghị nói ra. Đại nhân. Không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Những trùng hợp này tù cùng một chỗ. Phía sau nhất định có người thôi động Trương huyện lệnh chỉ vào mấy phần hồ sơ Nói ra Các ngươi nhìn a, Trương vương thì là bệnh chết Đây là hai người các ngươi qua tay Triệu vĩnh cùng nhậm viễn Đều là bản quan tự mình dám chạm Trương viên ngoại đó là bị hắn cương thi lão cha cắn chết Về phần ngô ba Vậy thì càng vô nghĩa Hắn là bị phi cương cắn chết Quan Đồng Huyền tà tu sự tình gì Lý Mộ đã trải vút tốt những chuyện này mạch lạ. Giải thích nói. nhậm viễn bản án. Lộ ra kỳ quặc, Tựa hồ là có người cố ý dẫn hắn tu hành. Cố ý để hắn rơi vào tà đạo. Giả tá tay nha môn. Đạt được hồn phách của hắn. Cứ như vậy. Cho dù nhậm viễn là một hành chi thể. Cũng không có người sẽ hoài nghi mặt khác. Mà tại chu huyện. ngô ba cùng chu huyện hơn ngàn bách tính chết cũng không phải ngẫu nhiên trương huyện lệnh vẫn là không tin hỏi đao phủ một đao xuống dưới hắn liền hồn phi phách tán tà tu kia làm thế nào chiếm được hồn phách của hắn lý thanh nói đối với đồng huyền người tu hành tới nói tại đao phủ hành hình trước đó liền rút ra hồn phách của bọn hắn không phải việc khó lý mộ tiếp lấy nói ra Nhậm viễn sống như trương viên ngoại Đều là bởi vì một cái lý do chính đáng Để cho chúng ta không để ý đến bọn hắn thể chất đặc thù Ở trong đó Trợ giúp trương lão viên ngoại tuyển mộ huyệt thầy phong thủy Còn có nhậm viễn sư phụ Nhất định có vấn đề Nghĩ đến người áo đen kia Lý mộ đã bắt đầu hoài nghi Ngày đó Hắn cùng tô hòa hợp thể Đến cùng có hay không chân chính xếp chết hắn Trương huyện lệnh lắc đầu Lại hỏi Vậy thuần dương thuần âm đâu lý mộ nói Trương Sơn cùng lý tứ vừa mới điều tra ra Ba tháng trước Dương khâu huyện có một tên thuần âm chi thể bé gái chết liều, Hải nhi chết hiểu Là rất thường gặp sự tình Người nhà của nàng không có báo án Nhà môn cũng không có điều tra Trương huyện lệnh lại nói Thuần dương đâu lý mộ nói Ta chính là Trương huyện lệnh bỗng nhiên lui về sau hai bước. Kinh nghi nói. Ngươi không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao lý mộ nhìn xem trương huyện lệnh. Nói ra. Mấy tháng trước. Đã từng có yêu ta muốn thu lấy hồn phách của ta. Ta dưới cơ duyên mới may mắn sống sót. Tam hồn mặc dù trở về thân thể. Nhưng lại đã mất đi thất phách. Trương huyện lệnh sủi lơ trên ghế biểu lộ sinh không thể luyến. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền tin chỉ là không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Vô duyên vô cớ bị một vị đồng huyền cảnh tà tu để mắt tới. Tại hắn trong khu hoàn hạp Bố trí xuống như thế một cái thiên đại ván cờ. Đem mọi người bao gồm hắn ở bên trong cũng làm thành quân cờ. Mặt cho bài bố. Hắn bụng mặt. vì ai nói. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Con bà nó. Sớm biết. Lúc trước liền không đem phá huyện lệnh này Người nào thích làm người đó làm Chuyện tốt không có Chuyện xấu toàn để cho ta đụng phải Lý mộ bất đắc dĩ nhìn xem hắn Nói ra Trương Đại Nhân Bây giờ không phải là hối hận thời điểm Chúng ta hẳn là ngấm lại Tiếp xuống làm sao bây giờ Trương huyện lệnh thở sâu Đem hai tay từ trên mặt lấy ra Sắc mặt khôi phục nghiêm nghị Ánh mắt cũng trở nên sắc bén Hắn đem những hồ sơ này trải rộng ra Nói ra án này cho tới bây giờ Còn có mấy cái điểm đáng ngờ Trương huyện lệnh đầu tiên chỉ vào triệu vĩnh hồ sơ Nói ra Triệu vĩnh bị quận thừa nhìn chúng Vì tiền đổ Sát hại vì hôn thê Lâm uyển, Vứt xác bích thủy loan Sau Lâm uyển hóa thành oán linh báo thù. Các ngươi tra án thời điểm biết được lâm uyển oan khuất xâm nhập điều tra đằng sau mới có về sau triệu vĩnh vụ án phát sinh bị trảm quyết tại cửa chợ bán thức ăn án này không thể nào là người làm lý mộ nhẹ gật đầu nói ra triệu vĩnh cái chết hoàn toàn chính xác không có người khác can thiệp vết tích trương huyền lệnh tiếp tục nói tạm thời cho là có người có thể tại đao phủ giết người trước đó Lấy đi hồn phách của bọn hắn Nhưng người này là như thế nào biết Bọn hắn là thể chất đặc thù chương huyện lệnh vấn đề trực chỉ hạt tâm Cái này đồng dạng cũng là lý mộ nghi ngờ Hắn nghĩ nghĩ Nói ra Động huyền cảnh Có thể xem sao trời Bói mệnh lý Có lẽ có một loại nào đó phương pháp Có thể suy tính ra những này Đương nhiên Còn có một cái khả năng Trương Huyện Lệnh hỏi: Ngươi hoài nghi trong nha môn có nội ứng đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, có thể biết Dương Khâu Huyện bách tính ngày sinh tháng đẻ phương pháp, chính là xem xét bọn hắn hộ tịch. Trong nha môn có nội ứng khả năng không lớn, ba quát lý mộ ở bên trong, trong nha môn tất cả bộ khoái nha dịch. đều là tại huyện nha chờ đợi 2 năm trở lên lão nhân, mà lại. bọn hắn cũng không có tiến vào hộ phòng xem xét hộ tịch quyền lực không bài trừ khả năng này lý mộ nghĩ nghĩ nói ra nhưng cũng có thể là là hắn xâm nhập hộ phòng tra xét đại lượng hộ tịch hồ sơ phân thần ly thể ẩn hình nặng tung loại chuyện này đối với đồng huyền tu sĩ tới nói hẳn là vô cùng đơn giản tụ thần đằng sau nguyên thần liền có thể ly thể Huyện nha trung quanh bố trí có trận pháp, bình thường linh thể không cách nào xâm nhập, nhưng tuyệt đối ngăn không được động huyền. Trương huyện lệnh nghĩ nghĩ, nói ra, cũng thế, trừ lão vương, không ai có thể nhìn thấy Bách Tính hộ tịch. Lão vương tại nha môn cả một đời, ai có vấn đề hắn đều khó có khả năng có vấn đề. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lý mộ, Nói ra, ngươi nói ngươi là thuần dương chi thể lý mộ nhẹ gật đầu. Trương huyện lệnh mở miệng hỏi. Thuần dương chi thể hồn phách? Là vận dụng pháp này mấu chốt nhất một vòng. Nhưng hồn phách của ngươi còn tại thể nổi. Chẳng phải là nói rõ tà tu kia đoạt hồn thất bại rồi lý mộ đối với cách này sớm có lý do thoái thác. Nói ra, ta bị đoạt hồn thời điểm. Vừa vặn có một vị tiền bối đã cứu ta. Hồn phách may mắn mới có thể trở về đến thân thể. Tiền bối trương huyện lệnh hồ nghi nói. Vì tiền bối nào? Hắn tên gọi là gì Lý Mộ nói? Hắn nói hắn gọi Lão Tử. Không chỉ có đã cứu ta. Còn truyền ta một chút thần thông đạo thuật. Trương huyện lệnh cao mày nói. Lão Tử Lý Mộ vốn nắn hắn phát âm. Nói ra Lão Tử. Trương huyện lệnh hỏi, ngươi có thể chứng minh sao Lý Mộ nhìn về phía Lý Thanh, nói ra, đầu nhi có thể chứng minh. Lý Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra, chúng ta mấy cái tháng trước liền dò xét qua. Lý Mộ không có bị người đoạt xá. Mà lại thật sự là hắn biết một chút thần thông đạo thuật. Trương huyện lệnh ánh mắt từ trên thân Lý Mộ rời đi. Không còn hoài nghi. Mặc kệ là đoạt xá hay là phổ thân. Trong thời gian ngắn, đều khó có khả năng hoàn toàn phù hợp thân thể người khác. Cho dù là động huyền người tu hành, cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ đoạt xá. Có hay không bị đoạt xá, dùng đơn giản pháp khí liền có thể kiểm nghiệm đi ra. Trương huyện lệnh sờ lên trên cằm dâu ngắn. Nói ra, nói như vậy, hắn còn không có đạt được thuần dương chi thể hồn. rất có thể sẽ trở về tìm ngươi, Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra, nhưng cũng không bài trừ. Hắn đã tìm được một cách khác thuần dương chi thể. Trương Huyền lệnh thở phào một cái, nói ra, việc này liên lụy quá lớn, các ngươi trước không được lộ ra, âm thầm điều tra, đợi đến triệt để điều tra rõ ràng, làm tiếp quyết định sau cùng. Hắn nhìn Lý Mộ một chút, dặn dò, so. mặt khác Ngươi thuần dương chi thể sự tình Không cần gặp người liền nói Là ngại chính mình mình dài sao lý mộ có chút ủy khuất Ta đây cũng không phải là vì phá án Trương huyện lệnh phất phất tay Nói ra Hai người các ngươi Lập tức lấy tay điều tra tất cả vụ án Bản quan cho các ngươi ba ngày thời gian Nhất định phải đem tất cả manh mối điều tra rõ ràng Trương huyện lệnh đến cùng hay là ôm một tia may mắn kỳ thật lý mộ cũng thế. Hắn chỉ cần nghĩ tới có một. Vị đồng huyền đỉnh phong cường giả. Mấy tháng nay. Một mực tại âm thầm dòm ngó hắn. Trong lòng của hắn liền một trận phát lạnh. Lông tơ đứng thẳng. Lý thanh nhìn xem hắn. An ủi. Đừng lo lắng. Nếu quả như thật có đồng huyền tà tu. Phù lục phái sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tất nhiên sẽ phái tất cả đỉnh núi thủ tòa xuống núi diệt trừ. Lý mộ ngay cả thất sách đều không có luyện hóa đồng huyền. Đây là hắn nhìn đều trông không đến cảnh giới. Dù là hắn cùng tô hòa hợp thể cũng sẽ không là đồng huyền đỉnh phong đối thủ. Nhưng mà vô luận như thế nào lo nghĩ cùng sợ hãi nên đối mặt một dạng muốn đối mặt. Lý mộ thu lại tâm tình nói ra đi trước điều tra mấy món bản án này đi. hai người không có trì hoãn thời gian từ trương huyện lệnh nơi đó rời đi về sau trực tiếp ra huyện nha hàn triết đứng ở trong sân nhìn xem hai người rời đi bóng lưng gãi gãi đầu của mình lẩm bẩm nói liền cách này hắn nguyên lai tưởng rằng lý mộ mang nữ nhân hồi nha môn sẽ trở thành hắn tại lý thanh nơi đó làm khó dễ một nấp thang làm sao đều không có nghĩ đến bọn hắn còn có thể như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng hàn triết bỗng nhiên ý thức được hắn một chút cũng đều không hiểu nữ nhân hay là lý mộ thủ đoạn thật cao minh hắn tưởng tượng không đến hắn càng nghĩ đi đến lý tứ bên người hỏi ngươi nói như thế nào mới có thể giống lý mộ như thế lấy nữ tử la thích lý tứ nhìn xem hắn nói ra đầu tiên ngươi đến lớn lên giống hắn như vậy đẹp mắt, Hàn Chiết nhíu mày, nói ra. Nếu như dáng dấp không có hắn đẹp mắt đâu Lý tứ nghĩ nghĩ, nói ra. hoặc là ngươi có rất nhiều tiền, nếu như ta cũng không có tiền đâu hả ha. rời đi huyện nha, Lý Mộ cùng Lý Thanh cái thứ nhất đi địa phương là thành Tây Vương gia thôn. Trương Vương thì sau khi chết đưa nàng Hải Tử giao cho ca ca của nàng nuôi dưỡng. Bây giờ trở về nhớ tới Lý mộ cùng Lý Thanh Là tận mắt thấy trương vương thị linh hồn tiêu tán Lại thế nào có thể sẽ hoài nghi Nàng chết có ẩm tình khác Không hề nghi ngờ Trương vương thị linh hồn tiêu tán Cũng không phải chân chính tiêu tán Đây hết thầy Đều là làm cho Lý mộ cùng Lý Thanh nhìn Hắc thủ phía sau màn này Vậy mà cẩn thận đến tận đây tâm cơ chi thâm trầm đơn giản làm cho người giận sôi trương vương thì ca ca vương đông còn nhớ rõ bọn hắn trong ngực ôm một đứa bé đi đến trong viện nghi ngờ nói hai vị đại nhân sao lại tới đây lý thanh bất thiện cùng nhân ngôn lý mộ chủ động đi lên trước hỏi nha môn gần nhất tại duyệt lại năm nay phát sinh bản án liên quan tới lệnh muội sự tỉnh chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút chi tiết Nói lên trương vương thì Vương đông mặt lộ bi ai Thở dài Ta muội muội đáng thương kia Vừa thành hôn không bao lâu Trưởng phu liền chạy đi làm hòa thượng Nàng còn mang hài tử thời điểm Cha mẹ chồng cũng buông tay đi Đáng thương nàng một người lo liệu trong nhà Thân thể lúc này mới sẽ mệt mỏi đổ Ta muội phu đáng chết kia Hắn làm sao lại hung áp đến quyết tâm Trương vương thị kinh lịch hoàn toàn chính xác đáng thương Nhưng cái này lại không phải lý mộ cùng lý thanh chú ý trọng điểm Hắn nhìn xem vương đông hỏi thân thể của nàng một mực không tốt sao một mực không tốt Vương đông nhẹ gật đầu Nói ra Ta lúc ấy khuyên nàng tái giá Một lần nữa tìm nam nhân chiếu cố Nhưng nàng không chịu Ai Sớm biết dạng này ta nói cái gì cũng sẽ không để nàng một người lưu tại trương gia. đi ra trương gia thôn lý mộ biểu lộ phiền muộn trương vương thì chết. chợt nhìn không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. một cách vốn là người yếu nữ tử một mình mang theo hải tử vất vả lâu ngày thành tật bệnh chết trong nhà. đây là hợp mọi người nhận biết sự tình không có người bao quát chính nàng. đều không có đối với mình tử sinh ra hoài nghi liền xem như nha môn cha được nàng là thủy hành chi thể chỉ sợ cũng phải cho rằng là trùng hợp chỉ có đưa nàng chết cùng vài bản án không có chút nào liên quan này ngay cả đứng lên kết hợp với thần di lục mới có thể người được sau lưng nó bất phàm đường đường động huyền người tu hành có thể giả hình phun hóa biết thời tinh số Kém một bước liền có thể bước vào thượng tam cảnh. Có thể tại thập châu đại địa đi ngang tồn tại. Vậy mà như thế chú ý cẩn thận. Cầu thả tới cực điểm. Quả thực là không có thiên lý. Lý mộ nhìn không được đậu đen giao muống một phen còn phải tiếp tục điều tra. Tên kia thuần âm chi thể nữ đồng, sinh ở Trần Gia Thôn, khoảng cách vương Gia Thôn không xa. Trần Gia Thôn. Cửa Thôn. Lý mộ ngăn lại một vị thôn phụ. hỏi đại tỷ ta muốn hỏi một chút nhà ai ba tháng trước chết liều một cái nữ hoa thôn phụ chỉ một ngón tay nói ra liền nhà kia nữ hoa hoa kia đáng thương a lý mộ cùng lý thanh tìm tới phụ nhân kia chỉ dân trạch gõ gõ cửa xài cửa chỉ chút lát sau trong viện liền vang lên tiếng bước chân một tên phụ nhân mở ra cửa viện Nhìn thấy mà công phục Lý Mộ cùng Lý Thanh Lúc Sườn sốt một chút Hỏi Hai vị quan sai đại nhân Có chuyện gì không Lý Mộ nói Có vụ án Cần ngươi phối hợp điều tra Phụ nhân biểu lộ nghi hoặc Hỏi Vụ án gì Lý Mộ xin lỗi nói Thật có lỗi Mặc dù đây khả năng sẽ nhấp lên chuyện thương tâm của ngươi Nhưng án này can hệ trọng đại Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời Phụ nhân nhẹ gật đầu Nói ra ta đã biết đại nhân hỏi đi Lý mộ cùng Lý Thanh đi đến trong viện Trong phòng lại đi ra một tên nam tử cùng lão ẩu Lý mộ nhìn xem phụ nhân Hỏi Chúng ta muốn hỏi một chút Con gái của ngươi Là thế nào chết hiểu phụ nhân trên khuôn mặt lộ ra bi thương chi sắc Thấp giọng nói Ta nữ nhi đáng thương kia Là bệnh chết Từ phổ nhân này trong miệng Lý mộ hiểu rõ đến 4 tháng trước Nữ đồng kia mắc tật bệnh Người nhà không có tiền trị liệu Chỉ là dùng một chút phương thuốc dân gian thảo dược Nhưng lại không hiệu quả gì Chịu khổ sau một tháng Nàng liền chết liều. Nữ đồng người nhà Chỉ là dùng chiếu rơm cuốn thi thể của nàng chôn ở hậu viện Sau đó đi nha môn báo cáo chuẩn bị một chút Việc này liền coi như mới thôi Ở thế giới này Hải nhi tỷ lệ sống sót vốn cũng không cao Chết liều một cái hai cái Cũng không có người sẽ đi truy đến cùng nó nguyên nhân Lý mộ thở dài Nói ra lại là một cọp không có điểm đáng ngờ bản án Bé gái chết đơn độc đến xem Là không có cái gì điểm đáng ngờ Nhưng Dương Khâu huyện âm Dương ngũ hành chi thể Trong vòng nửa năm Tất cả cũng không có điểm đáng ngờ chết đi Chính là nghi điểm lớn nhất Hắn đang muốn rời đi Lý Thanh bỗng nhiên mở miệng Chờ một chút Lý mộ sườn sốt một chút Nhìn xem nàng Hỏi Đầu nhi phát hiện cái gì sao Lý mộ tiến lên mấy bước Nhìn xem lão ẩn kia Hỏi Nữ hài kia không phải bệnh chết Đúng hay không lão ẩn ánh mắt trốn tránh Sau một khắc Lại nghệnh đầu Nói ra Ngươi tiểu cô nương này Làm sao nói chuyện Hàng bồi thường tiền kia Không phải bệnh chết vẫn có thể là thế nào Chết Lý Thanh trong mắt quang lói lên Lão ẩn thân thể run lên Biểu lộ dần dần ngốc trệ Lý Thanh nhìn xem con mắt của nàng Hỏi lần nữa Nàng là thế nào chết Lão ẩn biểu lộ ngốc trệ lẩm bẩm nói Đúng đúng coi bói coi bói nói nàng là thiên sát cô tính sẽ khắc chết cha mẹ người thân ta tra xếp sách trên sách cũng nói như vậy thế là ta liền thuốc chết nàng trong viện nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được run giọng nói mẹ thật là ngươi là ngươi hại chết nơ y e bê nơ y e Bê, phụ nhân khuôn mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thất hồn lạc phách đi tới, nắm lấy lão ở cánh tay, khóc lóc đau khổ nói, ngươi trả cho ta hài tử, ngươi trả cho ta hài tử, lão ẩu hét lên rồi ngã gục, hôn mê trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Lý Thanh trong mắt quang không còn, mặt như xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. ngô phụ lý mộ nhìn xem lý thanh tay nắm kiếm vội vàng nắm lấy cổ tay của nàng nói ra đầu nhi tỉnh táo chuyện này chờ chúng ta sau khi trở về lại đến báo nha môn trương đại nhân sẽ xử lý mặc dù lý mộ cũng hận không thể một đạo xét đánh chết lão ẩu này nhưng muốn trừng phạt nàng vẫn là phải căn cứ đại chu luật pháp bọn hắn không có sử dụng tư hình quyền lực Hướng hồ, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lý mộ nhìn xem phụ nhân thất hồn lạc phách kia, nói ra, ngươi yên tâm, nha môn nhất định sẽ trả ngươi công đạo. Đi ra trần gia thôn lúc, Lý mộ thu lại tâm tình, khẽ nhà khẩu khí, nói ra, thầy bói. Cùng là trương lão viên ngoại mộ huyệt tuyên chỉ thầy phong thủy, nhậm viễn sư phụ người áo đen một dạng, đến trần gia thôn vị thầy bói này. Cũng có rất lớn hiểm nghi. Hắn căn bản không cần tự mình đồng thủ. Một câu thiên sát cô tính. liền để cái này thuần âm chi thể nữ đồng thật sớm chết hiểu. Dùng một loại sẽ không bị người hoài nghi phương thức. Tùy tiện đạt được nàng hồn phách. Người giật dây này không chỉ có thực lực cực mạnh. Làm việc cẩn thận cũng đem lòng người đùa bớn đến cực hạn. Một vị động huyền đỉnh phong người tu hành. Vì không để cho người chú ý. lặng yên không tiếng đồng thu tập được âm dương ngũ hành hồn phách vậy mà nhọc lòng bố trí xuống như thế một cách bẫy đây là sự thực cầu thả a đại chu tiên lại không bốn chương bảy ái dục chi pháp lý tứ xa xa đối với trương sơn vấy vấy tay nói ra lão trương tới có cái bận miệu cần ngươi giúp một chút trương sơn ngẩng đầu nhìn một chút nói ra ta vội vàng đâu Không rảnh Lý Tứ từ trong ngực lấy ra một viên đồng tiền Nắm vuốt tại trước mắt hắn lung lay Trương Sơn khinh thường cười một tiếng Một đồng tiền liền muốn thu mua ta Lý Tứ lại lấy ra một văn Trương Sơn một thanh từ trong tay hắn đoạt lại đồng tiền Bỏ vào trong lồng ngực của mình Nói ra Giúp cái gì đầu đường Lý Thanh ngay tại tuần sát Trương Sơn bỗng nhiên từ phía sau đuổi tới vì cái chán Nói ra, đầu nhi, ta cảm giác đầu có chút choáng váng, ta giống như bị bệnh. Lý Thanh tay lấy ra phù lục đưa cho hắn. Nói ra, hóa thành một bát phù thủy, bình thường phong hàn phát nhiệt, uống liền tốt. Tạ ơn đầu nhi. Trương Sơn cầm phù lục chạy đến phía sau một chỗ góc đường, nhìn xem Lý Tứ, nghi ngờ nói, ngươi chính là... Vì lửa gạt phù lục A, ngươi trực tiếp đi tìm đầu nhi muốn, đầu nhi cũng sẽ cho. Lý mộ nhìn xem lý tứ. Hỏi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Lần trước ta sinh bệnh. Đầu nhi cũng cho ta một tấm bùa chú. Lý tứ nói, ngươi lại đi thử một chút. Lý mộ kỳ quái nhìn hắn một cái, đi ra góc đường. Lý thanh xa xa nhìn thấy hắn, cũng không có để ý đến hắn. Lý mộ chủ động đi qua. Nói ra Đầu nhi Ta giống như ngã bệnh Cảm giác đầu hơi choáng váng Thân thể rất không thoải mái Lý Thanh đưa thay sờ sờ chán của hắn Lại nắm lấy tay của hắn Dùng pháp lực dò xét một lần Cao mày nói Không nóng a, Thân thể cũng không có vấn đề gì Nơi xa Trương Sơn kinh ngạc nhìn xem đem Lý Mộ Sờ tới sờ lui Lý Thanh Lại nhìn một chút trong tay mình nhẹ nhàng phủ lục Giật mình nói Quả nhiên khác nhau một lát sau Lý mộ biểu lộ hoảng hốt đi đến góc đường Lý tứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Nói ra Một tháng Lý mộ vẫn còn có chút không hiểu Hỏi ngươi nói là Đầu nhi thật thích ta Lý tứ nói Có lẽ chỉ là có một chút hào cảm Có thích hay không còn có đời khảo thí Nhưng đầu nhi đối với ngươi cùng đối với chúng ta hoàn toàn chính xác không giống với. Tóm lại, ngươi thua Lý Mộ trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, "Đầu nhi tại sao phải thích ta Lý Tứ nhàn nhạt hỏi. Ta thích một người cần lý do sao không cần sao cần sao không cần sao? Muốn nói ai càng hiểu nữ nhân." Mười cái Lý Mộ cũng so ra kém Lý Tứ. Hắn nói Lý Thanh có khả năng ra thích hắn. Đó chính là thật sự có khả năng. Lý Mộ trong lòng trước giả định có khả năng này. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngay từ đầu Lý Thanh đối với hắn. Còn cùng Trương Sơn Lý Tứ không có khác nhau quá nhiều. Về sau khi biết hắn là thuần dương chi thể về sau. Nàng đối với Lý Mộ liền càng ngày càng tốt. Nàng đến cùng là đối với chính mình có hào cảm. Hay là tại thèm thân thể của hắn, Lý Mộ nhìn qua không ít sách, biết được tri thức không ít, lại không hiểu tâm tư của nữ nhân. Liễu Hàm Yên là hạ quyết tâm độc thân cả đời. Âm dương song tu khả năng đã đến gần vô hạn bằng không. Nếu như cùng đã tụ thần lý thanh cùng một chỗ, Lý Mộ thất phách chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Thấy thế nào? Nàng đều là Lý Mộ lựa chọn tốt nhất. Nếu như nàng thật đối với lý mộ có hào cảm Chỉ cần trong những ngày kế tiếp Lại nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm Hai người rất có thể tu thành chính quả. Bất quá Lấy nàng tính cách Đem tu hành nhìn không gì sánh được trọng yếu Cũng không nhất định sẽ để ý tới tình yêu nam nữ Mà lại Hai người nếu như cùng một chỗ Chỉ sợ lý mộ kiều thê mỹ thiếp tọa nhà lớn mộng tưởng Liền muốn ngâm nước nóng Lý Tứ nhìn hắn một cái Nói ra Có đầu nhi còn muốn hái hoa ngắt cỏ Ngươi là ngại chính mình mệnh dài sao Lý Mộ không khỏi chấn kinh Ngươi đây cũng có thể nhìn ra Lý Tứ nói Ta hiểu rõ nữ nhân Cũng biết nam nhân Lý Tứ đến cùng là có có chút tài năng Thế mà có thể nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ Những này Lý Mộ liền xem như dùng thiên nhãn thông cũng nhìn không ra tới Bất quá Lý Thanh đối với hắn đến cùng tồn lấy tâm tư gì Lý Mộ cũng không thể xác định Hắn vẫn là có ý định mặt bên quan sát quan sát Hắn một lần nữa đi đến trên đường đuổi kịp Lý Thanh Hỏi Đầu nhi Buổi trưa hôm nay muốn hay không đi nhà ta ăn cơm không cần Lý Thanh lần này trực tiếp cự tuyệt Hỏi. Thân thể ngươi khá hơn chút nào không Lý Mộ lắc đầu nói. Đã không sao. Có thể là còn có ba sách không có ngưng tụ nguyên nhân. Đi ở bên người Lý Thanh. Lý Mộ não hải linh quang ló lên. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khảo thí Lý Thanh đến cùng đối với hắn có hay không hảo cảm phương pháp. Hắn nhìn về phía Lý Thanh bỗng nhiên nói. Đầu nhi ta nghĩ đến ngưng tụ cuối cùng hai sách biện pháp. Lý Thanh lông mày án chọc. Hỏi, ngươi muốn làm sao thu thập tình yêu cùng dục tình lý mộ nói? Ta ở trong sách nhìn thấy, có chút người tu hành, sẽ trực tiếp tàn mất phía sau ba phách. Sau đó đi khắp nơi đùa bỡn nữ tử tình cảm. Mắt thấy lý thanh chân mày cau lại. Lý mộ vội vàng giải thích nói, ta đương nhiên sẽ không dùng loại phương pháp này. Đùa bỡn nữ hài tử tình cảm cắn bã. Đơn giản so lý tứ còn có thể áp. Lý Thanh Đại Mi lại giãn ra. Lý Mộ Thừa Cơ nói. Nhưng ta có thể cưới nhiều mấy vị nương tử. Từ chính mình nương tử trên thân thu hoạch cuối cùng hai loại cảm xúc. Lại không xúc phạm luật pháp. Cũng không tồn tại cái gì đạo đức vấn đề. Cái này được đi. Ai, đầu nhi, ngươi đừng đi a. Lý Thanh giống như giận thật ạ. Từ khi Lý Mộ nói cho nàng hắn suy nghĩ nhiều cưới mấy cái lão bà đằng sau. Nàng đã ba ngày không có nói chuyện với Lý Mộ. Nàng thậm chí ngay cả chỉ phòng đều không có đi vào, một người tại lão vương đã từng chỉ phòng, không biết đang làm những gì. Lý Thanh cây dạng này. Để Lý Mộ trong lòng có chút hoảng. Nghĩ thầm muốn hay không chủ động đi xin lỗi được rồi. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ cửa ra vào truyền đến. Sau đó hắn liền lại ngửi thấy đát lâu mùi thơm. Lý Thanh đem một quyển sách đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Lật ra một tờ. Nói ra. Yêu phân đại ái tiểu ái. Muốn cũng không phải chỉ có tình dục. Ngươi ngưng tủ sau hai phách. Còn có những biện pháp khác. Lý mộ đứng lên cười làm lành nói. Ngày đó ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lý Thanh bình tĩnh nói. Ta không có nói đùa với ngươi. Gặp nàng tựa như là chăm chú Lý mộ lập tức cũng nghiêm túc cẩn thận đọc một trang này nội dung. Trên thư tịch có quan hệ tu hành thiên môn này. Lý lại lại là người đánh mất thất phách. Như thế nào một lần nữa ngưng tụ thất phách phương pháp. Nguyên lai like Lý Thanh ba ngày này chính là tại giúp Lý mộ tìm những thứ này. Cái này khiến Lý mộ lòng sinh cảm động đồng thời. Cũng hối hận không thôi. Ba ngày trước. Thật không nên vì thăm dò. Mà cố ý cùng nàng mở loại trò đùa kia. Hắn trước đem tâm tư khác thu lại. chăm chú nghiên cứu quyển sách này. Trong thất tình. Yêu chi nhất tình. Cũng không vẹn vẹn chỉ giữa nam nữ tình yêu. Lý mộ trước đó lý dạy Có chút nhỏ hẹp. Trừ nam nữ chi ái bên ngoài. Còn có tình thương của mẹ. Tình thương của cha. Tay chân chi ác các loại. Lý mộ không có cha mẹ. cũng không có huyên để kỷ muội những yêu chi cảm xúc này tự nhiên cũng không thể nào thu hoạch nhưng trở lên những này đều là tiểu ái còn có một loại yêu được xưng là đại ái tiểu ái vô ngấn đại ái vô cương loại đại ái này chỉ là đối với chúng sinh nhân ái yêu chúng sinh tự nhiên cũng sẽ bị chúng sinh chỗ yêu đây là không giống với tình yêu phụ mẫu chi ái tay chân chi ái một loại khác yêu Lý Mộ thấy thế nào? Thế nào cảm giác cái này cái gọi là đại ái Cùng Phật gia công đức, đạo gia niệm lực, rất tương tự. Công đức cùng niệm lực là thông qua làm việc thiện cứu người, có thể là thu nạp tín đồ, từ trong lòng người thu hoạch một loại lực lượng, không chỉ đạo môn Phật môn, liền xem như quốc gia cũng cần loại lực lượng này. Đại Chu tại mỗi một cái quận, mỗi một cái huyện đều kiến tạo có quốc miếu, thờ bách tính thăm viếng, cũng đem quốc miếu phồn vinh cùng quạnh quẽ, cùng quốc vận hưng thịnh cùng suy sụp chặt chẽ liên hệ với nhau. Loại hiện tượng này kỳ thật có thể từ hai loại khác biệt góc độ giải thích. Tông đức cùng niệm lực đều là thật sự tồn tại lực lượng thần bí, mặc kệ là Phật môn hay là đạo môn cường giả, đều có thể thông qua trực tiếp hấp thu niệm lực tới tu hành. đối với triều đình cùng hoàng thất cũng giống như nhau đạo lý càng nhiều niệm lực cần càng nhiều bách tính thật tâm thật ý thăm viếng đạo quán phật điện có thể là quốc miếu mới có thể sinh ra cho nên vô luận là đạo môn hay là phật môn đều sẽ tích cực nhập thế thông qua ổn định địa phương đến thu nạp dân tâm thu hoạch được tín ngưỡng của bọn họ chi lực Triều đình cũng nhất định phải duy trì các quận trường trì cửu an. Để bách tính vượt qua an cư lạc nghiệp thời gian. Mới có thể để cho bọn hắn thật tâm thật ý thăm viếng quốc miếu Đổi một loại góc độ đến xem. Nếu là các quận trường trì cửu an. Bách tính an cư lạc nghiệp. Đương nhiên sẽ không có quá nhiều người đi làm gian áp sự tình. Càng đừng để cập tạo phản làm loạn. Đại chu toàn bộ hệ thống tiếp tục lại ổn định vận chuyển. sao lại không phải quốc vận thịnh vượng biểu hiện lý mộ cần chính là thu hoạch được bách tính loại tín ngưỡng này cũng chính là đại ái nhưng muốn thu hoạch được bách tính tín ngưỡng hiển nhiên so cưới mấy cái lão bà khó nhiều còn không bằng lý mộ ngẩng đầu nhìn lý thanh cuối cùng vẫn không dám đem lời trong lòng nói ra ái tình có thay thế chi đạo về phần dục tình cũng không phải về phần tình dục lục dục cùng sáu cái lục thức tương tự Theo thứ tự là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục. Tình dục kỳ thật cùng ý muốn không sai biệt lắm. Nếu là không có, cũng có thể dùng mặt khác ngũ dục thay thế. Kiến dục là chỉ ham sắc đẹp kỳ vật. Nếu có người ham lý mộ sắc đẹp, hắn liền có thể hấp thu đối phương kiến dục. Thính dục chỉ là ham mỹ âm tán ngôn. Hương dục. vị dục là mùi thơm cùng ăn uống chi dục lý mộ cũng không thể để cho người ta ăn chính mình xúc dục tên như ý nghĩa là trừ chuyện nam nữ bên ngoài nhục thể chi dục liễu hàm yên luôn luôn ra thích sở thân thể của hắn chính là xúc dục thể hiện chi tiết lý mộ từ trên người nàng hấp thu không đến tình yêu đây cũng là lý mộ xác định nàng không thích chính mình nguyên nhân Lý Thanh nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Cuối cùng hai loại cảm xúc. Có rất nhiều thu thập phương pháp. Ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Nhất định phải cưới mấy vị thê tử. Lý Mộ Kỳ thật cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Ngược lại còn có chút chờ mong. Nhưng nhìn thấy Lý Thanh biểu lộ. Hay là vo nhẹ một tiếng. Nói ra. Ta hiện tại chỉ muốn tu hành. Không muốn thi lo nhiều như vậy chuyện nam nữ. Hiện tại lý mộ, vẫn chưa tới 19, hoàn toàn chính xác không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nhanh chóng luyện hóa những ác tình kia. Lại ngưng tụ một phách. Sau đó tiếp tục luyện hóa thiên huyến thượng nhân lưu lại trong cơ thể hắn hồn lực. Sớm ngày đem tam hồn tụ là nguyên thần. Bước về phía trung tam cảnh. Mới là dưới mắt hắn phải làm. Chỉ có tiến vào thần thông cảnh giới. Hắn có thể bắt đầu học tập những thần thông pháp thuật huyền Bí dụ gì kia chân chính xem như bước vào tu hành đại môn Trì phòng bên ngoài trong viện Bỗng nhiên truyền đến một trận đồng tính Lý mộ đi đến trì phòng bên ngoài Nhìn thấy mấy người mặc đồng phục Đứng tại huyện nha giữa sân Trên người bọn họ công phục cùng Lý mộ bọn hắn công phục hơi có khác biệt Càng thêm đẹp đẽ cũng càng thêm khí phái cầm đầu một tên nam tử nghỉnh đầu lớn tiếng hỏi dương khâu huyện lệnh ở đâu đại chu tiên lại không bốn chương tám đề bạc trương sơn đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nói đã xảy ra chuyện gì người quận nha sao lại tới đây lý mộ hỏi đó là người quận nha trương sơn nhẹ gật đầu nói ra trên người bọn họ mặc công phục ta gặp qua mấy lần đây chính là quận nha công phục Hắn nhìn xem mấy người Nói ra Dương Khâu huyện về Bắc quận quản lý Quận nha người tới Nhất định là thủ quận thủ đại nhân phái đi Những người này không có việc gì cũng sẽ không đến huyện nha Không phải có chuyện tốt gì Chính là có cái gì chuyện xấu Chuyện tốt chuyện xấu đều không có quan hệ gì với Lý Mộ Hắn cùng Lý Tứ đánh cược thua cuộc Muốn thay hắn tuần tra một tháng Lý mộ thua tâm phục khẩu phục. Có chơi có chịu. Bất quá là tuần tra thời điểm, nhiều đi một con đường sự tình. Trừ có chơi có chịu bên ngoài, Lý mộ còn có chính hắn một chút tâm tư. Ái tình thu thập. Không phân đại ái tiểu ái. Lý mộ không thể để cho liễu hàm yên yêu hắn. Nhưng có thể để bách tính chính yêu hắn. Hai loại yêu trên bản chất khác biệt. Đối với ngưng phách nổi lên tác dụng. Lại là giống nhau. Chỉ bất quá, hắn mới vừa vặn đi ra nha môn, dự định đi tuần tra lúc, liền bị Trương Sơn gọi lại. Lý mộ hỏi, còn có chuyện gì Trương Sơn từ phía sau đuổi theo? Nói ra, khoan hãy đi. Huyện lệnh đại nhân tìm ngươi. Huyện lệnh đại nhân tìm ta Lý mộ trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ. Hỏi, đại nhân tìm ta làm gì Trương Sơn lắc đầu? Nói ra, không biết. Có thể là cùng quận nha tới mấy người kia có quan hệ Lý mộ đi vào huyện nha tiền đường Nhìn thấy Lý Tứ cũng tại Trương huyện lệnh cùng mấy tên quận nha sai dịch Trò chuyện với nhau thật vui Lý mộ đi vào Hỏi Đại nhân Có chuyện gì không Trương huyện lệnh đi lên trước Cười cười Nói ra Mấy tháng nay ngươi vì bách tính đã làm nhiều lần hiện thực Càng là vạch trần tên kia đồng huyền tà tu âm mưu. Để bắt quận miễn ở một trần hảo kiếp. Bản quan đều nhìn ở trong mắt. Lần này, ngô bộ đầu bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Bản quan lúc đầu muốn cho ngươi tiếp nhận vị trí của hắn. Lý mộ nghe vậy. Vội vàng nói. Đại nhân nghĩ lại. Thực lực của ta quá kém. Ngay cả thất phách đều không có hoàn toàn luyện hóa. Chỉ sợ không đảm đương nổi trọng trách như vậy Lý mộ đối với mình có bao nhiêu cân lượng Vẫn là rất rõ ràng Có thể làm bộ đầu Ít nhất đều được là ngưng hồn tu vi tù thần cũng không gì lạ Bọn hắn thường thường đều là giống lý thanh hàn chít Còn có tuổi viễn sáng này danh môn đệ tử Không chỉ có tu vi gì cao Còn thân phủ các loại tuyệt kỹ Trước mắt lý mộ cùng bọn hắn chinh lịch rất xa. Trương huyện lệnh lắc đầu, nói ra, mặc dù bản huyện rất coi trọng ngươi, nhưng bây giờ liền xem như bản quan muốn ủy ngươi dạng này trách nhiệm, chỉ sợ cũng không được. Lý Mộ mặt lộ nghi ngờ, không biết hắn ý tứ. Trương huyện lệnh chỉ vào ba tên quan sai kia, nói ra, mấy vị này là phụng quận thủ đại nhân mệnh lệnh. Đến huyện Nha truyền lại công văn. Lý mộ loáng thoáng người được một lần không ổn khí tức. Hỏi. Cái gì công văn trương huyện lệnh nói. Trương gia thôn náo cương thi lúc. Là người đưa ra gạo nếp có thể khắc chế cương thi. Bản quan đem pháp này cáo chi quận thủ đại nhân. Đại nhân sai người phổ biến xuống dưới đằng sau. Ở mức độ rất lớn ước chế chu huyện cương thi chi hỏa lan tràn. Bằng không. một lần kia hỏa loạn, chu huyện người phải chết sẽ càng nhiều. lần này thiên huyến thưởng nhân một chuyện, lại là ngươi cái thứ nhất phát hiện, kịp thời bẩm báo, phù lục phái cao thủ mới có thể nhanh chóng xuất thủ, triệt để chu sát kẻ này. ngươi mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng công lao là lao không đi. lý mộ hỏi cho nên, trương huyện lệnh vừa cười vừa nói, cho nên. Quận thủ đại nhân không chỉ có ban thưởng ngươi tu hành sử dụng phách lực cùng hồn lực. Còn chuẩn bị đưa ngươi điều nhiệm quận nha. Ở nơi đó, ngươi lương tháng sẽ là hiện tại gấp 2. Bản quan trước tiên ở nơi này chúc mừng ngươi. Đại chu gốc thổ diện tích bao la cũng chỉ có 36 cái quận. Bắc quận cực lớn, dương khâu huyện diện tích cũng so hậu thế huyện cấp khu hành chính lớn được nhiều. Dương khâu huyện thành khoảng cách Bắc quận quận thành. nói ít cũng có vài trăm rằm. Lý Mộ nhà tại Dương Khâu huyện, Bằng gấu cũng tại Dương Khâu huyện, không đáng vì mỗi tháng nhiều 500 đồng tiền chạy đến địa phương xa như vậy. Từ khi dính vào, từ khi gặp gỡ Liễu Hàm Yên đằng sau, Lý Mộ tựa như là thiên lý mã gặp được bá nhạc, vô luận là ra sách hay là mở tiệm, đều mười phần thuận lợi. Vài phút mấy trăm văn trên dưới, càng không có đi quận thành tất yếu. Hắn thử hỏi, có thể hay không chỉ cần ban thường, không đi quận thành lý mộ chính là ngưng sách cùng ngưng hồn thời khắc mấu chốt, hồn lực cùng sách lực hay là cần, có thể không lãng phí liền không lãng phí. một tên quận nha quan sai nghe vậy, hư lạnh một tiếng, nói ra, ngươi coi quận thủ đại nhân mệnh lệnh là cái gì. Có thể chọn một nửa lưu một nửa sao lý mộ khoát tay áo. Nói ra. Vậy liền cũng không cần. Bộ khoái một chuyến này. Vốn cũng không phải là chuyện tốt gì. liễu Hàm Yên đã sớm khuyên lý mộ từ chức. Đi theo nàng làm. Nếu như không phải tại cung cấp tu hành tiện lợi đồng thời. Cũng có thể chân chính vì bách tính làm một ít chuyện. chừng cường trừ áp. Giúp đỡ chính nghĩa. Hắn đã sớm ôm chặt liễu hàm yên đùi. Cầu nàng mang bay. Quan sai kia lườm lý mộ một chút. Nói ra. Quận thủ đại nhân mệnh lệnh. chúng ta là truyền tới. hẳn ngươi sau một tháng. Đến quận Nha đưa tin. Quá hẳn không đến. Tự gánh lấy hậu quả. Nói đi ba người liền trực tiếp phất tay áo rời đi. Trương huyện lệnh nhìn xem lý mộ. Khó hiểu nói. Dương khâu huyện cuối cùng vẫn là quá nhỏ Cách này đối ngươi tới nói Là một cái cơ hội cực tốt Đối với ngươi sau này tu hành có lợi thật lớn Ngươi vì cái gì không muốn đi quận thành lý mộ thở dài Nói ra Thuộc hạ đối với nơi này có tình cảm Tình cảm trương huyện lệnh nghĩ nghĩ Bỗng nhiên giật mình Nói ra Bản quan minh bạch Ngươi có cảm tình không phải huyện nha Là người trong huyện nha Nhưng thanh cô nương là phù lục phái đệ tử Quận thủ đại nhân không có quyền ra lệnh Ngươi là ta đại chu quan lại Chỉ cần ngươi còn tại huyện nha một ngày Liền phải nghe quận thủ đại nhân điều khiển Trừ phi ngươi không làm bộ khoái này Lý mộ không có trả lời ngay Nói ra chuyện này cho ta suy nghĩ lại một chút đi Lý tứ đứng ở nơi đó có một hồi Rốt cuộc nhìn không được hỏi Đại nhân, nơi này hẳn không có chuyện của ta a không có chuyện của ngươi. Bản quan gọi ngươi tới làm gì trương huyện lệnh liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, ngươi giống như Lý Mộ. Một tháng sau, đi quận Nha đưa tin. Ta tại sao phải đi Lý Tứ khó hiểu nói. Ta lại không có công lao gì. Quận thủ đại nhân thăng là Lý Mộ. Cũng không phải ta. Trương huyện lệnh nói cho ngươi hạ đạo mệnh lệnh này. Không phải quận thủ đại nhân là quận thừa đại nhân. Lý Tứ sườn sốt một chút đằng sau quả quyết nói đại nhân ta muốn từ chức. Trương huyện lệnh hỏi. Ngươi từ chức ăn cái gì dùng cái gì. Chẳng lẽ có thể một mực dựa vào gái lầu xanh tiếp tế. Ăn cả một đời cơm chùa Lý Tứ gật gật đầu. Nói ra. Đại phu ta nói giả dày không tốt. Đời này chỉ có thể ăn bám. Trương huyện lệnh mỉm cười. Nói ra, ngươi liền xem như từ chức cũng vô dụng. Quận thừa đại nhân ý tứ là, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn. Lý tứ vội vàng hỏi, còn có một lựa chọn là cái gì trương huyền lệnh nói? Ngươi có thể lựa chọn chính mình đi, hoặc là bị người cột đi. Bất ngờ nghe tin dữ, lý tứ giống như là bị sương đánh quả cả một chút. trước khi đi đường về sau liền mặt ổ mày trao ngồi tại trong chỉ phòng trương sơn nghe nói việc này thở dài nói đều là lỗi của ta lúc trước nếu không phải ta tìm ngươi hỗ trợ cũng sẽ không có hiện tại sự tình lý tứ lắc đầu nói ra triệu vĩnh loại cầm thú kia chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ nếu như có thể lại một lần Ta vẫn còn muốn giết chết hắn Trương Sơn hỏi Vậy ngươi định làm như thế nào Lý Tứ nghĩ nghĩ Nói ra đi được tới đâu hay tới đó đi Trương Sơn vừa nhìn về phía Lý Mộ Hỏi Lý Mộ ngươi đây Ngươi định làm như thế nào Lý Mộ lắc đầu Nói ra Chưa nghĩ ra Dứt bỏ tình cảm nhân tố không nói Đi quận thành đối với hắn lời lớn hơn hại Dương Khâu huyện chỉ là một cái huyện nhỏ Theo Lý Mộ Tu Vi Tinh Tiến, hắn có thể từ nơi này thu hoạch tu hành tài nguyên. Cũng sẽ càng ngày càng ít. Mà quận thành là một quận thủ phủ tu hành tài nguyên tự nhiên không có khả năng giống nhau mà nói. Lý Mộ còn có hai phách chưa ngưng tiến về quận thành, sẽ có càng nhiều cơ hội. Nhưng mà, loại chuyện này là không thể nào bỏ đi tình cảm nhân tố. Lên nha không gặp được Lý Thanh. hạ nha không gặp được liễu hàm yên cùng vãn vãn, cũng không thể thường xuyên vấn an tô hòa. Cuộc sống như vậy, không có một chút ý tứ. Trương sơn thở dài, nói ra, đáng tiếc a, quận thủ đại nhân không có để cho ta đi. tại quận thành, một tháng tiền lương thế nhưng là sẽ gấp bội a. lý mộ hỏi, quận thành cách nơi này thế nhưng là có mấy trăm dặm. Lão bà ngươi từ bỏ Trương Sơn bất đắc dĩ nói. Lão bà đương nhiên muốn, nhưng cũng muốn kiếm tiền a. Huyện nha bổng lộc thực sự quá ít, nuôi hai người chúng ta vẫn được, sao có thể sinh lên hai tử? Lý Mộ cùng Lý Tứ, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Trương Sơn yêu tài như mạng là bởi vì sau lưng của hắn có một gia đình. Lý Mộ nghĩ đến, sau này trở về Muốn hay không cùng liễu hàm yên thương lượng một chút Giúp hắn mưu một đầu tài lộ Cũng coi là tận một tận bằng hữu chi nghĩa Về phần có đi hay không quận nha Hắn còn phải lại suy nghĩ suy nghĩ Đi mà nói Hắn muốn một lần nữa thích ứng xa lạ Sinh hoạt Nơi đó mặc dù có càng nhiều gặp gỡ Nhưng cũng xem lẫn lấy nguy hiểm lớn hơn nữa Không đi mà nói Làm một tên huyện nha tiểu lại Chống lại quận thủ mệnh lệnh. Hắn bộ khoái chi lộ. Cũng kém không nhiều đến điểm cuối cùng. Lý mộ cũng không phải nhất định phải làm bộ đầu. Nhưng tiểu lại thân phận. Có thể làm cho hắn xâm nhập mách tính. Lại càng dễ đạt được bách tính kính yêu. Tiếp theo thu hoạt đến niệm lực. Hắn giờ phút này gặp phải là một cách lấy hay bỏ vấn đề. Lý thanh đi vào chỉ phòng hình như có tâm sự. ngồi tại vị trí của mình, ánh mắt có chút tan giá. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: "Ta nghe Trương đại nhân nói, quận thủ đại nhân muốn đề bạt ngươi đi quận thành. Cách này đối ngươi là một cái cơ hội khó được. Quận nha có rất nhiều tu hành tài nguyên, linh ngọc, phù lục, đan dược, pháp Bào, thần thông đều có thể thông qua công lao đến thu hoạch." Lý Mộ lắc đầu, nói ra, ta không muốn đi. Lý Thanh hỏi, vì cái gì Lý Mộ nói, ta thói quen đi theo đầu nhi, ngươi không đi, ta cũng không đi. Lý Thanh ánh mắt có trong nháy mắt thất thần. Sau đó liền lắc đầu nói. Nửa tháng về sau, ta tại dương khâu huyện nha lịch luyện liền kết thúc. Lý Mộ sườn sốt một chút. Hỏi... Ngươi muốn về tông môn đại chu tiên lại không bốn chương chín ly biệt là minh chủ Lý Thanh Khẽ gật đầu. Nói ra, ta tại huyện nha lịch luyện đã kết thúc. Nửa tháng sau, môn phái lại phái đến đệ tử mới. Phù lục phái đệ tử. Không có khả năng một mực lưu tại địa phương quan phủ. Lý mộ sớm biết một ngày này sẽ tới. Lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Lý Thanh nhìn xem hắn Nói ra ta đi về sau Chính ngươi một người phải cẩn thận Lý mộ sau khi lấy lại tinh thần Cười cười Nói ra Đầu nhi yên tâm đi Ta cũng đã sớm không phải trước kia ta Lý Thanh trầm mặt một cái chớp mắt Nói ra Mấy tháng nay Ngươi cùng trước kia tưởng như hai người Ta có đôi khi cũng đang hoài nghi Trong thân thể của ngươi Có phải hay không có một linh hồn khác? Lý mộ thở phào một cái. Nói ra. Trước kia Lý mộ. Hoàn toàn chính xác đã chết. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Là trùng sinh Lý mộ. Nếu như không phải thiên huyến thượng nhân để cho ta chết một lần. Có lẽ ta cũng sẽ không có những cải biến này. Ngươi bây giờ càng có đảm đương càng có chính nghĩa. Hoàn toàn chính xác so trước kia ngươi tốt nhiều. Lý Thanh lại trầm mặc trong chốc lát, lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi sẽ đi quận nha sao một khắc đồng hồ trước đó?" Lý Mộ đối với không đi quận nha, có không gì sánh được đầy đủ lý do. Giờ phút này, hắn lý do tựa hồ chẳng phải đầy đủ. Lý Mộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Sẽ đi, nơi đó dù sao có càng nhiều cơ hội." Ta muốn sớm đi đem mặt khắc hai phách ngưng tổ ra. Cũng tốt. Lý Thanh nhìn xem hắn. Dặn dò. So. Quận thành không thể so với huyện thành. Nơi đó bản án sẽ càng thêm khó giải quyết. Gặp phải phạm nhân cũng càng lợi hại. Ngươi hết thầy cẩn thận. Nửa tháng này là lý mộ đi vào thế giới này về sau qua nhanh nhất nửa tháng. Mấy tháng trước. Trong huyện án mạng yếu án không ngừng. Gần nhất thì là ngay cả nho nhỏ trộm cướp án đều không có. 15 ngày thời gian. Liền ở trong bình tĩnh như vậy đi qua. Lý mộ sáng sớm đi vào chỉ phòng. Nhìn thấy Trương Sơn cùng Lý Tứ đứng tại cửa ra vào. Lỗ tai dán cửa phòng. Lén lén lút lút. Không biết đang làm gì. Hắn đi qua. Đang muốn hỏi thăm. Trương Sơn bỗng nhiên đối với hắn làm một cái cách, cách ra dấu im lặng. chỉ chỉ trong chỉ phòng không có lên tiếng lý mộ chậm rãi đi đến bọn hắn bên cạnh cũng không có sán cửa người trong tu hành ngũ giác sẽ cực kỳ đề cao mà hắn cũng đã bắt đầu tu luyện lục thức đứng ở chỗ này liền có thể rất rõ ràng nghe được trong chỉ phòng đối thoại trong phòng lý thanh đứng người lên nhìn xem hàn triết hỏi Hàn Bộ đầu có chuyện gì không Hàn Triết gượng cười. Nói ra, Lý Sư Muội liền xem như chúng ta không phải cùng một mạch, nhưng cũng coi là đồng môn. Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh. hẳn là cũng không quá phần a Lý Thanh trầm mặc một lát, nói ra, Hàn sư huyên muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hàn Triết hỏi, Lý sư muội những năm này tại luyện phách cùng ngưng hồn cảnh dừng lại thật lâu. hẳn là tại kiên cố cơ sở muốn đợi đến tụ thần đằng sau dùng thời gian ngắn nhất trùng kích thần thông cảnh a lý thanh nhẹ gật đầu không có phủ nhận nói như thế lý sư muội về núi về sau hẳn là muốn bế quan tu hành hàn chít thở sâu bỗng nhiên nói ra có câu nói kỳ thật ta đã sớm muốn đối với lý sư muội nói hiện tại không nói chỉ sợ trở lại sơn môn về sau liền càng thêm không có cơ hội hắn nhìn xem lý thanh con mắt lấy dũng khí mở miệng lý sư muội kỳ thật ta thích ngươi rất lâu ngươi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết thành song tu đạo lữ lý thanh không do dự lắc đầu nói ra thật có lỗi hàn sư huyên hàn chiết sắc mặt trắng nhợt sau đó liền cắn răng một cái hỏi có phải hay không bởi vì lý mộ ngươi ta thích Lý Mộ đúng hay không Lý Thanh lắc đầu Nói ra Trong lòng ta chỉ có tu hành Không bao lâu Hàn Triết thất hồn lạc phách từ chỉ phòng đi tới Nhìn Lý Mộ một chút trực tiếp rời đi Trương Sơn vỗ vỗ Lý Mộ bả vai Khẽ thở dài Lý Mộ đi vào chỉ phòng Nhìn thấy Lý Thanh đã thu thập xong một bao quần áo Hỏi Đầu nhi hôm nay liền đi sao một hồi liền đi Lý Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi về sao không cần lại gọi ta đầu nhi. Lý Mộ cười cười, nói ra, gọi quen thuộc, nhất thời không đổi được. Hắn đi đến Lý Thanh bên người, bỗng nhiên nói kỳ thật, ta cũng có một câu, muốn đối đầu mà nói rất lâu. Lý Thanh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối, bình tĩnh hỏi, lời gì Lý Mộ nói Cảm ơn ngươi. Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra, hỏi... Cám ơn ta cái gì Lý Mộ nói. Tạ ơn đầu nhi dạy ta tu hành. Trong khoảng thời gian này quan tâm ta. Bảo hộ ta. Tặng ta bài ấp Vì ta thu thập phách lực. Ta nói qua, ngươi là của ta thuộc hạ. Lý Thanh nói ra, nếu như ngươi về sau có thuộc hạ của mình cũng phải vì bọn hắn phụ trách. Ta hiểu rồi. Lý Mộ cười cười, nói ra, ta đi ra ngoài trước, ngươi thời điểm ra đi, ta đưa ngươi. Lý Thanh nhìn xem bóng lưng của hắn đi ra ngoài. Trên mặt hiện lên một chút do dự. cúi đầu nhìn một chút trong tay Thanh Hồng. Ánh mắt dần dần lại biến kiên định. Lý Mộ đi ra chỉ phòng lúc. Hàn Chiết đứng ở trong sân. Đối với hắn nói ra. Hôm nay ta cũng muốn về Tông Môn. Về sau còn không biết có hay không duyên phận gặp lại. Lý Mộ cùng Hàn Chiết mặc dù lẫn nhau không thế nào nhìn thuận mắt. Nhưng dầu gì cũng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua nhiều lần chiến hữu. Lý mộ tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đập một quyền. Nói ra. Bảo trọng. Hàn Chiết thở dài, nói ra ta mặc dù thua nhưng ngươi cũng không có thắng. Lý mộ lắc lắc đầu nói ta nhưng không có cùng ngươi đánh cược gì. Hàn Chiết nhìn một chút hắn. Nói ra. Về sau có thể là sẽ không lại gặp. ra ngoài uống chút, nói thế nào cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử, sắp phân biệt, đồng thời về sau khả năng không có cơ hội gặp lại. Hàn Triết tại Dương Khâu huyện tốt nhất tiểu lâu mời khách. Lý Mộ không chút do dự, liền đáp ứng. Trương Sơn xưa nay sẽ không bỏ lỡ loại trường hợp này, dù sao cái này có thể vì hắn không cần phải tiết kiệm tiền cơm. Lôi kéo Lý Tứ cùng một chỗ tới ăn trực. Hàn triết đối với cái này cũng không có nói cái gì. Hai chén rượu vào trong bụng đằng sau. Cả người liền có chút chóng mặt. Đối với Lý Tứ Sơ ngón tay cách lên. Nói ra. Tại nha môn này. Người khác ta đều không bội phục. Ta bội phục nhất chính là ngươi. Thanh lâu cô nương. Muốn ngủ cách nào ngủ cách nào. Còn không cần đưa tiền. Hắn tu vi không thấp tiểu lượng cũng rất đồng dạng uống hai chén đằng sau. liền bắt đầu nói rông dài không ngừng kỳ thật tại tôn môn thời điểm ta rất sớm đã chú ý tới lý sư muội nàng là các nàng nhất mà kia tu hành khắc khổ nhất nhất chăm chú so tần sư huyên còn chăm chú ta sớm phải biết trong lòng của nàng chỉ có tu hành ta thua lý mộ ngươi cũng không có thắng ha <cười> ha vài chén rượu xuống dưới hàn triết liền gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự trương sơn dùng cánh tay dòng sử lý mộ Nói ra Đầu nhi muốn đi Ngươi thật không có ý định tại nàng trước khi đi Đối với nàng cho thấy tâm ý của mình Ngay cả hàn chiết đều Ngươi thiếu mù nghĩ ghế Lý tứ đem một cái đùi gà nhét vào trong miệng của hắn Ngăn chặn miệng của hắn Nói ra Ngươi còn không hiểu rõ đầu nhi sao Nếu đầu nhi quyết định muốn đi Lý mộ làm cái gì nói cái gì đều không dùng Lý mộ cười cười bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch Ở chung lâu như vậy hắn so với ai khác đều giải lý thanh tính cách Nếu như hắn thật giống như hàn triết Sẽ chỉ làm thật tốt ly biệt biến không giống ly biệt Hắn đối với lý thanh tình cảm Có thưởng thức Có đổi ơn Nhưng muốn nói là giữa nam nữ ra thích có thể là tình yêu Chỉ sợ còn chưa tới loại trình độ kia Nếu như hai người thời gian chung đụng lâu một chút nữa có lẽ sẽ đột phá tầng kia quan hệ đáng tiếc không có cơ hội. Lý Tứ nhấp miệng rượu cảm thán nói đáng tiếc đáng tiếc. Hàn chiếc uống say. Lý Tứ cùng Trương Sơn hai người dìu hắn đi nha môn. Lý mộ về đến nhà. Phát hiện vãn vãn ôm tiểu bạch. Ở trong sân nhảy dây. Nữ hài tử ở giữa hấu nhị Luôn luôn tới đặc biệt nhanh. Dù là một cách là người Một cách là hồ ly Chỉ cần nó là một con mấu hồ ly Liễu hàm yên tại cửa hàng Chưa có trở về Lý mộ cho các nàng nấu hai bát mì Tiểu bạch không có hóa hình Không cách nào sử dụng đũa Vãn vãn chính mình ăn một miếng Lại cho ăn nó một ngụm. Nhìn xem các nàng chung đụng như thế hòa hợp Lý mộ cũng yên tâm Hắn ban ngày tại huyện nha Liễu hàm yên tại cửa hàng Trước kia chỉ có vắn vắn ở nhà một mình Hiện tại thêm một cách biết nói chuyện tiểu hồ ly Một người một thú Cũng có thể lẫn nhau làm bạn. Huyện nha, Lý Tứ cùng Trương Sơn đem hàn triết nâng về hắn địa phương trở lại trị phòng Lý Thanh nhìn bọn họ một chút Nói ra Về sau lên nha thời gian Tốt nhất không uống rượu Mới tới bộ đầu Có lẽ sẽ so ta đối với các ngươi càng nghiêm khắc Trương Sơn vội vàng nói Liền lần này, liền lần này Lý Tứ bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thanh Hỏi Đầu nhi thật nghĩ được chưa Lý Thanh hỏi Nghĩ kỹ cái gì Lý Tứ nói Tu hành cùng tình cảm Đến cùng cách nào quan trọng hơn Trương Sơn không hiểu nhìn xem Lý Tứ Hỏi ngươi đang nói cái gì Lý Tứ lắc đầu Cảm thán nói ra Về mặt tình cảm Lui một bước Vĩnh viễn muốn so tiến một bước dễ dàng Hiện tại lui một bước Về sau nếu như hối hận Phải vào Coi như không chỉ là một bước Chờ lúc ngươi hối hận Có lẽ Có người đã sớm đi tới trước mặt của ngươi Lý Thanh nắm chặt Thanh Hồng Kiếm Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bịch Trong đầu hiện lên mấy tháng nay hai người trải qua một vài bức hình ảnh, cuối cùng nàng thở sâu, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. trong bình tĩnh này Ẩm chứa một tia kiên định, một tia đau đớn, cùng một tia giấu ở chỗ sâu nhất. từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện. cầu hận. nàng cúi đầu xuống ở trong lòng yên lặng nói ra chờ ta. Cổng huyện nha trương huyện lệnh tự mình đưa lý thanh cùng hàn chiết đi ra huyện nha. Hắn đối với hai người chắp tay khom người. Nói ra. Lý bộ đầu. Hàn bộ đầu. Bản quan đại biểu huyện nha. Đại biểu Dương Khâu huyện Bách Tính. Cảm tạ hai vị mấy ngày qua. Đối với Dương Khâu huyện làm ra cống hiến. Hy vọng hai vị về sau tu hành thuận lợi. Hàn chiết chắp tay đáp lễ đa tạ trương đại nhân. Lý mộ cùng Trương Sơn Lý Tứ đứng chung một chỗ đối với Lý Thanh mỉm cười nói đầu nhi gặp lại. Lý Thanh ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua cuối cùng dừng lại tại Lý mộ trên khuôn mặt nói ra gặp lại. Hai bóng người dần dần biến mất tại Lý mộ trong tầm mắt. Mọi người đã tán đi. Trương Sơn vỗ vỗ Lý mộ bả vai. Nói ra. Trở về. Lý Tứ đi đến Lý mộ trước mặt. An ủi. đầu nhi cùng chúng ta không phải người của một thế giới quên mất nàng đi kỳ thật liễu cô nương cũng không tệ nàng so đầu nhi càng thích hợp ngươi thực sự không được còn có tiểu nha đầu kia liễu hàm yên trên đến phòng lớn dưới đến phòng bếp giỏi ca múa đa tài đa ức bình ức gần người so với lý thanh tiên khí nhiều một chút nhân gian yên hỏa khí tức Nhưng nàng đời này cũng không có lấy chồng dự định Lý mộ hạ nha khi về nhà Nàng đã làm tốt đồ ăn Còn cần một chồng sách cho tiểu mạch lót cái ghế Để nó có thể nằm nhoài trên ghế Cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm Kết nhóm ăn cơm lâu như vậy Hắn cùng Liễu Hàm Yên có một cách ăn ý Nếu là lý mộ nấu cơm Có nồi rửa chén sống Chính là để nàng làm Nếu là nàng nấu cơm Thì là lý mộ cọ nồi rửa chén Lý mộ đem chén dĩa đem đến phòng bếp Liễu hàm yên theo tới Đứng tại cửa phòng bếp Hỏi Lúc ăn cơm liền vô thanh vô tức Cơm cũng không ăn mấy ngủm ngươi có tâm sự lý mộ nói Đầu nhi đi Liễu hàm yên ngoài ý muốn nói Lý bộ đầu đi Đi nơi nào hồi tông môn Còn trở lại không không trở lại Liễu Hàm Yên giật mình, đi vào phòng bếp, kéo lên ốm tay áo. Nói ra, nếu không ta đến tẩy đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Lý Mộ lắc đầu, không có việc gì. Liễu Hàm Yên đem ốm tay áo buông ra. Nghĩ nhĩ, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra, cái kia có muốn hay không ta cùng ngươi uống chút đại Chu tiên lại không bốn chương mời nghiện Liễu Hàm Yên ngày bình thường cao hứng thời điểm. cũng sẽ uống một chút mà rượu nhưng là uống không nhiều gặp lý mộ cơm tối không có ăn bao nhiêu nàng còn cố ý cho lý mộ một lần nữa làm hai cách đồ ăn nhắm rượu nàng cho lý mộ rót chén rượu nói ra thiên nhai nơi nào không cỏ thơm lấy điều kiện của ngươi bộ dáng gì tìm không thấy ngấm lại ngươi tòa nhà lớn ngươi không phải còn muốn cưới mấy cái lão bà sao Sao có thể bởi vì điểm ấy ngăn trở liền không gượng dậy nổi Lý mộ chẳng qua là bởi vì Lý Thanh rời đi có chút sầu não Cũng không phải giống hàn chiết như thế thất tình Liễu hàm yên hiển nhiên là hiểu lầm Khó được nàng đối với mình như thế quan tâm Lý mộ dơ ly rượu lên Cùng nàng đụng đụng Nói ra Sự tình không giống như ngươi nghĩ Ta biết Liễu hàm yên hết thảy đều thuận lý mộ Nói ra, nhạc phường cùng hí lâu cô nương, lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, chỉ cần ngươi không chê thân phận của các nàng, ta giúp ngươi đáp cầu rắc mối, vãn vãn từ bên ngoài chạy vào. Kinh hãi nói, tiểu thư liễu hàm yên đối với nàng nháy mắt, tiểu nha hoàn bất đắc dĩ lại đi ra ngoài. Liễu hàm yên tiếp tục nói, ngươi nếu là không thích các nàng, qua hai năm ta đem vãn vãn gả cho ngươi. Dù sao lòng của nàng đều ở trên thân thể ngươi Lý mộ bất đắc dĩ nói Ngươi thật hiểu lầm Không nói Liễu hàm yên đem hắn chén rượu đổ đầy Nói ra buổi tối hôm nay chúng ta không say không nghỉ Lý mộ tiểu lượng mặc dù so hàn chít tốt một chút Nhưng cũng chỉ là đồng giảng Liễu hàm yên tiểu lượng tựa hồ so lý mộ còn tốt hơn Nhưng cũng tốt không có bao nhiêu Tại nàng tận lực giúp Lý Mộ mượn rượu dài sầu phía dưới. Nàng mang tới một vò rượu nhỏ kia. Rất nhanh liền thấy đáy. Lý Mộ không biết hắn là lúc nào mất đi ý thức. Chỉ biết là hắn cùng Liễu Hàm Yên hai người uống hết đi không ít. Tỉnh lại thời điểm hắn đã tại trên giường của mình. Kỳ quái là. Hắn rõ ràng không có tận lực tu hành. Trong cơ thể hắn pháp lực. Lại tải lấy một loại thật nhanh tốc độ vận chuyển. Thậm chí so Lý Mộ chủ động tu hành thời điểm còn nhanh hơn. Hắn mở to mắt nhìn thấy hắn cùng Liễu Hàm Yên mặt đối mặt ngủ ở trên giường. Hai người quần áo đều rất hoàn chỉnh. Liễu Hàm Yên giày còn tại trên chân. hẳn là không có phát sinh cái gì không nên phát sinh sự tình. Cái này khiến Lý Mộ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn mới bắt đầu tìm kiếm pháp lực gì thường vận chuyển nguyên nhân. rất nhanh, Lý Mộ liền phát hiện tạo thành đây hết thảy đầu nguồn. Hắn cùng Liễu Hàm Yên hai tay, không biết lúc nào giữ tại cùng một chỗ, mười ngón khấu chặt. Lý Mộ thể nội pháp lực tự hành vận chuyển, từ tay trái của hắn truyền đến Liễu Hàm Yên tay phải, lại từ Liễu Hàm Yên tay trái truyền về thân thể của hắn. Quá trình truyền này, pháp lực vận chuyển tốc độ rất nhanh. Điều này đại biểu lấy pháp lực tăng trưởng tốc độ, cũng sẽ so với hắn một người tu hành phải nhanh, không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên là bởi vì bọn hắn một cái thuần dương, một cái thuần âm, âm dương hút nhau nguyên nhân. Tu hành như vậy một ngày tối thiểu sánh được Lý Mộ chính mình tu hành ba ngày. Lý Mộ đối diện trong lúc ngủ mơ liếu hàm yên, lông mi run rẩy bỗng nhiên mở to mắt. Vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của nàng còn có chút mê mang, bất quá nhìn thấy đối diện Lý mộ lúc chợt thanh tỉnh. Sau một khắc, nàng liền nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Lý mộ người yêu rời đi. Vì an ủi thất tình hắn. Chính mình cố ý cùng hắn uống rượu sau đó liền uống đến trên giường cũng may thân thể của nàng không có cái gì gì dạng. Quần áo cũng rất hoàn hảo. Thậm chí ngay cả giày đều không có thoát. Hẳn là chỉ là đơn thuần ngủ ở trên một cái giường. Mặc dù không có phát sinh cái gì. Nhưng nàng ngón tay. Lại cắm ở hắn giữa ngón tay. Cùng tay của hắn chăm chú đem nắm. Liễu hàm yên theo bản năng rút về tay. Sau một khắc liền nhíu mày. Hai người mười ngón khấu chặt thời điểm. Trong thân thể của nàng. Sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Mà khi nàng rút về tay đằng sau. Loại cảm giác này liền lập tức biến mất mãnh liệt tương phản để nàng thất vọng mất mát Thế là nàng yên lặng đem ngón tay lại đâm trở về Lần nữa cảm nhận được loại cảm giác thoải mái kia Nàng mở to hai mắt nhìn xem Lý Mộ Hỏi Đây là có chuyện gì Lý Mộ lắc đầu Nói ra Ta cũng không biết Liệu Hàm Yên cũng có thể cảm nhận được thể nội pháp lực tăng trưởng Nghĩ nghĩ Kinh ngạc nói Chẳng lẽ đây chính là song tu lý mộ nói? Có thể là. Mặc dù hắn cũng không phải rất xác định. Nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực. Vận chuyển tốc độ hoàn toàn chính xác so bình thường phải nhanh. Loại tình huống này. Cùng trong sách đối với âm dương song tu lúc. Pháp lực tăng trưởng miêu tả. Không có khác nhau quá nhiều. Khác biệt duy nhất là trong sách song tu. Là muốn hai người linh nhục giao hòa Hợp làm một thể mới có tác dụng Có lẽ là bởi vì Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên không phải chân chính song tu Chỉ là tay cầm tay Pháp lực tăng trưởng tốc độ Cũng không có trong sách miêu tả chân chính song tu khoa chương như vậy Liễu Hàm Yên khó hiểu nói Thế nhưng là Trên sách không phải nói Song tu muốn cái kia sao Lý Mộ nói Khả năng Đây cũng là một loại song tu phương pháp Chỉ là không có hiệu quả kia tốt đi Công tử tiểu thư các ngươi tỉnh Vãn vãn từ bên ngoài chạy vào Nói ra Đêm qua các ngươi uống nhiều quá Tay nắm tay ngủ ở trên giường Ta làm sao đều kéo không ra Chỉ có thể để tiểu thư ngủ ở chỗ này cả đêm Vãn vãn nói tới một nửa liền im bặt mà dừng Nhìn xem lý mộ cùng liễu hàm yên chăm chú chế chủ hai tay Khó có thể tin nói Tiểu thư, công tử, các ngươi, liễu hàm yên vội vàng buông tay ra, từ trên giường xuống tới, nói ra, chúng ta cái gì cũng không có phát sinh, lần sau ngươi liền trực tiếp đánh thức ta, vãn vãn ủi khuất nói, ta gọi, thế nhưng là làm sao đều gọi bất tỉnh, liễu hàm yên vuốt vuốt mi tâm, nói ra trở về đi, trong cửa hàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Vãn vãn cùng liễu hàm yên rời đi. Tiểu bạch trong miệng ngậm một phương ướt nhẹp khăn mặt. Từ bên ngoài chạy vào. Đối với Lý mộ ô ô hai tiếng. Lý mộ theo nó trong miệng tiếp nhận khăn mặt tùy tiện xoa xoa mặt. Tiểu bạch lại đem khăn mặt điêu đi. Hắn ngồi ở trên giường. Cảm nhận được đêm qua thể nổi pháp lực gì thường tăng trưởng. Liếm môi một cái. Có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhân sinh đến liền la thích đi đường tắt Có thể sử dụng càng ít thời gian Càng ít tinh lực Dễ dàng làm được chuyện tình Không có người hy vọng tốn công tốn sức Đây cũng là tu hành giới Vì cái gì xưa nay không thiếu tà tu nguyên nhân Bởi vì đây vốn là nhân tính nhược điểm Không chỉ là người Nhưng phàm là có chút linh trí sinh mệnh Đều khó mà chống cử loại dụ hoạt này Cùng hại người tính mệnh so sánh Thông qua công đức Niệm lực, cố nhiên cũng có thể đưa đến ra tốt tu hành tác dụng. Nhưng quá trình lại phải gian nan nhiều lắm. Dù sao, làm một chuyện tốt không khó. Khó khăn là mỗi ngày làm việc tốt. Đây chính là so bình thường dẫn đường tu hành. Còn muốn vất vả. Cùng những này so sánh, song tu lưu điểm đơn giản nhiều lắm. Cũng, không dùng hại người tính mệnh. Cũng không cần ngày đi một tốt. pháp lực tăng trưởng tốc độ nhanh quá trình còn rất dễ chịu lý mộ chỉ là cùng liễu hàm yên tay cầm tay liền đã có loại hiệu quả này nếu là cùng nàng làm xong tu chân chính chuyện nên làm vậy tốc độ tu hành được nhanh thành bộ dáng gì khó trách sách kia đã nói thuần âm thuần dương chi thể nếu là gặp được không có xong tu là đối với thiên địa tài nguyên cực độ lãng phí Thể nghiệm qua một lần đằng sau Ngay cả Lý Mộ đều cảm thấy khá là đáng tiếc Liễu Hàm Yên sau khi đi Hắn ngồi ở trên giường Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu Trong lòng cũng là từng đợt rung động Tại sao có thể như vậy Lý Mộ trong lòng giật mình Lập tức nghĩ đến một cái khả năng Hắn sẽ không phải là đối với Liễu Hàm Yên nghiện đi vừa nghĩ đến đây Lý Mộ lập tức vận chuyển pháp lực Niệm động thanh tâm quyết Trong lòng rung động Mới dần dần lắng lại. Cùng lúc đó, Vân Yên Các, Nhạc Phường. Liễu Hàm Yên tại trong phòng đàn cũng có chút đứng ngồi không yên. Nàng một hồi đứng lên. Trong phòng nôn nóng bước chân đi thong thả. Một hồi lại tỏa hả Vận chuyển không còn chút sức lực nào mặc niệm thanh tâm quyết đằng sau. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Nàng lần nữa ngồi xuống đến. Kích thích dây đàn. Muốn dùng tiếng đàn lai xứ chính mình tính tâm Nhưng mà rất nhanh Nàng tiếng đàn liền loạn Tại sao có thể như vậy liếu hàm yên bụng mặt Tuyệt vọng nằm nhòi trên đàn Trong đầu của nàng Làm sao vẫn cứ có lý mộ thân ảnh xuất hiện nàng dùng sức lắc đầu Cũng không thể đem lý mộ vung ra não hải Dương khâu huyện nha Lý mộ ngồi trên ghế Đem trong tay sách khép lại trong đầu khi thì hiện hiện Liễu Hàm Yên thân ảnh, để sự chú ý của hắn không cách nào tập trung. Gần nửa canh giờ trôi qua, sách trong tay chỉ lật hai trang. Lý Mộ Chính mình nhẹ nhàng rút chính mình một bàn tay, lẩm bẩm nói, ta nhất định là điên rồi. Buổi sáng hôm nay, hắn luôn luôn khống chế không nổi suy nghĩ Liễu Hàm Yên. Muốn Liễu Hàm Yên số lần, so muốn Lý Thanh nhiều lần đâu chỉ gấp đôi. Lý Thanh vừa mới đi Hắn liền bắt đầu muốn những nữ nhân khác Cái này khiến Lý Mộ thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi Chẳng lẽ Hắn trên bản chất Cùng Lý Tứ là giống nhau Lý Mộ vội vàng lắc lắc đầu Đem ý nghĩ đáng sợ này thu trục ra não hải Ngồi tại Lão Vương trong chỉ phòng Bắt đầu một lòng một ý luyện hóa đến từ thiên huyến thượng nhân ác tỉnh Ngô Ba chết rồi Lý Thanh cùng Hàn Triết về tới phủ Lục phái. Lão Vương trong mắt mọi người cũng là thọ hết chết xà. Tại mới bộ đầu không có tới trước đó. Trong huyện nha nhân thủ rõ ràng không đủ. Trương huyện lệnh đem hộ tịch cùng hồ sơ việc cần làm tạm thời giao cho Lý Mộ. Dù sao hắn trước kia đã từng phụ trách qua một đoạn thời gian. Đối với mấy cái này tương đối quen thuộc. Bất quá mấy ngày này vừa đến trong huyện cái gì đại án tử cũng không có phát sinh lý mộ không có cái gì phải bận rộn mà hắn mặc dù thua cùng lý tứ đánh cược nhưng lý thanh đi đằng sau lý tứ cũng không có nhắc lại qua việc này cứ như vậy lý mộ liền có đầy đủ thời gian làm chuyện của hắn quận thủ đại nhân ban thưởng không ít phách lực phong tồn tại trong ngọc vừa vặn có thể cho lý mộ luyện hóa áp tình lý mộ tại nha môn đợi cho buổi trưa một khắc liền chuẩn bị về nhà Cách này so với hắn bình thường về nhà thời gian Sớm 2 phút đồng hồ Không biết thế nào Hắn hôm nay đặc biệt muốn sớm một chút nhìn thấy Liễu Hàm Yên Đi ra trị phòng Nhìn thấy Liễu Hàm Yên đứng tại nha môn trong viện lúc Lý mộ kém chút coi là bởi vì muốn Liễu Hàm Yên quá nhiều Mà xuất hiện ảo giác Nhìn thấy Lý mộ lúc Liễu Hàm Yên sao động mới vừa buổi sáng tâm bỗng nhiên an định xuống tới nàng giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra nhìn lý mộ một chút nói ra ta vừa vặn đi ngang qua huyện nha liền tiến đến nhìn xem Người giúp xong sao muốn hay không cùng một chỗ trở về lý mộ nhẹ gật đầu nói ra đi thôi trong nhà giống như không có thức ăn thuận tiện đi chợ thức ăn mua chút nhìn xem hai người sánh vai đi ra nha môn trương sơn sách sách miệng Nói ra, thật hâm mộ Lý mộ A Mỗi ngày đều có thể ăn vào liễu cô nương làm đồ ăn Lý tứ trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ Lắc đầu nói, ta nói đi, ngươi không cần, luôn có người muốn đoạt lấy Đại chu tiên lại không bốn chương mười một âm dương hút nhau Lý mộ tâm thần có chút không tập trung mới vừa buổi sáng Nhìn thấy liễu hàm yên thời điểm Nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại Đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra Không hề nghi ngờ đây nhất định cùng đêm qua phát sinh chuyện kia có quan hệ. Hắn quay đầu nhìn Liễu Hàm Yên. Hỏi. Vân Yên cắt cửa hàng rời nhà thêm gần. Ngươi làm sao lại đi ngang qua huyện nha Liễu Hàm Yên đương nhiên sẽ không nói cho Lý Mộ là bởi vì nghĩ hắn nghĩ tâm thần không yên. Nhìn không được tới xem một chút. Con mắt của nàng bốn chỗ nhìn loạn. điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta tản bộ đi ngang qua không được sao lý mộ nhìn xem nàng lấp lói ánh mắt. Tựa hồ ý thức được cái gì? Kinh ngạc nói. Hẳn là. Ngươi vậy? Liễu hàm yên nói. Ta cũng cái gì lý mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi sáng sớm có phải hay không một mực đang nghĩ ta đừng có nằm mộng. Ta làm sao lại muốn ngươi? Căn bản không có sự tình. Liễu Hàm Yên chào phúng nói một câu bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, hỏi chẳng lẽ ngươi vậy? Lý Mộ nhẹ gật đầu. Liễu Hàm Yên một mặt mờ mịt. Vì sao lại sẽ thành dạng này Lý Mộ nói? Ta nghĩ, có thể là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Thuần âm chi thể cùng với thuần dương chi thể. Chứ có thể song tu tăng trưởng pháp lực bên ngoài. Sẽ còn phát sinh cái gì? Trên sách cũng không có nói tỉ mỉ. dù sao, hai loại thể chất nam nữ, cùng tiến tới xác suất vốn là cực thấp, trùng hợp làm hàng xóm sớm chiều ở chung, lại trùng hợp uống say cùng ngủ một cái giường khả năng, đến gần vô hạn bằng không. lý mộ cùng liễu hàm yên loại tình huống này khả năng trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được, cho tới giờ khắc này, lý mộ mới khắc sâu cảm nhận được, trên sách nhắc tới, một đôi trời sinh, rốt cuộc là ý gì? Tựa như là hai khối nam châm, cho dù cách nhau rất xa, âm dương thể chất ở giữa cảm ứng, cũng sẽ đem bọn hắn một mực hút cùng một chỗ, vẹn vẹn tại trên một cái giường nằm một buổi tối, liền muốn không tự chủ được nhớ nàng mất trăm lần. Thời gian lâu dài, Lý Mộ Chỉ sợ thật sẽ khăng khăng một mực yêu nàng. Liễu Hàm Yên hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc Lo lắng hỏi Vậy làm sao bây giờ Lý Mộ suy tư một hồi Nói ra Nghĩ tới ta thời điểm Ngươi liền mặt niệm thanh tâm quyết đi Liễu Hàm Yên cau mày nói Vậy ta cũng không thể thời thời khắc khắc đều niệm thanh tâm quyết A Lý Mộ kinh ngạc nói Ngươi thời thời khắc khắc đều đang nghĩ ta Liễu Hàm Yên nổi giận chừng mắt liếc hắn một cái Nói ra Đều tải ngươi. Nhất định phải uống rượu gì Lý Mộ nhất thời lại không phản bác được. Mặc dù đêm qua đưa ra uống rượu là liễu hàm yên. Nhưng nàng cũng là vì Lý Mộ. Lý Mộ lúc này trách nàng. Khó tránh khỏi có chút quá không phải người. Hắn trước đó cũng không có dự liệu được. Âm dương chi thể vậy mà như thế tà môn. Vẹn vẹn tay trong tay tu hành một lần. liền sẽ nghiện. Hắn nghĩ nghĩ. Nói ra Không có khả năng vẫn cứ sáng này Chỉ cần tiếp tục một đoạn thời gian không thấy mặt Hẳn là liền tốt Liễu hàm yên lườm hắn một cái Nói ra Ngươi cho rằng ta muốn mỗi ngày nhìn thấy ngươi à Quê nhà hàng xóm Làm sao có thể không thấy mặt lý mộ nói Nửa tháng nữa Ta liền bị điều đi quẩn nha Khi đó Ngươi cũng không cần lại nhìn thấy ta Lý Thanh sau khi đi, Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Thập châu thế giới lớn như vậy. Cả một đời đều đợi tại nho nhỏ Dương Khâu Huyện. Khó tránh khỏi có chút đến không một lần này. Vô luận là ngưng tủ sau hai phách. Hay là ngưng hồn đằng sau tu hành tài nguyên. Dương Khâu Huyện. Đều đã không có khả năng thỏa mãn hắn cần. Liễu Hàm Yên sườn sốt một chút. Hỏi... Ngươi muốn đi Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra, đây là quận thủ đại nhân mệnh lệnh. Nửa tháng trước liền xuống tới. Liễu Hàm Yên không nói tiếng nào đi theo Lý Mộ đi một đoạn, mới nói chúc mừng a Lý Đại Nhân, lên chức. Lý Mộ nói, nửa tháng này, ta sẽ đem liêu trai viết xong, nhà ma nơi đó, về sau liền giao cho ngươi. Liễu Hàm Yên biếu môi, nói ra, nói trước kia giống như không phải giao cho ta một dạng. lý mộ đem một khối ngọc thạch đưa cho nàng nói ra đây là quận thủ đại nhân khen thưởng ta ta không dùng xong bên trong còn lại phách lực đầy đủ ngươi lại ngưng tụ một phách bất quá tu hành tốt nhất vẫn là thiếu mượn nhờ một chút ngoại lực chính mình tu thành pháp lực sẽ càng thêm ngưng thực có thể phát huy ra uy lực cũng lớn hơn liễu hàm yên không nhìn được nói biết biết Màn đêm thời gian. Lý mộ khoanh chân ngồi ở trong sân. Tiểu bạc nằm bên cạnh hắn. Từng tia linh khí. Từ chung quanh trong hư không. Bị tách ra. Tiến vào một người một yêu thân thể. Một đoạn thời khắc. Lý mộ đóng chặt con mắt. chậm rãi mở ra. Lặng tiếng nói. Tố khí cửa hồi. Chế phách tà gian. Thiên thú thủ vệ. Kiều nữ chấp quan. Trừ lễ. ngưng sau một khắc, hắn liền phát giác được thân thể phát sinh một ít biến hóa vi diệu, thể nổi pháp lực, cũng có gió rệt tăng trưởng. Cuối cùng gần nửa năm, hắn thất phách đã ngưng tụ 5 phách, quận thủ ban thưởng phách lực. Lý Mộ chỉ dùng một bộ phận, liền thành công đem trừ ế chi phách ngưng tụ đi ra. Tiếp xuống hai tình hai phách, đều là thuận tình cùng thuận phách, không cần phách lực phù trợ. Cũng có thể nhẹ nhóm luyện hóa. Độ khó chủ yếu đang thu thập. Lý mộ ngưng tụ năm phách pháp lực. Không thể so với ngưng tụ thất phách người tu hành yếu. Ngưng tụ trừ ế chi phách về sau. Pháp lực của hắn. Đã cùng mới vào để nhị cảnh người tu hành không sai biệt lắm. Hắn thử viết trước kia không có khả năng viết ra phù lục. Phát hiện như là sư hồn phù. Thần hành phù. Tiên nhân chỉ lộ loại phù lục này. Hắn đã có thể thành công viết ra Mà cỡ tự chân ngôn chữ thứ ba trước mắt hắn Vẫn là không cách nào nắm giữ Bất quá Theo pháp lực vượt qua thức tăng trưởng, Cùng hắn ngày thường luyện tập Hắn đối với huyết chữ lâm nắm giữ Cùng trước kia đã Không có khả năng giống nhau mà nói Nếu như bây giờ gặp lại khiêu cương Cho dù là bọn hắn hành động mau lẻ Lý mộ cũng có nắm chắc nhất kích tất sát Mà chờ hắn đem tam hồn cô đọng tới trình độ nhất định tụ hồn thành thần đằng sau Thức kia lôi pháp Sẽ còn lại phát sinh một lần thuế biến Do lôi đình màu trắng Tiến hóa làm lôi đình màu tím Liền xem như thần thông cảnh người tu hành Cũng không dám đón đỡ Nửa tháng này đến Lý mộ đi qua hai lần bích thủy loan Đều không thể nhìn thấy tô hòa Mép nước phòng nhỏ vẫn còn Tu hóa lại không ở tại bên trong. Hẳn là tại địa phương ẩm nấp nào đó luyện hóa thiên huyến thượng nhân hồn lực. Cũng không biết nàng toàn bộ luyện hóa phải bao lâu. Chỉ sợ lý mộ trước khi rời đi cũng không thể gặp lại nàng một mặt. Liễu hàm yên mấy ngày nay cảm xúc không cao. Vãn vãn cũng hầu như là sầu mi khổ kiểm. dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ngày nào đó lúc ăn cơm. Rốt cuộc nhìn không được nhìn xem lý mộ. nhỏ giọng hỏi công tử ngươi đi sẽ còn trở lại sao Lý Mộ vuốt ve tóc Tiểu Nha Hoàn vừa cười vừa nói đương nhiên ta ít nhất một tháng trở về nhìn ngươi một lần lấy hắn bây giờ tu vi lại thêm thần hành phủ khoảng cách mấy trăm dặm đại khái nửa ngày nhiều một chút liền có thể gấp trở về đạt được Lý Mộ hứa hẹn vắn vãn tâm tình lúc này mới tốt một chút Lý mộ vừa nhìn về phía tiểu bạch Nói ra hai ngày nữa Ta liền đưa ngươi về núi Tiểu bạch ngẩng đầu Kiên định nói ra Ta ăn còn không có báo xong đâu Ăn tông đi nơi nào Ta liền đi nơi đó Lý mộ lắc đầu Nói ra Quận thành không thể so với huyện thành Nơi đó đảo hạnh cao thâm người tu hành đông đảo Ngươi đi gặp gặp nguy hiểm Lại nói Ta lúc đầu cứu ngươi, cũng chính là tiện tay mà thôi. Trải qua mấy ngày nay, ngươi nên báo ăn cũng đã báo. Tiểu bạc hiếm thấy không có thuận theo lý một. Nói ra, có lẽ đối với ăn Tông tới nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là nếu như không phải ăn Tông, ta đã chết tại thợ săn trong tay. ăn Tông tiện tay mà thôi, là của ta ăn cứu mạng. Không phải quét rác lau bàn liền có thể báo. Tiểu hồ ly nghe lời thời điểm rất nghe lời. Quật cường thời điểm cũng rất quật cường. Đây là trừ lượng cơm ăn bên ngoài. Nàng cùng vắn vãn điểm khác biệt lớn nhất. Lý mộ không có khả năng trực tiếp cử tuyệt. Nói ra. Ngươi bây giờ. Cũng không báo đáp được ta cái gì. Chờ ngươi hóa hình đằng sau. Lại đến quận thành tìm ta đi. Có chuyện gì hóa hình trước đó không thể làm. Cần hóa hình đằng sau mới có thể làm. Liễu hàm yên cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó ngẩng đầu. Ném cho Lý mộ một cái ánh mắt khinh bỉ Lý mộ liền xem như không thấy được. Quận thành là địa phương nào. Là bắt quận thủ phủ. Trong thành đóng quân người tu hành vô số. Không phải nó một cách tố thai cảnh giới tiểu yêu nên đi địa phương. Liền xem như nó yên tâm, Lý mộ cũng không yên lòng. Ăn công cũng không phải là đuổi nó đi. Chỉ là ghép bỏ nó tu vi quá nhỏ bé. Không có khả năng hóa hình. Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói. Ăn công yên tâm. Ta sẽ ở trên núi hào hào tu hành. Tranh thủ sớm một chút đi ra tìm ăn công. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra tiểu bạc thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng niên kỳ quá nhỏ. Nếu như không có kỳ ngộ gì. Chờ nàng hóa hình. Chí ít cũng là mấy năm hoặc là mười mấy năm sau. Coi như nàng đến lúc đó còn có thể tìm tới chính mình. Cũng là thời điểm đó sự tình. Cơm hôm nay đồ ăn vẫn là Liễu Hàm Yên làm. Lý mộ cơm nước xong xuôi. liền một người đi phòng bếp rửa chén. Liễu Hàm Yên tựa ở cửa phòng bếp. Hỏi khi nào thì đi Lý mộ nói còn có mấy ngày. Liễu hàm yên nói đó chính là không vội mà đi Lý mộ nghe được trong lời nói của nàng còn có thâm ý Hỏi Ngươi muốn làm gì Liễu hàm yên hỏi Muốn hay không sẽ cùng nhau tu hành Một lần Lý mộ đã cảm nhận được cái gì gọi là âm dương hút nhau Chính hắn một người tu hành rất buồn tẻ Nhưng nếu là cùng Liễu hàm yên tu hành Lại nhịn. Cộng đồng tu hành một lần Liền sẽ nghĩ đến lần thứ hai Lần thứ ba, thật vất vả mới quên đi loại cảm thụ kia. Lý mộ có chút do dự. Nói ra, ngươi quên lần trước tu hành xong sau cảm thụ liễu hàm yên đã khắc chế vài ngày. Tức giận nói, dù sao ngươi qua mấy ngày muốn đi. Cuối cùng một lần nữa, ngươi liền nói tới hay không đi. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi chờ ta rửa xong bát đĩa. Liễu hàm yên đi tới, nói ra, ta giúp ngươi. Một lát sau, Lý Mộ trong phòng, hai người ngồi xếp bằng trên giường, hai tay giằng co. Lý Mộ đem thể nội pháp lực vận chuyển tới Liễu Hàm Yên thể nội, du tẩu một vòng đằng sau, lại trở lại thân thể của hắn. Loại xong tu không hoàn toàn này, pháp lực như vậy vận hành một chu thiên, bù đắp được một mình hắn tu hành ba cái chu thiên. Bất quá Pháp này mặc dù sẽ tăng tốc tốc độ tu hành Nhưng tiếp xuống một ngày Lý mộ đầy đầu đều là Liễu Hàm Yên Nghĩ đến nàng cũng cũng giống như mình Ngày thứ hai Sau khi ăn cơm xong Liễu Hàm Yên nhìn Lý mộ một chút Hỏi Tới hay không Lý mộ ngạc nhiên nói Hôm qua không phải nói Đó là một lần cuối cùng Liễu Hàm Yên liếc mắt nhìn hắn Nói ra Bớt nói nhàm. Tới hay không thật sự là một cái không có định lực nữ nhân. Lý mộ trong lòng đậu đen giao muốn một câu. Nói ra. Tới. Ngày thứ ba. Lý mộ đứng ở trong sân luyện kiếm. Liễu hàm yên từ bên ngoài đi tới. Hỏi. Đến Lý mộ buông kiếm. Gật đầu nói. Tới. Ngày thứ tư. Liễu hàm yên từ tường viện một bên khác bay tới cho Lý mộ một ánh mắt. Lý mộ trở về nàng một ánh mắt yên lặng đi vào phòng ngủ. Ngày thứ năm. Lý mộ không có cùng liễu hàm yên tiến hành không hoàn toàn xong tu. Bởi vì hắn ngày mai sẽ phải đi. Hôm nay muốn đưa tiểu bạch về núi. Đại Chu tiên lại không bốn chương mười hai trong núi biến đổi lớn Lý mộ gián thần hành phủ Ôm ập tiểu hồ ly. Ở trong núi trong rừng rậm rạp ghé qua. Căn cứ tiểu bạch nói. Cha mẹ của nó. Tại nó vừa sinh ra tới không bao lâu. Liền bị lợi hại hơn yêu vật xếp chết. Là mỗ mỗ đưa nó nuôi dưỡng lớn lên. Cùng nàng cùng nhau lớn lên còn có đồng tộc mấy con tiểu hồ ly. Lý mổ ôm trong ngực nó. Hỏi. Nhà của ngươi ở đâu tiểu bạch dùng móng vuốt chỉ vào phía trước. Nói ra. Ngay ở phía trước sơn cốc. Hồ tộc tại trong yêu vật. Xem như thế yếu bộ tộc Bọn chúng hình thể không tính khổng lồ. Cũng không có sang nanh lời chào, Ở vào đáy chuối thức ăn. Bởi vậy tại tu hành thời điểm. Muốn tránh mặt khác mãnh thú yêu vật. Tiểu Bạch trong tộc đàn chỉ có mỗ mỗ là tam vĩ hóa hình yêu hồ. Còn lại cũng chỉ là tố thai Tiểu Hồ yêu. Chỗ này sơn cốc coi như ẩn nấp. Lý mộ ôm Tiểu Bạch. Đi vào miệng sơn cốc chỗ lúc. Tiểu Bạch từ trong ngực hắn nhảy ra. Một bên chạy về phía sơn cốc Một bên cao hứng kêu lên mỗ bố, bố bố bố Ta trở về Lý mộ thân hình lói lên trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt nó Tiểu bạc thân thể đột nhiên dừng lại nghi ngờ nói An công Thế nào lý mộ biểu lộ chăm chú Nói ra Cẩn thận một chút Nơi này không thích hợp Đến ta nơi này Mặc dù chung quanh không có bất kỳ gì động gì Nhưng hắn hay là bản năng đã nhận ra nguy hiểm Đây là người tu hành luyện hóa phách thứ nhất Cùng không có luyện hóa phách thứ nhất Khác biệt lớn nhất Tiểu bạc nhẹ nhàng nhảy lên Liền nhảy tới Lý mộ trên bờ vai Lý mộ nắm bạc ấp trầm rãi đi vào phía trước sơn cốc Vừa mới bước vào sơn cốc Hắn liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh Lý mộ dương mắt nhìn lên một chút liền thấy được một con hồ ly thi thể ánh mắt lại hướng di chuyển về phía trước cơ hồ mấy bước xa liền có một con hồ ly chết đi ánh mắt hắn nhìn thấy khu vực chí ít cũng có hơn 10 con nhiều những hồ ly này trên người huyết dịch đã sớm khô cạn hiển nhiên đã chết đi đã lâu một đảo bóng trắng từ lý mộ trên bờ vai nhảy xuống chạy hướng một con hồ ly bên cạnh thi thể run giọng nói oanh oanh tỉ tỉ, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại. Yên yên tỉ tỉ, nhân nhân tỉ tỉ các ngươi làm sao vậy, các ngươi mau tỉnh lại a. Nó tại những hồ ly này bên cạnh thi thể nhảy vọt không ngừng. Âm thanh run rẩy, gần như sụp đổ. Lý Mộ nhìn xem dưới chân một bộ hồ thi, Cao mày nói, kiếm thương. Bọn chúng vết thương trên người Vung vứt lại bóng loáng đều là một kiếm trí mạng. Yêu vật sẽ không lưu lại dạng này vết thương. Bọn chúng có thể là chết tại nhân loại người tu hành trên tay. Lý mộ dường như nghĩ tới điều gì. Vận chuyển pháp lực. Thi triển thiên nhãn thuật. Nhìn thấy trong cơ thể của bọn nó. Không có bất kỳ cái gì một phách. Yêu vật phách cũng sẽ không tán nhanh như vậy. Mà thời gian tử vong của bọn nó. Sẽ không vượt qua ba ngày. Lý mộ trước tiên nghĩ tới chính là có người tu hành giết yêu lấy phách Nhậm viễn đạo hạnh sở dĩ tiến triển thần tốc, Chính là thiên huyến thượng nhân dùng vô số yêu vật hồn phách giúp hắn tích tụ ra tới Nhìn thấy nhiều như vậy đồng tục thi thể Tiểu bạch đã sủi lơ trên mặt đất Khóc lóc đau khổ nói Mỗ mỗ Ngươi ở đâu? Lý mộ thở dài hỏi nơi này có không có ngươi mỗ mỗ đồ vật có lẽ có thể bằng vào phù lục tìm tới nó tiểu bạc hướng xa xa một cây sơn đồng chạy tới lý mộ tại nó dừng lại vị trí tìm được một cái bộ đoàn tiểu bạc dối ra chân trước lau mắt nức nở nói mố mố thường xuyên ở chỗ này tu hành lý mộ cúi người xuống từ trên bộ đoàn nhặt lên mấy cây lông cáo lông cáo này trong vàng trắng bịch không có quang trạch xem xét chính là lão hồ ly lưu lại Lý Mộ từ trong ngực tay lấy ra tiên nhân chỉ lộ phù, đem lông cáo sen lẫn đi vào, gấp thành hạt giấy hình dạng. Hắn đem hạt giấy ném không trung, hạt giấy chậm rãi trước đồng cánh, hướng bên ngoài sơn đồng bay đi. Lý Mộ ôm lấy Tiểu Bạch nói ra, đi, nó hẳn là liền tại phù cận không xa. Hắn thôi đồng thần hành phù chạy vội rời núi đồng. hướng về một cái hướng khác chạy như điên. trong rừng u tích nơi nào đó, mấy con sói xám ngay tại công kích một con lão hồ ly. Lão hồ ly có xám trắng lông tóc trên thân bị một đảo kiếm thương xuyên qua, khí tức mười phần uể hoài. mà những sói xám kia, hành động hết sức nhanh chóng. lúc công kích, lợi trảo trong khi vung lên, ầm ầm có thanh âm xé gió. dù vậy, bọn chúng cũng vô pháp làm bị thương lão hồ ly kia. nhưng lão hồ ly móng vuốt rơi xuống trên người của bọn nó cũng vô pháp đối bọn trúc tạo thành trí mạng tổn thương một con sói xám nít lên một cái sâm bạch răng nanh cười lạnh nói lão hồ ly không nghĩ tới sao ngươi cũng có hôm nay chờ ta nuốt thân thể của ngươi liền có thể trùng kích hóa hình lão hồ ly nhìn xem năm con sói xám này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai Nếu là nó không có thủ thương Đương nhiên sẽ không đem cái này mấy con không đến hóa hình lang yêu để vào mắt Nhưng nó bị người tu hành nhân loại kia trọng thương Đã dầu hết đèn tắt Ba ngày qua này Duy nhất tín niệm Chính là kiên trì chờ đến tiểu bạc trở về Lại không nghĩ rằng Trọng thương nó Vẫn là bị cái này mấy con lang yêu tìm tới Nó cứng ép điều động lên một tia pháp lực một cái hồ chảo nổi lên vũ quang đập vào một đầu công kích nó sói xám trên đầu Âm đầu của sói xám kia bị trực tiếp đập nát co quắp mà ngã trên mặt đất hai lần liền không một tiếng động mà lão hồ ly kia cũng sủi lơ trên mặt đất liền đứng lên khí lực cũng không có cầm đầu sói xám trong mắt hiện ra vẻ vui sướng nói ra cùng tiến lên giết nó Lão hồ ly này thịt thế nhưng là đồ tốt người được trong miệng sói dâng trào mà đến mùi tanh Lão hồ ly thở dài khẩu khí Tuyệt vọng nhắm mắt lại Nó cuối cùng vẫn là chờ không đến nàng tiểu bạc rồi Quanh một tiếng sấm rền thanh âm Bỗng nhiên tại bên tai của nó nổ vang Cùng lúc đó Nó cũng cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc Nó mở to mắt Nhìn thấy một đạo lôi đình màu trắng Giáng lâm đến cái kia lang vương trên đầu Lang vương tại chỗ liền bị đánh thành than cốc Hồn phi phách tán Còn lại sói xám bị biến cố bất thình lình chấn trụ Sau khi lấy lại tinh thần Theo bản năng muốn chạy trốn Lại nhìn thấy trước mắt một đảo bạc quang hiện lên Sau một khắc Đầu của bọn nó Liền thấy bọn chúng nhanh chóng chạy vội thân thể Bốn con sói xám trong nháy mắt thi thể tách rời lý mộ vương tay không nhiễm một tia máu tươi bạc ớt kiếm chủ động bay trở về trong tay hắn hắn hôm nay đối với lôi pháp cùng ngự kiếm thuật nắm giữ đát lô hỏa thuần thanh mấy con tố thai yêu vật phất tay liền có thể diệt sát mố mố tiểu bạc nhìn thấy lão hồ ly kia thật nhanh chạy vội đi qua lão hồ ly trong mắt tràn đầy vui mừng vừa cười vừa nói nghĩ không ra trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi Mỗ mỗ, ngươi sẽ không chết được Sẽ không chết tiểu bạch bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một viên đan dược Nói ra Mỗ mỗ, ngươi mau đưa viên đan dược kia ăn Ăn ngươi liền sẽ tốt Lý mỗ lắc đầu Cho dù nó đem viên đan dược không có chính mình phục dụng kia đút cho lão hổ ly Cũng không làm nên chuyện gì Lão hổ ly này hồn phách chi lực đắc phi thường suy yếu. Suy yếu đến có thể sống sót cực hạn Nó sở dĩ bây giờ còn không có có chết Toàn dựa vào trong lòng một cố niệm lực đang chống đỡ Lý mổ tay hiện kim quang Chuyển vận gần lão hồ ly thân thể Kim quang thấu thể mà ra Không có bất kỳ tác dụng gì Lý mổ thu tay lại Lắc đầu nói ra Nói ra còn có lời gì Nắm chặt thời gian nói đi Lão hồ ly tinh thần tốt chút đối với lý mộ khẽ vuốt cầm Nói ra đa tả an nhân Lý mộ đi đến một bên Đem mấy con chết bởi bạc ấp kiếm lang yêu thể nổi phách lực Rút ra tiểu bạc ôm lão hồ ly Trong mắt sống như chân châu đen Lóe ra nước mắt Khóc kể lể Bố mỗ Oanh oanh tỉ tỉ chết rồi Yên yên tỉ tỉ chết rồi Nhân nhân tỉ tỉ cũng đã chết lão hồ ly dùng móng vuốt vuốt ve đầu của nó nói ra bọn hắn là bị nhân loại người tu hành giết chết đáp ứng mố mố tại tu vi của ngươi đầy đủ trước đó không cần giúp chúng nó báo thù lão hồ ly móng vuốt phất qua tiểu bạc trong đầu hiện ra một đạo nhân loại người tu hành bóng dáng nó lau lau nước mắt Cắn răng nói mố mố yên tâm Ta nhất định sẽ vì chúng nó báo thù lão hồ ly ho khan vài tiếng. Khí tức càng thêm yếu ớt. Nó dùng tia khí lực cuối cùng chuyển động đầu, nhìn qua lý mộ trong mắt tràn đầy cầu khẩn quang mang. Nó không có mở miệng. Lý mộ lại biết nó muốn nói điều gì. Hắn nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt tiểu mạch. Lão hổ ly duy nhất tâm nguyện đã xong. nó dùng chân trước nắm lấy tiểu bạch vui mừng nói ngươi muốn nghe ăn nhân mà nói đi theo ăn nhân bên người hào hào phục thì hắn tiểu bạch nghẹn ngào nhẹ gật đầu buồn bã nói mố mố lão hổ ly con ngươi bắt đầu tan rã, nó tài sinh mệnh biến mất một khắc cuối cùng đem thể nội hồn lực phách lực tất cả đều quán chú đến tiểu bạch thể nội Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích phía dưới tiểu bạc trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Sơn cốc vô danh. Tiểu bạc quỳ gối vài tòa nhô ra ngôi mộ trước, giống như là đã mất đi linh hồn. Nàng nguyên bản trắng bệch ra lông. Biến có chút ấm ánh sáng long lanh. Lão hồ ly ghi hóa hình đã lâu. Lại có mấy năm. Có lẽ liền có thể ngưng tụ thành yêu đan. Trở thành đệ tứ cảnh yêu tu. Nó đại bộ phận hồn lực cùng phách lực Đều bị phong tồn tại tiểu mạch thể nội Chờ nàng triệt để hấp thu luyện hóa về sau Chính là nó hóa hình thời điểm Lý mộ lặng lặng đứng tại bên cạnh của nó Yên lặng bồi tiếp nó Không biết qua bao lâu Nó sốt cuộc đứng lên Hít mũi một cái Cuối cùng nhìn thoáng qua những này ngôi mộ Nói ra ăn Tùng Chúng ta đi thôi Lý mộ xoay người ôm lấy nó chậm rãi hướng ngoài núi đi đến. Hắn vốn là muốn đưa nó về nhà nhưng không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Toàn tộc chết thảm. Thân nhân duy nhất cũng chết tại trước mắt của nó. Lý mộ vô luận như thế nào. Cũng không có khả năng để nó một mình trong núi tu luyện. Nhưng hắn sắp tiến về quận nha. Đó là một cách địa phương hoàn toàn xa lạ. Lý mộ chính mình còn không biết có thể hay không chiếu cố tốt chính mình Chớ nói chi là mang lên nó một cách tiểu yêu tinh, Coi như muốn đem nó mang theo trên người Cũng phải lý mộ trước tiên ở quận thành đứng vững gót chân Có được bảo hộ thực lực của nó đằng sau Về đến nhà lúc tiểu bạc còn đắm chìm tại trong bi thương Một mình yên lặng trở về phòng Chỉ chốc lát sau Liễu hàm yên liền từ sát vách đi tới Đi đến trong viện lúc Nhìn Lý Mộ một chút. Lý Mộ biết nàng ý tứ. Nói ra, ta hai ngày nữa muốn đi. Ta đi về sau, có chuyện sự tình muốn nhờ ngươi. Cửa hàng cũng mặc kệ. Bán sách tiền cũng không quan tâm. Để cho ta thay ngươi trước tồn lấy. Ngươi xin nhờ ta sự tình còn thiếu sao liếu hàm yên lườm hắn một cái. Nói ra. Nói đi. Sự tình gì đây? Sợi. Hữu nghị đề cử hắc sơn lão vượt sách mới. Bạch thủ yêu sư. Nhân vật chính lợi hại hay không? Có phải hay không người tốt không trọng yếu? Chém không chém yêu trừ không trừ ma cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thao tác nhất định phải tao. Kiểu tóc nhất định phải tung bay đại chu tiên lại không bốn chương mười ba vùng hoang vô giá rượu trong viện. Lý mộ nhìn xem liễu hàm yên. Nói ra. Ta đi về sau. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút tiểu bạch. Liễu hàm yên sườn sốt một chút. Kinh ngạc nói. Ngươi không phải đưa tiểu bạch trở về sao lý mộ thở dài. Nói ra. Phát sinh một chút sự tình. Tiểu bạch tộc nhân cùng mố mộ. Đều đã qua đời. Chỉ còn lại có nó một cái. Ta không yên lòng nó một người trong núi. Nhưng mang theo nó đi quận thành. Cũng sẽ có nguy hiểm. Liễu hàm yên khó có thể tin nói tại sao có thể như vậy Mặc dù cùng tiểu bạch thời gian chung đụng không hề dài Nhưng nàng đối với tiểu hồ ly đáng yêu này Hay là rất la thích Hôm nay lý mộ đưa nó lúc rời đi Còn cùng vãn vãn khó qua một hồi Không nghĩ tới tại trên người nó Vậy mà phát sinh chuyện như vậy Nàng nhìn một chút lý mộ Hỏi Ta muốn hay không đi xem một chút nó lý mộ lắc đầu nói. Để nó chính mình yên lặng một chút đi. Liễu hàm yên thở dài. Sau đó nói. Ngươi yên tâm đi. Ta cùng vãn vãn sẽ chiếu cố tốt nó. Lý mộ lấy ra một khối ngọc thạch giao cho nàng. Nói ra. Trong này có mấy con lang yêu phách lực. Bọn chúng đã từng vây công qua tiểu bạch mỗ mỗ. Đợi đến qua mấy ngày. Ngươi đem nó giao cho tiểu bạch đi. Liễu Hàm Yên nhận lấy Ngọc Thạch Nói ra Ngươi tồn tại ta nơi đó bạc Ta ngày mai hối đoái thành ngân phiếu Ngươi đi quận thành thời điểm mang theo Sẽ hữu dụng đến lấy địa phương Lý mộ một người tiêu xài không lớn Cửa hàng lợi nhuận cùng hiệu sách tiền thù lao cùng chia Đều để Liễu Hàm Yên giúp hắn tích lũy lấy Cũng không biết để giành được bao nhiêu Sáng sớm hôm sau Liễu Hàm Yên liền cầm mấy tấm ngân phiếu. Đưa cho Lý Mộ. Nói ra. Đây là 500 lượng. Ngươi thiếp thân mang theo. Chớ làm mất. Còn có một số tán toái bạc. Ta để vãn vãn giúp ngươi thu thập tại trong bao quần áo. Biết biết. Lý Mộ trong lòng rất rõ ràng. Hắn trong khoảng thời gian này tiền kiếm được mặc dù cũng không ít. Nhưng cũng xa xa không đến 500 lượng. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì Nhận lấy ngân phiếu Từ vãn vãn trong tay tiếp nhận ba quần áo Nói ra Ta đi Trong nhà liền nhờ ngươi Vãn vãn không thôi nhìn xem hắn Nói ra công tử Ngươi nhất định phải thường xuyên trở lại thăm một chút Lý mộ sờ lên đầu của nàng Nói ra biết Hắn lại cúi đầu nhìn xem tiểu bạch nói ra ở nhà muốn nghe liễu tỉ tỉ lời nói hào hào tu hành. Tiểu hồ ly chăm chú nhẹ gật đầu nói ra ta sẽ cố gắng tu hành chờ ăn tông trở về. Lý mộ đối với liễu hàm yên phất phất tay nói ra gặp lại. Liễu hàm yên khoát tay áo nói ra gặp lại. Nàng nhìn xem lý mộ đi ra cửa chính cưỡng ép khắc chế chính mình cùng một chỗ theo tới xúc động. Sau đó trong lòng của nàng liền đột nhiên giật mình Ngay tại vừa rồi Nàng thế mà thật sinh ra cùng lý mộ cùng rời đi ý nghĩ Bởi vì cùng lý mộ rời đi Bọn hắn liền có thể mỗi ngày tay cầm tay song tu Loại cảm giác này Để nàng say mê trong đó Không nên không nên Liễu hàm yên bỗng nhiên lắc đầu Đem một ít phân tạp suy nghĩ khu trục ra não hải Nàng biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nàng đời này đều không thể rời bỏ lý mộ. Mặc dù loại cảm giác này. Thật rất dễ chịu rất dễ chịu. Nhưng nàng không có khả năng lại trầm luôn xuống dưới. Tuyệt đối không có khả năng. Liễu hàm yên không ngừng mặt niệm thanh tâm quyết. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Vãn vãn phát giác được gì thường của nàng. Quay đầu hỏi. Tiểu thư. Ngươi thế nào liếu hàm yên thở phào một hơi. Nhìn xem vãn vãn. Hỏi. Ngươi nói. Chúng ta đi quận. Thành lại mở mấy gian chi nhánh thế nào. Cổng huyện nha. Trương huyện lệnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lý mộ cùng lý tứ bả vai. Nói ra. Quận nha không thể so với huyện nha. Các ngươi đến nơi đó đằng sau. Nhất định phải làm việc khiêm tốn. Cẩn thận một chút. Mặc kệ lúc nào. Mạng nhỏ đều là trọng yếu nhất Thực sự không được liền trở lại Huyện nha vĩnh viễn có vị trí của các ngươi Lý tứ nghĩ nghĩ Hỏi Đại nhân Ta có thể hiện tại liền trở lại sao Trương huyện lệnh cười cười Nói ra Xe ngựa tới Các ngươi nhanh lên lên đường đi Lý mộ đi đến Trương Sơn trước mặt Nói ra Ta đi về sau Vân yên các bên kia ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút. Trương Sơn đem bầu ngực của mình đập phanh phanh rung động, nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm đi quận thành đi, từ hôm nay trở đi, ta đem Liễu cô nương làm mẹ một dạng kính lấy, ai dám khi dễ nàng, chính là khi dễ mẹ ta." Nhìn lão tử không đem hắn đầu chó vặn xuống tới làm bóng đá, Lý Mộ trước đó cùng Liễu Hàm Yên đề cập qua, dễ dàng cho trương sơn an bài một đầu tài lộ trương sơn là bộ khoái dựa theo đại chu luật không thể làm sinh ý lý mộ nhà ma cũng chỉ là âm thầm tham gia cổ phần trên mặt nổi là liễu hàm yên tại vận hành an bài cho hắn một đầu tài lộ cũng không dễ dàng liễu hàm yên dứt khoát đem trương sơn lão bà chiêu tiến vào vân yên các mỗi tháng cho tiền công không ít Sau đó nàng liền không hiểu thấu có thêm một cách nhi tử Trương Sơn làm việc Lý mộ là tin được Cả huyện nha Hắn cùng Trương huyện lệnh lâu nhất Mặc dù luôn luôn bị đạp Nhưng cũng là huyện lệnh đại nhân số một chó săn Xảy ra chuyện gì Phía sau cũng là Trương huyện lệnh tại ôm lấy Giao phó xong những chuyện này Hắn mới đi đến bên cạnh xe ngựa Đối với Lý Tứ nói Thời gian không còn sớm Đi thôi Nếu như là lý mộ một người Sử dụng thần hành phụ Cũng chính là nửa ngày nhiều một chút thời gian Liền có thể đến quận thành Nhưng lý tứ chỉ là một người bình thường Không thể dùng pháp lực thúc phát thần đi phù. Hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xe ngựa Mặc dù thời gian sẽ lâu một chút nhi Nhưng thắng ở dễ chịu Dương khâu huyện hết thầy Không sai biệt lắm đã sắp xếp xong xuôi Tiếc nuối duy nhất Chính là không có nhìn thấy Tô Hòa một mặt Trước khi rời đi Lý mộ lại đi một chuyến bích thủy loan Vẫn không thể nào nhìn thấy Tô Hòa Cũng không biết nàng lúc nào mới có thể bế quan kết thúc Luyện hóa có thể hay không thuận lợi Còn có nữ thi ở đáy nước kia Lúc nào sẽ đi ra Lý mộ tại trong phòng nhỏ lưu lại một phong thư Nói rõ hướng đi của hắn Chờ tô hòa bế quan kết thúc về sau Liền có thể nhìn thấy Lý tứ dựa vào xe ngựa buồng xe Ánh mắt từ Lý mộ trên mặt đảo qua Nói ra Nghĩ không ra trừ đầu nhi cùng liễu cô nương Ngươi còn có những nữ nhân khác có thể nghĩ Lý mộ ngoài ý muốn nói Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ những nữ nhân khác Lý tứ thản nhiên nói Ngươi nghĩ đầu nhi thời điểm Biểu lộ sẽ khá nặng nề. Nghĩ liếu cô nương thời điểm. khói miệng luôn luôn mang nổ cười. Ngươi vừa rồi nghĩ nữ nhân. Hiển nhiên không phải là các nàng trong đó bất kỳ một cách nào. Ngươi đang lo lắng nàng. Nàng gặp nguy hiểm sao Lý mộ không có trả lời. Chỉ là cảm khái nói. Ngươi không đi đoán mệnh. Thật đáng tiếc. Lý tứ thở dài. Nói ra đáng tiếc ta có thể tính tới mạng của người khác. Lại không tính được tới mệnh của mình Lý mộ là bởi vì hai viện công lao kia Bị quận thủ cất nhắc Mà người điểm danh Lý tứ Là quận thừa Hắn điểm danh Lý tứ nguyên nhân không cần hoài nghi Nhất định là vì Trần Diệu Diệu sự tình Mấy tháng trước Vì đem triệu vĩnh đem ra công lý Trương huyện lệnh giả tá nữ nhi chi thủ Mấy tới quận thừa chi nữ Trần Diệu Diệu Sau Lý mộ cùng Trương Sơn kế hoạch thất bại Là Lý Tứ xuất đồng Mỹ Nam Kế Bắt được Trần Diệu Diệu Phương Tâm Nhất cử nghịch truyền thế cục Chuyện này hiển nhiên không có dấu riêng được quận thừa đại nhân Bất quá Nếu như quận thừa lại bởi vì việc này giận chó đánh mèo Như vậy mặc kể là Trương Sơn Lý Tứ Hay là Lý Mộ Thậm chí là huyện lệnh đại nhân Không có một cách nào có thể trốn được liên quan Nhưng mà nửa năm qua này, phủ quận thừa một mực gió êm sóng lặng. Không khó suy đoán quận thừa đại nhân đề bạc Lý Tứ đến cùng là vì cái gì? Thế này sao lại là tại chiêu bộ khoái, rõ ràng là tại trọn rể a Lý mộ đối với Lý Tứ ôm quyền, nói ra chúc mừng a Lý Tứ không để ý đến hắn tựa ở trên buồng xe, góc 45 độ nhìn lên ngoài cửa sổ xe bầu trời. Xe ngựa tốc độ xe. So ra kém sử dụng thần hành phù lý mộ. Kéo xe ngựa không có khả năng đi thẳng. Trên cơ bản mỗi đi hơn một canh giờ. liền muốn dừng lại nghỉ một chút. Lúc đầu chỉ cần nửa ngày lộ trình. Hiện tại cần một ngày dưới. Đang lúc hoàng hôn. xa phu dừng lại xe ngựa. rèm xe vén lên. Nói ra. Hai vị đại nhân. Nơi này khoảng cách quận thành còn có một nửa khoảng cách. Phía trước mười dặm, Quan đạo chỗ sẽ Có một nhà khách sạn Lại hướng phía trước Gần nhất khách sạn Cũng tại mấy chục dặm bên ngoài Chúng ta muốn hay không ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm Sáng sớm ngày mai lại đi đường Con ngựa cũng muốn ăn uống nước Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Vậy liền ở nơi đó một đêm đi Có thể có giường đi ngủ Lý mộ cũng không nguyện ý màn trời chiếu đất huống chi còn có lý tứ dù sao dọc theo con đường này kém lộ phí đều là huyện nha thanh lý sơn giã ở giữa khách sạn quy cách tự nhiên so ra kém huyện thành nhưng cũng có cái che gió che mưa địa phương ba người mở ba cái gian phòng sa phu đem xe ngựa ngừng đến trong viện lại đem ngựa cởi xuống dắt đến chuồng ngựa cho ăn một chút cỏ khô thanh thủy lý tứ tâm tình không tốt Trên đường đi đều không có làm sao nói. Đi vào khách sạn. Tiến vào gian phòng của mình. Liền rút cuộc chưa hề đi ra. Khách sạn có chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Lý Mộ Nhưng không có dùng. Hắn trước khi đi. Liễu Hàm Yên đã giúp hắn chuẩn bị xong đồ ăn. Đặt ở trong hộp cơm. Chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn. Nàng thậm chí còn thân mật giúp Lý Mộ vẽ lên một đạo phủ. Lý mộ đem tấm bùa kia dán tải trên hộp cơm. Thôi động đằng sau. Chờ một khắc đồng hồ. Mở ra hộp cơm. Bên trong đồ ăn liền bốc hơi nóng. Lý mộ có chút cảm thán. Ngày bình thường hắn cùng Liễu Hàm Yên mặc dù không ít đấu võ mồm. Nhưng ở trong lòng của hắn. Liễu Hàm Yên đắt là nữ nhân hoàn mỹ cực điểm. Nàng không có vãn vãn nghe lời. Không có lý thanh thực lực. Nhưng vãn vãn cùng Lý Thanh Không bằng nàng phương diện càng nhiều Nếu là có người có thể lấy được nàng Phải là ba đời đã tu luyện chịu phục Chỉ tiếc, nữ nhân như vậy Lại không thích nam nhân Lý mổ cơm nước xong xuôi Đem hộp cơm cất ký Nằm ở trên giường cùng áo mà ngủ Buổi tối hôm nay hắn cũng không có ngồi xuống tu hành Ngày mai đến quận thành Còn không biết sẽ có sự tình gì Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nơi đây khách sạn ở vào hoang vắng sơn giã, tối nay khách nhân cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy gian phòng, đèn sáng lửa, đêm xuống, theo thời gian trôi qua, các phòng ở giữa lửa đèn dần dần dập tắt. Qua giờ tí, liền chỉ có trên hành lang đèn lồng vẫn sáng. Yên lặng như tờ thời điểm, Lý Mộ cửa phòng bên ngoài trên hành lang, trong đèn lồng ánh nến, bỗng nhiên chập trần một chút. Hai đảo nhìn không thấy bóng dáng xuyên qua cửa phòng, nhẹ nhàng tiến đến. Một đảo rượu ảnh. Trực tiếp bay tới Lý Mộ phía trước cửa sổ. Nhìn xem đang ngủ say Lý Mộ. Sợ hãi than nói. tỷ tỷ ngươi mau đến xem. Người này dáng dấp tốt Tuấn Tiếu A. Một đạo khác giường ảnh bất mãn nói đừng phạm ngây dại, nhanh lên hút hắn dương khí, đi về trễ, muốn bị mắng. Trước giường giường ảnh bay tới lý mộ phía trên thân thể. cúi đầu nhìn một chút, vẫn là không nhìn được nói. Tỉ tỉ, hắn thật sự dài thật tốt Tuấn A. Da miệng thịt mềm, ta đều không bỏ được hút hắn. Thoải âm rơi xuống, nàng hồn ảnh bỗng nhiên lung lay, lẩm bẩm nói tỉ tỉ. ta làm sao có chút choáng để cho ngươi làm chuyện gì đều không làm xong ta tự mình tới đi một đạo khác ruộng ảnh thổi qua đến tức giận nói một câu cúi người xuống lúc cũng sườn sốt một chút nhìn không được nói đừng nói người này sinh thật đúng là đẹp mắt ai nha ta làm sao cũng có chút choáng đại chu tiên lại không bốn chương mười bốn cứu người lý mộ có thể thu tập dục tình trừ tình dục bên ngoài còn có kiến dục thính dục xúc dục, dục các loại chỉ cần tại trong lục dục liền đều có thể trợ hắn tu hành hắn nguyên lai tưởng rằng những dục vọng này chỉ có từ nhân loại trên thân mới có thể hấp thu đến không nghĩ tới ruột vật cũng được hai nữ ruột len lén lẻn vào khách sạn muốn hút hắn dương khí ham hắn bề ngoài này ngược lại bị hắn hút kiến dục kiến dục là lục dục một loại Cùng còn lại lục tình một dạng ẩm chứa tại thân thể lúc không có cái gì đặc thù cảm thụ nhưng nếu là bị rút ra liền sẽ có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác điểm này mặc kệ là người hay là yêu hay là ruột đều là giống nhau dương khí do người thất phách sinh ra ẩm chứa tại trong nhục thể đối với ruột vật cùng yêu vật có lớn lao có ít nhân loại bị hút dương khí Sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, đằng sau dương khí lại sẽ do thất phách tự động bổ sung. Nếu là một lần hút quá nhiều có thể là dương khí thường xuyên bị hút cũng có một mệnh ô hô khả năng. So ra mà nói. Trực tiếp câu hồn đoạn phách. Muốn so hấp thu dương khí càng thêm có hiệu. Nhưng sẽ trực tiếp náo ra nhân mạng. Dẫn tới quan phủ truy tra. Bởi vậy. Một chút có tạc tâm không có tạc đàm. Không dám náo ra nhân mạng dưỡng vật Sẽ ở người ngủ say thời điểm Vùng trộm hấp thụ bọn hắn dương khí Chỉ cần hút không nhiều Người bị hút dương khí Nhiều nhất là ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Có chút chóng đầu không còn chút sức lực nào Rất nhanh liền có thể khôi phục Cũng sẽ không lên cái gì nghi Còn không có hút tới dương khí Chính mình liền trước suy yếu xuống tới hai cái oán linh cấp bật nữ ruột đứng tại lý mộ bên giường có chút không biết làm sao các nàng chưa từng có gặp được tình huống như vậy một lát sau lớn tuổi nữ ruột nghĩ nghĩ hỏi muốn hay không cùng một chỗ thử một lần nữa hai ruột liếc nhau đồng thời cúi người đối với lý mộ nhẹ nhàng khẽ hấp trên giường trong lúc ngủ mơ lý mộ con mắt bỗng nhiên mở ra Hai tay từ trong chăn nhô ra, đem. Hai tấm phù lục, dán tải trên người tắc nàng. Hai con ruột vật duy trì xoay người tư thế, cứng lại ở đó, không thể nhúc nhích, biểu lộ tràn đầy hãi nhiên. Lý mộ từ trên giường xuống tới. hư lạnh một tiếng. Nói ra. Hút người dương khí tu luyện. Các ngươi hai con ruột vật này. Thật to gan có thể làm phù lục. Cơ hồ đều là người trong tu hành. tiêu diệt các nàng dạng này oán linh dễ như trở bàn tay lớn tuổi nữ ruột thân thể run rẩy cầu khẩn nói tiên sư tha mạng tiên sư tha mạng chúng ta chỉ là hút một chút dương khí chưa từng có hại người tính mệnh tiên sư tha mạng a lý mộ lườm các nàng một chút nói ra ngươi cho rằng các ngươi nếu là hải qua người bây giờ còn có thể hảo hảo nói chuyện với ta chính mình tu hành ruột vật cùng thông qua hại người tu hành ruột vật khác biệt cực lớn tuổi vật tu hành dựa vào là âm khí cùng linh khí lấy luyện hóa âm khí tăng trưởng đạo tự thân làm được ruột vật trên thân âm khí trùng thiên lấy dẫn đường linh khí tu hành ruột vật như tô hòa loại này thì là linh khí bức người nhưng nếu là dựa vào hút nhân loại tinh phách đến nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh ruột vật Trên người oán khí sát khí phóng lên tận trời Vẹn vẹn tới gần Cũng sẽ để người sinh ra rất cảm giác không thoải mái Phân chia yêu vật cùng cương thi cũng là đồng dạng đạo lý Tiểu bạch cùng đầu kia xà yêu Trên người yêu khí mười phần thuần khiết Mà nếm qua nhân loại huyết thực yêu vật Trong yêu khí Liền sẽ có ô chọc huyết khí Chu huyện hút máu người cương thi Cùng bích thủy loan dưới bị linh khí thai ngén thi thể cũng là khác nhau một trời một vực hai con nữ ruột này trên thân chỉ có âm khí không có sát khí hiển nhiên chưa từng hải qua nhân mạng nếu không lý mộ vừa rồi lấy ra cũng không phải là định ruột phù mà là chu ruột phù lý mộ vung tay lên hai con nữ ruột trên người phù lục liền tự động bay xuống bay trở về lý mộ trong tay Pháp lực trên diện rộng tăng trưởng đằng sau. Hắn vừa học được hai cái thần thông. Một là đưa tới. Một là nhí đi. Cũng chính là cách không khống vật thần thông. Mặc dù trước mắt. Lý mộ chỉ có thể khống chế một chút trọng lượng cực nhẹ vật thể. Nhưng thần thông này uy năng là không có hạn mức cao nhất. Hắn chỉ có thể cách không khống phù. Do thượng tam cảnh người tu hành thi triển đi ra. Là được di sơn đảo hải. Làm giang hà ngăn nước. Mặc dù khôi phục hành động, hai con nữ dù vẫn là không dám rời đi, đứng tại bên giường, run lẩy bẩy. Lý mộ nhìn các nàng một chút. Nói ra. Hút người dương khí. Mặc dù sẽ không hại người tính mệnh. Nhưng cũng không phải chính đạo. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ. Ta hôm nay thả các ngươi một con đường sống. Về sau nếu dám tái phạm. Không thì không tha nữ rượt tuổi nhỏ tựa hồ là muốn nói điều gì. Danh nữ ruột lớn tuổi kia giật giật nàng. Vội vàng nói. Đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư. Tiểu rượt về sau cũng không dám nữa. Lý mộ phất phất tay, nói ra, nhớ kỹ lời nói của ta, đi thôi. Nữ ruột lớn tuổi lần nữa khom mình hành lễ, nói ra tiểu rượt cáo lui. Nói đi, nàng liền kéo lấy một nữ rượt khác chạy chối chết. Hai con nữ ruột sau khi đi. Lý mộ cũng không nằm ngủ. Cầm lấy bạc ấp. Kiểm tra một lần trên người phù lục. Đi ra khách sạn. Ném ra ngoài một tấm mịt ruột phù. Thân ảnh đi theo phù này. Rất nhanh biến mất tại một cái hướng khác. Đêm đã khuya trong rừng núi hoang vắng. Hai đảo ảnh tại trong sơn giá nhanh chóng phiêu đãng, Chính là một lớn một nhỏ hai con nữ ruột kia. Tiểu nữ ruột đi một hồi. Rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tỷ tỷ. Vừa rồi ngươi vì cái gì không nói cho tiên sư. Để hắn cứu lấy chúng ta đâu đại nữ rượu nhìn nàng một cái. lắc đầu nói. Tiên sư nhân tử. Không truy cứu chúng ta mạo phạm chi tội. Thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta làm sao có thể liên lụy hắn tiểu nữ rượu vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng chúng ta hôm nay không có hút tới dương khí. Trở về nhất định sẽ bị đại vương trách phạt Đại nữ dù đạo trách phạt liền trách phạt đi Dù sao cũng không chết được Tiểu nữ dù thấp giọng nói Thế nhưng là chúng ta đã chết Đại nữ dù cả giận nói Ta nói là lại chết một lần Ngươi làm sao nhiều lời như vậy Nhanh lên trở về đi Hai con nữ dù một đường tiến lên Không có chút nào ý thức được Tại các nàng sau lưng cách đó không xa Một đảo ẩm nặc toàn bộ khí tức thân ảnh. Chính lặng yên không tiếng đồng đi theo các nàng. Lý mộ nghe một đường các nàng đối thoại. Cảm thấy hai con nữ dưỡng này cũng là có tình có nghĩa. Không uổng công hắn vừa rồi thả các nàng một ngựa. Vừa rồi tại trong phòng. Lý mộ liền phát giác được. Hai con nữ dưỡng này. Có chuyện gì giấu riêng hắn. Hiện tại xem ra. Quả là thế. Các nàng là bị gọi là làm đại vương. Có thể là đẳng cấp cao ruột vật đồ vật khống chế. Lý mộ không biết ruột vật kia đẳng cấp, nhưng nghĩ đến cũng không đến trung tam cảnh. Hồn cảnh ruột tu, làm việc sẽ không như thế lén lút, lén lén lút lút, tô hòa chính là rõ ràng nhất ví dụ. Bọn hắn tu vi cường đại. Căn bản khinh thường tại hấp thu phàm nhân dương khí để tăng trưởng đạo hạnh. Chỉ có đạo hạnh không có đến trung tam cảnh nhược cây mới có thể ham này một ít phàm nhân dương khí. Mặc dù rời nhà đi ra ngoài. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng làm bộ khoái. Nửa năm qua này dưỡng thành thói quen nghề nghiệp. Hay là để lý mộ nhìn không được theo sau. Nếu là làm áp dụ vật thực lực bình thường. Vậy liền trực tiếp trừ. Cũng coi là vì dân trừ hại. Xứng đáng chính mình bộ quần áo này. Nếu là làm áp dược vật thực lực quá mạnh, Lý Mộ cũng đã võ trang đầy đủ, chuẩn bị tùy thời chạy trốn, đợi đến về quận nha đằng sau, lại đem việc này bẩm báo lên trên. Bất quá nghĩ đến, rừng núi hoang vắng này cũng sẽ không có hồn cảnh dược vật, cũng không có gì e ngại. Hai con nữ dược một đường bay đi, ước chừng hai phút đồng hồ công phu, liền tới đến một chỗ mộ hoang. Lý mộ theo phía trước đến trước mắt đã mất đi hai rượu thân ảnh. Hắn tả hữu tứ phương. Phát hiện địa thế nơi này thấp trũng Là một khối tổ âm chi địa. Bình thường rượu vật yêu vật. Sẽ thích đem loại địa phương này xem như xào huyệt. Một viên tráng kiện cây già. Đứng cô đơn ở nơi đó. Dưới rễ cây có một cái động lớn. Hai con nữ rượu. Chính là tại cửa hang phổ cận biến mất. Lý mộ tiếp tục thi triển liếm tức thuật, để phòng vạn nhất, lại đang trên thân dán hai tấm liếm tức phù. Vế cây phía dưới. Cửa hang kia chỉ còn lại hai người sánh vai thông hành. Dọc theo cửa hang đi vào. Mấy chục bước về sau. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chỉ là một chỗ đất hoang, lòng đất lại có đồng thiên khác. Trong đồng ánh nến tươi sáng. Một con ác dự diện mục dữ tợn. ngồi ở trong đồng một tấm ghế đá hai tên nữ ruột run rẩy quỳ gối dưới chân của hắn trong huyệt động còn có hơn 10 con ruột hồn phân tán đứng tại bốn phía áp ruột nhìn xuống các nàng lạnh lùng hỏi các ngươi hút tới dương khí đâu tiểu nữ ruột quỳ rạp trên đất thân thể run rẩy một câu cũng nói không nên lời đại nữ ruột ngẩng đầu tâm thần bất định nói ra hồi đại vương ta, chúng ta không có gặp được người sống. cái kia, khách sạn kia hôm nay không có khách nhân. áp duyện kia thản nhiên nói, tay không mà về. các ngươi biết sẽ như thế nào? a hắn vươn tay, trên tay tuôn ra một đoàn hắc khí, thoáng qua liền ngưng tụ thành một đảo bóng roi. hắn một roi quất vào đại nữ duyện kia trên thân, nữ duyện này thân thể run lên, ngay cả hồn ảnh đều hư ảo một chút. Áp ruột kia lại một roi quất hướng tiểu nữ ruột, Đại nữ ruột nhào vào tiểu nữ ruột trên thân. Thay nàng ngăn cản một roi. Đẻ nén đau đớn nói ra. Nàng còn nhỏ. Đại vương trừng phạt ta liền tốt. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Áp ruột kia lại vung tay rút vài roi. Lúc này mới nói. Cút qua một bên đi. Lần sau nếu như còn như vậy vô dụng. Bản vương liền trực tiếp nuốt các ngươi. miễn cho phiền phức tiểu nữ ruột vịn đại nữ ruột tựa ở trên vách động đem trong cơ thể mình hồn lực cho nàng thua một chút thân thể của nàng mới so vừa rồi hơi có ngưng thực lúc này lại có hai con ruột vật chạy tới sơ lên một tên hôn mê thiếu niên nịnh nọt nói đại vương chúng ta hôm nay bắt một cái người sống thờ ngài hưởng dụng Áp ruột kia nhìn xem danh nhân loại thiếu niên này ánh mắt vẻ hài lòng. Hắn phất tay đánh ra hai đoàn hắc khí. Tiến vào hai con ruột vật kia thân thể. Hai con ruột vật thân thể càng thêm ngưng thực. Quỳ dạp xuống đất. cuống quyết dập đầu nói. Tạ ơn đại vương. Tạ ơn đại vương áp ruột đi đến thiếu niên nhân loại kia trước mặt. Lên tiếng. Nói ra. Lại nuốt mấy cái người sống hồn phách huyết nhục. ta liền có thể hướng hồn cảnh đánh sâu vào. đến lúc đó, nhất định có thể được đến điện hạ trọng dụng. trước từ nơi nào ăn được đâu hắn từ từ tới gần nơi này tên thiếu niên, vươn tay cánh tay, trên cánh tay hắc khí phun trào, dần dần huyến hóa thành một ruột trào, từ từ vươn hướng cổ thiếu niên. ngay tại ruột trào kia sắp chạm đến thiếu niên trước một khắc trong huyệt động chợt có một đạo ngân quang hiện lên. một móng vuốt ruột khí tràn ngập bị tận gốc cắt đứt rơi trên mặt đất áp ruột kia diện mục dữ tợn bưng bít lấy chỗ cụt tay cả giận nói là ai bạc ốc kiếm vừa bay mà quay về rơi vào tay lý mộ lý mộ hiện thân từ cửa hang chậm rãi đi ra đại chu tiên lại không bốn chương mười lăm chu ruột cùng lý mộ đoán một dạng tưởng này cảnh giới vẫn chưa tới hồn cảnh Hắn cũng không cần lại ẩn nấp Tiểu nữ rượu nhìn thấy lý mộ Kinh ngạc nói Tiên sư ác rượu kia chỗ cục tay Đã lại sinh ra một ruột trào Thử nhãn nhìn tròng chọc vào lý mộ Điềm nhiên nói Người tu hành nhân loại nó đối với lý mộ Trong tay bạc ấp có chút kiêng kỵ Nhìn thoáng qua trong đồng rượu hồn Nghiêm nhị nói Giết hắn cho ta Lưu hắn lại hồn được ác rượu này mệnh lệnh Trừ hai con nữ ruột kia bên ngoài. Trong đồng còn lại hơn mười con ruột hồn. Đối với Lý mộ cùng nhau tiến lên. Lý mộ tâm niệm vừa động. Bạch ấp kiếm lần nữa bay ra. Những ruột vật chỉ có oán linh cảnh giới này. Bị bạch ấp xuyên ngực mà qua. Linh thể trực tiếp sụp đổ ra. Lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ lúc. Đã hư ảo hơn phân nửa. Không có một cách nào dám lại xông tới. Con áp rượu kia thấy vậy gầm rú một tiếng cầm trong tay hai thanh xiên thép hướng Lý mộ bay nhào mà tới. Lý mộ nhất kiếm nghinh tiếp trong. Sơn động truyền đến trận trận binh khí va chạm thanh âm. Trên xiên thép kia. Tựa khí âm trầm. Hiển nhiên cũng không phải bình thường binh khí. Chỉ là áp rượu này đánh nhau bây giờ không có cái gì trương pháp. Thỉnh thoảng bị Lý mộ chặt lên một kiếm. Mặc dù hắn đảo hạnh cao thâm. Rất nhanh liền có thể khôi phục Nhưng cũng bị khí hoa hoa kêu to Lý mộ giờ phút này mới biết Lý thanh đối với hắn dùng tâm lương khổ Hạ tam cảnh đấu pháp Đạo hạnh hoặc là pháp lực sâu cạn Cũng không phải là thủ thắng tính quyết định nhân tố Con áp dụng này đạo hạnh mặc dù thâm hậu Giờ phút này lại một chút tiện nghi đều không chiếm được Áp dụng cận thân đấu không lại lý mộ Thân thể dứt khoát trực tiếp vỡ ra. Hình thành một đoàn nồng đậm đến cực điểm rượu vụ. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sơn động. Lý mộ đứng tại chỗ không hề động. Hắn biết rượu này liền giấu ở trong hắc vụ này. Chờ lấy cho hắn một kích trí mạng. Môi hắn khẽ nhúc nhích thân thể tản mát ra kim quang trói mắt. Đem hắc vụ này bài xích tại ngoài một trường. Nguyên lai là tên hòa thượng áp rượu kia kinh hô một tiếng. Tựa hồ cũng ý thức được lý mộ không dễ chọc. Tại trong xương mù hô. Hòa thượng ngươi nghe. Ta chính là sở giang vương tỏa hạ vườn tướng. Người sống này ngươi mang đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào áp dụng thanh âm bại lộ vị trí của hắn. Thoải âm rơi xuống. Một tia chớp. Từ thanh âm hắn truyền đến phương hướng nổ vang. Pháp lực gia tăng mãnh liệt đằng sau, Lý Mộ đối với lôi pháp vận dụng đã đến nghe âm thanh phân biệt vì tình trạng. Hắn giận dữ nói ra. Ngươi mới là hòa thượng. Cả nhà ngươi đều là hòa thượng lôi đình qua đi. Hắc vụ tán đi. áp dụ kia co quắp trên mặt đất. Khí tức trên thân hề hoài tới cực điểm. Lý Mộ trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa rồi một kích kia lôi đình. Rõ ràng đánh chúng vào. Nhưng không có để hắn hồn tử linh tán Áp dụng này Cũng coi là có chút bản sự Bất quá cũng không quan hệ Bất quá là bù một đảo lôi sự tình Hắn mang theo kiếm Hướng ruộng này phương hướng đi đến Áp dụng này đầy mặt hãi nhiên Lớn tiếng nói Ta chính là sở giang vương tòa hạ Ngươi dám giết ta Sở giang vương sẽ không bỏ qua Ngươi oanh lại là một tia chớp rơi xuống Rơi vào áp dụng này trên thân Hắn ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng Vừa thể liền trực tiếp sụp đổ ra Đại vương bị bỗng nhiên xâm nhập nhân loại người tu hành Vừa đối mặt liền đánh cho hồn linh hoạt tán Trong đồng còn lại mười mấy cái ruột vật Trong lúc nhất thời bị hù chạy trốn tứ phía Tại lý mộ thiên nhãn thông dưới Những ruột vật này Trên thân từng cách mang theo oán khí sát khí xem xét cũng không phải là ruộng tốt lý mộ thủ ấm chưa tán trong đồng lôi hoang chớp động rất nhanh nơi này mười mấy cái oán linh liền biến mất ở trong mắt của hắn trong huyệt động chỉ có đại lượng hồn lực lưu lại hai con nữ ruộng kia thật chặt ôm um ở cùng một chỗ run lẩy bẩy lý mộ thu tay lại ấm đem bạc ấp cắm hồi kiếm vò nhìn xem hai con nữ ruộng này Nói ra Nguyên lai là con áp ruộng này thúc đẩy các ngươi Tiểu nữ dưỡng thân thể không ngừng run rẩy, Run giọng nói tiên tiên sư Không cần sợ các ngươi không có hại qua người Ta sẽ không giết các ngươi Lý mộ khoát tay áo Hỏi Các ngươi làm sao lại tại dưỡng này thủ hạ Làm việc đại nữ ruộng gặp Lý mộ không có giết các nàng ý tứ Thoáng yên tâm Nói ra Hồi an tông. Chúng ta vốn là trong núi này cô hồn. Bị áp dưỡng này cướp giật đến. Để cho chúng ta thay hắn hấp thụ phàm nhân dương khí tu hành. Đa tạ ăn công giết chết áp dưỡng này. Để cho chúng ta có thể giải thoát. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nghĩ đến áp dưỡng kia trước khi chết mà nói. Lại hỏi. Sở Giang Vương là ai đại nữ dưỡng lắc đầu. Nói ra. Chúng ta chỉ biết là. Áp dụng này tự xưng là sở Giang Vương tỏa hạ dụng tướng thứ 18. Không biết sở Giang Vương là người phương nào. Dụng tướng thứ 18. Dụng tướng này thực lực kỳ thật không yếu. Nếu như không phải gặp được lý mộ. Bình thường ngưng hồn cảnh có thể là tụ thần cảnh người tu hành. Không có thủ đoạn đặc thù, Cũng rất khó đối phó nó. Lợi hại như vậy dụng vật thế mà mới sắp xếp thứ 18. Cái này sở Giang Vương. Chỉ sợ chí ít cũng có trung tam cảnh tu vi. Mặc kệ hắn là người hay ruột hay là yêu. Đều không phải là dưới mắt Lý Mộ có thể chống lại. Lý Mộ tạm thời không đi nghĩ việc này. Thu những ruột vật này lưu lại hồn lực. Đối với hai tên nữ rượu nói. Các ngươi đi thôi. Tìm một chỗ yên lặng tu hành. Không cần đang làm hút người dương khí sự tình. Lần sau nếu là bị mặt khác người tu hành gặp được. nhưng không có lần này dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Đại nữ ruộng mặt lộ cảm kích, bảo đảm nói, chúng ta hướng tiên sư thể, chúng ta về sau nhất định sẽ không lại hại người. Tiểu nữ ruộng ngẩng đầu hỏi tỷ tỷ, chúng ta còn có thể đi nơi nào a? Ta sợ lại bị bắt được. Lý mộ nhìn xem hai con nữ ruộng, những cô hồn giã ruộng này sinh tồn hoàn toàn chính xác không dễ. Chính đạo người tu hành, muốn diệt trừ các nàng. ta tu hoặc là ma tu, sẽ tóm các nàng luyện chế pháp khí. Liền ngay cả lợi hại chút đồng loại, cũng nghĩ nuốt mất các nàng, tăng tiến đạo hạnh. Hai con nữ ruộng này tâm tính cũng không tệ lắm. Nhưng thực lực không cao. Bỏ mặt các nàng du đẳng. Nhất định không có cái gì tốt kết cục. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như các ngươi không có chỗ đi, Ta có thể đề cử các ngươi một cái chỗ đi Vì tiên sư tuổi trẻ này không có giết các nàng Khẳng định cũng sẽ không hại các nàng Đại nữ dược trên mặt toát ra vui mừng Vội vàng lôi kéo tiểu nữ dược Đối với Lý Mộ liên tục dập đầu Nói ra Tạ ơn tiên sư Tạ ơn tiên sư Lý Mộ nói Các ngươi từ nơi này Dọc theo hoan đảo Một đường hướng đông Trước hừng đông sáng Hẳn là có thể đổi tới Dương Khâu Huyện Đến Dương Khâu Huyện Các ngươi đi bích thủy loan Tìm một vị gọi là Tô Hòa Cô Nương Liền nói là Lý Mộ để cho các ngươi tìm nàng Nghĩ đến Tô Hòa có lẽ còn không có xuất quan Lý Mộ lại bổ sung Cái chỗ kia rất an toàn Các ngươi đến nơi đó Nếu như nàng chưa từng xuất hiện Các ngươi liền kiên nhẫn chờ lấy nàng sẽ chủ động tìm các ngươi. tô hòa một người, một con ruột tại bích thủy loan, trống sống tịch mịt. trước đó có đầu rắn bồi tiếp nàng, bạch ngâm tâm đi về sau, liền không có người lại theo nàng nói chuyện. nàng đã từng không ít lần phản nàn lý mộ nhìn nàng số lần quá ít. lý mộ đưa hai con ruột đi qua, các nàng đều là ruột. tô hòa có thể có cách bạn. Hai con ruột này cũng có thể tìm một cái chỗ dựa, không đến mức trở thành cô hồn giá ruột. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Đại nữ ruột nghĩ nghĩ, lại đối lý mộ dập đầu cảm kích nói tạ ơn tiên sư, chúng ta bây giờ liền đi. Các nàng dạng này cô hồn giá ruột, liền xem như trốn đến trong rừng sâu núi thẳm. Cũng có bị lời hại yêu ruột phát hiện khả năng. nàng không biết đến bích thủy loan đằng sau sẽ như thế nào nhưng nhất định so tiếp tục ở bên ngoài du đãng muốn tốt hai con nữ ruột khấu tả lý mộ đằng sau nhẹ lướt đi lý mộ đi đến trên đất thiếu niên bên người cúi người đẩy bờ vai của hắn nói ra tỉnh thiếu niên lông mày giật giật trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ hoảng sợ hét lớn ruột a có ruột a lý mộ thản nhiên nói những ác ruột kia đã bị ta chém giết Ngươi có thể trở về nhà Thiếu niên sợ sệt nhìn chung quanh một chút Quả nhiên phát hiện trong đồng những sự vật đáng sợ kia đã biến mất Ở trước mặt hắn đứng đấy một vị người trẻ tuổi Hắn khuôn mặt tuấn lãng Cầm trong tay trường kiếm Mặt trên người bộ khoái đồng phục Cho hắn cực lớn cảm giác an toàn Để tim của hắn dần dần an đình xuống tới Hắn nhìn xem lý mộ Nhỏ giọng hỏi là ngài đã cứu ta sao lý mộ nói may mắn ta hôm nay ban đêm tương đối nhàn bằng không ngươi đã bị áp ruột kia ăn chỉ còn cặn bã hắn chậm rãi hướng ngoài động đi đến thiếu niên kia từ dưới đất bò dậy nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn lý mộ đi ra cửa động hỏi nhà ngươi ở chỗ nào hơn nửa đêm này để thiếu niên này một người trở về Trên đường nếu như lại gặp được yêu vật dược vật. Lý mộ liền phải lãng phí thời giờ. Thiếu niên nói, nhà ta ở tại quận thành. Quận thành Lý mộ không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Nắm lấy thiếu niên kia bả vai. Nói ra. Vậy cùng ta đi thôi. Ngày mai tiện đường đưa ngươi trở về. Thân thể thiếu niên đằng không mà lên bị Lý mộ mang theo hướng khách sạn phương hướng mà đi. Trên đường về khách sạn. Lý mộ không khỏi lòng sinh cảm thán Mấy tháng trước Hắn cũng là bị lý thanh dạng này Nắm lấy bà vai đi đường Lúc kia Một cách nho nhỏ oán linh Liền có thể muốn tính mạng của hắn Bây giờ hắn đã có thể Một thân một mình chém giết Để tam cảnh ác dược chân chính Một mình đảm đương một phía Đại Chu tiên lại không bốn chương 16 Không phải thứ gì là minh chủ Lý mộ mang theo thiếu niên kia Trở lại khách sạn Đã là sau nửa đêm Cửa hàng sớm đã đóng cửa Hắn để thiếu niên kia ngủ ở trên giường Chính mình ngồi xếp bằng Luyện hóa những dược vật kia Sau khi chết biến thành hồn lực Đạo môn để nhị cảnh phương pháp tu hành Chính là không ngừng đem tam hồn cô đọng lớn mạnh Trừ tại mỗi tháng cố định thời gian luyện hồn bên ngoài Còn có thể mượn nhờ người khác hồn lực Trên lý luận Chỉ cần phách lực cùng hồn lực đầy đủ Trong vòng một tháng luyện phách ngưng hồn, cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, dạng này thúc đẩy sinh trưởng ra cảnh giới, hào nhoáng bên ngoài. Pháp lực cũng là như nhậm viến đồng dạng chủ nghĩa hình thức, cùng cung cấp bậc người tu hành đấu pháp. Chính là tự tìm đường chết. Lý mộ không có ý định quá sớm ngưng hồn. Hắn dự định triệt để đem những hồn lực này luyện hóa đến cực hạn Triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng đằng sau. Lại vì tụ thần làm chuẩn bị. Thiếu niên ngồi ở trên giường. Hỏi Lý Mộ nói. Ngày là quận thành bộ khoái sao Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Xem như thế đi. Thiếu niên nằm trên giường dưới. Rất nhanh liền truyền đến bình ngùng tiếng hít thở. Lý Mộ cúi đầu nhìn một chút. Trên người hắn bộ quần áo này. Tại nhiều khi. Vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn Tại Đại Chu Bộ khoái cho tới bây giờ đều không phải là đê tiện nghề nghiệp Bọn hắn cầm thấp nhất bồng lục Làm lấy chuyện nguy hiểm nhất Thường xuyên muốn trực diện Tử vong yên lặng thủ hộ lấy bách tính an toàn Đây cũng là bách tính đối bọn hắn tín nhiệm nguyên nhân Lý mổ ngay từ đầu đối với bộ khoái thân phận Nhưng thật ra là không quan trọng Hắn ban sơ mục đích là vì lưu tại huyện nha, lưu ở bên người Lý Thanh bảo vệ hắn mạng nhỏ. Nhưng nhìn thấy một đầu vốn nên biến mất sinh mệnh. Trong tay hắn giành lấy cuộc sống mới lúc. Loại cảm giác thỏa mãn kia. Lại là hắn thuyết thư. Diễn kịch lúc. Chưa từng có trải nghiệm. Có lẽ đây cũng là phần này nghề nghiệp ý nghĩa chỗ. Sáng sớm, Lý Mộ đẩy cửa phòng ra thời điểm Lý Tứ cũng từ sát vách đi ra. Hắn vuốt vuốt đầu. vịn cửa phòng. Kinh ngạc nói. Kỳ quái. Ta hôm qua ngủ lâu như vậy. Làm sao còn là mệt mỏi như vậy. Lý mộ móc ra huyền độ cho hắn bình xứ bên trong còn thừa lại một viên cuối cùng đan dược ném cho Lý Tứ. Lý Tứ sau khi nhận lấy. Hỏi. Đây là cái gì đan dược này đối với Lý mộ đã không có bao lớn tác dụng. Lý mộ thuận miệng nói. bổ thân thể. Lý Tứ từ trong bình sứ đổ ra đan dược, ném vào trong miệng. Một lát sau, ngạc nhiên nhìn xem Lý Mộ, hỏi, vật này không tệ, còn có hay không không có? Lý Mộ phất phất tay, nói ra thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi. Một lát sau, Lý Tứ đứng ở dưới lầu, nhìn thấy đi theo Lý Mộ đi ra thiếu niên. Kỳ quái nói, hắn là ở đâu ra Lý Mộ nói. Đêm qua nhặt được. Tiện đường tặng hắn về quận thành. Lý tứ dò xét thiếu niên này vài lần. Cũng không có hỏi nhiều. Lên xe ngựa đằng sau. An vị trong góc. Vẻ mặt buồn thiêu. Khoảng cách quận thành càng gần. Trên mặt hắn vẻ u sầu liền càng sâu. Trên đường đi quận thành. Lý mộ đơn giản hỏi thiếu niên này vài câu. Biết được hắn họ từ. Tên một chữ một cách chữ hảo. Trong nhà tại quận thành làm một chút buôn bán nhỏ. Hôm qua một mình hắn từ trong nhà chạy ra ngoài. Chạy ra thành chơi đùa. Bất chi bất giác chơi đến trời tối. Không cẩn thận lạc đường. Trùng hợp gặp được hai con rượt vật. Liền bị bắt đi. Kém chút trở thành ác rượu kia huyết thực. Xe ngựa chạy được mấy canh giờ tại buổi trưa thời điểm rốt cuộc đến quận thành. Làm bắt quận thủ phủ. Quận thành vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn lại. liền so dương khâu huyện thành khí phái nhiều tường thành cao ngất cửa thành có thể dung hai chiếc xe ngựa song song thông hành cửa thành người đi đường nối liền không dứt sa phu đánh xe ngựa lái vào quận thành lý mộ rèm xe vén lên đối với thiếu niên kia nói quận thành đến ngươi nhanh lên trở về đi về sau không cần một người chạy loạn lần sau gặp lại loại đồ vật kia không ai có thể cứu được ngươi thiếu niên đối với lý mộ khom người nói tạ ơn nhảy xuống xe ngựa chạy vào trong dòng người xa phu cản đường hỏi thăm một tên người đi đường hỏi ra quận nha vị trí liền lần nữa khởi động xe ngựa bắt quận quận thành do quận thủ trực tiếp quản lý trong thành chỉ có một cái quận nha trong nha môn có quận thủ quận thừa quận ấy ba vị chủ quan trong đó quận thủ phụ trách trong quận tất cả sự vụ quận thừa chức trách chính là phụ tá quận thủ mà quận ấy chủ yếu phụ trách một quận chỉ an lý tứ tựa ở xe ngựa buồng xe lần nữa cung dung thở dài lý mộ nói ngươi lần trước không phải nói trần cô nương là cô nương tốt sao hiện tại lại than thở cái gì nàng là cô nương tốt nhưng ta cũng không nói ta sẽ lấy nàng Lý Tứ thở dài một tiếng, nói ra, ta nhân sinh quy hoạt không phải như thế. Lý mộ ngoài ý muốn nói, ngươi còn có nhân sinh quy hoạt Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, ngay cả nhân sinh quy hoạt đều không có. Còn sống còn có cái gì ý tứ ngay cả Lý Tứ đều có nhân sinh quy hoạt. Lý mộ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn cũng phải hào hào quy hoạt quy hoạch nhân sinh của mình. Hắn đối với mình nhân sinh ngắn hạn quy hoạch, là hết sức rõ ràng. Hắn nhất định phải đem cuối cùng hai phách ngưng tụ ra, trở thành một người hoàn chỉnh, đền bù trên con đường tu hành sau cùng thiếu hụt. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn bị nửa năm kỳ hạn vây khốn. Ngược lại là không có thời gian kế hoạch sau này nhân sinh. Hắn nhìn về phía Lý Tứ, hỏi... Ngươi nhân sinh quy hoạt là cái gì Lý Tứ nói. Ta muốn lại chơi mấy năm. Đợi đến 30 tuổi thời điểm. Tìm một cách trung thực cô nương cưới. Trung thực cô nương chỗ nào đắc tội ngươi rồi Lý Mộ hứ một ngụm Nói ra. Thật không phải thứ tốt Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn. Dễu cợt nói. Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt đi nơi nào Lý Mộ hỏi. Ta thế nào Lý Tứ hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi nếu không thích một nữ tử, liền không đáp đối với nàng quá tốt. Nếu không khoản này nợ tình, đời này cũng còn không rõ. Đầu nhi, liễu cô nương, tiểu nha hoàn kia, còn có ngươi lúc gần đi nhớ mong nữ tử. Ngươi tính toán ngươi thiếu bao nhiêu lý tứ dùng ánh mắt khinh bị nhìn xem lý mộ. Nói ra, ta cùng những gái lầu xanh kia, bất quá là gặp dịp thì chơi. Chỉ có tiến nhập thân thể của các nàng. Xưa nay không tiến vào cuộc sống của các nàng. Mà ngươi đây. Đối với những nữ tử này tốt quá phận. Lại không chủ động. Không cử tuyệt. Không hứa hẹn. Không chịu trách nhiệm. Hai chúng ta. Đến cùng ai không phải đồ vật lý tứ thế mà cho là mình ngay cả hắn cũng không bằng. Cái này khiến lý mộ có chút khó mà tiếp nhận. Hắn nhìn xem lý tứ hỏi đầu nhi tốt với ta. ta đối với nàng tốt, có lỗi sao lý tứ nói, không sai. lý mộ lại nói. liễu cô nương đối với ta cũng có ăn. nàng tốt với ta. ta đối với nàng tốt, có lỗi sao lý tứ lắc đầu nói. cũng không sai. lý mộ mở miệng lần nữa. ta coi vắn vắn là muội muội. ta đối với muội muội tốt, có lỗi sao lý tứ nhìn qua hắn. nhàn nhạt mở miệng. ngươi muốn nhìn đến đầu nhi lấy chồng sao ngươi muốn nhìn đến liễu cô nương lấy chồng sao ngươi muốn nhìn đến muội muội của ngươi lấy chồng sao lý mộ chăm chú nghĩ nghĩ ấy náy nhìn xem lý tứ nói ra thật xin lỗi ta không phải thứ tốt lý tứ vỗ vỗ bờ vai của hắn ngữ trọng tâm trường nói ta khuyên ngươi chân quý người trước mắt tại hắn còn có thể bên cạnh ngươi thời điểm cố mà chân quý không cần chờ đến đã mất đi Mới hối tiếc không dịp Lý mộ suy nghĩ một lát Hỏi Ý của ngươi là Ta lúc ấy hẳn là hướng đầu nhi cho thấy tâm ý lý tứ lắc đầu Nói ra Vô dụng Ngươi cùng đầu nhi tình cảm Còn chưa tới một bước kia Đầu nhi sẽ không vì ngươi lưu lại Ngươi cũng không để lại nàng Lý mộ khẽ thở dài Điểm này kỳ thật hắn so lý tứ càng rõ ràng hơn Hắn lại hỏi cho nên ý của ngươi là muốn ta chân quý liễu cô nương ta để cho ngươi chân quý ta lý tứ nắm lấy cánh tay của hắn nói ra nếu như ta xảy ra chuyện ai còn sẽ quản ngươi chuyện tình cảm đại chu tiên lại không bốn chương 17 khảo nghiệm là minh chủ lý mộ trước kia bản thân cảm giác cũng không tệ lắm là lý tứ thời khắc ở bên người nhắc nhở hắn để hắn nhận rõ chính mình lý tứ nói có đạo lý Lý mộ hai đời đều không có nói qua yêu đương Nếu như thiếu đi Lý Tứ Hắn liền sẽ thiếu một vị tình cảm đạo sư Nhưng chứng chọi đá quận thừa muốn đối với Lý Tứ làm cái gì Hắn cũng vô năng vô lực Hắn chỉ có thể an ủi Lý Tứ nói Sinh hoạt tựa như gì kia Nếu không có khả năng phản kháng Vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ đi Thoại âm rơi xuống Sa phu rèm xe vén lên Nói ra Hai vị đại nhân quận nha đến, Lý Mộ nhảy xuống xe ngựa, lại đem Lý Tứ cũng kéo xuống đến, tại cửa nha môn lấy ra hai người điều lệnh đằng sau. Nha dịch kia vừa cười vừa nói, "Là mới tới Đồng Liêu a, hiện tại đi vào hẳn là còn có thể vượt qua." Lý Mộ hỏi, "Vượt qua cái gì?" Nha dịch kia thần bí cười một tiếng, nói ra, "Đi vào liền biết." Lý Mộ cùng Lý Tứ ở đây người dẫn sắt phía dưới, Đi vào quận nha đại môn Đi vào một cách phi thường bao la sân nhỏ Trong viện Chỉnh tề đứng đấy hơn 10 người Những người này đều là nam tử Trên thân đều mặc lấy công phục Lý mộ liếc nhìn lại Phát hiện bọn hắn rõ ràng đều là ngưng hồn cảnh giới Phía trước nhất một tên mặc công phục màu tím nam tử trung niên Lại có tổ thần Tu Vi Nhà dịch kia đi đến tên nam tử trung niên kia bên người Chỉ chỉ Lý mộ cùng Lý Tứ Nói ra Triệu bộ đầu Hai vị này Là từ dương khâu huyện Điều tới Đồng Liêu Vừa tới quận nha Muốn không để bọn hắn cùng một chỗ tham dự lần này nhập chức khảo nghiệm nam tử trung niên nhìn hai người một chút Nói ra Hai người các ngươi Đứng ở trong đội ngũ đến Lý mộ cùng Lý Tứ mặc dù còn không biết nhập chức khảo nghiệm là cái gì Nhưng vẫn là đàng hoàng cùng hơn 10 người kia đứng chung một chỗ Nam tử trung niên kia Từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu nói Đợi đến Lý Mộ cùng Lý Tứ Đức tiến đội ngũ đằng sau Hắn từ trong ngực lấy ra một cái phong cách cổ xưa gương đồng Đem pháp lực quán chú đến trong gương đồng Trong gương đồng lập tức bắn ra một đạo bạch quang Hắn dơ gương đồng Để bạch quang kia tại mọi người trước mắt thoảng qua lý mộ chỉ cảm thấy hoang mang chói mắt theo bản năng nhắm mắt lại lại mở ra lúc bên người tràng cảnh đã phát sinh biến hóa huyễn thuật lý mộ không phải lần đầu tiên bị kéo tiến trong huyễn thuật ngắn ngủi ngoài ý muốn đằng sau liền bắt đầu đại lượng hoàn cảnh chung quanh chỗ hắn tại trong một gian phòng xa lạ gian phòng kia không có cửa tứ phía có cửa sổ lý mộ trước mặt Trưng bày một cái dương to lớn. Hắn không biết cái gọi là nhập chức khảo nghiệm là cái gì. Kiên trì lấy bất biến ứng phản biến. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Bang lý mộ đứng tại chỗ bất động trước mặt hắn cái dương chợt mở ra. Lý mộ ánh mắt trông đi qua. Phát hiện trong dương này chất đống lấy đầy dương bạc. Trong lòng một thanh âm nói cho hắn biết. Bước ra. Bước ra. Chỉ cần bước ra một bước Những bạc này liền đều là hắn Có thể làm cho hắn nửa đời sau cầm yêu ngọc thực Hưởng hết vinh hoa phú quý Theo thanh âm này vang lên Lý mộ nội tâm Bắt đầu xuất hiện một tia rung động Cùng lúc đó Hắn phát hiện chính mình đối với kim tiền sức chống cự Ngay tại dần dần biến thấp Lý mộ rốt cuộc minh bạch nha dịch kia nói khảo nghiệm là cái gì Trong huyến cảnh, tâm thần vốn là dễ dàng thất thủ. Nhân gian đủ loại dụ hoạt, ở chỗ này, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Người tâm trí không kiên định, liền sẽ trầm luôn tại trong dụ hoạt cùng dục vọng. Chỉ bất quá, loại trình độ này dụ hoạt, lý mộ đều không cần niệm đồng thanh tâm quyết, liền có thể nhẹ nhóm trống. Lại, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cùng ở bên người liễu hàm yên lâu. hắn căn bản không đến mức bị một dương bạc dù hoạt. liễu hàm yên tòa kim sơn này. mỗi ngày tại lý mộ trước mắt lay động đến lay động đến. cũng không thấy hắn động tâm. huống chi là một dương bạc này trong dương bạc. một hồi tại lý mộ trước mắt biến thành vàng. một hồi lại biến thành châu báu. lý mộ mặt không thay đổi nhìn xem nó đổi tới đổi lui. cảm thấy có chút nhàm chán. lúc này, huyện nha trong viện trong hơn 10 người có không ít người trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ do dự cuối cùng có hai người nhìn không được hướng về phía trước phóng ra một bước một bước phóng ra hai người thân thể run lên bỗng nhiên ngã xuống đất triệu bộ đầu lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút nói ra không có khả năng chống cự ở kim tiền dụ hoạt liền xem như làm bộ khoái cũng là thịt cá bách tính áp lại người tới Đem bọn hắn hai người dẫn đi Trở lại nguyên quán Vĩnh viễn không thu nhận Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng Tại ba người trên khuôn mặt Hơi chút dừng lại Một tên thiếu niên trong đó Sắc mặt từ đầu đến cuối kiên nhị Không có bị tiền tài dụ hoặc Hai người khác Là vừa vặn từ dương khâu huyện Tới hai tên bộ khoái kia Vì kia dáng sấp tuấn tiếu một chút Biểu lộ từ đầu đến cuối Không có biến hóa gì tựa hồ những bà kia căn bản nhích không dậy nổi hứng thú của hắn. cách này khiến triệu bộ đầu mặt lộ gì sắc. tên thiếu niên kia mặc dù cũng không có bị dụ hoạt, nhưng hắn hiển nhiên là đang cố gắng khắc chế. mà người trẻ tuổi này thì căn bản là đối với tiền tài không có hứng thú. về phần vị cuối cùng, hắn tựa hồ là có chút không quan tâm, mặt lộ vẻ u sầu, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu bộ đầu thậm chí đang hoài nghi. Hắn đến cùng có thấy hay không bảo dương huyến hóa ra kia. Lý mộ thân ở huyến cảnh. Nhìn đồ vật trong dương kia đổi tới đổi lui. Chính nhàm chán thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Xuất hiện lần nữa ở trong viện. Hắn quay đầu nhìn một chút. Phát hiện vừa rồi đứng tại hắn bên trái người không thấy. Chắc là không có chịu đựng được kim tiền dụ hoặc. Khảo nghiệm thất bại. Bị mang theo xuống dưới. Còn sót lại đám người. Cũng phát hiện bên người thiếu đi hai người. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi tại trong huyến cảnh. Bọn hắn cũng không tốt đẹp gì. Suýt nữa đều không thể chống cự ở dụ hoạt. Triệu bộ đầu nhìn xem lý mộ. Hỏi. Trong bảo dương vàng bạc tài bảo. Đủ để cho ngươi giàu có cả đời. Ngươi vì sao không hề động tâm lý mộ nói. ta đối với tiền không có hứng thú, ngược lại là một cái người kỳ quái. triệu bộ đầu lắc đầu, vừa nhìn về phía tên thiếu niên kia, hỏi, ngươi đây thiếu niên sắc mặt kiên nghị, nói ra, đại chu quan lại, lúc này lấy thân làm thì, không đút lót, không nhận hối lộ, không nhận tiền tài bất nghĩa, không sai thân là bộ khoái nhất định phải chống cự ở kim tiền dụ hoạt. Triệu bộ đầu mắt lộ ra tán dương nhẹ gật đầu Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ Hỏi Ngươi lại là nguyên nhân nào Lý Tứ lấy lại tinh thần Hỏi Nguyên nhân gì Triệu bộ đầu hỏi Trong bảo dương kia vàng bạc tài bảo Chẳng lẽ ngươi liền không có một khắc đồng tâm Lý Tứ sưởng sốt một chút Hỏi Cái gì bảo dương Cái gì tài bảo Triệu bộ đầu ngoài ý muốn nhìn xem hắn Hắn khảo nghiệm qua vô số người mới Những người này Có tâm trí kiên định Không chút nào bị vàng bạc đồ vật dù hoạt Cũng có tâm trí không kiên Triệt để trầm luôn tại trong dục vọng Hắn còn là lần đầu tiên gặp được tại trong huyến cảnh thất thần Nhưng vô luận như thế nào Không có bị tiền tài dù hoạt cửa này Liền coi như là hắn qua Triệu bộ đầu cũng không cho là hắn có thể thông qua cửa thứ hai Quận nhà bộ khoái nhập chức khảo nghiệm. Cửa thứ nhất khảo nghiệm tiền tài. Cửa thứ hai khảo nghiệm nữ sắc. Trên thân người này dương khí không đủ. thận khí trống sống. Ngày thường nhất định vô cùng tốt nữ sắc. Dĩ vãng người như vậy. Sẽ ở cửa thứ hai bị cái thứ nhất đào thải. Hắn nhìn xem thông qua cửa thứ nhất đám người. Nói ra. Chúc mừng các ngươi. Thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Hy vọng các ngươi tại sau này trong quá trình làm việc Cũng có thể chịu đựng được kim tiền dụ hoạt Thời khắc bảo trì một viên công chính chi tấm Hắn hắn giọng một cái Nói tiếp Tiếp đó Các ngươi muốn tiến hành chính là cửa thứ hai khảo nghiệm Nếu có thể thông qua cửa thứ hai Các ngươi liền có thể chính thức trở thành quận nha bộ khoái Triệu bộ đầu cầm lấy tấm gương đồng kia Lần nữa tại mọi người trước mắt thoáng một cách đã qua Lý mộ cảnh tượng trước mắt lại biến, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở trong một gian phòng tràn ngập sương mù màu hồng. Đối diện với của hắn, một tên hất lên lùa mỏng nữ tử, chính mỉ nhắn như tơ nhìn xem hắn. Nữ tử mềm mại giơ cánh tay lên. Đối với lý mộ vấy vấy tay. Thổ khí như lan. Dịu dàng nói. Công tử. Đến A Thân ở huyến cảnh đối với sắc đẹp sức chống cự, sẽ rất là giảm xuống. Tại dưới tình huống không niệm động thanh tâm quyết. Lý mộ trong lòng. Bắt đầu sinh sôi ra hướng về phía trước phóng ra một bước xúc động. Lúc này trong đầu của hắn bất chi bất giác nổi lên liếu hàm yên thân ảnh. Nhớ tới liếu hàm yên lại nhìn về phía nữ tử kia. Lý mộ đột nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Vô luận là dung mạo hay là dáng người. Hai người đều trinh lệch rất xa. Không thể so với còn tốt. sự so sánh này hắn lập tức cái gì xúc động cũng không có đại chu tiên lại không bốn chương 18 thông qua quẩn nha trong viện triệu bộ đầu đứng tại mọi người phía trước cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của mọi người còn lại phần lớn người trên mặt đều lộ ra giấy rua biểu lộ đây là bọn hắn tải cùng nội tâm dục vọng làm đấu tranh sau một lát lại có hai người nhìn không được phóng ra một bước thân thể ngã xuống đất. Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, khu tay nói: "Khiêng xuống đi." Mấy tên sai dịch tiến lên, đem hai người kia giơ lên xuống dưới. Triệu Bộ Đầu đi đến tên thiếu niên kia trước mặt lúc, gặp hắn sắc mặt đỏ mừng, biểu lộ nhưng lại vẫn như cũ kiên nghị. Ánh mắt lần nữa lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn đi đến Lý Mộ trước mặt, gặp hắn sắc mặt như thường, cũng không có bị huyễn cảnh ảnh hưởng mảy may. Không chỉ có như vậy trên mặt của hắn còn có một tia hồi ức chi sắc. triệu bộ đầu trong lòng khen ngợi. Vị này đến từ dương khâu huyện tuổi trẻ bộ khoái. Tâm trí kiên định Khác hẳn với thường nhân. Vô luận là kim tiền dụ hoạt. Hay là sắc đẹp dụ hoạt. Cũng không thể đà đồng hắn nửa điểm. Loại người này làm quan làm lại đều là một dòng nước trong. Không biết hắn lại đang hồi ức cái gì. Chẳng lẽ là nương tử của hắn vậy mà có thể nghĩ ra loại phương pháp này để phá trừ huyến cảnh? Cũng là cách loại si tình. Triệu bộ đầu nhìn xem lý mộ trong lòng vui mừng không thôi. Từ dương khâu huyện tới vì bộ khoái tuổi trẻ này, tâm trí kiên định tu vi không thấp, có thể trực tiếp trọng dụng. Mà thiếu niên kia tâm trí cũng không tệ, là cách khả tạo chi tài thêm chút bồi dưỡng cũng có thể đảm đương đại dụng. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng người này sẽ trước hết nhất chịu đựng không được sắc đẹp dụ họ. Không nghĩ tới hắn thế mà kiên trì lâu như vậy. Trên mặt không chỉ có không do dự giấy đua biểu lộ. Ngược lại còn mặt lộ trào phúng. Tựa hồ đối với trong huyến cảnh dụ hoặc rất là khinh thường. triệu bộ đầu thu huyến cảnh. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lý Tứ một chút. mới đối còn sót lại mọi người nói, chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ hai khảo nghiệm, làm quan làm lại, không chỉ có phải kinh thủ ở tiền tài khảo nghiệm, còn muốn có thể chịu đựng được sắc đẹp dụ hoạt. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, từ giờ trở đi, liền chính thức là quận nha bộ khoái. Đám người triệt để nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Lúc này, Triệu Bộ Đầu lại nói, bất quá, tại nhập nha trước đó, ta còn muốn đối với các ngươi tiến hành đảo thứ ba khảo nghiệm, có thể thông qua lần thứ ba khảo nghiệm, người biểu hiện ưu tú, có thể thành trở thành trợ thủ của ta, miễn đi tuần nhai chi trách. Lý Mộ nghe có chút ý động, tuần nhai là một kiện rất tốn thời gian sự tình, nếu như có thể miễn ở tuần nhai, hắn liền có đầy đủ thời gian đi làm chính mình sự tình. cũng không biết đạo khảo nghiệm thứ ba này là cái gì nếu là không thể tự kiềm chế vượt qua cũng chỉ có thể mượn nhờ thanh tâm quyết triệu bộ đầu lần nữa giơ lên gương đồng lý mộ trước mắt bỗng nhiên đen kịt một màu một cái dữ tợn đáng sợ mặt phượt từ trong bóng tối xuất hiện hướng lý mộ bay nhào mà tới huyến cảnh này có thể vô hạn phóng đại sợ hãi của hắn lý mộ theo bản năng nắm chặt bạc ấp Sau đó liền ý thức được đây chỉ là huyến cảnh. Mặt cho mặt rượt kia từ trên thân thể của hắn xuyên qua. Cùng lúc đó. Trong viện mấy đạo nhân ảnh. Tại rượt ảnh đánh tới một khắc này. Nhìn không được lui lại một bước. Trực tiếp thối lui ra khỏi huyến cảnh. Áp rượu kia ít nhất là để tam cảnh rượu vật trong lòng bọn họ dưới sự sợ hãi. Hành động không bị khống chế. Chờ đến rời khỏi huyến cảnh. quan sát được chung quanh tình hình lúc, mọi người mới thở phào một hơi, lại như cũ lòng còn sợ hãi. Chu Bộ Đầu nhìn xem bọn hắn, nói ra, làm bộ khoái, "Trừ nếu có thể chống cự các loài dụ hoạt. cũng muốn có được nhất định dũng khí. Người tham sống sợ chết là không thể nào trở thành một tên tốt bộ khoái. Tâm trí của các ngươi coi như kiên định, nhưng dũng khí còn cần tôi luyện." mấy người mặt lộ vẻ áy náy nhìn về phía còn đứng ở nguyên địa những người khác mặt lộ kính nể lý mộ thân ở trong hắc ám từ hắn chung quanh không ngừng nhảy ra các lộ yêu dược. có đôi khi là khuôn mặt đáng rét áp dược. có đôi khi là sát khí trùng thiên cương thi có đôi khi là hung diễm cuồn cuộn yêu vật tại trong huyến cảnh những yêu dược tà ai khí tức cực độ chân thực Tại dưới tình huống tự thân sợ hãi bị phóng đại. Thậm chí sẽ không phân rõ hư ảo cùng hiện thực. Bất quá. Vô luận là ngưng đan yêu tu. Hay là khiêu cương áp linh. Thậm chí ngay cả động huyền tà tu nguyên thần. Lý mộ đều cùng giao thủ qua. Những huyến thuật này. Căn bản không có khả năng nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Theo thời gian trôi qua. Lại có mấy người bị huyến cảnh dọa lùi, chỉ có ba người còn đứng ở nguyên địa. Một người trong đó, chính là thiếu niên kia, hắn mặc dù mặt mang vẻ sợ hãi, nhưng biểu lộ yêu nguyên kiên nhị. Một người khác, là một tên dáng người gầy gò, khuôn mặt có chút tái nhợt thanh niên. Hắn biểu lộ đờ đẫn nhưng cũng không giống là bị trong huyến cảnh yêu ruột hù đến. Ngược lại là một bộ xem thấu sinh tử dáng vẻ. Người cuối cùng biểu lộ mười phần bình tĩnh tựa hồ căn bản không sợ những yêu dù kia. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Trực tiếp bước ra huyến cảnh. triệu bộ đầu thu gương đồng. Ánh mắt tán thưởng nhìn xem lý mộ. Nói ra. Thật dũng khí. Hẳn là tại dương khâu huyện lúc. Ngươi từng cùng những tà vật này đã từng quen biết Lý Mộ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Trong huyến cảnh yêu vật dược vật, cũng bất quá là để tam cảnh. Cương thi chỉ là khiêu cương. Lý Mộ gặp qua để tứ cảnh yêu vật, gặp qua hồn cảnh dược tu, còn gặp qua phi cương. Như thế nào lại bị những vật kia hồ đến? Lúc này, Lý Tứ cùng thiếu niên kia cũng từ trong huyến cảnh tỉnh lại. Thân thể thiếu niên đã bị mồ hôi ướp nhẹp, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt, đứng ở nơi đó, miệng lớn thở. Triệu bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, lấy tu vi của ngươi, có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất tốt. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ. Nếu như nói trước hai người, đều là tâm trí kiên định người tu hành. Không sợ dụ hoặc, cũng không sợ yêu dụng. Nhưng người này chỉ là một phàm nhân. Triệu bộ đầu đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch. Quận nha tại sao phải đem một người như vậy từ địa phương huyện nha cất nhắc lên. Nhưng chính là dạng này một phàm nhân. Lại không có chút gần sóng nào liên tiếp xông qua ba cửa ải. Đồng dạng không bị tiền tài sắc đẹp dụ hoạt. Dũng khí càng là sung túc. Thông qua được đại bộ phận ngưng hồn người tu hành đều không thể thông qua khảo nghiệm. Cũng từ mặt bên nói rõ. Hắn tựa hồ không có bình thường như vậy. Triệu bộ đầu mặt lộ nghi ngờ. Hỏi Lý Tứ nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao Lý Tứ mặt không biểu tình. Nói ra. Chết có gì phải sợ. Dù sao ta cũng không muốn sống. Triệu bộ đầu đánh giá Lý Tứ rất lâu. Cũng nhìn không ra trên người hắn có cái gì chỗ bất phàm. Cũng không biết ba cửa ai này. Đối phương đến cùng là thông qua. Vẫn là không có thông qua. Hắn suy nghĩ thật lâu. Đi đến một chỗ trong đường. Đối với một tên nam tử nói. Quận ấy đại nhân. Người này nên xử lý như thế nào nam tử kia nói. Để hắn lưu lại đi. Triệu bộ đầu do dự nói. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường. Dựa theo uy củ. Nam tử kia nói. Hắn là quận thừa đại nhân điểm danh muốn. triệu bộ đầu sườn sốt một chút, lấy lại tinh thần đằng sau, liền không hỏi nữa. Mặc dù dựa theo quy củ, từ địa phương huyện Nha tuyển bạc đi lên, đều làng cho địa phương bộ khoái người nổi bật. Còn cần trải qua quận Nha khảo nghiệm, mới có thể chính thức tại quận thành làm việc. Nhưng nếu quận thừa đại nhân mở miệng, làm một cách chưa từng tu hành qua người bình thường mở một cách trường hợp đặc biệt, cũng không phải việc khó. Quận nha trong viện đám người đứng chung một chỗ chậm đợi kết quả. Lý Tứ bỗng nhiên lòng có sở ngộ. Nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Nếu như ta mới vừa rồi không có thông qua khảo nghiệm. Có phải hay không liền có thể trở về Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Trên nguyên tắc là như thế này. Lý Tứ vỗ đùi. Hối hận nói. Ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới triệu bộ đầu lần nữa đi tới. Hướng mọi người nói. Chúc mừng các ngươi. Thông qua được nhập chức trước khảo nghiệm. Ta dẫn ngươi đi các ngươi chỗ ở. Lý Tứ bỗng nhiên đi lên trước. Nói ra. Vị này bộ đầu đại nhân. Con người của ta tham tài. Rất dễ dàng bị tiền tài dù hoạt. Chỉ sợ không có khả năng đảm đương chức trách lớn. triệu bộ đầu cười cười. Nói ra. Về sau có thể từ từ đổi. Lý Tứ sưởng sốt một chút. Lại nói ta còn ham nữ sắc Mỗi ngày không đi dạo thanh lâu Toàn thân không thoải mái Triệu bộ đầu chắp tay nói Tinh lực rồi dào là chuyện tốt Lý tứ tiếp tục nói Ta nhát gan nhìn thấy yêu dù tà vật liền sẽ chạy trốn Triệu bộ đầu tán dương Bộ khoái cũng muốn chân quý Chính mình tính mệnh Đánh thắng được liền đánh Đánh không lại liền chạy Đây là rất sáng suốt biểu hiện Lý tứ dứt khoát không già, Hỏi, ngươi đến cùng làm sao mới có thể đuổi ta đi triệu bộ đầu cười nói. Ngươi thông qua được ba lần khảo nghiệm. Ta tại sao muốn đuổi ngươi đi? Huyện nha là một cách đại gia đình. Về sau liền đem nơi này xem như là nhà mình một dạng. Tuyệt đối không nên khách khí. Phủ quận thượng Một tên thanh niên đang đứng trong phòng làm một người đàn ông tuổi trung niên báo cáo. Nam tử trung niên dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn. Nói ra, ngươi nói hắn thông qua được ba đạo khảo nghiệm, tiền tài, sắc đẹp, đều không có dụ hoạt đến hắn, cũng không có bị đạo thứ ba huyến cảnh hù đến thanh niên nhẹ gật đầu. Ngoài ý muốn nói, hắn chỉ là một người bình thường, vậy mà có thể thông qua ba đạo khảo nghiệm này. Không hổ là người diệu diệu nhìn chúng, nam tử trung niên mặt lộ dáng tươi cười, nói ra để hắn tới gặp ta.